Mạch khởi, cự quy, sơn mạch chỉ kém một đường, liền có thể đạt tới Hỗn Nguyên cấp độ. Nhân tộc cùng Tam giáo nội tình, thủ đoạn, thực tế là quá mức kinh người thâm hậu. So sánh với mà nói, bọn hắn tuyệt đại bộ phận liền xem như Hỗn Nguyên cường giả, tại nhân tộc cùng Tam giáo trong mắt, chỉ sợ cũng không đáng kể chút nào. Như thế, quen thuộc cao cao tại thượng bọn hắn, lại làm sao có thể bình tĩnh? Làm sao có thể không kinh hãi? Chu Thiên tinh đấu đại trận, vạn tiên trận, còn có cái kia hẳn là là Thiên Hoàng đạo hữu sáng tạo bắt quái trận. Thật là làm cho bần đạo thán phục. Một chỗ trong hư không, tiếp dẫn nhìn nửa ngày chắp tay trước ngực, rốt cục vẫn là tâm tình phức tạp thở dài một cái, hắn cũng không ngoại lệ kinh hãi. "Mạc Cảm." Khi lời này từ trong miệng hắn nói ra, cũng đã là tự nhận Mạc Cảm. Bên cạnh, Chuẩn Đề đi theo khẽ thở dài, tâm giáo, nhân tộc anh kiệt nhiều không kể xiết. Kia Bạch Khởi nếu như có thể sống quá đại kiếp, chỉ sợ khoảng cách hôn nguyên cũng liền không xa, đa bảo mấy người cũng có hy vọng. Trong lời nói, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì hắn cũng còn không có tính không có người tới. Đã chứng đạo vẫn tiêu, còn có người ngoài kia không biết, bọn hắn lại biết được, đồng dạng chứng đạo huyền đề ở như có lẽ đã phế ngọc đỉnh tây phương giáo có thể cùng bọn hắn so sánh đệ tử cơ hồ không có một bên chu tước khổng tuyền hai người trầm mặc không nói mặc dù cũng kinh ngạc nhân tộc cùng tam giáo thủ đoạn nhưng phượng tộc vì thượng cổ thế lực cấp độ bá chủ một trong thủ đoạn không ít cùng tiếp dẫn chuẩn đề tầm mắt mục tiêu truy cầu cũng không giống cho nên sẽ không ao ước tam giáo cùng nhân tộc anh nhiều nhất để các nàng trầm mặc phút tạm là tam giáo cùng nhân tộc cái kia khổng lồ số lượng phượng tộc số lượng thật rất ít ít đến để các nàng lo lắng tình trạng đông đảo tồn tại kiên kỵ đối tượng nhân tộc chư tổ cùng tam thanh cũng không có bình tĩnh nhìn xem kia càng đánh động tĩnh càng lớn chiến trường song phương giống như đều có chút kinh ý nhất là phục hy cùng thông thiên bắt quái trận thiên hoàng quả thật đại tài thông thiên từ đáy lòng khen con mắt chăm chú nhìn xem kia bắt quái trận tựa hồ muốn thấy do hảo diệu bên trong thánh nhân vạn tiên trận mới là trận đạo đỉnh phong phục hy mặc cảm phục hy một chút lắc đầu đồng dạng xuất phát từ nội tâm thông thiên khẽ cười nói vạn tiên trận cuối cùng vẫn là cần chủ tâm chủ tâm người không đủ mạnh lực lượng hợp nhất lúc liền không chịu nổi điểm này không bằng tiên Hoàng bắt quái trận, cũng tỉ như lúc này, đa bảo năm người làm chủ tâm người, không khí, Rùa Linh hai người thực lực không bằng chuẩn thánh tầng thứ 8 lần, cho nên lực lượng hợp nhất về sau cũng không có đạt tới hôn nguyên cấp độ. Đa Bảo thực lực mạnh nhất, hắn biến thành cự tháp cũng mạnh nhất, bắt quái trận thì lại khác, không cần chủ tâm người. Chu Thiên Tinh đấu đại trận kỳ thật cũng cần chủ tâm người, bất quá bây giờ là không trọn vẹn, dù cho hiện tại không có, uy lực cũng đầy đủ đạt tới hôn nguyên cấp độ. Phục Hi mở miệng lần nữa, nói vài câu bắt quái trận khuyết điểm cùng Vạn Tiên trận ưu điểm, giữa hai người nói chuyện. Tựa hồ căn bản không giống đại địch, mà là tiến hành một trận đơn giản hữu hảo luận bản. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, cũng không thể xác định lúc nào càng, trễ nhất chưa mai trước đó. Chương 581, tổ vu xuất thủ, cân bằng đánh vỡ. Một bên hai thanh cùng những người khác tổ cũng không có cảm thấy có cái gì dị dạng. Lặng lặng nhìn xem, nghe. Lại trao đổi vài câu, hai người dừng lại không nói thêm lời. Mặc kệ là vạn tiên trận hay là bắt quái trận, đều là hai tâm huyết của người ta, hiện tại cũng còn lâu mới có được đến hai trận chân chính đỉnh phong thời điểm. Lúc này càng không phải là bọn hắn quá nhiều giao lưu nghiên cứu thảo luận thời điểm. Trên chiến trường, Vạn Tiên trận, Chu Thiên tinh đấu đại trận, Bát Quái trận lần lượt xuất hiện, cũng đại biểu cho Song Phương đại quân thật đang sử xuất áp chủ bài. Trận đại chiến này cũng tới đến một cái đỉnh phong. Hỗn Nguyên cấp độ, Chuẩn Thánh cấp độ, cái khác các cấp độ giao thủ, toàn bộ đem hết toàn lực, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Từ đêm tối đến Thái Dương tinh xuất hiện, đại chiến đi tới ngày thứ hai. Liêu một ngày, thủ đoạn nhiều lần ra Song Vương, lúc này đại thể cục diện bên trên, lại là hiện ra lấy một loại cân bằng, khó mà phân ra thắng bại. Đa bảo những ngày lúc này có được hồn nguyên chiến lực, nguyên bản tràn đầy tự tin tồn tại, cũng đều là không làm gì được đối phương. Tựa hồ chỉ có chậm rãi liều mài xuống dưới, dùng mệnh từng chút từng chút diệt trừ đối phương. Bất quá hiển nhiên, cái này căn bản không phải song phương kết quả mong muốn. Như thế sẽ chỉ là giết địch một ngàn, tự thương hại 800, lưỡng bại câu thương kết quả. Đây là ai cũng không thể tiếp nhận. Nhưng huyết hải thâm cửu phía dưới, tăng thêm đại tiếp xúc tiến điên cuồng, cùng tam thanh cùng trư vị nhân tổ ánh mắt hạ, song phương cũng căn bản không có khả năng bởi vì sợ lưỡng bại câu thương mà dừng tay giảng hòa. Như thế. Đa bảo bọn người chỉ có thể cắn răng, phát ra càng thêm hung mãnh công kích. Chỉ cần có một chỗ có thể nhanh chóng thắng lợi, tổn thất kia liền có thể giảm bớt rất nhiều. Địa phương khác mở không ra cục diện, kia tự nhiên là chỉ có thể từ bọn hắn tới làm. Đồng dạng, bạch khởi đám người dự định đồng dạng. Những này hạch tâm nhất giao chiến, liều mạng trình độ lại cao hơn một cái cấp độ, hoàn toàn lấy mạng tương bác. Cái khác cấp cấp độ bên trong cũng không kém là bao nhiêu. Bên thắng sinh, kẻ bại chết. Hơn hai canh giờ qua khứ, bạch khởi hai mắt không dễ dàng phát giác có chút co lên một chút. Dư quang quét mắt chiến trường thê thảm liên nhìn về phía Chiu Ca Thành Phương Hướng, giống như là đang đợi cái gì. Âm thầm đè xuống, đảo mắt, lại là ba canh giờ mất đi. Bạch Khởi lại trong lúc lơ đãng nhìn Chiu Ca Thành Phương Hướng, nhíu mày lại, không thể chờ. Một đạo truyền âm từ hắn phát ra. Mấy tức về sau, ba đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện trên chiến trường. Chỉ là vừa xuất hiện, liền hấp dẫn Tam Thanh, Chư Vị nhân tổ đám người ánh mắt. Lần thứ nhất, Tam Thanh ánh mắt nổi lên ba độ. Cựu Châu bên ngoài tiếp dẫn, chuẩn đề mấy người cũng đều đem ánh mắt nhìn sang, thần sắc có biến hóa. Không nhìn kia đông đảo ánh mắt. Ba đạo thân ảnh khôi ngô, hai mắt ngạo nghễ quét qua, xem những cái kia đại chiến thảm liệt cùng không có gì, phối hợp đi tới Bạch Khởi đám người chiến trường, nhìn về phía Kim Sắc Cự Kiếm, thần sắc bên trên nổi lên một chút cảm thấy hứng thú chi ý. Sau đó liền nhìn về phía Bạch Khởi, một người trong đó bình thản nói, "Sau trận chiến này, hết thệ thanh toán xong." Tự nhiên, Bạch Khởi một bên ngăn cản Kim Sắc Cự Kiếm công kích, một bên hờ hững nói, "Tốt, các ngươi lùi lại đi, nó, chúng ta thay ngươi giải quyết." Trong ba người một người khác mở miệng nói, trong bình tĩnh trong giọng nói, là nhẹ nhẹ chiến ý cùng vô tận tự tin. Phản phất giải quyết cái này có được hồn nguyên cấp độ kim sắc cửa kiếm là đương nhiên, lại chuyện quá đơn giản tình. Nghe nói như thế rất nhiều người, bao quát nhân tộc cường giả đều là khẽ giật mình. Thật là cuồng vọng. Nhìn khí tức của bọn hắn, giống như cũng liền chuẩn thánh cao đẳng cấp độ đi, còn không bằng bạch khởi, chỉ là chuẩn thánh tầng thứ 7 lần. Cái này cũng triệt để trọc giận kim linh thánh mẫu, một kiếm bổ về phía bạch khởi bọn hắn đồng thời, thanh âm tràn ngập sát ý, ở đâu ra cuồng vọng chi đồ? Muốn chết. Ba người nhất thời đều lộ ra một chút ý cười, khinh thường, chào phúng, ngạo nệ. Một người trong đó nắm chắc quả đấm. Thần sắc lên cao lên hưng phấn khó tả chiến ý, các ngươi nhiều người như vậy, chúng ta cũng không tính lấy ba lớn một. Chúng ta vừa mới đột phá, các ngươi lực lượng cường đại hơn rất nhiều, cũng không tính lấy lớn hiếp nhỏ. Thành Âm rơi xuống, đã đấm ra một quyền, bay thẳng kim sắc cự kiếm. Hai người khác cũng cùng nhau ra quyền. Ba cố thuộc về chuẩn thánh tầng thứ bảy lần lực lượng, tại thời khắc này hoàn mỹ vô khuyết bạo phát đi ra, không có bất kỳ cái gì một chút xíu lãng phí. Toàn bộ tại một quyền kia bên trong. Bất quá đối với lúc này kim sắc cự kiếm mà nói, bực này lực lượng căn bản không tính là cái gì. Kim Linh Thánh Mẫu lạnh hừ một tiếng. Kim Sắc cự kiếm vào đầu chém xuống, rất có một kiếm đem bọn hắn chém giết xu thế. Nhưng chém xuống một khắc này, nhìn qua sông về phía mình ba con nằm đấm, một cú cảm giác không được tự nhiên tự nhiên sinh ra. Tựa hồ cái này ba quyền phía dưới, mình một kiếm chạm rất không trôi chảy. Lực lượng căn bản không có phát huy ra, khi chạm vào nhau thời điểm, loại cảm giác này càng lớn. Tiếng oanh minh bên trong, tại Kim Sắc cự kiếm hạ, ba người rút lui, lại lông tóc không tổn hao. Các ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Kim Linh Thánh Mâu thanh âm ngưng trọng câu hỏi, lại giọng quát. Thân vị Thông Thiên Tứ Đại Thần truyền đệ tử một trong Nàng dĩ nhiên không phải hạ người lỗ mãng, chỉ là một kiếm, nàng liền cảm thấy không đúng. Đối phương kia ba quyền, lại là hoàn toàn đánh vào, nàng kia ở trong mắt chính mình căn bản không tồn tại ba cái nhược điểm phía trên. Phối hợp lẫn nhau hạ, để nàng một kiếm kia căn bản không có phát huy ra bao nhiêu lực lượng, không công mà lui. Quả thực không thể tưởng tượng, đối phương bất quá chỉ là chuẩn thánh tầng thứ bảy lần thôi. Làm sao có thể có loại này bản lĩnh? Muốn nói trung hợp, vậy liền càng không khả năng. Một màn này tự nhiên cũng hấp dẫn vô số ánh mắt, vẻ khiếp sợ hiện hiện, chăm chú nhìn ba người kia một người trong đó không thèm để ý cười một tiếng danh tự các ngươi hiện tại cũng không cần quan đánh thắng chúng ta cái gì đều có thể biết không sai một người khác phong khoáng cười nói bất quá các ngươi không có cái kia khả năng có hồn nguyên tổ cảnh lực lượng nhưng chung quy là không có hồn nguyên cảnh giới, không có viên mãn đại đạo những lực lượng này ngươi cũng căn bản làm không được hoàn toàn phát huy sử dụng lúc có mịn mở những này mịn mở mặt đối cái khác người liền xem như hồn nguyên có lẽ đều không có gì nhưng mặt đối với chúng ta a lời còn chưa dứt nhưng kia cố ý tứ lại ai đều có thể minh bạch Kim Linh Thánh Mẫu chờ một chút vô số người chấn kinh, có chút không dám tin tưởng đối phương. Dựa vào cái gì đối với hôn nguyên đều vô sự, đối với bọn hắn ba vị lại không được. Nhưng không hiểu, nhìn xem kia tự tin, lực lượng không đủ tự tin, lại có chút kìm lòng không được tin tưởng. Cuốn vọng, Kim Linh Thánh Mẫu đè xuống khiếp sợ trong lòng, lạnh giọng trách mắng. Lần nữa một kiếm chém về phía ba người, uy lực càng thêm cường đại. Ba người cười ngạo nghễ, ba cố khác biệt khí tức, lại đồng dạng chiến ý vô tận khí thế bốc lên, không chút nào yếu thế đón lấy một kiếm này. Bạch Khởi liếc mắt nhìn trầm trầm. Nhấc vung tay lên, âm thầm truyền lệnh bên người tầm mười vị chuẩn thánh tầng thứ 7 lần cường giả, "Đi chém giết Tam giáo chuẩn thánh cường giả." Tự thân cũng không chần chờ chút nào, phóng tới dãy núi kia cùng nhân tộc tổ đỉnh tứ đại chuẩn thánh tầng thứ 8 lần cường giả chiến trường. Tràn ngập sát ý một kiếm chém ra, để sơn mạch lui lại không ít khoảng cách, Bạch Khởi phối hợp với tứ đại chuẩn thánh tầng thứ 8 lần cường giả cùng một chỗ công hướng sơn mạch. Số cái hô hấp ở giữa, liên cường thế đem nó đặt ở hạ phong. Thế thế, Tam giáo một phương rất nhiều người đều có chút gấp, nhất là Kim Linh Thánh mẫu, Bạch Khởi bọn người thế nhưng là nạn phụ trách nhưng lúc này ngăn ở trước người nàng ba người, lại quả thực khó đối phó. Song phương giao thủ lần nữa về sau, nàng liền cơ bản hoàn toàn tin tưởng đối phương. Bởi vì đối phương tam người mỗi một lần công kích, đều đánh vào nàng cũng không biết nhược điểm phía trên. Như thế cũng coi như chuẩn thánh tầng thứ 7 lần lực lượng, chung quy là quá mức nhỏ bé, nàng còn có năm chắc cưỡng ép đánh bại đối phương. Nhưng đối phương tam người lại riêng phần mình sử xuất một loại thần thông chi lực, lôi, điện, gió, cương đại dị thường, khiến cho bọn hắn công kích đạt tới chuẩn thánh tầng thứ 8 lần. Kể từ đó, liên thật để nàng không có chút tự tin nào. Dù cho lại gấp cũng bất lực, trợ giúp không được vô đường thánh mẫu bọn người. Cái khác đa bạo bọn người cũng giống như thế, bị trông thấy cơ hội thắng lợi nhân tộc cường giả kéo chặt lấy. Bạch khởi năm người thì là hoàn toàn bộc phát, liều mạng công hướng sân mạnh. Trong hư không cùng nhân tộc chư tổ rằng Co Tam Thanh không còn bình tĩnh, mày nhăn lại. Giống như còn có chút ít tức giận. Tốt bản lĩnh, có thể để vu tộc tương trợ. Nguyên thủy sâu kín mở miệng, rõ ràng không vui. Kim Linh thánh mẫu bọn người nhìn không ra cái gì, nhưng tự nhiên không gạt được cặp mắt của bọn hắn. Ba vị tổ vu truyền thế trở về, trợ giúp nhân tộc đối phó bọn hắn vốn đang tính cân bằng cục diện, bởi vì ba vị này tổ vu xuất thủ mà bị đánh vỡ. Tam giáo thậm chí có khả năng bởi vậy thất bại, bọn hắn tự nhiên không vui. Mà lại có người dám nhúng tay bọn hắn cùng nhân tộc tranh đấu, trừ nhân tộc bên ngoài, đây là cái thứ hai chính diện khiêu chiến bọn hắn uy thế tồn tại. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng, sẽ đồng dạng lớn. Có cái thứ hai, kia chưa hẳn liền không có cái thứ ba, cái thứ tư. Hay là vu tộc như thế một cái đối bọn hắn mà nói, rất tồn tại đạt thủ. Thánh nhân tuyệt đối đừng hiểu lầm. Thần nông lạnh nhạt mở miệng nói, mấy vị tổ vu chuyển thế cùng ta Cựu Châu trong nhân tộc Vốn là thiếu nhân quả, lại đều tại thương trong đình nhậm chức, nhân quả lớn hơn. Lần này xuất thủ cũng chỉ là vì chấm dứt nhân quả mà thôi. Ngày hôm qua, chương 582, thế giới thê biến, đột phá. Mặc dù nhân tộc cũng không nhất định phải phải vì vu tộc giải thích, nhưng đối mặt vu tộc cùng phượng tộc tình huống, ứng đối phương pháp lại là không giống. Phượng tộc muốn đầu nhập Tây Phương giáo, bọn hắn có thể không giải thích, để Tam Thanh mình suy nghĩ. Dù sao sau đó bọn hắn cùng Tây Phương giáo, phượng tộc sẽ không là bạn quan hệ. Càng quan trọng chính là, trong đó nội tình, bọn họ đích xác không rõ ràng không biết Đế Tân làm thế nào, để cái này kim thí đại bằng cũng không chết giúp người tộc. Vu tộc thực lực càng mạnh, lúc này càng là lớn giúp người tộc, bọn hắn còn rõ ràng trong đó tình huống, tự nhiên không ngại giải thích một câu. Dù là cái này giải thích kỳ thực không có tác dụng gì. Tam thanh sắc mặt không dễ nhìn, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là nhìn qua trên chiến trường, tổ Vu đều đã xuất thủ, bọn hắn vô pháp vô thiên, là trong thiên địa này sẽ không nhất cô kỵ bọn hắn tồn tại một trong, chắc chắn sẽ không bởi vì bọn hắn không vui mà dừng tay. Nói thêm gì nữa, cũng chỉ là tự mất mặt thôi. Tam hoàng bọn người xem xét tỉ mỉ lấy Tam Thanh thần sắc, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Tam giáo đã không có át chủ bài sao? Mặc dù Vạn Tiên trận đã là cực kỳ cường đại, nếu không phải thương đỉnh nhiều phiên bố trí, tăng thêm nhân tộc tổ đỉnh toàn lực mà làm, chỉ sợ đã thua ở Vạn Tiên trận bên trên. Nhưng Tam Thanh nhân vật bậc nào? Cứ như vậy không nắm chắc bài rồi. Bản năng, bọn hắn liền cảm giác được một chút không tin. Thực tế là vô số năm qua, Tam Thanh cho tất cả mọi người bóng tối, địa vị thực tế quá lớn quá cao. Thậm chí có rất nhiều người căn bản không tin tưởng Tam Thanh sẽ thua. Đoán không ra lập tức cũng chỉ có thể trong lòng âm thầm cảnh giác, Minh Giới một chỗ trong hư không, một đạo thân mặc bạch tý tuyệt mỹ nữ tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhớ tới vài ngày trước nàng lần nữa tiến về nhân đế cung, lần thứ ba trao đổi chấm dứt nhân quả sự tình, nàng liền ẩn ẩn có loại cảm giác, Minh tự Hồ bị kia mặt không biểu tình nhân đế tính toán, bất quá mặt khác ba vị huynh trưởng đích đích sát sắc, sắc cũng là chuyển thế nhân tộc, còn tại Thương Đình nhậm chức, tăng thêm các nàng lưu đồ ngũ nhạn, lúc này xuất thủ chấm dứt hết thể nhân quả là lựa chọn tốt nhất. Về phần đắc tội tam thanh, vu tộc cho tới bây giờ không sợ đắc tội bất luận kẻ nào. Cung Tam Thanh từ xưa đến nay cũng là nước giếng không phạm nước sông, ngươi không nhìn ta, ta không nhìn ngươi quan hệ. Đắc tội cũng liền đắc tội, chỉ cần không có ân tình, kia lớn hơn nữa thù hận, mạnh hơn cự địch, các nàng đều sẽ không để ý. Bốn phương tám hướng tiếp dẫn chuẩn đề chờ một chút tồn tại, phải là nhìn ra ba vị vu tộc thân phận. Đều cảm thán, cũng chỉ có bọn này tiên điên mới dám không kiêng nghệ gì như thế xuất thủ. Người khác có lẽ sẽ cố kỵ đại kiếp, càng cố kỵ Tam Thanh cùng nhân tộc thực lực. Duy chỉ có những này tiên điên, không cố kỵ mới là bình thường. Chính là không biết, nhân tộc cùng những này truyền thế tổ vu. Đặt thành cái gì ước định mới có thể để cho bọn hắn xuất thủ. Mặt khác chính là suy tư, những này tên điên một lần nữa trở về, cái này hồng hoang chỉ sợ lại muốn càng náo nhiệt. Rất nhiều tồn tại cảm xúc không thể bình tĩnh, hiện nhiên là lo lắng sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn. Trên chiến trường, kim sắc cự kiếm triệt để bị kia ba đạo phảng phất muốn chiến thiên đấu địa khôi ngô thân ảnh của lấy. Cự tháp, cự quy, thông thiên cự kiếm cũng giống như thế, bị nhân tộc cường giả không để ý thương vong quân lấy. Mọi ánh mắt đều hoặc nhiều hoặc ít hội tụ đến mặt khởi, tứ đại tổ đỉnh cường giả, cùng dãy núi kia chiến đấu bên trong. Một khi thắng lợi thời điểm, có lẽ chính là đánh vỡ trận này quyết chiến cân bằng thời điểm bạch khởi tổ đình bốn đại cường giả đều có thể nói là liều mạng cái này là nhân tộc cơ hội thắng lợi bọn hắn tuyệt không thể bỏ qua nhanh nhất định phải nhanh nhanh đến không còn cho tam giáo cơ hội giết bạch khởi phảng phất vĩnh cửu không đổi khuôn mặt đều biến có chút dữ tợn từ hết hầu chỗ sâu phun ra chữ sát mang theo ngập trời núi thây huyết hải điền cuồng phóng tới sơn mạch tổ đình bốn đại cường giả từng cái sát ý nghiêm nghị không hề cố kỵ sơn mạch thế công chỉ công không tuân thủ không thèm để ý chút nào mình bị đả thương nhân bao nhiêu năm Vô số năm qua, nhân tộc càng ngày càng cường đại, nhưng cùng lúc nhân cũng càng ngày càng nhiều. Đường đường chuẩn thánh tầng thứ 8 lần cường giả, không cần thiết, lại là cũng sẽ không ra nhân tộc tổ địa. Vì sao? Không gì khác, sợ gây phiền toái. Không có ai đi quá tam hoàng ngũ đế bọn hắn, bởi vì vì nhân tộc cường giả đều rõ ràng. Đây là bọn hắn còn chưa đủ mạnh. Không đủ mạnh, vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật chịu đựng. Đây là một cơ hội, nhân tộc đem hết toàn lực đổi lấy một cơ hội. Bọn hắn không thể thua, càng thua không nổi, nhất định phải thắng. Giết! Tiếng hét phẫn nộ liên tục. Điên cuồng thế công bên trong, sơn mạch bị đánh lui, không ngừng rung động. Trong dãy núi, Vô đương Thánh Mâu trở tiệt giáo đệ tử cũng là tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt. Các nàng đồng dạng càng không thể thua, thua không nổi. Toàn bộ Tam giáo đệ tử vận mệnh đều tại trong tay các nàng. Một khi các nàng thua, Tam giáo thế cục chỉ sợ cũng muốn sụp bàn, triệt để bại trận. Vô số đồng môn sư huynh đệ bởi vậy mất mạng, sư môn hổ thẹn, uy trấn hồng hoang vô số năm tam thanh mất hết thể diện. Các nàng tuyệt đối không thể thua, chết cũng không thể. Giết. Thanh âm thanh tuy tràn ngập kiên quyết cùng một cỗ điên cuồng trong dãy núi tất cả tiệt giáo đệ tử cũng đều liều mạng không biết như thế tam giáo chúng cường giả nhân tộc chúng cường giả cũng bắt đầu liều mạng bọn hắn rõ ràng hiện tại chính là một trận chiến này bất ngờ lúc này không liều mạng khi nào liều mạng tiền tuyến liều mạng hai châu bên trong tại gia các lượng bảng thống đám người dẫn đầu hạng, tất cả nhân tộc cường giả đại quân đều đang liều mạng hai châu vốn là tam giáo truyền giáo chi địa thuộc về tam giáo thế lực thực tế nhiều lắm đếm mãi không hết nhân tộc cường giả đại quân chỉ có thể diệt vong một cái thế lực không hề dừng lại một chút nào liền chạy về kế tiếp Không cầu hoàn toàn nắm giữ những địa phương kia, chỉ yêu cầu diệt đi những cái kia thế lực, dựng đứng lên đại thương cơ sĩ. Đại nhân, Minh Huyền Tông, Thanh Linh cửa đã diệt. Một chỗ trong tông môn, một thân ảnh hướng ra cắt lượng hành lên nói. Ra Cắt Lượng khẽ gật đầu, dĩ vãng cho tới bây giờ đều là ung dung không vội thần sắc, lúc này cũng chỉ còn lại có ngưng trọng. Phất phất tay, để người này lui ra, trong đầu xuất hiện toàn bộ Đông thắng Thần Châu địa đồ. Bởi vì bọn hắn thực hành chính là nhiều một chút nở hoa, lại lấy điểm mang mặt, truy cầu tốc độ nhanh nhất, cho nên rất nhiều nơi đều không có nối thành một mảnh. Bất quá Minh Huyền Tông Thanh linh cửa vừa diệt, Đông Thắng Thần Châu địa bàn đại thương cũng chiếm cứ 25% tà hữu. Cái tốc độ này đã là cực nhanh, nhưng ra cắt lượng vẫn cảm giác phải có chút chậm. Hắn rõ ràng, bọn hắn bên này tốc độ, khả năng liền quyết định lấy hết thảy. Trầm ngâm một lát, trong mắt Hàn Quang lóe lên, bình tĩnh nói, nói cho những cái kia trung lập muốn phái, để bọn hắn đối tam giáo môn hạ thế lực xuất thủ. Chỉ cần bọn hắn xuất thủ, chúng ta có thể hướng bọn hắn cam đoan an toàn, không cần lo lắng tam giáo trả thù. Thanh âm còn chưa dợi xuống, Trình Hòa thân ảnh từ trong hư không xuất hiện, trong hai mắt đều là ngưng trọng nói, tam giáo tích uy quá nặng đi chỉ sợ không có thế lực sẽ ra tay tam giáo tích uy là nặng gia cát lượng hai mắt nhắm lại yếu ớt nói chúng ta nhân tộc tích uy liền không nặng sao lại nói cho bọn hắn một câu như quả không ngoài tay chiến hậu, chúng ta tộc tất diệt bọn hắn cả nhà trên dưới trịnh hòa thân thể dừng lại thật sâu nhìn xem gia cát lượng giống là lần đầu tiên biết hắn kể từ đó thanh âm dừng lại lại là không tiếp tục nói lối ra lời này nếu như mới ra rất nhiều trung lập thế lực đều muốn cân nhắc xuất thủ bởi vì bọn hắn phản kháng không được nhân tộc đây chính là yếu thế lực nhỏ vận mệnh mà đối với nhân tộc đến nói không có hôn nguyên cường giả tọa chấn thế lực đều là yếu thế lực nhỏ nhân tộc duy nhất trả giá chính là thanh danh tam hoàng ngũ đế bọn hắn nhiều năm nhẫn lại thu hoạch phải thiện trí giúp người thanh danh một khi mất sạch theo lý mà nói đây không phải bọn hắn có thể làm quyết định dù sao việc quan hệ cả nhân tộc không ngại chúng ta xâm lấn hai châu thanh danh vốn là đã đi một nửa chỉ cần một trận chiến này có thể thắng thiện trí giúp người thanh danh cũng liền không cần bệ hạ sẽ đồng ý gia cát lượng bình tĩnh nói chính hoa suy nghĩ một chút có chút gật đầu đi theo bệ hạ nhiều năm như vậy hắn rất rõ ràng nếu như có thể thắng lợi một trận chiến này, thu hoạch được kích lợi thật lớn, cái gì thanh danh bệ hạ căn bản sẽ không quan tâm. rất nhanh, cái này đối trung lập thế lực, liền tại đông thắng thần châu truyền ra ngoài, nam chiêm bộ châu, Bàng thống triệu cao không bao lâu, đồng dạng hạ mệnh lệnh này, hai châu rất nhanh liền gió nổi mây phun, mà liền tại bàng thống mệnh lệnh được đưa ra về sau, che trời thần mộ thế giới, toàn bộ thế giới bỗng nhiên kịch liệt rung động động, một cỗ khí tức huyền ảo tại toàn bộ thế giới mỗi một nơi dâng lên, thiên địa linh khí sôi trào lên, cực tốc gia tăng, hết thảy tất cả hết thảy đều đang thăng hoa. Vô số người lúc này đột phá, thực lực đại tiến. Theo Đế Tân tiến hành đột phá, sớm là đủ tiến hành thuế biến thăng cấp che trời thần mộ thế giới, rốt cục triệt để thủy biến. Từ cấp 7 thế giới, biến thành cấp 8 thế giới. Giờ khắc này, đại lượng thế giới chi lực, khí vận chi lực sinh ra, điên cuồng tràn vào Đế Tân thể nội. Bảy đạo tiếng long ngâm nổi lên, vỡ vụn thanh âm vang vọng thế giới. Kia cỗ chấn động kịch liệt hơn mấy lần. Một cú mạnh đến tựa như không có cực hạn khí tức xuất hiện, tràn ngập phương thế giới này mỗi một tấc không gian. Toàn bộ thế giới rung dậy. Phàm Phật bị thần long nhìn tới gián. Chưa mai đổi mới. Chương 583. Thám thế, làm gì nói chuyện nhiều. Không người biết được trong hư không, cặp kia đều là uy nghiêm con mắt mở ra. Tiếng long âm, chậm rãi rơi xuống. Không có bao nhiêu người phát giác tình huống dưới. Đại thương khí vận chi lực tăng trưởng không ít, khoảng chừng 2 đỉnh chi lực. Nhân tộc khí vận chi lực cũng tại tăng trưởng, mà lại càng nhiều. Tiền tuyến chiến trường. Giết. Tiếng la giết trải rộng thiên địa, khắp nơi đều là. Tất cả mọi người đang liều mạng, kiếp khí tuôn ra, để kia phần giết chóc càng thêm sôi trào mãnh liệt, để chiến trường này càng thêm thảm liệt. Thiên tiên Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Chu Thánh, mỗi thời mưa khắc đều có người vẫn lạc. Vu Diêu về sau, Hồng Hoang Tiên Điệu bên trong thảm thiết nhất một trận chiến đang tiến hành. Mà ở trong đó hoạch tâm nhất, không thể nghi ngờ chính là Bạch Hởi, nhân tộc tổ đỉnh bốn đại cường giả cùng Vô đương Thánh mưu chờ thiệt giáo đệ tử biến thành sơn mạch đại chiến, khiến người chú mục nhất. Nơi này cũng là có khả năng nhất quyết định song phương thắng bại một điểm. Đảo mắt, song phương giao thủ liền đã qua hơn hai cái giờ. Sơn mạch rung động không thôi, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng thủy chung chống đỡ kia một cố khí thế, không có bất kỳ cái gì suy bại ý tứ nhưng rất nhiều người đều rõ ràng, đây chẳng qua là đang gượng chống. Thông qua vạn tiên trận mà kết thành sân mạch cũng không phải là nói liền không có tiêu hao. Trong đó một hai ngàn vị thiệt giáo đệ tử lúc này nhất định có rất nhiều người đã trọng thương, hoặc là tiêu hao hầu như không còn. Ai cũng không biết các nàng còn có thể chống bao lâu. Có lẽ rất nhanh, có lẽ thật lâu. Bất quá bạch khởi mấy người hiển nhiên không nghĩ lại tiếp tục chờ đợi, mỗi nhiều hơn một chút thời gian, tam giáo liền càng có xoay chuyển thế cục khả năng. Bạch khởi hắc bạch phân minh trong hai con ngươi, nhiều một tần huyết sắc gắt gao nhìn trầm trầm sơn mạch, phối hợp với bốn người lại một lần nữa cưỡng ép đem sơn mạch đánh rút lui. trong lòng nhất quyết cầm kiếm xuống tới đem sơn mạch đánh lui, chấn động không ngừng lúc đong nhiên bạch khởi trong tay xuất hiện hai kiện tản gia linh quang thượng phẩm tiên thiên linh bảo long lánh sáng tối chập chườn quang mang trong đó khí tức cực độ bất ổn châm động chập trùng còn trong lúc mơ hồ có một cỗ khí tức hủy diệt tàng ra lập tức giá lượng kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo liền bị hắn ném về sơn mạch âm dương kính nam cực phát trận không ít tiếng kinh hô từ xỉn giáo bên trong người miệng bên trong vang lên chính là vẫn là xích tinh tử cùng nam cực tiên ông pháp bảo mà trong dây núi vô đương thánh mẫu bọn người nhưng căn bản để ý không được đây là ai phát bảo bởi vì một cố cực hạn cảm giác nguy hiểm đập vào mặt lập tức minh bạch bạch khởi dụ ý trong lòng chấn kinh lại hiểu rõ bạch hai đạo kịch liệt tiếng nổ phóng lên tận trời hai cố lực lượng cực kỳ kinh khủng bộc phát như là hai cố dòng lũ hướng sơn mạch phát tiết mà đi bạch khởi đúng là tự bạo kia hai kiện tượng phẩm tiên tiên linh bảo sơn mạch khoảng cách quá gần tăng thêm vốn là bị đánh lui khí tức bất ổn lúc gặp phải trực tiếp chính diện tiếp nhận giá lượng cố đạt tới chuẩn thánh tầng thứ chín lần lượt lượng đồng thời luyện hóa hai kiện thượng phẩm linh bảo, lại mạnh mẽ kiểm chế linh bảo linh tính để bọn chúng tự bạo bạch khởi, sắc mặt tái đi bị thương không nhẹ. Bất quá vẫn là lập tức cùng nhân tộc tổ đình bốn đại cường giả giống như là sớm có dự mưu, đánh ra hung mãnh nhất công kích phóng tới sơn mạch. Bảy cố lực lượng xen lẫn, phản phất ngũ nhã tát đỉnh, chấn áp hết thảy. Cũng rất giống là triệt để đánh vỡ sơn mạch thừa nhận cái kia cực hạn. Tiếng oanh minh bên trong, sơn mạch lại cũng không chịu nổi, trực tiếp hủy diệt một nửa, khí tức giảm nhiều. Bạch khởi năm người thừa thắng sung lên, không cho nó cơ hội thở dốc, tiếp tục hung mãnh thẳng hướng sơn mạch đa bảo bọn người biến thành cự tháp, thông thiên cự kiếm chờ một chút rung dậy, buồn giận đan sen. Bọn hắn biết, trong dãy núi tiệt giáo đệ tử, chỉ sợ đã tử thương một nửa không thôi. Còn lại, cũng tuyệt đối không chịu được nổi. Khí thế bộc phát, liền nghĩ đi trợ giúp sơn mạch, nhưng sao trời cự nhân chờ một chút đồng dạng đang liều mạng. Dù là bởi vậy thụ càng nặng tổn thương, cũng tuyệt không để bọn hắn trước đi hỗ trợ. Trên trăm hơi thở thời gian về sau, rốt cục, sơn mạch chống đỡ không nổi. Bành! Một tiếng kịch liệt vang mình, sơn mạch triệt để sụp đổ, hóa thành từng vị bỏ mình, hoặc trọng thương tiệt giáo đệ tử. Cự tháp Thông thiên cự kiếm bốn cái quái vật khổng lồ khí thế cũng đột nhiên giảm xuống một chút. Dù sao vạn tiên trận là một thể, trong đó một chỗ sụp đổ, ảnh hưởng chính là toàn bộ đại trận uy thế. Sư muội, sư tỷ, từng đạo tiếng kinh hô bên trong, bạch khởi năm người không lưu tình chút nào, đối kia còn may mắn còn sống sót tiệt giáo đệ tử rơi xuống đồ đao. Chỉ là một kích, vô lương thánh mẫu chờ may mắn còn sống sót tiệt giáo đệ tử, toàn bộ ngã xuống. Toàn bộ chiến trường tại thời khắc này, tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại. Vô số ánh mắt nhìn xem nơi đó, bậy, rất nhiều tam giáo đệ tử ánh mắt có chút ngốc trợn nhân tộc đại quân thì là quân hỷ giết nhân tộc tất thắng điên cuồng tiếng la giết lẫn nhau chập trùng cuối cùng hóa thành mênh mông dòng lũ phóng tới tam giáo đại quân giết thể sống chết không nứt đa bảo tràn ngập băng lãnh sắc ý thanh âm quyết tuyệt phun ra thể sống chết không nứt vun giận phía dưới điên cuồng thanh âm từ vô số tam giáo đệ tử trong miệng phụ họa mà ra kia cố giết chóc điên cuồng theo vô đường thánh mâu đám người thất bại vẫn lạc lại lên một cái đỉnh phong vô số người đều điên cuồng bạch khởi năm người không có dừng lại cũng không tiếp tục thẳng hướng mấy cái tia quái vật khổng lồ Bởi vì bọn hắn rõ ràng, mấy cái kia quái vật khổng lồ càng thêm khó giết. Dù cho không có đạt tới Hôn Nguyên cấp độ cửu quy, cũng bởi vì phòng ngự càng mạnh, so sơn mạch càng khó giết hơn. Cho nên bọn hắn phóng tới, là tam giáo những cái kia chuẩn thánh tầng thứ 7 lần cường giả. Tiện thể lấy cũng giết chuẩn thánh trung đẳng cấp độ. Lập tức, năm người liền hộ gặp bầy dê. Lúc đầu bởi vì đi theo Bạch Khởi cùng một chỗ đối phó kim sắc cự kiếm kia tầm 10 vị chuẩn thánh tầng thứ 7 lần cường giả gia nhập, tam giáo chuẩn thánh liền đã rơi vào hạ phong. Lần này, càng là thẳng tắp rơi vào bại thế. Bạch Khởi đột thân, bốn đại cường giả liên thủ Mặc kệ là chuẩn thánh tầng thứ 7 lần hay là chuẩn thánh trung đẳng cấp độ, đối mặt bọn hắn căn bản ngăn cản không được, huống chi còn có bọn hắn nguyên bản đối thủ. Mấy trăm hơi thở thời gian, Tam giáo liền vẫn là 6 vị chuẩn thánh tầng thứ 7 lần, hơn 30 vị chuẩn thánh trung đẳng cấp độ, trên trăm vị chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ. Chiến quả còn đang từng bước mở rộng. Điên cuồng trên chiến trường, vô luận là ai, đều nhìn ra, thế cục đã bị đánh vỡ, Tam giáo muốn bại. Nhân tộc chuẩn thánh ưu thế càng lúc càng lớn, Tam giáo căn bản ngăn cản không nổi. Cho dù là bọn họ đã điên cuồng, bốn phương tám hướng rất nhiều tồn tại có chút mê người tựa hồ có chút không thể tin được tam giáo toàn diện rơi vào hạ phòng lập tức liền muốn bại dù sao kia là tam thanh từ xưa đến nay tam thanh lúc nào bại qua nhưng thế cục tình huống liền trong mắt bọn hắn trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi phức tạp mừng rỡ thở dài đều có đem chiến trường song phương đại quân vây vào giữa tam thanh cùng nhân tộc chư tổ lúc này sắc mặt đều là ngưng trọng thậm chí nặng nề bầu không khí tại song phương trùng quanh tràn ngập nhìn xem trên chiến trường nhanh hiện ra bị tàn sát chi thế tam giáo đệ tử lão tử có chút đóng lại hai mắt nguyên thủy thẳng tắp nhìn xem ánh mắt yếu ớt thông thiên thần sắc nghiêm nghị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 cảnh giác bên trong, phục hy bình tĩnh mở miệng nói, như thế, phong thần bảng cùng đại kiếp như thế nào? phong thần bảng 365 đường chính thần, mặc dù chết đi người bên trong có chút cũng không thích hợp, nhưng cũng miễn cưỡng hoàn thiện. còn lại phụ thần, thiên binh thiên tướng cũng đều đã đầy đủ, kết thúc đại chiến, phong thần bảng quý vị, mượn nhờ thiên đạo chi lực chấn áp kiếp khí. lao tử lạnh nhạt nói, tam hoàng ngũ đế bọn người suy tư. hai hơi về sau, phục hy mở miệng nói, hai châu đâu? nhân tộc tự nhiên từ hai châu tối lui. lao tử không chút do dự nói, phục hy lắc đầu, kiên định nói, tức có như thế chi quả. Kia liền không có trở về con đường, nhân tộc không có khả năng giúp quân. Chẳng lẽ nhân tộc còn muốn chiếm đoạt hai châu? Thông Thiên ngữ khí nhiều một chút lãnh ý, không che giấu chút nào mình không vui. Như thế nào chiếm đoạt? Chúng ta tộc tướng sĩ máu tươi liều đến địa phương, chúng ta đều không có có quyền lợi, cũng không có khả năng đem nó từ bỏ. Phục Hy Trịnh trầm nói, đánh đến bây giờ, nhân tộc cũng trả giá giá cả to lớn, vô số người thương vong, nhiều năm tích lũy thanh danh mất đi, chiến hậu thế tất bị càng nhiều người kiêng kỵ vân vân. Nếu như từ hai châu tối lui, như vậy vòng vây còn tại chẳng qua là từ cựu châu mở rộng đến toàn bộ trung thổ trời châu cũng không đủ lợi ích thu hoạch đây là bọn hắn tuyệt không nguyện vậy các ngươi ý muốn thế nào nguyên thủy bình tĩnh mở miệng tam giáo nhân vua lập tức rời đi trung thổ trời châu hai châu một trong vì chúng ta tộc tất cả phục hy trầm ngâm một chút nói không có khả năng thông thiên thanh âm tiếp theo mà lên lãnh ý càng sâu ngược lại là dạ tâm thật lớn bất quá các ngươi thật sự cho rằng ta tam giáo liền không có sức phản kháng rồi hai mắt có chút meo lại một tia kiếm quang hiện lên lang lệ vô cùng khí tức xuất hiện giống như là một loại chấn nhiếp Tam hoàng ngũ đế bắt tổ thần sắc đều trầm xuống, hiên viên âm thanh lạnh lùng nói, thông thiên thánh nhân cái này là ý gì? Không gì khác, tam giáo đệ tử dù thực lực không bằng người, nhưng còn chưa từng bại trận, làm sao không có thể đánh một trận? Ta đám ba người vẫn còn, lại như thế nào không thể đánh một trận? Thông thiên thanh âm bình tĩnh trở lại, nhưng tiêu cố giống như cá chết lưới rách tuyệt nhiên, lại là dị thường rõ ràng. Tam giáo đệ tử mặc dù không địch lại, muốn bại, nhưng còn chưa bại, chưa hẳn không thể liều chết một trận chiến, thật liều chết, đến lúc đó tức khiến nhân tộc thắng lợi, cũng tuyệt đối là thắng thảm. Chủ yếu hơn chính là bọn hắn Tam Thanh vẫn còn, Tam Giáo liền vẫn còn, Tam Giáo cũng sẽ không chân chính thất bại. Tam Giáo, cũng liền hay là cái kia uy chấn thiên hạ Tam Giáo. Thông Thiên Thánh Nhân là muốn đánh vỡ gước định rồi. Hiên Viên không chút nào yếu thế nói, Hôn Nguyên không được xuất thủ, chúng ta tất nhiên là không muốn đánh phá, nhưng chúng ta tuyệt sẽ không bị người khác khinh người quá đáng. Thông Thiên thanh âm bên trong tràn ngập chém đinh chặt sắt. Lão tử, Nguyên Thủy trầm mặc không nói, nhưng cũng là biểu đạt ngầm thừa nhận, đồng ý. Tam Hoàng bọn người ánh mắt đồng dạng kiên định, từ là sẽ không dễ dàng bị Tam Thanh chấn nhiếp, bỏ qua. đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng lúc. Một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm đạm mạc bình tĩnh, lại dị thường cường thế cấm vào, chiến cuộc chưa rơi, cần gì phải nói chuyện nhiều. Ta có chút không rõ, một ngày hay là hai trường, chỉ là một chút, đổi thành ba ngày, liền thật trọng yếu như vậy sao? Chương 584, một trận chiến này, chân chính bắt đầu. Thanh âm nổi lên, để Tam Thanh, Tam Hoàng bọn người tất cả giật mình, hai mắt lóe ra dị dạng chi sắc. Bởi vì trước đó bọn hắn vậy mà không có phát giác. Lập tức, Tam Hoàng chờ người thần sắc hơi sắc thái vui mừng dâng lên, Tam Thanh thì đồng thời nhìn về phía một chỗ hư không, có chút nhíu mày. Hai hơi về sau, nơi đó, một thân ảnh trống rông mà hiện. Nháy mắt, thật giống như thành thiên địa này vạn vật trung tâm. Viên vương màu đen đế vương bảo phục, chí tôn đến quý bình thiên quan, duy ngã độc tôn vĩ nạn thân thể, đứng chắp tay, cho dù ở này một đám thánh nhân, hoàng giả bên trong, vẫn là uy nghiêm, bá đạo khí tức dị thường cường hành. Ẩn tàng trong hư không đông đảo tồn tại, ngay lập tức liền đưa ánh mắt nhìn sang. Các loại dò xét tìm tòi nghiên cứu, không có một vị có thể bình tĩnh. Nhân đế rốt cục xuất hiện. Chưa hiện thân trước là có hay không tại đột phá. Lúc này là không đạt tới hoàng giả cấp độ Đủ loại suy đoán dưới đáy lòng hiện lên, đối với vị này những năm gần đây hồng hoàng đệ nhất thần thoại kỳ tích, không có người nào cảm thấy chủ quan, cũng không có một vị không cảm thấy yêu kỳ. Trong bóng tối không biết bao nhiêu ánh mắt, đều lộ ra dị dạng quan mang. Tam Thanh cũng giống như thế, ba đạo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vừa mới đến thân ảnh, mắt sáng như đuốc, lại phát hiện nhìn không ra mảy may sâu cạn, như lần trước thiên đình một trận chiến lúc đồng dạng. Bất quá đối phương uy nghi, khí thế lại mạnh hơn, mạnh làm người ta kinh ngạc. Từ xưa đến nay đế vương, không có người nào có thể so sánh. Tiếp dẫn, chuẩn đề, hậu thổ đến rổng bọn người là giống nhau cách nhìn, hắn, tựa hồ mạnh hơn. Trong lòng dâng lên so đo, Thông Thiên trầm giọng nói, nhân đế rốt cục đến. Trối Ngọc phía dưới, đế tân thần sắc không có chút rung động nào, như khuôn mặt như dao gọn, tràn ngập một loại lạnh lẽo cứng rắn cùng uy nghiêm, đôi mắt chỗ sâu ẩn hàm chờ mong, vui sướng tam hoàng bọn người một chút gật đầu. Lại nhìn Tam Thanh, liền chuyển hướng kia trên chiến trường, một bên nhìn, một bên đạm mặc nói, cô tới chậm chút, ngược lại là lãnh đạm ba vị thánh nhân. Nhân đế khách khí, bất quá bần đạo muốn nghe xem, vừa rồi chi ngôn là ý gì? Thông thiên trong giọng nói nhiều cường thế bức người. Chư vị nhân tổ lực chú ý, cũng tương tự chuyển tới kia chín chữ phía trên, sắc mặt càng lộ vẻ ngưng trọng. Đế Tân ánh mắt nhìn về phía Thông thiên, đạm mạc ngựa khí hạng, càng, càng càng cường thế bức người, chiến cuộc chưa rơi, không tiến hành trao đổi, để tam giáo đệ tử trước thúc thủ chịu chói, hết thảy bản lại. Lập tức, tam thanh trong hai mắt phảng phất đều hiện lên lãnh ý, đồng thời nhìn xem Đế Tân, áp lực kinh khủng xâm nhập mà đi, nhưng cũng dao động không được nó mảy may. Chư vị nhân tổ cũng là cả kinh, pháp lực lặng yên nhấc lên, cảnh giác tâm phòng bị càng đậm. Để tam giáo đệ tử thúc thủ chịu trói, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Tam giáo đệ tử tuyệt không có khả năng thúc thủ chịu trói, nhân đế để tránh quá mức. Nguyên Thủy bình tĩnh nói: "Chúng ta tộc đại quân đem thắng, bên thắng, quyết định hết thảy, không phải rất bình thường à?" Đế Tân đạm mạc ngữ khí, dị thường bá đạo cùng chắc chắn nói: "Quyết định hết thảy." Nhân đế liền tự tin như vậy, coi là tam giáo đệ tử không dám liều chết đánh một trận. Thông Thiên âm thanh lạnh lùng nói: "Dám lại như thế nào? Dám, vậy liền toàn diệt." Đế Tân giống như là có chút tùy ý nói. Nói ra lại là để chư vị nhân tộc đều là hãi hùng kia phía. Tại Tam Thanh trước mặt nói giết Tam giáo các đệ tử, từ xưa đến nay, cái này đều tuyệt đối là lần đầu tiên. Bất quá Tam hoàng ngầm thừa nhận, hạ, những người khác tổ tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn chưa hề nghĩ tới bình yên vượt qua một trận chiến này. Tam Thanh ánh mắt chỗ sâu hiện lên dị dạng chi sắc, thật sâu nhìn xem Đế Tân, một vòng tức giận rốt cục không che giấu chút nào hiện lên. Thông thiên giống như là giận quá mà cười, ha ha ha, nhân đế hảo phách lực, tại sao không thử một chút đem chúng ta cũng giết rồi. Khi đó, mới là bên thắng quyết định hết vậy. Khí thế kinh khủng ở trên người hắn ẩn ẩn có bước lên chi thế, trung quanh đông đảo tồn tại dù nghe không được thanh âm của hắn, nhưng cũng nhìn ra một điểm. Thông thiên giận, tam thanh đều giận, các ngươi như muốn đánh, cô chờ phụng bồi. Đế tân thần sắc không thay đổi chút nào, cường thế thay thế cả nhân tộc làm ra đáp lại. Tam hoàng ngầm thừa nhận, khí tức ẩn ẩn có bước lên chi thế, cái khác ngũ tổ, tam đế lập tức đi theo. Tốt, bần đạo nhẫn lâu như vậy, hôm nay cuối cùng không dùng nhẫn, ai đến thử một lần bần đạo mũi kiếm. Thông thiên trên thân khí thế không còn có áp chế, kinh khủng kiếm uy dao động thiên địa, thanh âm tùy theo truyền khắp tứ phương ngháy mắt kinh động tất cả mọi người ẩn tàng trong hư không từng vị tồn tại trên chiến trường song phương đại quân đều là kinh hãi. ai cũng không nghĩ tới tam thanh cùng nhân tộc chư tổ một trận chiến lại nhanh như vậy tiến đến hai mắt trừng lớn gắt gao nhìn lại chỉ có song phương trên chiến trường tất cả mọi người càng thêm điên cuồng giết tam thanh nhân tổ đều đã muốn động thủ giữa bọn hắn tự nhiên càng là không chết không thôi lần trước một trận chiến chấm không địch lại hôm nay liền cùng mấy vị hoàng đệ cùng một chỗ thử lại thánh nhân mũi kiếm đối mặt kia kinh khủng kia ý nhân tộc chư tổ cũng không chần chờ chút nào Hiên viên tiến lên một bước, Hiên viên kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay quát. Ngũ đế trong lòng bàn tay đồng dạng xuất hiện ngũ đế kiếm, giống như là sớm có kế hoạch. Sáu nhân khí hơi thở bước lên, thông thiên ánh mắt đảo qua Hiên viên cùng ngũ đế kiếm ý càng phát ra sắc bén, vậy liền thử một chút. Bước ra một bước, thân ảnh cực tốc phóng hướng thiên cung. Hiên viên lại như mày, không đi hún đột, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, sáu đạo quang mang vạch phá bầu trời đi theo. Trừ trên chiến trường bên ngoài, tất cả ánh mắt theo sát. Số cái hô hấp về sau kinh khủng ba chạm, tựa hồ chấn động toàn bộ hùng hoàng. Trung thổ trời châu trên không, thiên địa biến sắc, bầu trời phá vỡ một cái cự đại lỗ thủng, hết thảy tất cả tựa như đều tại hủy diệt. Bảy đạo kiếm ý thông thiên trần địa, một trò sáu. Kia một đạo kiếm ý tất nhiên là rơi vào hạ phòng, nhưng kia cấu ngạo khí, thả gậy không cong, tràn ngập kiên quyết bất khuất. Đống nhiên, kia một đạo kiếm ý giống như là cấu kết tồn tại gì, uy thế tăng vọt chừng phân nửa, tình huống tốt đẹp. Thông khoái, lại đến, thông thiên mang theo tức giận thanh âm vang vọng chân trời, thanh bình kiếm ngang nhiên chém xuống, trường kiếm chỗ qua, không gian, pháp tắc chi vong đều vỡ vụn. Hiên viên sáu người sáu thanh kiếm chính diện chém ra, uy thế càng mạnh, kinh khủng va chạm hạ, ngạnh sinh sinh đem thông thiên hướng chỗ cảng cao hơn đánh tới. Nơi này khoảng cách trung thổ trời châu hay là quá gần, bọn hắn tuyệt sẽ không bắt người tộc đến tiến hành không cần thiết mạo hiểm. Đồng thời, Hiên viên chiến ý minh ngông thanh âm, chuyển hướng năm châu bốn biển, thánh nhân còn không sử dụng chu tiên kiếm trận. Thánh nhân là mạnh, thông thiên càng là thánh nhân bên trong cường giả. Nhưng tuyệt đối không có mạnh đến vô địch, nếu không cái này hùng hoàng đã sớm là thánh nhân. Sử dụng thiên đạo chi lực, thanh bình kiếm nơi tay thông thiên, có lẽ tại trong hùng hoàng. Trừ cái khác thánh nhân bên ngoài không người có thể đơn độc bị nổi. nhưng hiên viên thiếu hạo sáu người cái này một hoàng ngũ đế càng mạnh mạnh đến đủ để vượt trên trạng thái như vậy hạ thông thiên cũng chỉ có sự xuất chu tiên kiếm trận thông thiên mới là mạnh nhất thông thiên cùng bọn hắn sáu người phân cao thấp tốt vậy liền đến phân cao thấp thông thiên cười to lập tức bốn đạo hồng sắc cổ sáng xuất hiện giữa thiên địa vô biên sát khí giống như là từ toàn bộ hồng hoàng tập kết mà tới kia ngập trời sát lục chi khí trong khoảnh khắc liền hoàn toàn che lại cựu châu bên trên chiến trường bốn đạo hồng sắc cổ sáng xoay tròn hóa thành bốn thanh lợi kiếm hình thành trận thế, cùng thông thiên người kiếm trận hợp nhất uy thế phóng đại vô số tràn ngập sát khí hỗn độn kiếm khí mang theo hủy diệt hết thảy thế không thể lỡ dòng lũ thẳng hướng hiên viên sáu người sáu người không sợ chút nào sáu thanh kiếm như thường là chính diện nên tiếp tương tự nhân hoàng nói sáu nhân khí hơi thở ẩn ẩn có tương liên chi thế kiếm thế càng thêm tiếng anh minh chấn thiên động địa vừa ra tay liền cơ hồ là toàn lực mà làm bảy người đại chiến động tĩnh thực tế quá lớn liên dưới tay để trong hùng hoàng kia trải rộng pháp tắc chi vong cũng bị kinh động càng lúc càng lớn ngan van giảm ước giảm một tỷ giảm trăm mức giảm cửu châu trung thổ trời châu trong hư không hiện hiện ra pháp tắc chi vong nhanh chóng mở rộng bản năng muốn ổn định song phương giao thủ lực lượng che chở thiên địa hư không đồng thời cũng bởi vì những này pháp tắc chi vong muốn bản năng ổn định thiên địa hư không phân tán bảy người giao thủ lực lượng dẫn đến những cái kia giao thủ lực lượng thuận pháp tắc chi vong lan tràn những lực lượng kia quá mạnh bảy người quá mạnh lực ảnh hưởng quá lớn còn mang lấy ý chí của bọn hắn khó mà ma diệt cho nên những lực lượng kia tại bị ma diệt trước bắt đầu diễn biến bảy người giao chiến hình chiếu khiến cái này hình chiếu hiện ra đến càng ngày càng nhiều địa phương hình chiếu hủy diệt lại sinh ra, liên miên bất tuyệt, để càng ngày càng nhiều người trông thấy trên bầu trời kia hủy thiên diệt địa một trận chiến. Toàn bộ Hưng Hoang càng ngày càng yên tĩnh. Đồng Dạng nhìn xem bảy người giao thủ đế tân bọn người, tại ban đầu, còn ra tay hủy diệt một chút rơi vào Cửu Châu lực lượng dư ba. Không bao lâu, theo bảy người giao thủ chiến trường càng ngày càng cao, cũng không có có sức mạnh lại rơi vào Cửu Châu. Lại nhìn mấy tức, bọn hắn ăn ý nhau nhau thu hồi ánh mắt. Thôi, một trận chiến này tất không thể miễn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng hai vị đã hữu, mời. Lao tử bình thản ánh mắt nhìn về phía phục hí Thần nông. Mời. Phục Hy cùng Thần nông liếc nhau, ngưng trọng nói: "Đã sớm làm tốt trong kế hoạch, cũng đúng là bọn họ hai người đối phó lão tử." Đơn giản đối thoại, lại là lập tức để ánh mắt rất nhiều người chuyển di tới. Ba người không có khí thế kinh thiên động địa, chỉ là thật tiên lặng hóa thành một đạo quan mang, đi hướng về bầu trời. Mấy chục giây về sau, lão tử điều động thiên đạo chi lực, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, thái cực đồ hai đại chí bảo đồng thời xuất hiện, hào quang rực rỡ thiên cung. Phục Hy đồ, Thần nông quốc đẳng khung, vẫn như cũ thật thiên lặng, khí quyển, chờ ổn, khí thế lại là cũng không yếu thế. Phảng phất từ cực tinh đến cực động, ba cố lộ ra bình tĩnh tồn tại. Một nháy mắt giống như là chấn động cửu thiên thập địa, đồng dạng hủy thiên diệt địa, đồng dạng khủng bố tuyệt luân. Kia phảng phất thái dương tinh chiếu dội thiên địa chiến trường, từ một chỗ biến thành hai nơi. Kia xuất hiện tại càng ngày càng nhiều địa phương giao chiến hình chiếu, cũng nhiều một tổ. So sánh với thông thiên cùng hiên viên bảy người, ba người chiến đấu vẫn lộ ra một loại dị dạng bình tĩnh, không có loại kia kịch liệt, phấn khởi cảm giác, chỉ có đồng dạng khủng bố, cường đại. Để trừ tam thanh cùng nhân tộc trừ tổ bên ngoài, còn lại cơ hồ tất cả mọi người mặc cảm cường đại. Rất nhiều tồn tại đều đang chờ mặc, tâm tình cũng không bình tĩnh nhịn. Bắt đầu. Cái này từ rất sớm trước kia, vô số người liền khát vọng mong đợi một trận chiến, rốt cục tại Hồng Hoang vô số người trong mắt, chân chính bắt đầu. Chương thứ nhất, vẫn là không thể xác định, hết sức trước khi trời sáng càng xong. Chương 585, không ai có thể uy hiếp cô. Song Phương Đại Quân không chết không thôi, Song Phương cao tầng đã khai chiến. Hồng Hoang giá lưỡng lớn đỉnh phong thế lực một trận chiến, không còn có dừng lại khả năng. Mà một trận chiến này triển khai, cũng liền mang ý nghĩa cái này đặt ở đỉnh đầu bọn họ vô số năm không núp ních tí nào hai ngọn núi lớn xuất hiện đùng đưa kỳ liệt bọn hắn tất cả mọi người rốt cuộc đã đợi được kia một cơ hội chăm chú nhìn xem kia hai trận đại chiến đồng thời đông đảo ánh mắt cũng nhìn về phía nguyên điệu còn lại đế tân nguyên thủy mười người chỉ còn bọn hắn không có cô phụ những người kia kỳ vọng nguyên thủy ánh mắt tĩnh mịch nhìn xem đế tân trong giọng nói mang theo tia hướng nghiêm trọng mời thánh nhân mời cô lại là khó mà phụ bồi lương lương trước làm phiền ngươi đế tân đạo mặt nói nhân đế không cần phải khách khí nơi xa phong hoa tuyệt đại thân ảnh từ trong hư không đi ra Vốn tràn ngập kiểm chế, giết chóc thiên địa, xuất hiện một mảnh nhất là ấm áp thế giới. Ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Nguyên Thủy, chính là mẹ người nữ hoa, Nguyên Thủy đạo huynh, mời. Lúc này, sư minh hai chữ cũng không còn lối ra. Nguyên Thủy nhíu mày, liên tiếp nhìn về phía Đế Tân cùng nữ hoa hai người, nhưng cũng không có nhiều lời, thân ảnh hóa thành quang mang đi hướng thiên cung. Nữ hoa theo sát, bắt tổ bên trong, nhân tộc tam tổ, binh tổ cường, văn tổ kho hiệt, vũ tổ sáu người đồng dạng theo sát mà đi. Chớp mắt, cũng chỉ còn lại có Đế Tân, Sách rất thị cùng họ thị ba người. Rất nhiều người nhìn về phía ba người ánh mắt lộ ra thăm dò. Nhân đế không xuất thủ, lại là muốn làm cái gì? Bằng vào nhân tộc xuất thủ người mẫu Tam Hoàng Ngũ Đế lục tổ, ngăn lại Tam Thanh có thể, nhưng muốn đánh bại Tam Thanh, lại còn chưa miễn kém một chút. Thiên khung phía trên, đang cùng nhân tộc chư tổ giao thủ Tam Thanh cũng thời khắc đang chú ý Đế Tân, tùy thời chuẩn bị cùng nó giao thủ. Vô số ánh mắt hạ, Đế Tân tiện tay vung lên, hào quang lóe lên, một thân ảnh xuất hiện, khí tức bất phàm, cũng đạt tới hôn nguyên cấp độ. Thân ảnh đối Đế Tân hơi gật đầu, giữ im lặng, nhưng trong lòng thì vô cùng ngưng trọng. Hắn dù đi theo Đế Tân vừa mới đến nơi này, nhưng cũng biết được tình huống. Nơi này đã là hồng Hoàng châu nguy hiểm nhất. Xuất thủ, diệt sát tam giáo đệ tử, một tên cũng không để lại. Đế Tân lãnh đạm mở miệng nói, hai mắt nhìn về phía Tam Thanh phương hướng, chỗ sâu hiện lên một vòng dị sắc. Lập tức, Sách Dật Thị, cùng họ Thị, người đến thân ảnh đều là sử sợ, lập tức kinh hãi, hai mắt có chút trừng lớn nhìn về phía Đế Tân, giống là có chút không dám tin tưởng. Không có che giấu tình huống dưới, bốn phương tám hướng đông đảo tồn tại, còn có Tam Thanh, chư vị nhân tổ chờ một chút cũng nghe được, đều là giân mình căn bản không có nghĩ đến đế tân sẽ hạ bực này mệnh lệnh mấy vị thánh nhân mấy vị hoàng giả mấy vị đại đế đều xuất thủ cơ hồ tất cả mọi người bản năng có chút lãng quên song phương đại quân lúc này nghe tới đế tân để ba vị huân nguyên đối tam giáo đại quân xuất thủ từ là hơi kinh ngạc để huân nguyên đối tam giáo đệ tử xuất thủ đây là sự thực muốn cùng tam giáo không chết không thôi mặc dù bây giờ đã là không chết không thôi nhưng kỳ thật song phương cuối cùng vẫn là có chút quy tắc tại quy tắc bên trong tiến hành giao đấu dù cho thua cũng chỉ có cự hận quan hệ thù địch mà không có khương phục oán hận các cảm xúc Một khi ba vị hôn nguyên đối tam giáo đệ tử xuất thủ, liền triệt để sẽ rách tầng kia che lấp, liền sẽ thêm ra một vài thứ. đương nhiên, lúc này Đế Tân hiển nhiên không thèm để ý những cái kia. Sách rất thị cùng họ thị trong mắt vẻ do dự lóe lên, liền biến thành kiên định. Bây giờ nhân tộc rõ ràng đã từ Đế Tân làm chủ, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, bọn hắn tuyệt sẽ không chống lại mệnh lệnh của hắn. Mà lại, đạo mệnh lệnh này mặc dù ra ngoài ý định, nhìn như có chút lấy lớn hiếp nhỏ, cũng sẽ khiến Tam Thanh Mánh liệt cửu hận. Nhưng đối với hiện tại nhân tộc mà nói, là có chỗ cư tốt. Hai người khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Tam giáo đại quân, chuẩn bị xuất thủ. Cái kia đạo bị đế tân mang tới thân ảnh, lại là sau khi khiếp sợ, tràn đầy những mảy, không muốn. Nhân đế, hôn nguyên không được xuất thủ, ngươi vượt biên giới. Trên bầu trời giao chiến tam thanh cũng không nhịn được, thông thiên mở miệng quát lớn, thanh âm mang theo sắc bén thấu xương lạnh ý. Vi phạm, là chính các ngươi đánh vỡ ước định. Đế tân lạnh nhạt nói một câu. Nhân đế thật muốn đem ta tam giáo đệ tử đuổi tận giết tuyệt, để nhân tộc cùng ta tam thanh một phương diệt vong. Nguyên thủy mày nhăn lại, mặt ngoài coi như bình tĩnh lại nói, nhưng thật giống như làm cho cả hường hoang đều là yên tĩnh, nhân tộc cùng tam thanh một phương diệt vong, cho dù là kia đông đảo tồn tại, thậm chí tiếp dẫn chuẩn đề, đều cảm thấy trong lòng một sợ, hãi hùng khiếp vía. Đế Tân hai tròng mắt có chút co lên một chút, một vòng lạnh lùng hiện lên, không ai có thể uy hiếp cô. Người thử một chút. Bá đạo vô biên thanh âm thẳng đãng cựu thiên thập địa, để vô số người đều nín thở. Tam thanh thần sắc triệt để đều lạnh xuống, trong tay lực lượng mạnh hơn mấy phần. Ba đạo như thế giới mênh mông ánh mắt, giống như đồng thời từ thiên khung bên trong bắn xuống đến, đâm về cái kia đạo vĩ nạn thân ảnh. Đạm mạc, uy nghiêm ánh mắt không chút nào yếu thế lặng lặng nhìn thẳng. Cái này bốn đạo ánh mắt sẽ lẫn, lẫn nhau ở giữa vô tận trong hư không, đều phản phất lên từng cơn sóng gợn. Cái này vô biên thiên địa càng thêm yên tĩnh, ngay cả không ngừng vang lên lực lượng kinh khủng tiếng va chạm, đều dị dạng yên tĩnh. Tất cả con mắt chăm chú nhìn qua, thậm chí cảm thấy một cỗ khẩn trương. Chọn vẹn ba hơi về sau, Tam Thanh Lâm vào trầm mặc, đế tân đạm mạc, uy nghiêm ánh mắt khẽ động, rời về phía đạo thân ảnh kia. Chỉ là một ánh mắt, tràn đầy không muốn thân ảnh nháy mắt toàn thân cứng đờ, thấu xương lạnh ý khoảnh khắc lan khắp toàn thân, có loại động cũng không dám động cảm giác. Người không ngẩn ý Thanh âm nhàn nhạt vang lên, thân ảnh run lên, đúng là có loại toàn thân chảy mồ hôi cảm giác. Lúc này cảnh này, trước mặt đạo thân ảnh này cho áp lực của hắn, thực tế quá lớn, lớn đến hắn rõ ràng là hôn nguyên cương giả, lại không có bất kỳ cái gì dâng lên tâm tư phản kháng, rúc khí. Nhưng nếu như hắn thật đối tam giáo đại quân xuất thủ, vậy chỉ cần tam thanh bất tử, trừ nhân tộc nơi này bên ngoài, hắn cũng chỉ có thể ẩn nút cả một đời. Nhưng hắn rõ ràng là có đi theo người, để hắn phản bội, chỉ để đưa về nhân tộc, đây là hắn tuyệt đối không nguyện ý. Nhưng không xuất thủ, hắn không chút nghi ngờ, cái thứ nhất chết chỉ sợ sẽ là hắn. Lúc này, hắn cũng không cho rằng một vị hỗn nguyên tổ cảnh sẽ trọng yếu bao nhiêu, cũng không cho rằng Đế Tân sẽ không giết hắn, càng không cho rằng Đế Tân không giết được hắn. Đột nhiên, lại cảm thấy có ba đạo ánh mắt từ thiên khung bên trên bắn xuống đến, nhìn tại trên người hắn. Thân thể càng thêm cứng đờ. Tam Thanh, trong lòng không khỏi đắng chát, bất đắc dĩ đến cực điểm. Sau một khắc, Đế Tân ánh mắt biến một chút, thân ảnh tâm thần run lên, không do dự nữa, lập tức kiên định nói, "Phù hộ thánh nguyện ý, ngày đó như là đã hứa hẹn, kia hết thảy tự nhiên nghe theo bệ hạ chi lệnh." Nói ốn quyền thi lễ. Cái này thi lễ cũng đại biểu rất nhiều, bên cạnh vừa nhìn thân ảnh này, thời khắc đều có thể đối nó xuất thủ sách rất thị hai người, cũng lộ ra một chút ý cười. Bởi vì điều này đại biểu, từ nay về sau nhân tộc lại nhiều một vị Hỗn Nguyên cường giả. Kia thi lễ chính là biểu thị nguyện ý gia nhập nhân tộc, thỉnh cầu nhân tộc che chở. Cái này là đối phương bất đắc dĩ, cũng là lựa chọn khi đến đường cùng. Nếu như là bình thường, Hỗn Nguyên cường giả cường giả ở nơi nào đều có thể nhận lễ ngộ. Nhưng hết lần này tới lần khác đây là Hồng Hoang hai đại quái vật khủng lộ tại đại kiếp thời điểm va chạm, Hỗn Nguyên tổ cảnh cũng không tính là gì, hắn dám tự tuyệt, lập tức liền chết, ra tay giết tam giáo đại quân, cựu thiên thập địa, có thể che chở hắn không sợ tam thanh, cũng chỉ có nhân tộc. cho nên kỳ thật đế tân căn bản cũng không có cho hắn lựa chọn, đã sớm an bài cho hắn tốt đường. về phần đối phương có thể hay không tân sinh oán hận, bọn hắn đều không thèm để ý, một cái hôn nguyên tổ cảnh, lại không đẩy lại có thể thế nào, thanh thanh thật thật chịu đựng chính là, đi thôi. đế tân tiện tay vung lên, vâng, tự sương phù hộ thánh người đáp, thần sắc kiên quyết, lộ ra sắc ý, như là đã quyết định. Vậy hắn liền sẽ không rắn chuột hai đầu, con điên ngu xuẩn nhất cách làm. Ngày đó sao trời thiên nhất chiến, câu Trần đại đế bị ép chuyển thế, bao quát hắn ở bên trong tám đại nguyên soái, đều bị điều nhập nhân tộc thủ hạ nghe lệnh. Kỳ thật hắn sớm đã có vẫn lạc tâm lý chuẩn bị. Dù sao đây là liên quan đến nhân tộc cùng Tam Thanh đại kiếp, đại đế, thậm chí hoàng giả tham dự vào, đều có vẫn lạc khả năng. Lúc này hắn hay là có rất lớn cơ sẽ sống sót. Sách rất thị, cùng họ thị hai người lần nữa đối đế tân gật đầu, cùng phụ hộ thánh cùng nhau thẳng hướng Tam giáo đại quân, sắc ý nghiêm nghị. Đế tân Thông Thiên tiếng hét phẫn nộ từ Thiên khung Hạo đãng mà xuống, tràn đầy sát ý. Đế tân không để ý đến, vẫn là đứng chắp tay, sừng sững tại hư không, tựa như tại chấn thủ lấy toàn bộ Trung thổ trời châu. Tam Thanh giống như là cũng nhịn không được nữa, ba vị Huấn Nguyên cường giả xuất thủ, Tam giáo đại quân cơ hồ chính là kết quả toàn quân chết hết. Bọn hắn có thể nhìn nó cùng nhân tộc đại quân lưỡng bại câu thương, toàn quân bị diệt, nhưng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem Huấn Nguyên xuất thủ loại tình huống này phát sinh. Thông Thiên cưỡng ép bước lui nhân viên, thân ảnh liền muốn hướng phía dưới phóng đi. Nhưng ngay mắt Nam Thanh trưởng kiếm mà đến ngạnh sinh sinh đem bước chân hắn ngừng lại, còn chưa phân ra thắng bại, thánh nhân lại có thể nào rời đi? thiếu hạo sinh ra nói, tránh ra! thông thiên thần sắc tức giận phun trào, chu tiên kiếm trận sát ý lại tăng mạnh không ít, minh mông hỗn độn kiếm khí, điên cuồng phóng tới ngũ đế. ngũ đế toàn lực ứng phó, nam đạo ánh mắt quét qua, có chút gật đầu. sau một khắc, năm người chỗ đứng bày biện ra một loại huyền ảo, lẫn nhau khí tức tương liên ra hiện trên người bọn hắn. chúng ta năm người trung tu nhiều năm, cũng sáng tạo ra một trận pháp, hôm nay còn xin thánh nhân chỉ giáo một hai. chuyên húc âm thanh âm vang lên còn chưa từng rơi xuống, càng thêm khí thế cường hãn ra hiện trên người bọn hắn. Nam thanh kiếm lấy đông, nam, tây, bắc, bên trong năm cái phương vị hiện ra. Kiếm thế kinh thiên động địa, trong lúc mơ hồ, thậm chí có vượt qua hoàng giả cấp độ su thế. Hiên viên cũng thừa cơ bước tới, phối hợp u đế, cường thế tiến công thông thiên, đem nó ngăn lại. Mặt khác hai nơi chiến trường, Lão Tử, Nguyên Thủy cũng muốn sông hướng cửu châu, đồng dạng bị phục hy, nữ hoa bọn người gắt gao ngăn lại. Lúc này bọn hắn lẫn nhau ở giữa lực lượng, trên lệ cũng không lớn, nhất là nhân tộc một phương chiếm cứ nhân số ưu thế tình ngụy dưới một khi nhân tộc muốn cuốn lấy hai thanh, hai thanh muốn bệ cởi, cũng là cần thời gian. ai cũng không xác định thời gian này sẽ là bao nhiêu. nhưng chọn vẹn ba vị hôn nguyên cường giả xuất thủ, ai cũng có thể xác định tam giáo đại quân chống đỡ không được bao lâu. thiên hoàng, địa hoàng, nếu thực như thế không thành, lao tử dư quang nhìn cự châu, luôn luôn bình thản vô vi khí chất hắn cũng thay đổi vì ngưng trọng. phúc hy, thần nông hai người hết sức chăm chú, không dám có chút chủ quan. nghe vậy, phúc hy bình tĩnh nói, trận chiến này từ nhân đế thống lĩnh nhân tộc, chúng ta lại là cũng không làm chủ được. cảm ơn đã ủng hộ chương 586, thành hoàng. Lao tử thân sắc càng chìm mấy phần, cái này rõ ràng chính là từ chối chi ngôn. Nhưng trận chiến này từ nhân đế thống lĩnh, làm chủ, hắn lại là tin. Trong lòng cũng âm thầm suy tư, có thể thắng tam hoàng tín nhiệm của bọn hắn, thống lĩnh nhân tộc một trận chiến này. Hiện nhiên, đế tân năng lực có lẽ còn muốn vượt qua cái nhìn của bọn hắn. Dư quang quét mắt kia đã giết vào tam giáo trong đại quân ba người, không nói thêm gì nữa, cả nhân tộc đã đạt thành nhất trí, nếu không tiếc bất cứ giá nào thắng được một trận chiến này. Nói thêm nữa bất luận cái gì lời nói, đều là vô dụng. Thái cực đồ cùng Thiên địa Linh Lung Huyền Hoàng Tháp uy năng càng mạnh một điểm, ngăn trở Phục Hy hai người về sau, thân thể bất động, đưa tay một kiện Bồ Đoàn hướng Cửu Châu mà đi. Mà bởi vì cái này một cỗ lực lượng phân tán, lập tức, Thái cực đồ, Huyền Hoàng Tháp bị Phục Hy hai người áp chế một chút. Nhưng kia Bồ Đoàn lại là nhanh như thiểm điện, để bọn hắn ngăn cản không kịp, muốn ra tay nữa chặn đường lúc, lại bị Lao Tử ngăn chặn. Khắp hai nơi trong chiến trường, Nguyên Thủy, Thông Thiên mắt sáng lên, cường thế xuất thủ thoảng bước lui đối thủ, cũng là đưa tay một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, rót vào cường hành pháp lực sau phóng tới Cửu Châu nhân tộc chư tổ nhất thời không quan sát cũng đều không có cả lại ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo nếu như lưu tinh vạch phá bầu trời hạ xuống cựu châu chuẩn xác mà nói là bay thẳng xuất thủ sách rất thị cùng họ thị phù hộ thánh ba người mà đi lúc này ba vị huân nguyên cường giả xuất thủ cho dù là ngắn ngủi tầm mười hơi thở thời gian cũng làm cho song phương đại quân thế cục đại biến tam giáo đệ tử bi phẫn lên cơn giận dữ nhưng cũng bất lực không ít người càng là kinh hoàng tam thanh tổ sư có lẽ không còn giống như là dĩ vãng như thế vô định ý nghĩ này trong lòng bọn họ dâng lên Một loại tín ngưỡng ẩn ẩn vỡ vụn cảm giác xuất hiện. Khi Tam Thanh đánh ra ba kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, hướng sách rất thị ba người mà khi đến, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm. Bất quá ngay tại nhanh đến tận lúc, Đế Tân xuất thủ. Thần sắc uy nghiêm mà đạm mạc, một tay vẫn chấp sau lưng, một tay chậm rãi đưa ra. Châm ổn bàn tay, giờ khắc này, lớn như thiên địa, phản phất thế giới. Trong đó, một chỗ nhìn không thấy đầu đuôi Mên Ngông trường thành hư ảnh xuất hiện. Kia ba kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo lập tức dừng lại, một tòa đồng dạng Mên Ngông trưởng thành xuất hiện, trấn áp tại bọn chúng bốn phương tám hướng tùy ý bọn chúng làm sao rung động đều không làm nên chuyện gì quang mang cũng dần dần ảm đạm nhưng lúc này đã không có người lại chú ý bọn chúng từng đôi mắt gắt gao trừng mắt kia xuề bàn tay ra thân ảnh kinh hãi, quả nhiên chấn kinh phức tạp mừng dỡ chờ một chút đều có thiên biến ngay tại một trường này xuất hiện lúc ông toàn bộ hồng hoang đều là chấn động trận trận anh minh xuất hiện trong hư không một tầng lại một tầng pháp tắc chi vong hiển lộ mỗi một tay so với năm đó đế tân lần thứ nhất tại hồng hoang triển lộ đế cảnh thực lớn lúc xuất hiện pháp tắc chi vong càng thô to trường gấp đôi không thể phá vỡ thế gian kiên cố nhất cảm giác tràn ngập toàn bộ thế giới hưng hoang tất cả thiên tiên cùng với trở lên tu sĩ đều cảm ứng được pháp tắc chi vong xuất hiện thành hoàng vô số người kinh hãi nhớ tới hai chữ này bực này động tĩnh chính là có người thành hoàng mới có trên chiến trường song phương đại quân đông đảo tồn tại tam thanh chư vị nhân tổ chờ một chút bất kể có phải hay không là tại sinh tử đại chiến đều nhìn về kia một thân ảnh hắn thành hoàng đế tân bệ hạ thật thành hoàng đủ loại phức tạp xen lẫn không đồng tình tự dâng lên Mặc dù thế trước tuyệt đại bộ phận trong lòng người đều ẩn ẩn từng có suy đoán, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, chứng thực. Kia cường hãn lực trùng kích, vẫn là để rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó mà tiếp nhận rung động. Kia là hóa giả. Chân chính thuộc về hồng hoang cảnh giới tối cao tồn tại. Liền ngay cả thánh nhân cũng chỉ là hóa giả. Hồng hoang bất quá ngắn ngủi hơn 1000 năm thời gian, vậy mà có người có thể thành hoàng. Liền ngay cả ngũ đế, bát tổ, mẹ người, tâm tình cũng không thể bình tĩnh, có một cái chớp mắt tâm thần hoảng hốt. Hoàng cảnh, chỉ đơn giản như vậy là tới. Tam Thanh trong ánh mắt nhẹ nhẹ thâm ý hiện lên, cũng không có bất kỳ cái gì để ý đang bị chấn ép ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tiếp dẫn chủ đề, Chu Tước khổng tuyên, ánh mắt phức tạp, nhất thời trầm mặc không nói. Trung thổ trời châu, Đông Thắng Thần Châu trong hải vực, Nến Long Hóa là thân người, mắt rồng trừng lớn, chăm chú khóa lông mày. Thiên đình bên trên, một thân một mình giống như đang đợi cái gì hạo thiên nhìn Nam Thiên môn bên ngoài, một vòng kiến kỵ, chờ mong chờ một chút tâm tình rất phức tạp hiện lên. Đế tân, Triêu Ca Thịnh, Cửu Châu các nơi chờ một chút địa phương, thường tia ánh mắt đều là chậm trùm. Nhân đế, vệ hạ, thanh hoàng nhân tộc thứ tư hoàng xuất hiện, chân chính đương đại nhân hoàng, bệ hạ thành hoàng, nhân tộc vô địch, đột nhiên đồng dạng yên tĩnh bầu không khí bên trong tràn ngập cung kính, cao khoe động tiếng hét lớn vọt lên, lập tức triệt để kích thích tất cả nhân tộc đại quân phấn khởi, tâm tình kích động, bệ hạ, nhân đế, thành hoàng, nhân tộc tất thắng, bệ hạ thành hoàng, nhân tộc vô địch, vô số sụp sôi tiếng quát hội tụ, chân thiên động địa, nhân tộc sĩ khí lần nữa phóng đại, triệt để vượt trên tâm giáo, liền ngay cả phù hộ thánh khiếp sợ đồng thời cũng cảm giác càng thêm có động lực, gia nhập nhân tộc có lẽ. Thật sẽ tốt hơn. Giết, tràn ngập sát ý, tự tin thanh âm lại lên, trên chiến trường cũng chỉ còn lại có cái này một cái tràn ngập tự tin chữ. Các cấp độ đều giết Tam giáo đại quân liên tục bại lui, Sách rất thị liên thủ sao trời cự nhân đối phó thông thiên cự kiếm, cự quy, cùng họ thị liên thủ bắt quái đổ đối phó cự thác. Đều đem đối phương đè lên đánh, không bao lâu nữa liền tất có thể thắng lợi. Phu hộ thánh thì là tự giác thẳng hướng những cái kia Tam giáo chuẩn thánh, rất ít có Tam giáo chuẩn thánh có thể chịu đựng được hắn hai chiêu. Mà lúc này thân ở trong trời đất đế tân, lại phảng phất cái gì cũng không xảy ra đối với mình đưa tới những cái kia chấn động, như như không nghe thấy, vẫn là một tay chấn áp kia ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhanh chóng ma diệt lấy trong đó lực lượng. Mặc dù đây là ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, hay là từ tam thanh tự mình đánh ra, nhưng tam thanh thôi động lúc trung quy là quá mức vội vàng, rót vào pháp lực cũng không nhiều. Có lẽ đối với huân nguyên tổ cảnh còn có chút tính uy hiếp, nhưng ở đế tân lúc này cao tới 30 to lớn lượng tả hữu sử xuất chấn thế thiên thành hạ, cũng chỉ có thể không có chút nào phản kháng bị chấn áp. Ngắn ngủm mấy tức thời gian, liền triệt đệ bị ma diệt lực lượng, chấn áp xuống trong đó linh tính cùng Tam Thanh cùng chúng nó liên hệ, thiện tay đem nó thu hồi, tiếp tục chấn thủ Cửu Châu, Thiên Địa thành Hoàng Dị Tượng chậm rãi tiêu tán, chỉ có kia Cổ Trấn kinh cùng Đại Chiến tiếp tục. Tam Thanh bị thu ba kiện cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, nhưng cũng không có đau lòng ý tứ, chỉ là thần sắc biến càng thêm ngưng trọng, lạnh lùng, lại không có giữ lại. Tam Thanh chân chính bộ phát ra toàn lực, Nguyên Thủy lại lấy ra một kiện cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, chính là Hạnh Hoàng Kỳ, thực lực càng mạnh. Đồng thời, ba người triệu tập Tam Giáo khí vận chi lực, hai Châu bản Nguyên chi lực, Tam Thanh trời thế giới chi lực, uy thế một tăng càng càng cường thế chủ động xuất thủ công kích, trong lúc nhất thời, chậm rãi thu hoạch chút ưu thế. Tam thanh vô địch hồng hoang vô số năm như thế, vào lúc này, Triệt để triển lộ ra. Cương ép đem vô số ánh mắt, tâm tư một lần nữa kéo về đến trên người bọn họ. Đế Tân hai mắt chỗ sâu, đều hiện lên một vòng ngưng trọng. Trong mắt hắn, lúc này Tam thanh đích sắc rất mạnh. Bản thân thực lực đạt tới thấp nhất 38 đỉnh chi lực, thiên đạo chi lực gia tăng năm thành, tiên thiên chí bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo kết hợp hết thể ra tăng trưởng 4 năm thành, đây chính là tăng cường cơ hồ gấp đôi, còn có các loại sức mạnh tăng phúc. Ba người ít nhất cũng đạt tới 80 đỉnh lực lượng. Bậc này lực lượng đích xác rất mạnh, sáu thánh bên trong cái khác ba vị tuyệt đối không đạt được. Lúc này Phục Hy bọn người, trừ Hiên Viên, Ngũ Đế vẫn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào bên ngoài, Phục Hy, Thần Ông, Nữ Oa bọn người rơi vào hạ phong. Bất quá lẫn nhau ở giữa lực lượng trên lệch cũng không lớn, nhiều lắm là cũng liền 10 đỉnh chi lực. Đối với bọn hắn cấp độ này, 10 đỉnh chi lực trên lệch, nghiệt triệt để đánh bại đối phương, rất khó. Cho nên Phục Hy bọn người không sợ chút nào, một bên ngăn cản, một bên cẩn thận chăm chú quấn lấy Tang Thành đám mắt, mấy chục giây thời gian trôi qua, tam giáo đại quân tình thế đã là tràn ngập nguy hiểm, chuẩn thánh đều chết hơn một ngàn vị, tam thanh thế công càng thêm hung mãnh, đồng nhiên, cưỡng ép bức lui nữ hoa nguyên thủy, nương tựa theo hạnh hoàng kỳ phòng ngự, ngạnh sinh sinh ngăn cản tạo thành trận pháp nhân tộc lục tổ công kích, không quan tâm phóng tới cửu châu, thực lực mạnh hơn hắn, trung binh là tìm được cơ hội thoát khỏi dây dưa, nữ hoa bọn người nhún mày, lập tức đuổi theo, đồng thời xuất thủ công kích, muốn ngăn cản hắn, nhưng đã không ngăn cản nổi, nửa ngăn cản, nửa cứng ngắc háng, nguyên thủy tốc độ càng nhanh phóng tới cửu châu, thân xác trầm mặc như nước. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đế Tân. Đế Tân không còn né tránh, hai mắt nhìn thẳng, hai hơi về sau, hắn động. Bước chân một bước, hướng về bầu trời mà đi, trực diện cực dương nhanh hạ xuống nguyên thủy. Cựu Châu, thậm chí toàn bộ trung thổ trời châu giống như đều động. Lực lượng mạnh mẽ từ mỗi một tấc đất bên trong dâng lên, theo Đế Tân đi ngược dòng nước, còn tựa hồ có đủ loại lực lượng xuất hiện, tràn vào trong cơ thể hắn. Mỗi một nháy mắt, kia uy nghiêm, chí tôn, bá đạo khí thế đều đang mạnh lên. Giống như là không có cực hạn, giống như là mãnh liệt núi lửa bộc phát, mang theo vô tận lực lượng, hỏa diễm một quyền hướng về bầu trời đánh tới, hướng nguyên thủy đánh tới. vang, tựa hồ miên mông dòng lũ, vô cùng cuồn phong, nổi giận biển cả, điên cuồng mà phun trào, thiên địa biến sắc. nguyên thủy thân thể dừng lại, bởi vì đằng sau nữ hoa bọn người vốn cũng không có thời gian xúc tích lực lượng, toàn lực ứng đối một quyền này hắn, một trầu về sau, thân thể nhanh chóng tối lui vạn giảm. ven đường chỗ, tất cả không gian vỡ vụn, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đế tân, hiện lên một vòng tàn khốc cùng kiên kỵ, nhưng không có lại cử động, bởi vì lúc này nữ hoa mấy người cũng thừa cơ đuổi theo, ngang ở hắn phía dưới, hết sức chăm chú đề phòng. Hôm nay chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 587, Tam giáo lập bại, xuất thủ quyết chiến. Nhìn bình luận sách, nhân vật chính thực lực một mực viết rất rõ ràng à, vì rõ ràng còn dùng đỉnh, thánh nhân cũng là hoàng giả càng là vẫn luôn đang nói. Trước đó cảnh giới không có đột phá đến hoàng cảnh, đế cảnh đỉnh phong bình thường là 14 đỉnh, nhân vật chính thất long hợp nhất tăng cường 3.5 lần, là 49 đỉnh. Tổ cảnh 1 đến 4 đỉnh, đế cảnh 8 đến 14 đỉnh, hoàng giả 28 đỉnh đến 40 đỉnh, đối ứng thất long chân khí 100.000 đến 39.999 vạn trượng, 400.000 đến 69. 999 vạn trượng, 700 ngàn trượng đến 99. 999 vạn trượng. Đơn rồng là cảnh giới, bình thường lực lượng, thất long hợp nhất, tăng cường 3.5 lần là lực lượng chân chính. Nói tóm lại nhân vật chính cùng cảnh giới cấp độ, lực lượng là người khác 3.5 lần, rất rõ ràng à, đột phá đến hoàng cảnh, người khác tăng cường gấp đôi, hắn cũng đúng vậy à, có thể là các ngươi không nhìn cẩn thận đi. Liền xem Như Phục Hy thần nông cho rằng đế tân đột phá đến hoàng giả phía trên, kia cũng là bọn hắn cho rằng, đế tân nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận à. Hắn chỉ thừa nhận mình đích thật là muốn đột phá điểm này nhưng không sai, hắn là muốn bội phá, từ đế cảnh đến hoàng cảnh, không có ma bệnh à? Không tin có thể đi lật qua lực lượng thiết lập, cho tới bây giờ liền chưa từng thay đổi, cũng không có phạm sai lầm. Cuối cùng nói một điểm, đế vương thực lực không đến thời khắc tất yếu, xưa nay sẽ không toàn bộ sử xuất. Dù là tự tin đi nữa, đối mặt nữ hoa vị này, thánh nhân cùng đế tân vị hoàng giả này, cùng sáu vị hôn nguyên tổ cảnh liên thủ, nguyên thủy hắn cũng không cảm thấy mình có thể tiến lên. Huống chi đế tân phát huy được thực lực, rõ ràng không phải mới vào hoàng giả chi cảnh, cái kia hẳn là là các loại sức mạnh tăng phúc hạng. Thình lình đạt tới không yếu hơn bản thân hắn lực lượng bao nhiêu tình trạng. Thăng thêm nữ hoa, Đế tân không có cho hắn dừng lại thời gian, tiến lên một bước, lại là đấm ra một quyền, Hoàng giả cấp độ thứ 337 đỉnh lực lượng buộc phát ra, động tác vô cùng kiên định, quả quyết, bá đạo, chỉ lộ ra một cái ý tứ. Dương Nguyên Thủy trở về, lập tức kéo theo lấy nữ hoa, Lục Tổ cùng nhau xuất thủ, Hồng Tú Cầu, Giang Sơn xã tác đồ, Lục Tổ Phát Bảo đều hướng Nguyên Thủy đánh tới, hơn một đỉnh lực lượng đồng tâm hiệp lực, đem Nguyên Thủy hướng về sau bước tới. Tiếng anh minh bên trong, mười mấy hơi thở thời gian. Nguyên Thủy liền bị 8 người cưỡng ép đưa về chỗ cũ, lần nữa bị nữ hoa, lục tổ quân lấy. Đế Tân không có tiền đến, ngược lại là rút lui đến Cựu Châu, tiếp tục chiến thủ. Lại là mấy chục giây về sau, Song Phương đại quân trên chiến trường, triệt để phân ra được thắng bại. Thông Thiên Cự Kiếm, cự quy dẫn đầu chống đỡ không nổi, mấy ngàn vị tiệt giáo đệ tử chết hơn phân nửa, đại trận sụp đổ, những người còn lại cũng riêng phần mình bị thương. Lập tức sao trời cự nhân, Sách rất thị đối cự tháp xuất thủ, chỉ là một kích, cự tháp cũng không kiên trì nổi, triệt để sụp đổ. Chỉ còn lại có kim sắc cự kiếm vẫn có chút điên cuồng cùng ba vị tổ vu chuyển thế thân đại chiến ba vị tổ vu chuyển thế thân cũng không nguyện ý người khác đứng tay bất quá điểm này đã không ngại đại cục thắng bại triệt để định ra ngay sau đó liền là nhân tộc một phương đồ sát lấy tam giáo đại quân từ chuẩn thánh đến thiên tiên cấp độ khắp nơi đều là đồ sát máu tươi giải đầy thiên địa như là giang hải xâm nhập đại địa vô số tam giáo bên trong người nhanh chóng chết đi nhưng tam giáo đại quân lại vẫn là không có mấy người chạy trốn bởi vì tam thanh vẫn còn cùng nhân tộc cao tầng đại chiến bốn vương tám hướng đông đảo tồn tại đều nhìn tâm tình phức tạp không ai bị nổi uy chấn thiên hạ, sưng bá hai châu tam giáo lại có bị tàn sát một ngày. Nếu như nơi này tam giáo đệ tử toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ, như vậy tam giáo chỉ sợ cũng thật sắp chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ có tam thanh chống đỡ. Đến lúc đó, bọn hắn còn có thể sưng bá hai châu. Trên bầu trời ngay tại cường thế xuất thủ tam thanh, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ tức giận, ai cũng có thể nhìn ra được bọn hắn lo lắng, lừa giận. Động lòng người tộc chư tổ dây dưa đích sắc rất khó thoát khỏi, tăng thêm còn có nhân đế, không, bây giờ hẳn là gọi nhân hoàng chấn thủ. Bất kể là ai đều rõ ràng. Lúc này Tam Thanh rất khó trợ giúp Tam giáo đại quân. Mấy tức về sau, lão tử Thanh Nhã bình tĩnh vang vọng thiên địa, Tam giáo đệ tử nghe lệnh, riêng phần mình rút lui. Mười cái chữ mệnh lệnh, để vô số Tam giáo đệ tử hơi có chút mê người, cũng làm cho rất nhiều tồn đang thở dài, Tam Thanh, Tam giáo hay là bung xuống cao ngạo, lựa chọn rút lui, cũng lựa chọn nhận thua. Cái này vừa rút lui lui, nhận thua, Tam giáo vô số năm uy thế, Tam Thanh vô số năm vô địch địa vị, uy thế, đều lại nhận trọng đại đả kích. Tam giáo cũng sẽ không lại là dĩ vãng thiên hạ kia đệ nhất đại thế lực. Vô số Tam giáo đệ tử tràn đầy bị thương, không muốn rút lui hoặc là nói là đảo vòng trực tiếp điên cuồng muốn cùng nhân tộc đồng quy vu tận bất quá tuyệt đại bộ phận hay là nghe lệnh bắt đầu thoát đi tam giáo đại quân triệt để sở bàn mấy chục tỷ người hướng bốn phương tám hướng chạy tới không cần đế tân hạ lệnh nhân tộc đại quân liền bắt đầu truy sát đế tân đạm mạc nhìn một cái lập tức một ánh mắt tử thiên không nhìn lên hạ đế tân nhìn lại hai đạo ánh mắt tại hư không giao súc một đạo đạm mạc uy nghiêm một đạo bình tĩnh tâm thủy còn tốt giống có khác một tầng tâm ý có người phát hiện nhưng cũng không có để ý loại tình huống này đã rất nhiều lần Lão tử hào không dị dạng thu hồi ánh mắt. Đế Tân hai mắt chỗ sâu hiện lên một vòng cười nhạo, nhưng một tia nhàn nhạt xem kịch vui tâm tính bên trong, hay là âm thầm hạ đạt mấy cái mệnh lệnh. Lập tức, những cái kia truy sát Tam giáo xuất sắc nhất đệ tử người, thần sắc sững sờ. Trên bầu trời đại chiến tại tiếp tục. Đồ sát càng là tại tiếp tục, từng mảng lớn Tam giáo đệ tử chết đi. Rút lui cũng không phải tốt như vậy rút lui, song phương chém giết lâu như vậy, khoảng cách vốn là gần. Tăng thêm kiếp khí cho các phương diện ảnh hưởng, Tam giáo đệ tử trong lúc nhất thời chết tốc độ càng nhanh. Khắp nơi đều là đồ sát cảnh tượng. Tam giáo tích lũy vô số năm lực lượng đang nhanh chóng tiêu tán, Tam giáo khí vận chi lực cũng đang nhanh chóng tiêu tán, dẫn đến Tam thanh lực lượng đều tiêu giảm một chút. Đồ sát bên trong Tam thanh quanh thân khí thế càng thêm băng lãnh, bọn hắn cũng không lại suy nghĩ thoát khỏi dây dưa, mà là toàn lực xuất thủ muốn đánh bại nhân tộc chư tổ. Ba khu càng phát ra kinh khủng chiến trường, càng thêm rung động lòng người. Bốn thánh, Tam hoàng, Ngũ đế, Lục tổ, bực này quy mô cũng có thể nói là đạt tới hùng hoang lịch sử đến nay lớn nhất. Bốn khắc thời gian tả hữu về sau khai chiến trước, nguyên bản hơn năm tỷ Tam giáo đại quân lưu lại hơn 40 tỷ bộ hài cốt. Chỉ có không đến 50 ước người tạm thời thoát đi chiến trường, nhưng vẫn đang bị người tộc đại quân truy sát. Ai cũng rõ ràng, có thể sống sót, tránh thoát truy sát, chạy ra trung thổ trời châu, tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu. 50 ước người bên trong, có thể có vài người, liền đã rất không tệ. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có đại lượng tam giáo đệ tử bị giết. Có thể nói, cho như vậy tam giáo, trải qua trận này, suy dụ. Hai châu bên trên không ngừng bị nhân tộc xâm chiếm, tăng thêm cái này đã chết đi nhân số, lúc này tam giáo khí vận chí lực thẳng tắp hạ xuống. Không tính Tam Thanh tồn tại, mười không còn một, còn đang nhanh chóng tiêu tán. Tam Thanh lực lượng hạ xuống một chút, chỉ bất quá no thế hảo không yếu bớt. Nhân tộc đại thương khí vận chi lực thì là bắt đầu không ngừng gia tăng. Nguyên bản náo nhiệt chiến trường trở nên có chút thiên tĩnh, chỉ còn lại có núi thây huyết hải sắc khí, khí thế hung ác, lệ khí chờ một chút hội tụ. Cái này đã là một chỗ tuyệt hung địa phương. Nếu như lại chết thêm một hai vị hôn nguyên cường giả, không xử lý, đợi một thời gian, thậm chí có thể trở thành hùng hoàng chân chính tuyệt địa chí nhất. Dù cho hiện tại, qua một thời gian ngắn về sau đều đủ để trở thành hôn nguyên phía dưới tuyệt địa. Đế tân vuốt tay, hư không một nắm vây quanh toàn bộ chiến trường, phương viên mấy ước giảm hư không rung dậy lên, pháp tác chi võng hiển hiện rung động. Chớp mắt, phản phất mặt kính cùng chung quanh hư không sinh ra một đạo vết rách to lớn. Cái này to như vậy mấy ước giảm phương viên không gian trực tiếp rung động từ hồng hoang thiên địa thoát ly ra. Thiên địa chấn động, tựa như tại nổi giận. Đế tân nhẹ hư một tiếng, không để ý đến, đem cái này bị hắn tách ra ngoài chiến trường không gian phong ấn, ẩn lộ trong hư không. Ma nguyên địa thì phát sinh kịch liệt lan lụt, phương viên mấy ước giảm không gian bị bóc ra chỉ còn lại có một cái cự đại lỗ thủng. Như vậy Phàm Vi, dù cho lấy Hồng Hoang thiên Địa cường hãn sức khôi phục, trong lúc nhất thời đều khó mà đem nó khôi phục. Áp lực kinh khủng ở trong đó hội tụ, còn có một cô to lớn hấp lực sinh ra. Đế Tân xuất thủ lần nữa, lực lượng mạnh mẽ tuôn ra, áp chế lô đen kia, trợ giúp Hồng Hoang trời khôi phục. Mấy chục giây về sau, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Thu tay lại, giống như là cái gì cũng không xảy ra đồng dạng, ngẩng đầu nhìn trời, lạnh nhạt nói, "Trấn thủ trời châu." Không có gia nhập truy sát hàng ngũ sách rất thị, cùng họ thị, phù hộ thánh ba người gật đầu. Minh Bạch Đế Tân Ý Tứ vẫn là đứng chắp tay, vĩ nạn thân thể cất bước thẳng hướng về bầu trời mà đi. Bá đạo vô biên uy thế thuận theo đi ngược dòng nước, hướng về bầu trời càn quét mà đi. Đông đảo con mắt chăm chú đi theo, bất kể là ai đều cực kỳ hiếm thấy có khẩn trương cảm giác. Nhân Hoàng chân chính xuất thủ, Tam giáo đã bại, nhưng Tam Thanh còn chưa từng chân chính bại trận. Một trận chiến này, cái này một đại kiếp cũng liền còn xa chưa kết thúc. Càng chân chính đến tới được định phong thời điểm, đến tuột cùng ai thắng ai vua, cũng không có mấy người lại dám xác định, chỉ có thể tiếp tục lặng lặng xem tiếp đi chờ đợi số dưới. Và anh, đông đảo trong ánh mắt, đế tân một quyền cùng nguyên thủy quanh thân hạnh hoàng kỳ đụng vào nhau, lực lượng mạnh mẽ bốn phía đang cùng nữ hoa lực lượng va chạm nguyên thủy lập tức hướng về bầu trời châu càng cao hơn mà đi. Chư vị nhân tổ đi trợ thiên hoàng địa hoàng, đem bọn hắn bước cách trời châu. Thanh âm nhàn nhạt, nhạt lộ ra bá đạo, không thể nghi ngờ. Lục tổ nghe xong cũng không thèm để ý, lập tức dừng tay hướng lao tử, phục hy, thần nông chiến trường mà đi. Đem tam thanh hướng càng phương xa hơn bước tới, rời xa trung thổ trời châu đích thật là đại sự. Nguyên thủy giao cho nữ hoa, nhân hoàng liền đủ rồi. Hán tuyệt không phải hai người liên thủ chi địch. Hừ, nguyên thủy nhịn không được lạnh hừ một tiếng. Nhưng mấy chiêu ở giữa liền bị nữ hoa đế tân liên thủ hướng về bầu trời chỗ càng cao hơn mức tới. Dù sao lúc này đế tân phát huy ra lực lượng, tăng thêm nữ hoa lực lượng cao tới hơn trăm đỉnh. Một bên khác, phục hy bọn người tự nhiên cũng nghe được đế tân hiên viên ngũ đế lập tức bắt đầu cố ý đem thông thiên bước hướng về bầu trời chỗ càng cao hơn. Có lục tổ gia nhập, phục hy hai người cũng vãn hồi một chút hạ phòng, y đổ cũng giống như thế làm. Lão tử thông thiên ánh mắt băng lãnh, lại cũng không có cương ép lưu tại nguyên chỗ. Ngược lại thừa dịp phục hi đám người ý đồ, lại bắt đầu tìm cơ hội, nghi chiếm lấy thừa phong. Lại không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thái, bốn thánh, tứ hoàng, ngũ đế, lục tổ lẫn nhau giết thành một đoàn, sát ý tung hoành. Mang theo vô cùng kinh khủng, đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa hướng về bầu trời chỗ càng cao hơn mà đi. Ma kia kiết khí cũng giống là cảm ứng được, tôn gia tốc độ lại nhanh hơn gấp đôi không ngừng, điên cuồng hướng đế tân bọn người dũng mãnh lao tới. 590 chương đánh tới tiên đỉnh. Loại trình độ kia để có thể cảm ứng được tồn tại, trong lòng đều là một sợ. Đại kiếp cũng rốt cục bắt đầu hiển lộ nó kinh khủng nhất một mặt, hiện lên tốc độ càng lúc càng nhanh, mặc dù Tam Thanh, nhân tộc các cường giả đều là cường giả, lẫn nhau giao thủ ở giữa, còn cưỡng ép đánh tan đại lượng kiếp khí, nhưng kia che khuất bầu trời, tựa hồ muốn bao phủ hết thảy kiếp khí, vẫn là để vô số người đối bọn hắn không có quá nhiều lòng tin. Nhất là nhân tộc chư tổ, bọn hắn tu là thấp nhất, chỉ có hỗn nguyên tổ cảnh cấp độ, một lúc sau, tuyệt không có khả năng hoàn toàn ngăn cản được. Tam Thanh không thể nghi ngờ nhất không sợ tiếp khí, có được đại lượng công đức, cùng tiên đạo chi lực, khí vận chi lực, lại tu là mạnh nhất bằng hắn có thể ngăn cản kiếp khí. Bất quá lúc này tam giáo đệ tử đại lượng bị diệt, tam giáo thực lực mười không còn một. Tam thanh phẫn nộ, sắc ý chỉ sợ đạt tới vô số năm qua mạnh nhất tâm thần trạng thái cũng đạt tới vô số năm qua nhất bất ổn trạng thái. Mà cái này chính là dễ dàng nhất bị cấp khí ảnh hưởng tình huống. Ai cũng không xác định bọn hắn có thể hay không bị kiếp khí ảnh hưởng. Hồng hoang mấy lần đại kiếp, vì sao đều liều đến cuối cùng? Ngay cả hoàng giả đều lưu lạc, cũng là bởi vì kiếp khí ở trong đó phát huy đại tác dụng. Nếu như ngay cả tam thanh đều bị kiếp khí ảnh hưởng. Như vậy nhân tộc các cường giả cũng hẳn là là trốn không thoát. Đến lúc đó, như thế một đám người sinh tử chém giết đến cùng, chỉ là thoáng tưởng tượng, không ít tồn tại hô hấp liền có chút loạn, có hưng phấn, chờ mong, cũng có lo lắng, những mảy, tựa hồ không có phát giác được kiếp khí phun trào, hoặc là nói tạm thời còn vốn không có để ý. Tam thanh, nhân tộc các cường giả chỉ lo lẫn nhau giao chiến, giống như là không có bất kỳ cái gì cố kỵ, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố cảnh tượng, từng chút từng chút càng phát ra hướng chỗ cao mà đi, đông đảo tồn tại cũng theo đó hướng chỗ càng cao hơn mà đi rung động chín tầng trời thập điệu tiếng oanh minh không ngừng, một màn kia màn hình chiếu tại hồng hoang càng ngày càng nhiều địa phương xuất hiện, hướng vô số vạn vật sinh linh biểu hiện ra cái này kinh khủng một trận chiến. Từ từ, ba khu chiến trường riêng phần mình triệt để rời xa trung thổ trời châu. Kia còn đang bị đuổi giết cùng truy sát tam giáo đệ tử, nhân tộc đại quân, cũng cơ hội triệt để bị tất cả cường giả quên. Bọn hắn hoàn toàn rời khỏi lần đại kiếp nạn này, giá thứ đại chiến. Trên bầu trời, lại là một quyền phối hợp nữ hoa hồng tu cậu, đem nguyên thủy lần nữa đánh lui trong dặm. Ánh mắt giao hội ở giữa, đều là băng lãnh. Ai cũng không nói thêm gì ý tứ, chỉ có sức mạnh và chạm. Đặt tới bọn hắn này cấp độ, có lẽ có thực lực chia cao thấp, nhưng nghĩ triệt để đánh bại đối phương, phi thường khó khăn. Muốn giết chết đối phương, càng là khó càng thêm khó, trừ phi các loại tình huống tập hợp, nếu không gần như không có khả năng. Hồng Hoang vô số năm qua vẫn lạc tất cả hoàng cảnh cường giả, cơ hồ đều là đại kiếp thời điểm, hội tụ đủ loại tình huống mới khiến cho những cái kia hoàng cảnh cường giả vẫn lạc. mà tuyệt không phải là bởi vì đối thủ thực lực tuyệt đối vẫn là. Cho nên mặc dù Nữ Hoa cùng Đế Tần triển lộ ra lực lượng liên thủ ngăn chặn Nguyên Thủy nhưng cũng chỉ là chiếm cứ thượng phong, thắng thế còn còn xa mới tới, nguyên thủy cũng không có bất kỳ cái gì bại thế. phúc hy, hiên viên bọn hắn trong chiến trường thì là thế lực ngang nhau chi thế, càng nhìn không ra có bất kỳ thắng bại chi thế. trung nửa canh giờ về sau, trong lúc bất chi bất giác, chiến trường đã đi tới tinh không chi hạ, khoảng cách thiên đỉnh không xa, lực lượng mạnh mẽ dư ba đều đã lan đến gần thiên đỉnh, không ngừng công kích tại nam thiên môn phía trên, kích thích từng cơn sóng gợn còn đang không ngừng mở rộng. sao trời trời, không ít tồn tại như lâm đại địch tam thanh cùng nhân tộc giao thủ uy lực quá lớn bọn hắn căn bản không dám bị lan đến gần. Thiên đình bên trong, Hạo Thiên hai mắt tĩnh mịch, trầm mặc nửa ngày, sắc mặt trở nên phẫn nộ. Lông mày thiết chặt, Thình Lình đứng dậy trầm giọng nói, lập tức mở ra Thiên đình tất cả đại trận. Cung kính đứng thanh bên trong, Hạo Thiên thân ảnh biến mất không gặp, hô hấp ở giữa xuất hiện tại Nam Thiên môn bên ngoài. Ngưng Trọng Dị thường nhìn xem kia còn đang chậm rãi tới gần Thiên đình chiến đấu, trên thân Kim Quang đại thịnh, ngăn cản liên tục không ngừng mà đến lực lượng dư ba. Một khắc thời gian về sau, mắt thấy đối phương còn tại càng phát ra tới gần, lực lượng dư ba càng ngày càng cường đại. Hạo Thiên sắc mặt âm trầm xuống giống như là không thể kìm được, trầm giọng nói, các vị đại hữu, còn xin rời về phía nó chỗ. thanh âm vang vọng chân trời, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt, ngay cả tam thanh, nhân tộc các cường giả đều đem ánh mắt nhìn một cái quá khứ, lập tức chính là chờ mặc, ai cũng không có trả lời, chỉ có đại chiến vẫn như cũ, không có chút nào hòa hoãn. trong lúc lơ đãng, đế tân cùng nguyên thủy ánh mắt có như vậy một sát na giao hội, giống như không có bất kỳ cái gì dị thường. sau một khắc, đế tân hai mắt chính thức nhìn về phía hạo thiên, nhẹ nhẹ lệnh ý lưu truyền, một quyền ngang nhiên đánh ra, nhưng tốc độ lại cũng không nhanh hơn nữa còn không có khóa định nguyên thủy như thế tại có nữ hoa tồn tại tình huống giới nguyên thủy tự nhiên sẽ không đón đỡ thân ảnh một mau né một quyền này lực quyền thế đi không giảm chút nào tiếp tục hướng phía trước đánh tới mà phía trước cuối cùng tồn tại chính là hạo thiên cùng thiên đỉnh đông đảo ánh mắt trở nên hơi khác thường cố ý hạo thiên thần sắc thì là hoàn toàn lạnh xuống băng lãnh trừng mắt về phía đế tân nhưng lúc này cũng không lo được cái khác hắn không có khả năng bỏ mặc một quyền này đánh vào thiên đỉnh bên trên lập tức toàn lực xuất thủ thiên đỉnh lực lượng hội tụ ngăn cản cái này một hoàng giả chi cảnh lực lượng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 thúng chi là thiên đỉnh chi chủ, càng là hồng hoang trên danh nghĩa chúa thể, còn cùng đế tân cửu hận đã lâu thiên đế, đế tân vừa hướng nguyên thủy xuất thủ, một bên đạm mạc uy nghiêm bá đạo ánh mắt nhìn lại, căn bản không thèm để ý hạo thiên tức giận, lạnh nhạt nói, ngươi muốn như thế nào? hạo thiên to mày, thật sâu cắn răng, liền là căn bản không đem hắn để vào mắt tư thái, cuồng vọng làm cản, ngươi cũng biết nơi này là nơi nào? phảng phất miễn cưỡng để xuống phẫn nộ, hạo thiên lạnh lùng nói, không đợi đế tân đáp lại, liền tiếp tục lạnh như băng nói, nơi này chính là thiên đỉnh, trong hùng hoang, ngươi an dám ở chỗ này làm cản? Đế Tân thật sự cho rằng ngươi thành hoàng giả, liền không người có thể trị ngươi sao? Cơ hồ muốn vạch mặt lời nói phun ra, để Đông Đạo Tuần đang ánh mắt lấp lóe. Hạo Thiên không định lại nhẫn, bất quá ngược lại cũng bình thường. Hạo Thiên mặc dù có thể chịu, càng nhẫn vô số năm. Nhưng lúc này có Tam Thanh đệ vào phía trước nhất, tăng thêm song phương cửu hận, không còn nhịn xuống đi cũng là bình thường. Chương thứ nhất, trang ép lại tại cha, ta lại bị phong hai trường chương tiết, kiểm tra lãng phí thời gian. Một chương này số lượng từ hơi ít, thật có lỗi. Chương năm trăm ngự vạn vật sinh linh. Cô đồng ý. Đế Tân khoẹt miệng hơi câu, nổi lên mang theo cười nhạo lên ý, trực tiếp lại là một quyền đánh tới, buồn cười. Bá đạo thanh âm còn chưa truyền ra, lực lượng lần nữa cùng Hạo Thiên chạm vào nhau, để Mênh Mông uy nghiêm thiên đỉnh lại là du lên. Hạo Thiên cũng lại một lần nữa đụng vào Nam Thiên môn bên trên, khí tức khuấy động, giống như bị thiên thạch rơi đập ra hà, gắt gao trừng mắt Đế Tân, địch ý phảng phất chưa bao giờ có nồng đậm. Được. Tựa hồ từ trong hàm giang đụng tới chưa ngứa, Hạo Thiên cũng không nói thêm lời bất luận cái gì tự dứt lấy nụ, mang theo căm giận ngút trời phóng tới Đế Tân. Đông Đạo Tuần đang ánh mắt sáng lên, thật nhúng tay tham dự. Đế Tân nhẹ hừ một tiếng, một tay tùy ý phối hợp với Nữ Hoa công hướng Nguyên Thủy, tay kia chụp về phía Hạ Thiên. Đảm mắt, bốn người liền chiến thành một đoàn, có Hạ Thiên hiệp trợ, Nguyên Thủy lập tức hình thức lớn chuyện. Nguyên bản hoàn toàn rơi vào hạ phong hắn, đã khá nhiều, mấy chiêu qua đi, liền không kém gì Đế Tân hai người cái gì. Dù sao hai người bọn họ liên thủ, phát huy ra gần trăm đỉnh lực lượng, so Đế Tân hai người yếu không được mấy đỉnh. Mà mấy đỉnh lực lượng, tại bốn người bọn họ đại chiến bên trong, trên lệch rất nhỏ. Như thế xem xét, Tam Thanh không ngăn cản hướng Thiên đỉnh di động, không khỏi không có kéo Hạ Thiên tham chiến ý tứ. Dù sao bọn hắn tuyệt đối sẽ không muốn để Thiên Đình nhận cái gì phá hư. Từ chiếm thượng phong đến cơ hồ ngang tay, hay là mình chủ động treo chọc đối thủ. Đối đây, Đế Tân giống là căn bản không thèm để ý, Nữ Hoa, nhân tộc các cường giả cũng không có biểu lộ ra cái gì. Dù là cho rằng cử động lần này Đế Tân có chút xúc động, nhưng bên ngoài đương nhiên là sẽ không triệt lộ ra, mà lại Hạo Thiên cùng Đế Tân ân oán đã sâu. Nhân tộc cùng Hạo Thiên cũng giống như thế, nhân tổ cơ xương cái chết, nhưng thiếu không được Hạo Thiên, Hạo Thiên Kính, Hạo Thiên Kiếm, Tố Sắc Vân Giới Kỳ cũng cũng đều tại nhân tộc trong tay. Không chết không thôi cũng có thể nói như vậy. Đem Hạo Thiên Cương ép kéo vào được, cũng không có cái gì. Một cái Hạo Thiên tuy mạnh, nhưng còn không cách nào quyết định thắng bại. Lực lượng va chạm càng tăng kinh khủng, không biết là vô tình hay là cố ý, trừ kia Vô Biên hư không tiếp nhận tuyệt đại bộ phận lực lượng va chạm bên ngoài, còn lại thụ ảnh hưởng lớn nhất chính là khoảng cách không xa Thiên đỉnh. Nhiều cường giả như vậy giao thủ, mặc dù tuyệt đại bộ phận lực lượng đều đã lẫn nhau tiêu hao, còn lại cũng hơn phân nửa đều bị hư không đánh chịu, nhưng chỉ thừa một bộ phận, cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Thiên đỉnh tất cả trận pháp sớm đã toàn bộ triển khai, Thiên đỉnh bên trong lấy vương mẫu cầm đầu thiên đỉnh mọi người toàn lực duy trì lấy đại trận chống cự những lực lượng kia hào quang sáng chói muốn chiếu rọi thiên địa lại vẫn là bị những lực lượng kia dư ba đánh chấn động không ngừng quang mang đều bị nạnh sinh sinh ép trở về còn như trong cung phong bạo vũ thuyền lớn lung la lung lay còn tại tăng lên bởi vì kia ba khu kinh khủng chiến đoàn chẳng biết tại sao vẫn tại chậm rãi tới gần thiên đỉnh vương mẫu bọn người nghiến răng nghiến lợi kiên trì nhưng không có cách nào chỉ có thể như thế bởi vì vì thực lực của các nàng kém xa người chiến đoàn bên trong lửa giận phun trào hạ tiên đương nhiên thời khắc đang chú ý thiên đình tình huống, lại qua mấy chục giây, một bên xuất thủ, một bên nhũ mảy, trầm thanh quát, tam thanh sư huynh, thiên đình nhận chịu không được như thế lực lượng, còn xin tam thanh sư huynh đem bọn hắn bước hướng nơi khác. chính giao thủ lấy tam thanh ánh mắt khẽ nhúc đích, lập tức đều hơi không thể tra, có chút gật đầu, liền muốn xuất thủ đem chiến cuộc dẫn hướng nọ no phương. bất quá lập tức đế tân lạnh nhạt mở miệng, thiên đình không phải trong hồng hoa sao? ở đây giao thủ tốt nhất, ai cũng đừng nghĩ đi. cường thế thanh âm rơi xuống, không biết là cố ý hay là vô tình, một đạo kịch liệt lực lượng công hướng thiên đình. Vô số đại trận bị hủy diệt, toàn bộ thiên đình đều là rung động dữ dội. Đế Tân, Hạo Thiên giận dữ. Tam Thanh cũng băng lãnh nhìn về phía Đế Tân. Nhân tộc các cường giả khẽ nhíu mày, kỳ thật nếu như có thể, bọn hắn cũng cũng không muốn ở chỗ này giao chiến. Dù sao nơi này là thiên đình, một khi bọn hắn giao thủ đánh vỡ thiên đình, kia vấn đề chỉ sợ cũng lớn. Nhưng đã Đế Tân đều đã nói như thế, lúc này bọn hắn liền sẽ không phản đối, lập tức tiếp tục xuất thủ, không có rời về phía nó phương ý tứ. Đế Tân, thiên đình chính là trong Hồng Hoang trụ cột, không thể có mất. Lão tử trầm giọng nói đến lúc này hắn cũng không khách khí nữa trực tiếp sưng hô Đế tân chi danh cùng cô có liền can gì? Đạm mạc ánh mắt quên một chút quá khứ tràn ngập cao ngạo bá đạo trong lúc xuất thủ càng giống là cố ý dẫn đạo để lực lượng dư ba không ngừng đánh phía Thiên Đình Thiên Đình cùng Thiên Đạo tương liên có quan hệ là Hạo Thiên Vị này Thiên Đế cùng Tam Thanh ba người toàn lực duy trì hồng hoang chính thống nhưng cùng nhân tộc không có bất kỳ cái gì liên quan nữ hoa còn có Chung Quanh Đông Đạo tồn tại cũng đều không chút nào để ý bọn hắn cùng Thiên Đình cũng không có bao nhiêu liên quan thậm chí rất nhiều đều ước gì Đế Tần bọn hắn đánh vỡ Thiên Đình. Chuyện như vậy liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp, to lớn. Muốn bỏ qua cũng liền càng không dễ dàng. Liền ngay cả tiếp dẫn chuẩn đề hai người cũng không thèm để ý, Hạo Thiên là Thiên Đế sự tình, lúc ấy bọn hắn đều chẳng qua là phụ họa thôi, căn bản không có bọn hắn bao nhiêu nói chuyện chỗ trống. Thiên Đình chính là Hồng Hoang chính thống, đại biểu Thiên đạo Hồng Hoang thống ngự vạn vật sinh linh. Đế Tân, ngươi thật muốn đánh vỡ Thiên Đình, chọc cái này ngập trời nhân quả. Nguyên Thủy Thôi động bàn cổ phiên đánh nát Đế Tân một quyền, như có thăm ý quát. Đế Tân hai mắt nhắm lại, khinh thường chi ý bộc lộ, khí thế trên người mạnh hơn mấy phần, Hồng Hoang chính thống thống ngự vạn vật sinh linh, cô đồng ý rồi. bá đạo tuyệt luân thanh âm sung kích tứ phương, để không ít tồn tại đều sinh lòng khởi ý. mặc dù như hôm nay đỉnh cùng hạo thiên chỉ là trên danh nghĩa hừng hoang chí tôn, thống ngự hừng hoang, nhưng vẫn là sẽ chọc phải rất nhiều bất mãn. dù sao đạt tới bọn hắn tình trạng này, vô duyên vô cớ, ai cũng sẽ không muốn ở trên đỉnh đầu thêm ra một người như vậy. bình thường cố kỵ thiên đỉnh phía sau cường đại trèo trống, không có chính diện mở miệng phản đối thôi. tam thanh hừ nhẹ, hạo thiên càng là mặt trầm như nước. đây đã là ở chính diện phản đối thiên đình chính thống tính, phản đối hạo thiên hán thiên đế chi vị. Đây là thiên đạo ý chí, đạo tổ cho phép, chứ thánh sau khi thương nghị mới có định luận. Đế Tân, ngươi an dám cản trở như vậy." Nguyên Thủy mang theo giận dữ nói. Một chuyện cười cũng xưng thống ngự vạn vật sinh linh. Ai cho dũng khí của các ngươi? Coi là nương tựa theo các ngươi một câu, liền có thể thống ngự hồng hoang." Buồn cười. Đế Tân cũng không có bất kỳ cái gì khách khí, trực tiếp không nể mặt mũi, nói ra đông đảo tồn tại trong lòng nói. Bản thân không có có đủ thực lực, chỉ là bằng vào đạo tổ, tam thanh đám người lời nói ủng hộ, liền trở thành tiên đế, để tiên đỉnh thống ngự hồng hoang cái này lại có thể nào không phải một chuyện cười hùng hoang các cương giả lại có ai sẽ đi phục hắn thưa nhận hắn hạo thiên trầm mặc nhưng loại trầm mặc này lại làm cho quanh người hắn giống như đều giấy lên phẫn nộ tới cực điểm hòa diễm liều mạng phóng tới đế tân điên cuồng công hướng hắn tam thanh mặt mũi cũng có nhìn đây chính là tại đánh mặt của bọn hắn làm cản nguyên thủy quát nhẹ an dám đối đạo tổ vô lễ đây là số trời ai cũng không thể vi phạm tiêu cô liền nhìn xem ngươi cái này số trời cứng đến bao nhiêu đế tân mắt sáng lên quát lạnh âm thanh bên trong Một quyền đem Hạo Thiên bước lui, lại mượn nhờ nữ hoa đem Nguyên Thủy cản lại. Tiến lên một bước, một quyền thẳng hướng lên trời đỉnh đánh tới. Lại không có bất kỳ cái gì che giấu, kia cố cùng nào, bá đạo, duy ngã độc tôn, không gì kiên kỵ, vô pháp vô thiên khí thế, cưỡng ép rung động vô số người. Trong mắt bọn hắn, nhân hoàng chính là muốn cường thế đánh tam thanh mặt của bọn hắn, rơi bọn hắn mặt mũi. Bực này không kiêng nể gì cả, muốn xuất thủ đánh vỡ Thiên đỉnh hành vi, từ Thiên đỉnh sau khi xuất hiện, tuyệt đối là lần đầu tiên. Liền ngay cả năm đó vu tập công lên Thiên đỉnh, cũng chỉ là nhằm vào yêu tộc. Hình Thiên giận dữ công lên Thiên đỉnh, cũng chỉ là tìm kiếm hạ thiên, mà đều không là nhằm vào thiên đỉnh bản thân. Bởi vì vì thiên đỉnh bản thân, liên quan đến quá lớn. Hồng Hoang mở về sau, nhưng thật ra là không hoàn mỹ, vẫn luôn đang yên lặng hoàn thiện. Nổi tiếng nhất, cũng là trọng yếu nhất hai điểm, chính là thiên đỉnh cùng địa phủ xuất hiện. Thiên đỉnh, địa phủ, Hồng Hoang đại địa, thượng, trung, hạ tam thể cân bằng. Nếu như không phải thiên đỉnh thế yếu, Hồng Hoang kỳ thật đều có thể được xưng là tam giới. Có thể nghĩ, thiên đỉnh nếu như bị hủy diệt hậu quả nghiêm trọng. Dương tay. Tam thanh trường lớn ánh mắt quát, nhân tộc các cường giả đều nhíu mày. Nhưng một quyền kia hay là hung hăng đánh vào thiên đình bên trên. Bị phong mấy trương phóng xuất, bất quá còn xin mọi người nhìn xem, có hay không liên quan chính chính, Hài âm chữ, liên quan hoàng hoàng, Hài âm chữ, thấp kém tiết mục ngắn nội dung cho ta nói một chút, mau chóng đổi. Chương 589, phá cục chi pháp. Veng. Đông đảo rung động trong ánh mắt, tiếng anh minh kinh động cửu thiên thập địa, Nam Thiên môn trực tiếp vỡ nát, toàn bộ thiên đình tầng thứ nhất cơ hội toàn bộ vỡ vụt. Vô số cung điện, thiên đình người đều dưới một quyền này hủy diệt. Thiên đình đại chấn, bản nguyên lăn lộn, hồng hoàng thiên địa giống như là nhận kịch liệt kích thích. Phong vân biến sắc, giống như có một cỗ tuyệt cường lực lượng muốn hiện thân. Đông đảo ánh mắt lấp lóe không yên nhìn xem, ngay cả Tam Thanh đám người giao thủ đều hòa hoãn một chút. Đế Tân, ngươi muốn chết? Hạo Thiên rốt cuộc không thể chú ý hình tượng, mở miệng quát mắng, phóng tới Đế Tân. Nguyên Thủy cũng sắc mặt băng lãnh, đối Đế Tân xuất thủ. Vậy liền nhìn xem, ai chết? Đế Tân mắt lộ ra lạnh lùng, không chút nào yếu thế chính diện nên tiếp. Nữ Hoa trong lòng thở dài một tiếng, ra tay giúp đỡ, chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc. Nhân Đế, Nhân Hoàng cử động lần này có chút lô mãng, thường ngày không phải như thế. Là có kế hoạch gì sao? Tam hoàng bọn hắn biết. Mặt khác hai nơi, tam hoàng khỏe mắt có chút co rúm, nhưng vẫn là không có do dự, dùng hành động biểu đạt tùng hộ của mình, cùng lão tử thông thiên chiến thành một đoàn. Đại chiến kịch liệt tiếp tục, va chạm lực lượng dư ba cũng tiếp tục có không ít hướng lên trời đỉnh mà đi, tứ ngược lấy tầng thứ nhất, bắt đầu va đập vào đệ nhị trọng thiên. Nơi xa hư không, không ít tồn tại vẫn còn có chút chấn kinh. Vậy mà thật xuất thủ đối phó thiên đỉnh, một chỗ trong hư không. Chu Tước nhịn không được cả kinh nói, chẳng lẽ nhân hoàng đã bị cấp khí ảnh hưởng? Thân là cho Hồng Hoang chấn thủ tứ phương tồn tại, nàng hiểu rõ vô cùng thiên đỉnh ý nghĩa. Cũng thực tế không nghĩ ra, bị người công nhận là bụng dạ cực sâu đế tần, vì sao lại lựa chọn vào lúc này đối thiên đỉnh xuất thủ? Cho nên nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến bị cấp khí ảnh hưởng cái này một nguyên nhân. Bên cạnh Khổng Thiên nhíu mày, cũng là có chút nghi hoặc, không nghĩ ra. Có lẽ là vì một chút tham dò đi. Một bên, Chuẩn Đề bình tĩnh tiếp lời nói. Tham dò? Chu Tước hai người mắt nhìn Chuẩn Đề. Suy nghĩ một chút, Chuẩn Đề cũng không xác định nói, chuyện cho tới bây giờ, nhất đột có thể nói đại hoạch toàn thắng bọn hắn thật còn muốn đánh xuống sao? bọn hắn cho là mình có thể chém giết Tam Thanh. Chu Tước, Khổng Tuyên lập tức giao phía dưới, ai cũng rõ ràng, nhân tộc chúng cường giả cũng có thể đánh bại Tam Thanh, nhưng tuyệt đối không giết được bọn hắn. Nhân tộc cũng khẳng định rõ ràng điểm này, đại hoạch toàn thắng bọn hắn, nhất định là không nghĩ tiếp tục đánh xuống, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại một trận chiến này, tại trong mắt mọi người, là tổn thất nặng nề Tam Thanh nhất định phải đánh một trận chiến này, nhân tộc không thể không ứng chiến mà thôi. Thấy hai người gật đầu, Chu Đề tiếp tục nói, nếu không muốn cùng Tam Thanh đánh, biết được tiếp tục đánh xuống cũng không kết quả nhân tộc có lẽ chính là nghĩ chuyển di mục tiêu nói con mắt chăm chú nhìn xem kia một thân viền vàng màu đen đế vương bảo phục vĩ nạn thân thể ánh mắt tối nghĩa chu tước khổng tinh lập tức bừng tỉnh đại ngộ hạo thiên một cỗ chấn kinh dâng lên nhân tộc muốn giết hạo thiên tựa hồ rõ ràng hai người minh bạch ngừng tạm chuẩn đề tiếp tục nói hạo thiên cùng nhân tộc vốn là ân oán đã sâu nhân tổ cơ xương cái chết hạo thiên thoát không khỏi liên quan nếu như hạo thiên vẫn lạc một trận chiến này cũng liền có thể kết thúc tam thanh dù cho còn muốn đánh cũng chưa chắc lại có thể đánh lên mà muốn chém giết hạo thiên vị kia liền không thể không cẩn nhắc bình tĩnh tưởng hòa khuôn mặt bên trên hiếm thấy hiện lên một vòng kiên kỵ đạo tổ khổng tuyên thoát ra chuẩn đê nhẹ nhàng gật đầu trong hồng hoang có thể để cho hắn cảm thấy kiên kỵ người không nhiều đạo tổ hồng quân tuyệt đối là một cái trong số đó nhân hoàng đối thiên đình xuất thủ là nghĩ thử dò xét nói tổ nhìn xem đạo tổ danh giới cuối cùng từ mà chém giết hạ thiên Khổng tuyên đè ép kinh ngạc chậm rãi nói lông mày nhíu lại lại nhanh chóng nói nhân hoàng liền không lo lắng dẫn xuất đạo tổ đạo tổ khuyên hướng tam thanh hạo thiên đối phó nhân tộc chuẩn đê lắc đầu không nói tiếp dẫn thần sắc không thay đổi, Chu Tước lại nhíu mày nhìn về phía Khổng tuyên Trịnh trầm nói, trước kia ngươi chưa chứng đạo, rất nhiều chuyện không tiện nói cho ngươi. Ghi nhớ, đạo tổ đã hợp đạo, không liên quan đến hồng hoang đại sự, liền sẽ không xuất hiện. Dù cho xuất hiện, cũng sẽ không khuynh hướng phương kia. Khổng tuyên sững sờ, nhìn xem Chu Tước kia bao hàm thâm ý ánh mắt, như có điều suy nghĩ. Đạo tổ hợp đạo, đạo tổ vì thiên đạo, thiên đạo không vì đạo tổ. Không phải đại thế, đạo tổ không ra. Cái này là năm đó tại trong tự tiêu cung, quân hùng trước mặt, đạo tổ chính miệng lời nói. Không có sai, cũng không thể có sai. Chuẩn Đề bình tĩnh nói một câu. Không Tuyến ánh mắt hiện lên dị sắc, khẽ gật đầu, không sai biệt lắm minh bạch. Lấy ra thế của nàng, trước kia liền hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ không ít, lúc này trải qua chu tước, chuẩn đề đề điểm, không sai biệt lắm liền hoàn toàn minh bạch. Đúng vậy a, Hồng Hoang quân hùng, đều là bậc nào hạ người tâm cao khí ngạo. Lại làm sao có thể cho phép một người cao cao tại thượng, đặt ở bọn hắn tất cả mọi người trên đầu đâu? Trầm mặc mấy tức, chăm chú nhìn xem kia trên chiến trường, lại không nhịn được nói, động lòng người tộc lại như thế nào chém giết Hạ Thiên. Lúc này cục diện bên trên Song Vương có thể nói là thế lực ngang nhau chi thế, nhân tộc lại ở đâu ra lòng tin chém giết một vị đại đế đỉnh phong cường giả. Chuẩn đề giao phía dưới, không nói gì, đây cũng là chỗ mà hắn nghi hoặc một trong. Nhân tộc chẳng lẽ còn có cái gì cường đại át chủ bài? Còn có, hắn nói cũng chỉ là đứng tại ngoài cuộc hắn, chống rông đoán mà thôi. Trong đó còn có ít cái không lớn không nhỏ điểm đáng ngờ, tỉ như tam thanh thuận nhân tộc chi ý, một đường đem chiến cuộc rời đến nơi đây, thật chỉ là vì đem hạo thiên kéo vào được. Không rõ, không rõ, nhưng hắn cũng không nổi. lại thế nào xương mù nồng lấy hắn cùng tiếp dẫn thực lực địa vị, thời gian vừa đến, đều sẽ từng cái triển hiện ở trước mặt hắn. Đông đảo tồn tại suy nghĩ ngàn vạn, không ngừng suy đoán thâm ý trong đó. Chỉ có thiên đình vẫn như cũ tiếp tục không ngừng thừa nhận lực lượng va chạm. Một khắc thời gian về sau, đệ nhị trọng thiên tràn ngập nguy hiểm. Dù là tam thanh, hạo thiên hết sức chú ý, nhưng đối mặt không kém chút nào nhân tộc của bọn họ các tường giả, cũng không có khả năng còn để lực lượng va chạm dư ba tránh đi thiên đình. Mấy chục giây cưỡng ép đánh lui hạo thiên, nữ hoa cùng nguyên thủy lực lượng và chạm lúc đệ tân trở tay một chưởng, hung hăng đập vào đệ nhị trọng thiên trong tiếng ầm ầm, đệ nhị trọng thiên triệt để hủy diệt, thiên đình bản nguyên lần nữa tổn hao nhiều, cả tòa thiên đình giống như là phá vỡ một cái đại lỗ thủng. hạo thiên giận tới cực điểm, hai mắt đúng là hơi đỏ lên. đế, tân, với anh. cùng lúc đó, thiên địa nhận kích thích càng lớn, trong hư không hết thảy tất cả tựa như đều đang la luận. đế tân trong hai mắt cũng còn như thực chất dâng lên sát ý, lạnh lùng nhìn xem chính phóng tới hắn hạo thiên, ngăn lại nguyên thủy, thanh âm hơi lạnh để lại một câu nói, một quyền đánh phía hạo thiên. nữ oa mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ, trông thấy đế tân kia mãnh liệt sát ý. Trong lòng minh bạch một chút, một vòng tán thưởng hiện lên, trong khoảng thời gian ngắn, liền nghĩ đến phá cục chi pháp. Bất quá, Hồng Quân sẽ xuất hiện sao? Nàng không rõ ràng, nhưng chưa hẳn không thể thử một lần. Diệt Hạ Thiên, một trận chiến này cũng kém không nhiều có thể dừng lại. Trong lòng quyết định một chút, cắn răng thu hồi hồng tu cầu, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Nguyên Thủy, lộ ra một loại hung lệ chi khí. Song trưởng vạch một cái giang sơn xã tắc đồ, nháy mắt, như vẽ quyển chậm rãi triển khai, che khuất bầu trời, lập tức đem Nguyên Thủy cuốn vào đi vào, tự thân cũng đi vào. Ngoại giới, Chỉ còn lại có Đế Tân cùng Hạo Thiên hai người, không ít người đều là sững sở Hạo Thiên nhìn xem Đế Tân kia còn như thực chất sát ý, thần sắc biến đổi, tựa hồ lập tức nghĩ rõ ràng rất nhiều, người muốn giết chấm. Bị Đế Tân một quyền đánh lui hơn vạn dặm Hạo Thiên âm trầm quát. Đế Tân không nói, bước chân một bước, một quyền tiếp tục thẳng hướng Hạo Thiên, lực lượng mạnh hơn mấy phần. Rất nhiều người đều là bừng tỉnh đại ngộ, nữ hoa vây khốn nguyên thủy, nhân hoàng muốn giết Hạo Thiên phá cục. Chương thứ nhất, số lượng tử vẫn còn có chút thiếu. Chương 590, tối lui tiên đế chi vị. Tỷ mỉ nghĩ lại, cái này đích xác là đánh vỡ hiện tại thế cục phương pháp tốt nhất chỉ cần Hạo Thiên vừa chết Thiên Đế vẫn lạc so một vị hoàng giả chết đi ảnh hưởng đều muốn càng lớn không ít đến lúc đó một trận chiến này đoán chừng cũng liền không hạ được đi mà công kích Thiên Đình cũng có tốt nhất giải thích Tham dò Hạo Thiên phía sau vị kia bây giờ lưỡng trọng Thiên đều đã bị đánh vỡ vị kia lại còn chưa có xuất hiện tựa hồ Đông Đảo suy nghĩ một vừa mọc lên chăm chú nhìn Đế tân toàn diện áp chế Hạo Thiên hoàn toàn hạ sát thủ chiến đấu ngay cả Lão Tử bọn người càng thêm kịch liệt chiến cuộc đều coi nhẹ hơn phân nửa Lão Tử.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 Càng thêm trận địa sẵn sàng, thiên đỉnh cách đó không xa. Oèn, lại là một lần đụng chạm, Hạo Thiên lại một lần nữa lui lại, khí tức chấn động. Đế Tân không có bất kỳ cái gì ngừng, liên tiếp tục một quyền oanh đi lên. Hạo Thiên nhưng không thấy kinh hoàng, mặc dù thân thể hay là rút lui, nhưng cũng không có thoát đi ý tứ, ngược lại lộ ra nụ cười trào phúng. Đế Tân, ngươi muốn giết chấm nhưng ngươi giết được không? Đế Tân hừ nhẹ, không có trả lời, chỉ là quyền bên trong lực lượng lần nữa gia tăng, đạt tới 39 đỉnh tà hữu, một quyền đem Hạo Thiên đánh lui mấy vạn dặm, khí tức dị thường bất ổn. Sắc mặt đều là phát bạch khởi tới. Bất quá muốn giết một vị đại đế đỉnh phong cương giả, còn lại là Hạo Thiên dạng này có được hơn nửa ngày đỉnh chi lực tồn tại, phi thường khó khăn. Dù là Hạo Thiên hiện tại cũng không có thoát đi ý tứ, lấy 39 đỉnh lực lượng, cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể giết hắn. Đảm mắt, một khắc thời gian trôi qua, Hạo Thiên khí tức trên thân suy yếu không ít. Lúc này thần sắc của hắn lại âm trầm không ít, nhìn về phía lao tử, thông thiên dư quang bên trong, đều là băng lãnh cùng lửa giận. Một chỗ trong hư không, Chu Tước có chút quái dị nói, thời gian dài như vậy Tam Thanh thật một lần đều đột phá không được nhân tộc ngăn cản. Nói, ngắm nhìn tiếp dẫn chuẩn đề, cái này chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn họ có thể đưa ra nhất đáp án chuẩn xác. Tiếp dẫn thần sắc không thay đổi, chuẩn đề khẽ thở dài, có lẽ là muốn thử nô ra nhân tộc tất cả thủ đoạn đi. Lời nói bên trong không hề nghi ngờ trả lời Chu Tước, lấy song phương thế lực ngang nhau tình huống, nhân tộc lại làm sao có thể hoàn toàn ngăn cản được Tam Thanh? Có thể để bọn hắn một lần viện thủ đều giúp không được. Chu Tước, khổng tiến trong lòng lạnh lẽo, Tam Thanh tại Cẩm Hạo Thiên An nguy đang thử. Quả nhiên, không cùng Tam Thanh nhân tộc bọn hắn không sai biệt nhiều thực lực, nhúng tay vào đi, cũng chỉ là bị song phương coi như quân cờ lợi dụng, nói không chừng lúc nào liền sẽ bị ném bỏ. Lúc này, Đế tân cùng Hạo Thiên ở giữa lại xảy ra biến hóa, nhìn không gặp đầu đôi Minh Ngông Trường Thành xuất hiện, sừng sững giữa thiên địa, một cỗ dung động lực trúng kích, vỡ bờ lấy rất nhiều tồn tại, không có chạy trốn, tâm tư Hạo Thiên cũng đã bị chấn áp tại cái này dải dưới thành. Đế tân đạp ở Trường Thành bên trên, người cùng Trường Thành tụi hồ hòa thành một thể, mà kia Trường Thành bên trên thì là giống như dâng lên một cỗ hỏa diễm cùng tiêu cỗ kinh khủng chấn áp ma diện chi lực phối hợp cùng nhau luyện hóa tiêu đốt dưới thành đã trốn không được hạo thiên cho tới giờ khắc này hạo thiên trên mặt rốt cục xuất hiện một vòng kinh loạn một bên ngăn cản chấn thế thiên thành lực lượng một bên quát khẽ nói tam thanh sư huynh giúp ta nguyên thủy còn tại giang sơn xã tắc đồ bên trong, lão tử thông thiên nhìn về phía chấn thế thiên thành bước chân đích xác tại từng chút từng chút hướng nơi đó tới gần không cần lo lắng lão tử nhàn nhạt nói một câu nhưng câu này hiển nhiên không thể đè xuống hạo thiên kinh loạn lạnh lùng quát đế tân trẫm chính là thiên đế đạo tổ thân tuyệt người ngươi dám giết chấm, chính là chống lại thiên mệnh, thiên đạo. ngươi liền không sợ thiên phạt giáng lâm sao? Thiên đế, đế tân bờ môi có chút khẽ mở, khinh thường chi ý lưu truyền, đổi một cái, thì thế nào? ngươi, hạo thiên nghe tới cái này hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, không khỏi lên cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi một phen, cả giận nói, tốt, đây là các ngươi bất trớm. ngẩng đầu nhìn lên trời, bi vẫn quá lớn, sư tôn đạo tổ ở trên, đệ tử hạo thiên vô năng, bất lực đảm nhiệm thiên đế chi vị, thống ngựa hưng hoàng, hôm nay tức thì bị đế tân đánh vỡ thiên đỉnh. đệ tử thẹn cho sư tôn muốn tối lui thiên đế chi vị, mong rằng sư tôn cho phép. một phen còn như long trời lở đất, lao tử, thông thiên sắc mặt cũng hơi biến. sau một khắc, nguyên thủy thân ảnh cũng từ giang sơn xã tắc đồ bên trong đi ra. hạo thiên sư đệ, không được như thế, chuyện như thế, hà có thể kinh động sư tôn. nhân tộc làm điều ngang ngược, làm trái thiên ý, hôm nay tất thất bại thằng hại. nguyên thủy túc vừa nói nói, nói, một bên cùng đồng thời xuất hiện nữ va giao thủ, một bên tiện tay một kích đánh về phía chân thế thiên thành. trong hư không, một chút cười lạnh xuất hiện. không nghĩ hùng quân xuất hiện. Để tránh một trận chiến này xảy ra bất chắc mà đình chỉ. Lúc này ngược lại là thân suất việt thủ. Ha ha. Ngược lại là cái này Hạo Thiên, quả thật có chút quyết đoán, dám trực tiếp vén sập hàng. Đế Tân đón lấy Nguyên Thủy tiện tay một kích, phía dưới Hạo Thiên áp lực giảm không ít. Nhưng hắn không có trả lời Nguyên Thủy, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Đột nhiên, kia Nguyên Bản liền Phong Vân biến sắc thiên địa, càng thêm biến dị thường. Tam Thanh, Tam Hoàng chờ tất cả mọi người ánh mắt đều là biến đổi, lập tức, một đạo nhàn nhạt gợn sóng xuất hiện. Thiên đế chi vị, việc quan hệ hoàng hoàng, há có thể xem thường thái vị? Một đạo bình tĩnh vô cùng, không có chút nào tâm tình chập chập thanh âm từ gọn sóng bên trong vang lên. Một thân xuyên áo bào màu trắng lao giả, an tĩnh xuất hiện tại tất cả trong ánh mắt, lạnh nhạt, vô tình, giống như là không có bất kỳ cái gì tình cảm. Chỗ có tồn tại trong lòng dâng lên một cỗ kiêng kỵ, hai mắt trừng lớn, chăm chú nhìn vị lao giả này. Đạo tổ, hồng quân, bốn chữ này trong lòng bọn họ quen quen, không thể bình tĩnh. Vu yêu chi chiến hậu, vị này hồng hoang vị thứ nhất thánh nhân xuất hiện lần nữa tại trong hùng hoang. Tư tôn, hạo thiên mang theo một chút ý xấu hồ hô đệ tử gặp qua sư tôn tam thanh nữ hoa cũng riêng phần mình mở miệng nói nhìn thấy đạo tổ tam hoàng bọn người đồng dạng mở miệng chỉ là trong lòng vô cùng đề phòng đế tân không nói tiếng nào thậm chí chỉ là nhìn thoáng qua giống như như vô sự tiếp tục chấn áp ma diệt lấy hạo thiên sư tôn đệ tử vô năng để sư tôn thất vọng hạo thiên thanh âm trầm giọng nói bị tất cả mọi người kiêng kỵ đạo tổ hùng quân thân xác từ xuất hiện lúc liền từ chưa có bất kỳ biến hóa nào cũng không có trả lời hạo thiên bình tĩnh nói phong thần bảng đã đủ có thể để chúng thần quý vị thiên đình viên mãn Mượn nhờ thiên đạo chi lực chấn áp khí khí. Các ngươi còn muốn đánh xuống đi sao? Tam Thanh cùng nhân tộc tất cả mọi người là trầm mặc, tâm tư dị biệt. Bốn phương tám hướng đông đảo tồn tại, rất nhiều đều là nhíu mày. Hồng Quân muốn ngăn cản một trận chiến này. Trong trầm mặc, đại chiến vẫn như cũ. Hồng Quân giống như cũng không thèm để ý, không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì nói, tiếp tục đánh xuống, thiên đình vỡ vụn, hồng hoang gặp nạn, thiên phạt tất nhiên hạ xuống. Thanh âm rơi, để nhân tộc mọi người nhíu mày, bọn hắn tự nhiên là không nghĩ tiếp tục đánh xuống, dư quang nhìn về phía đế tân. Tam Thanh khẽ nhíu mày, rõ ràng không nghĩ như vậy bỏ qua, Hồng Quân đã nhìn về phía Đế Tân, tiếp tục nói, Nhân Hoàng muốn sát Thiên Đế, có thể, chỉ là nhân tộc cuối cùng sẽ bị lan đến gần, đến lúc đó vô số nhân tộc bỏ mình, đây cũng là Nhân Hoàng không muốn a. Đế Tân đạm mạc ánh mắt nhìn, không nói gì, chỉ là chấn thế thiên thành lực lượng giảm thiếu một chút. rất nhiều người đều nhìn ra, nhân tộc các cường giả nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra. Hồng Quân lại theo thứ tự nhìn về phía Tam Thanh, thản nhiên nói, thiên đạo bên dưới, hết thảy đều có định số, các ngươi cũng biết được. tiếp tục đánh xuống, cũng sẽ không có kết quả, sẽ chỉ Hồng Hoang gặp nạn. Các ngươi thân là thánh nhân, không thể. Tam giáo đệ tử đa số bên trên phong thần bảng, phong thần bảng tuy có trói buộc, nhưng cũng là kỳ ngộ. Thời gian vừa đến, cũng chưa chắc không thể thoát ly phong thần bảng. Đến lúc đó, càng là cơ duyên của bọn hắn. Ảm đạm không rõ lời nói, để tam thanh ánh mắt lấp loé, giống như là nghe đi vào, cũng bị khuyên động. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 591, tái chiến, hợp thể. Bên trên phong thần bảng không phải từ đây thụ người khác thúc đẩy, thực lực lại không cách nào tăng cường. Vì sao hay là cơ duyên, còn có thể lại thoát ly sao? Trong hư không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 cái này chính là công đức. một lúc sau, phần này công đức không phải chuyện nhỏ, mà lại thiên đình là nhất tới gần thiên đạo địa phương. tại thiên đình nhập trước, cũng lại càng dễ tới gần thiên đạo, thể ngộ thiên đạo. một khi thoát ly phong thần bảng, tiêu cái này đích xác là một phần cơ duyên lớn lao, cũng có thể chứng đạo huấn nguyên. về phần như thế nào thoát ly phong thần bảng, bần đạo cũng không biết. chu tước hai người gật gật đầu, chuẩn đề nói có lý. kể từ đó cũng thực sự là cơ duyên, chỉ bất quá trước đó chịu lấy người thúc đẩy không biết bao nhiêu năm, ở trong đó được mất cũng chỉ có chính mình cá nhân tài năng biết được. Dù sao nếu như là nàng hai người, kia là kiên quyết không nguyện ý. Trên chiến trường, Tam Thanh trầm mặc không nói, giống như là bị khuyên động. Hồng Quân nhìn xem Tam Thanh, cũng không nói nữa. Tam hoàng bọn người dư quang giao hội, lẫn nhau ăn ý bắt đầu thu liễm lực lượng. Quả nhiên, Tam Thanh cũng đang trầm mặc phối hợp với chậm rãi thu hồi lực lượng. Tầm mười hơi thở về sau, bọn hắn chiến đấu hoàn toàn dừng lại, chỉ có hạo Thiên vẫn như cũng bị Chấn Thế Thiên thành chấn áp. Hồng Quân ánh mắt nhìn, Đế Tân nhắm mắt trầm mặc hai hơi, bước chân một bước, đến bắt đầu hội tụ nhân tộc các cường giả bên trong. Chấn Thế Thiên thành biến mất. Hạo Thiên khí tức bất ổn lạnh lùng trừng mắt liếc Đế Tân, mới đối Hồng Quân thi lễ nói: "Đệ tử cảm ơn sư tôn." Hồng Quân đưa tay, bình thản nói: "Thiên đế chi vị, việc quan hệ hồng hoàng chúng sinh, lại không thể nói từ bỏ. Đệ tử minh bạch." Hạo Thiên rủ xuống ánh mắt, ấy nãy nói: "Đại kiếp dù chính đến đỉnh phong, nhưng Thiên đỉnh chúng thần quý vị về sau, liền có thể mượn thiên đạo chi lực chấn áp. Lao tử, mau mau sắp phong chúng thần đi." Hồng Quân nhìn về phía lão tử nói: "Lão tử hơi gật đầu, bình tĩnh nói: "Vâng, sư tôn, bất quá trước đó, Đế Tân còn không hạ lệnh rút khỏi hai châu sao?" Đông đảo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Đế Tân, vốn cho là đại chiến như vậy rơi xuống bọn hắn, lại dâng lên chờ mong. Nhân tộc binh sĩ dùng mệnh cầm tới, vì sao muốn lui? Đế Tân nhẹ hừ một tiếng nói, thái độ không thể nghi ngờ cường ngạnh. Hai châu chính là ta Tam giáo truyền giáo chi địa, tuyệt đối không cho phép có sai lầm, Đế Tân, thật sự cho rằng chúng ta không làm gì được ngươi nhóm. Thông Thiên trầm thanh quát, buồn cười, muốn chiến liền chiến. Đế Tân mục quang lánh lệ nhìn sang. Hừ, Sư Tôn, nhân tộc khinh người quá đáng, chúng ta tuyệt không thể mặc kệ làm càn. Thông Thiên lạnh hừ một tiếng, nhìn Hồng Quân cả giận nói: Hồng Quân giống như nhíu mày lại, bình tĩnh nói, "Lớn tiếp tục đánh, đối Hồng Hoang Thiên Địa có hại, một phương một châu như thế nào?" Sư Tôn, Nguyên Thủy, Thông Thiên cao mày nhìn về phía Hồng Quân. "Sư Tôn, còn xin tha thứ các đệ tử bất kính chỗ, Tam giáo đệ tử không màng sống chết, nếu như lại đem hai châu chi địa nhường ra một nửa, chúng ta liền thực tế không còn mặt mũi thấy các đệ tử." Nguyên Thủy nghiêm nghị nói. "Không sai, hai châu chi địa tuyệt không thể cho nhân tộc mấy may." Thông Thiên lập tức kiên định nói. "Dù cho hai châu còn tại Tam giáo trong tay, Tam giáo còn có thực lực kia trấn thủ sao?" Đế Tân trong lời nói lộ ra một cô ý trào phúng. Ngươi, Thông Thiên một chỉ Đế Tân, hai mắt lộ ra lửa giận. Đây chính là tại Trần Chùi khiêu khích bọn hắn, Tam giáo đệ tử 10 không còn một, còn lại cơ hồ đều là người nhỏ yếu. Đích xác không có thực lực kia chấn thủ Hai Châu, nếu không lại có thể thế nào để nhân tộc đại quân tùy tiện quét ngang, chiếm cứ Hai Châu lớn phiến địa phương? Thôi, Lão Tử mở miệng đánh gãy Thông Thiên tức giận, đối Hồng quân có chút thi lễ nói, sư tôn, lần này chỉ sợ muốn vi phạm ý của sư tôn. Nói xong, nhìn về phía Đế Tân, trầm giọng nói, đã như vậy. Chúng ta song phương liền tái chiến một trận như thế nào? Ta ba người đối chiến ngươi nhân tộc các cường giả. Đế Tân hai mắt nhắm lại, dừng lại một hơi, thanh âm càng thêm lanh đạm nói, thắng bại như thế nào? Tam hoàng ngũ đế chờ một chút người, giờ khắc này đều càng ngưng trọng lên. Vừa mới dừng lại đại chiến, chẳng biết tại sao, đảo mắt, tựa hồ liền muốn lại một lần nữa mở ra. Bốn phương tám hướng rất nhiều tồn tại thì là đại hỉ. Ta ba người thắng, nhân tộc rời khỏi hai châu, cũng 100 triệu năm bên trong, không được xuất binh hai châu. Ngươi nhân tộc thắng, hai châu thuộc về các ngươi, Tam giáo toàn diện rút khỏi hai châu. Đông đảo trong ánh mắt, lão tử chậm rãi nói, "Lập tức, những ánh mắt kia liền nhao nhao nhìn về phía Đế Tân. Bao quát Tam Hoàng Ngũ Đế bọn người không có mở miệng. Trầm ngâm mây tức, Đế Tân đạm mạc mở miệng, "Có thể." Một chữ, tại rất nhiều tồn ở trong lòng, lại là nặng như ngũ ngạn. Cái này rước đấu một khi định ra, cho dù là Hư Quân, cũng tuyệt đối không có cách nào ngăn cản. Mà lại trong đó nhìn như điểm đến là dừng, chỉ là phân gia cao thấp. Nhưng thật đến quyết định đối phương sinh tử một bước kia, bọn hắn thật sẽ còn lưu thủ sao? Huống chi, hiện tại nhưng là ở vào trong đại kiếp, ai có thể xác định sẽ xảy ra chuyện gì? Hồng quân mặt không biểu tình, chỉ là lẳng lặng nhìn mọi người, không tiếp tục ngăn cản ý tứ, hoặc là hắn cũng rõ ràng, mình ngăn cản không được. Hạo Thiên trong hai mắt loáng thoáng dâng lên một tia cười lạnh. Tam hoàng ngũ đế nữ hoa đám nhân tộc các cường giả pháp lực nhất lên, ngưng trọng tới cực điểm. Không ai có thể xem thường Tam Thanh, Tam Thanh còn nói như thế tự tin, bọn hắn cũng nghi hoặc, hiếu kỳ, càng ngưng trọng, Tam Thanh như thế nào như thế có tự tin có thể đánh bại bọn hắn. Cộng lại, nhân tộc lúc này thế nhưng là có một thánh, tứ hoàng, ngu đế, cự tổ Tam thanh ánh mắt đều đã biến ngưng trọng vô cùng, chẳng biết lúc nào, ba người thân ảnh dựa theo một cái kỳ lạ vị trí đứng thẳng. Từng tia từng tia khí tức huyền ảo, tại ba người lẫn nhau ở giữa sinh ra, lưu truyền. Trong lòng mọi người, một cỗ tim đập nhanh không hiểu xuất hiện. Nhân tộc các cường giả trên Tân Pháp Lực Sách tới được đỉnh phong, như Lâm đại địch, Hồng Quân trong ánh mắt cũng nhỏ bé không thể nhận ra nổi lên một tia chấn động. Bản thân ba người xuất thế đến nay, chưa hề đối người khác động tới một chiêu này, hôm nay, liền dùng cái này đến lĩnh giáo chứ vị. Lão tử thanh âm nhàn nhạt vang lên. Để kia cỗ không khí khẩn trương càng thêm nồng đậm. Tất cả mọi người trong lòng căng thẳng, lập tức nhớ tới lời đồn đại kia. Thập nhị tổ vu có thể lấy 12 đô thiên thần sát đại trận hợp thể, uy lực vô tận. Tam thanh lại không thể sao? Cái tin đồn này vẫn luôn tại, nhưng chưa hề chứng thực qua. Bởi vì không ai đi hướng tam thanh chứng thực, càng không người có thể để bọn hắn xử xuất từ đó chứng thực. Tiếp dẫn chuẩn đề đều hai mắt giống như càng hơi lớn hứa, hiếm thấy có chút khẩn trương. Nhan nhạt chấn động, tam thanh thân ảnh biến mất, hóa thành ba đạo thanh khí lên không, chớp mắt liền hội tụ đến cùng một chỗ. Ba đầu thông thiên triệt địa đại đạo đỉnh tiên lập địa, một cô vô cùng mênh mông chí cường khí thế trong khoảnh khắc chuyển khắp thiên địa, khí tức nột ngạt hướng hồng hoang mỗi một cái sinh linh mà đi, xâm nhập linh hồn kiểm chế. Cho dù là thánh nhân, mặt đều biến sắc, cảm thấy một cổ áp lực. Nhân tộc các cường giả pháp bảo đã sáng lên hào quang sáng chói, nương trọng vô cùng, tựa hồ sau một khắc liền muốn ngang nhiên xuất thủ. Đông nhiên, từng đôi rung động ánh mắt hạ, kia ba đầu đại đạo không chờ ngại chút nào dung hợp lại cùng nhau. Đông, Đông, một đạo trầm thấp nhảy lên âm thanh không biết từ chỗ nào vang lên, vang vọng hồng hoang. Phảng phất là thuận mỗi cái sinh linh tiếng tim động, chấn động mỗi cái sinh linh một cố cái gì bị đánh vỡ khí tức, xuất hiện tại cái này trong hồng hoang. Tiếp dẫn chuẩn đệ bọn người toàn thân đều kéo căng lên, đột phá hư nguyên. Một loại đả kích cường liệt rung động xâm nhập bọn hắn toàn thân. Hồng hoang mở đến nay, sinh linh mạnh nhất lực lượng xuất hiện tại trong hồng hoang. Thiên địa yên tĩnh. Tam hoàng bọn người sắc mặt khó coi, vô ý thức nhìn về phía Đế Tân. Đế Tân khẽ cao mày, chăm chú nhìn xem đầu đại đạo kia, tay áo hạ trong lòng bàn tay một vòng kim sắc hiện lên. Vúng. Một tiếng quát nhẹ, truyền khắp hồng hoang. Đông đạo kinh hãi trong ánh mắt, đầu kia chấn thiên động địa đại đảo động. Tốc độ cũng không nhanh lại phản phất xuyên qua thời không. Tại nhân tộc các cường giả pháp bảo đàng không lúc, vô số ánh mắt trong rung động phóng tới, Hồng Quân. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 592, kinh thiên nhu độ, chậm rãi nói đến. Trong chốc lát, long trời lở đất. Mấy vị nhân tổ bản năng đem xúc tích đã lâu liền muốn đánh ra pháp lực thu hồi, thân hình không khỏi một cái lão đảo. Đông đảo ánh mắt bao quát nữ hoa, tiếp dẫn, chuẩn đề, tam hoàng chờ các loại thần sắc hết thể đều lộ ra không thể tin được kinh hãi, cơ hồ chưa bao giờ có thất thu. Nhưng không có người quan tâm những này, gắt gao trừng mắt kia để bọn hắn kinh hồn táng đảm lại đạo tựa như xuyên qua thời không, ngáy mắt liền đem hồng quân vây quanh, phong, giống như là ba tiếng, lại giống là một tiếng, quát nhẹ âm thanh truyền khắp cửu thiên thập địa. trong lúc mơ hồ, ba đạo thanh khí chỉnh ba phương hướng, đem hồng quân chúng quanh gắt gao vây lại. đế tân ánh mắt lấp lóe, trong lòng bàn tay kim sắc lập tức biến mất, đồng dạng chăm chú nhìn nơi đó. hồng quân thần sắc lần thứ nhất thay đổi, chấn kinh, tức giận, hiểu rõ từng cái hiện lên. lập tức trong lòng bàn tay, một thanh ngọc có chút không trọn vẹn mâm tròn xuất hiện. đương nhiên, kia thần sắc một mực âm trầm hạ thiên, thần sắc kiên quyết mà bình tĩnh uy nghiêm một bước phóng ra xuất hiện tại Hồng Quân trên không trên thân cường han gấp đôi khí tức dâng lên Hồng Hoang hư không chấn động pháp tắc chi vong xuất hiện lần nữa thiên tiên cùng với trở lên tu sĩ đều cảm ứng được lại có người thành hoàng châm lấy thiên đỉnh chi chủ danh nghĩa hội tụ thiên hạ dương chi lực phong uy nghiêm trong tiếng hét vang thiên đỉnh các nơi dâng lên một cỗ lực lượng đặc biệt trí cương trí dương tựa như chiếu dọi chư thiên có thể quét ngang hết thể âm u chính là đại biểu thiên đỉnh to lớn Hồng Hoang Dương Chi lực lực lượng hội tụ đến Hạo Thiên Thể Nội hình thành một cỗ trí cương trí dương lực lượng phong tại Hồng Quân phía trên bản cung lấy địa phủ chi chủ danh nghĩa triệu tập thiên hạ âm chi lực phong đồng thời lại là một tiếng quát nhẹ truyền khắp tứ hải bát hoang một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh mang theo địa phủ minh giới vô tận âm chi lực vượt qua hư không đi tới hồng quân phía dưới hóa thành một cỗ trí âm trí nhu lực lượng đem nó phía dưới gắt gao phong ấn lại cũng cùng hạo thiên trí cương trí dương lực lượng kêu gọi lẫn nhau nói lúc lâu kỳ thực hết thảy đều chẳng qua là tại trong nấy mắt rất nhiều tồn tại còn không có tử trong kinh hải kịp phản ứng liền tận mắt chứng kiến cái này một loạt biến hóa tam thanh thi triển hôn nguyên phía trên lực lượng lại đối Hồng Quân xuất thủ, Hạo Thiên là hoàn cảnh, Hậu thổ cũng nhúng tay vào. Một cố lại một cố cường hãn lực trùng kích, vỡ bờ lấy bọn hắn tâm thần. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn không rõ ràng, nhưng rất biết rõ, mình có lẽ ngay tại tận mắt chứng kiến, một kiện có thể muốn hoàn toàn thay đổi Hồng Hoang cách cục kinh thiên đại sự. Tất cả hô hấp cơ hồ đều ngừng lại, không lúc đích, rung động nhìn xem. Bao quát vốn là nhân vật chính một trong nhân tộc các cường giả, đều vô cùng yên tĩnh. Các ngươi đang làm cái gì? Một tay cầm xanh ngọc ngậm tròn, ánh mắt đảo qua Hạo Thiên, Hầu thổ, Hồng Quân rốt cục mở miệng mang theo một chút tức giận, lanh ý, thì triển ra kỳ lạ phong ấn tam thanh năm người, trong lúc nhất thời cũng không có động tác khác. Nghe nói như thế, tam thanh không nói hậu thổ thần sắc thanh lanh tuyệt nhiên, còn mang theo chút hận ý. Hạo thiên thần sắc uy nghiêm mà ngưng trọng, nghiêm nghị nói chúng ta đang làm cái gì? Vì sao như thế làm? Sư tôn chẳng lẽ không rõ ràng là tại sao không? Hồng quân thần sắc có chút khó coi, trầm rãi đảo qua năm người, trầm giọng nói nói, vần đạo lại là rất muốn nghe các ngươi nói một chút, vì sao làm này khi sư diện tổ sự tình? Sư tôn sở tác sở vi. Thật làm cho là chúng ta không biết. Hạo Thiên thanh âm lạnh lùng, "Chức cái này Thiên Đế chi vị, sư tôn vì sao dốc hết sức để chấm đảm nhiệm? Chấm đảm nhiệm về sau, vì sao thực lực một mực đỉnh chỉ không tiến? Thiên đỉnh chẳng lẽ cũng chỉ có những lực lượng này? Chấm Thiên Đế chính quả chỗ tốt, không phải đều bị sư tôn cầm đi sao? Ngày này đình đối chấm mà nói, chỉ là một cái ngươi thiết trí lồng giam thôi. Nếu như không phải Tam Thanh đạo huynh âm thầm hỗ trợ, chấm chỉ sợ mãi mãi cũng đột phá không được." Mang theo chút phẫn hận âm thanh ầm vang lên, để không ít người kinh ngạc. "Nếu như không phải Hạo Thiên chính miệng nói, bọn hắn cũng không biết." Hạo Thiên Thiên Đế lạ như vậy tình huống, đúng là Hồng Quân vị giành Thiên Đế chi vị chỗ tốt, mà Hạo Thiên ngạnh sinh sinh nhẫn nhiều năm như vậy, tất cả chảo phúng Hồng Quân áp bách đều bị hắn nhịn xuống, thẳng đến hôm nay mới triển lộ. Phần này tâm tính tuyệt đối đáng sợ. Hừ, ta Vu tộc đến tột cùng như thế nào suy sụp, vô số Vu tộc binh sĩ chết đi. Hồng Quân, ngươi cho rằng bản cung không biết ngươi ở phía sau ra bao nhiêu lực, bản cung nhẫn vô số năm chính là vì hôm nay. Hậu thổ băng lãnh thanh âm tiếp theo vang lên, không ít ánh mắt lại biến, nhất là yêu tộc, cung, rồng, phượng, kỳ lần tam tổ các ngươi đều coi là đây là bần đạo chi nhân, cho nên âm mưu nhiều năm, chính là vì tại lúc này đối phó bần đạo đại kiếp vừa xuất hiện, chính là các ngươi bố trí xuống cung. hồng quân trầm giọng nói, không sai, chúng ta chuẩn bị nhiều năm, chính là vì chờ đợi đại kiếp giáng lâm. hạo thiên mở miệng, không chút hoang mang kỹ càng nói, chân phân thân chuyển thế, mục đích chính yếu nhất không là nhân vương chi vị, mà là nghĩ lấy nhân tộc làm trung tâm, kéo ra một trận đại chiến. lần này đại kiếp chưa xuất hiện lúc tam thanh đạo huynh cũng đã xác định nhân vật chính sẽ là tam giáo cùng nhân tộc. cái này cũng cũng không khó xác định, bây giờ trong hùng hoàng chẳng phải là hai phe này mạnh nhất sao? trong giọng nói nhiều một vòng ý chào phúng, xác định về sau, chớp liền cùng nhìn cơ xương muốn đột phá, muốn giành nhân vương chi vị tử vi cùng nhau chuyển thế. hắn là chân thân, chấm là phân thân. kế hoạch ban đầu là đến nhất định thời điểm thuyết phục nhân tộc chư tổ để cơ xương biến mất, lấy tiệt giáo cùng thương đình quan hệ trợ thương đình, xỉn giáo trợ tây kỳ, kéo ra đại kiếp, dẫn xuất kiếp khí. nguyên thủy thông thiên hai vị đạo huynh còn có hai giáo không cùng nhiều năm, thiên hạ đều biết, cũng không đột nột. thật không nghĩ đến, đế tân qua thời sao trộn rất nhiều kế hoạch. Bất quá cũng không sao, lấy tam giáo cùng thương đỉnh, nhân tộc một trận chiến chính là cũng giảm bất thuyết phục nhân tộc 추 tổ phong hiểm. Như thế thay đổi, hiệu quả giống nhau. Hạo Thiên trầm rãi nói, ánh mắt nhìn Đế Tân. Đế Tân mù quang lãnh lệ, tam hoàng đám người thần sắc cũng khó nhìn. Bởi vì dựa theo nói như vậy, bọn hắn nhân tộc vẫn luôn là đối phương tính toán đối tượng. Như thế lại làm sao có thể bình tĩnh? Những người khác ánh mắt cũng nhìn nhân tộc 추 tổ, đột nhiên lại nghĩ đến một điểm. Như thế nói đến đây hết thảy đều là an bài tốt, như vậy nhân tộc lại có biết hay không? Nếu như không biết lại làm sao có thể lớp này vừa đúng phối hợp. Nữ Hoa, Tam Hoàng bọn người nhìn về phía Đế Tân, trước đó bọn hắn cũng không hiểu biết, Hồng Quân thì là tự mình mở miệng nói, nhân tộc cũng tham dự rồi. Đế Tân từ chối cho ý kiến, lãnh đạo nói, cô chỉ là nhìn ra một chút Tam Thanh mục đích, không phải chúng ta tộc, Tam Thanh cũng chính miệng cùng cô cam đoan, tiện tay phối hợp một chút thôi. Ngày đó cùng Thông Thiên kia ngắn ngủi giao thủ, chính là Thông Thiên cho hắn cam đoan thời điểm, bất quá cũng không có nhiều lời kế hoạch, chỉ là lấy đại đạo phát hiện, mục đích của bọn hắn từ không phải nhân tộc. Đế Tân tin, mà lại từ đầu đến cuối nhân tộc chỉ sẽ có được chỗ tốt, hắn vì sao không xuất thủ phối hợp một chút? Chỉ là trong đó cũng có một chút đồ vật, hắn còn không biết rõ. Thì như mượn người tộc chi thủ tiêu diệt tam giáo thực lực, tam thanh cũng là xuống tay được. Hồng quân một chút gật đầu, đối đế tân cũng tin, lại nhìn về phía hạo thiên trầm giọng nói: các ngươi làm đây hết thảy chính là vì đem bẩn đạo từ trong tử tiêu cùng dẫn ra, không sai. Hạo thiên gật đầu, vẫn là không hoảng hốt không đội giải thích nói: chúng ta làm những này, thứ nhất là vì trưởng không kiếp khí bộ phát trình độ, liên như bây giờ chính là kiếp khí đỉnh phong thời khắc cũng chính là đối phó sư tôn ngươi thời cơ tốt nhất thứ hai chính là vì dẫn xuất sư tôn ngươi nếu như ngươi một mực tại trong tử tiêu cung tiêu lại nên như thế nào đối phó ngươi chỉ sợ ngay cả tìm cũng không tìm tới tam giáo cùng nhân tộc chi chiến không chết không thôi cục diện châm nói rời khỏi thiên đế chi vị phá hư thiên đỉnh đều là vì dẫn sư tôn xuất hiện nếu như sư tôn vừa rồi không xuất hiện vậy liền tiếp tục phá hư thẳng đến sư tôn xuất hiện mới thôi bốn phương tám hướng hoàn toàn yên tĩnh đều đang nghe tiêu kinh thiên động địa thanh âm hồng quân sắc mặt chẳng biết lúc nào bình tĩnh rất nhiều chỉ còn lại có một chút lưỡng trọng, tốc tiếng nói, Bần đạo ngược lại là hiếu kỳ, các ngươi hại cơ sương, lại cùng người tộc như thế đại chiến, song vương quan hệ không chết không thôi, trước kia trong kế hoạch, như thế nào có tự tin thuyết phục nhân tộc? Hiện tại lại làm sao thuyết phục nhân tộc giúp đỡ bọn ngươi, mà không phải thừa cơ đối phó các ngươi? Bọn hắn cùng ân đoán của các ngươi mới là thật. Hậu thổ, ngươi thật là vì năm đó vu tộc xuống dốc một chuyện mà ra tay. Bần đạo năm đó là có một ít so đo, nhưng trừ đi vu yêu hai tộc bên ngoài người so đo càng nhiều. Nói đi, tâm thanh cho ngươi cảm cái gì? để ngươi phạm này lớn hiểm xuất thủ, hạo thiên trầm mặt xuống, hậu thủ cũng giống như thế, nhân tộc các cường giả chờ một chút tồn tại đều rất là tò mò, nghi hoặc. chuyện cho tới bây giờ, nhân tộc giống như nhàn rỗi ra ngoài, nhưng có lực lượng này tuyệt không có bất kỳ người nào dám xem thường, cũng sẽ không đến đây dừng tay. Nó liền ở một bên, không biết sẽ như thế nào xuất thủ, nhưng cho dù là kế hoạch tốt, cùng tam thanh, cùng hạo thiên ân đoán đó cũng là hàng thật giá thật, nhân tộc sẽ không thừa cơ xuất thủ, chấm dứt những này đơn đoán. sư tôn cùng các vị đạo hưu nếu như không nội, có thể hay không trước hết nghe bẩn đạo chi ngôn bỗng nhiên, một mực trầm mặc không nói Lão Tử nhàn nhạt mở miệng Hồng Quân thần sắc cứng lại như có chút phức tạp chỉ là phun ra một chữ giảng Đế tân cứng nói ngầm thừa nhận Tam Hoàng bọn người tất nhiên là giao cho Đế tân làm chủ Lão Tử trầm mặc mấy tức thanh âm bình tĩnh chậm rãi vang lên những này ngôn luận liền muốn từ thật lâu trước đó nói lên Hung thú nhất tộc năm đó muốn xưng bá hưng hoang, bị quân hùng ngăn cản diệt vong sư tôn chính là trong đó quân hùng một trong Hung thú diệt vong về sau rồng phượng kỳ lân dần dần mạnh lên bắt đầu tranh bá hưng hoàng lúc này Sư tôn ngươi lại là đạt được một kiện trí bảo, tạo hóa ngọc diệp. Tạo hóa ngọc diệp tuy là không cho mện, nhưng cũng cùng thiên đạo tương liên. trợ sư tôn thực lực ngươi phi tốc tam tiến, không yếu hơn có tộc đàn chi lực chèo chống. Còn tại tranh bá hồng hoang tổ long, phượng tổ, lân tổ, còn có kiếp kiến giáo ma tổ la hầu phía dưới. Từ tạo hóa ngọc diệp bên trong, sư tôn ngươi cũng tìm được một đầu siêu việt hôn nguyên con đường, hoặc là nói lúc ấy tổ long bọn hắn đều tại đi đường này. Sương ba hùng hoàng đạt được hùng hoàng tản thành, trở thành thánh nhân, lại luyện hóa hùng hoàng thiên đạo, khi đó tự nhiên là đột phá hôn nguyên chi cảnh. Thanh em bình tĩnh, một trận lại một trận đánh thẳng vào rất nhiều lòng người. Sương Bá Hồng Hoang đạt được Hồng Hoang tán thành thành tựu Thánh Nhân, cuối cùng lại luyện hóa Hồng Hoang Thiên Đạo. Hồng Hoang Thiên Đạo cũng là có thể luyện hóa. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 593, bốn giáo đệ tử không cách nào chứng đạo, liền như là phổ thông thế giới đồng dạng, đều là giống nhau quá trình. Nếu như không có thực lực tuyệt đối, đó chính là trước Sương Bá thế giới kia tạo thành cực sức ảnh hưởng lớn, ảnh hưởng thế giới kia thiên đạo, đạt được nó tán thành, lại từ từ đi luyện hóa thiên đạo. Tại trong Hồng Hoang, những Bá chủ kia đều là làm như vậy chỉ bất quá cũng đều thất bại tại bước đầu tiên bên trên, sưng bá hồng hoang. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ có Hồng Quân xem như khác loại thành công. Mà dĩ vãng tất cả bá chủ thất bại, tăng thêm hồng hoang quá mức mênh mông, thiên đạo quá mức cường đại. Một lúc sau, ngược lại để bọn hắn đều có chút lãng quên, xem nhẹ, hồng hoang thiên đạo cũng là có thể bị luyện hóa. Về phần đạo tổ Hồng Quân, kia là hợp đạo, bọn hắn đều rõ ràng, là chân chính hợp đạo, thành vì thiên đạo một phần tử, khối lỗi, mà không phải luyện hóa. Hồng Quân vị thiên đạo, thiên đạo không vị Hồng Quân. Đây là chân thật nhất tuyệt pháp nói cách khác hồng quân chỉ là thiên đạo một phần tử nhưng thiên đạo lại không phải hồng quân thiên đạo làm chủ hồng quân làm nô tài tăng thêm hồng quân cũng không có xương bá hùng hoang thực lực cũng không đủ đủ chỉ có thể hợp đạo mà không phải luyện hóa nếu không bọn hắn năm đó tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn những năm gần đây cái khác thánh nhân lại càng không cần phải nói chữ thánh lẫn nhau ở giữa chế hành càng không khả năng luyện hóa để luyện hóa hai chữ triệt để đi xa không có mấy người có thể nghĩ đến kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là hùng hoang thiên đạo quá mức cường đại cường đại để người nghĩ không ra có người có thể thành công các loại trong suy nghĩ, lao tử thanh âm không nhanh không chậm tiếp tục vang lên, sư tôn xác định đầu này siêu thoát huấn nguyên con đường về sau, liền hạ quyết tâm. nhưng sư tôn ngươi cũng không có tộc đàn, dù cho tự tay sáng tạo một cái, cũng không có nắm chắc có thể đạt tới sương bá hồng hoang trình độ. cho nên ngươi quyết tâm kiến giáo, huyền môn, cũng liền xuất hiện. thanh âm ngừng lại, lộ ra một vòng phức tạp nói, lúc này, sư tôn ngươi gặp huynh đệ chúng ta ba người, lại là dừng lại, mới vang lên. khi đó huynh đệ của ta ba người bất quá vừa nhập chuẩn thánh không lâu, không có rời núi, lại có di chạy hộ thân, theo lý mà nói là không nên bị ngựa như vậy cường giả tìm tới. Đây chính là tạo hóa ngọc diệp hiệu quả. Ngươi chỉ điểm chúng ta, chúng ta cũng liền thuận thế nhập huyền môn, trở thành ngươi ký danh đệ tử. Sau đó ngươi nhìn tam tộc thế lớn, ma giáo cũng nội tình tâm hậu, cho nên trước hết cũng không có phát triển mạnh huyền môn cùng chúng nó tranh phong, mà là bốn phía kết giao hảo hữu. Rồng, phượng, kỳ lân tam tộc cuối cùng nên đón đại kiếp. Tam tộc tại các phe nguyên nhân phía dưới xuống dốc, tam tổ vẫn lạc. la thửa cơ càn quét hùng hoàng. Lúc này ngươi cùng tứ phương kết giao hảo hữu cộng đồng ra mặt, liên hợp hùng hoàng không nguyện ý thần phục ma giáo tồn tại cộng đồng đối phó là. Một trận chiến phía dưới, tham chiến cường giả đỉnh cao bên trong, chỉ có sư tôn ngươi sống tiếp được. Ngươi hấp thụ hung thú, tam tộc cùng la thất bại, biết xương bá hồng hoang con đường này, cơ hội cũng không có khả năng. Bởi vì cái này mênh mông trong hồng hoang, ẩn tàng quá nhiều. Một câu cuối cùng lúc, kia thanh âm bình tĩnh cũng giống là có một vòng ba động. Đế Tân cùng số ít người trong lòng hơi động, âm thầm có chút suy nghĩ tác. Cho nên ngươi lựa chọn một cái khác đầu phương pháp, thông qua mình lúc ấy hồng hoàng thứ nhất danh vọng, chẳng trận giáo hóa vạn vật sinh linh, cũng thông qua huynh đệ của ta ba người, thành thân nhân thành thánh về sau, ngươi tự nhiên nghĩ tiến thêm một bước, luyện hóa thiên đạo, đột phá huy nguyên. nhưng lực ảnh hưởng còn là kém xa tít tắp, hơn nữa còn phát sinh một chút chuyện khác, để ngươi đối luyện hóa sự tình lo lắng trùng điệp, không dám tùy tiện đi nếm thử. cuối cùng, ngươi lựa chọn hợp đạo. chuyện gì? đương nhiên, đế tân nhàn nhạt mở miệng nói, đánh gãy lời của lão tử, cũng hỏi ra tâm tư mọi người. dựa theo khi đó, tử tiêu cung ba dạng còn không có, bọn hắn những này quần hùng cũng không có hội tụ, hẳn không phải là sớm liền kiên kỵ bọn hắn liên thủ đối phó mình à? lão tử cũng không thèm để ý cái này đánh gãy. Hơi trầm ngâm một chút nói, hẳn là những cường giả khác đi, Hồng Hoang chi lớn, cường giả nhưng không chỉ chừng này, cùng sư Tôn cùng đối phận cũng còn có tồn tại. Bọn hắn càng không muốn nhìn sư Tôn đi luyện hóa thiên đạo, mà lại luyện hóa thiên đạo con đường này quá khó, dù cho đột phá đạt tới Hỗn Nguyên phía trên thiên đạo cảnh, còn có được thánh nhân chính quả, tỷ lệ thành công cũng không đến 1%. Hỗn chi năm đó sư Tôn chỉ là hoàn cảnh, còn có rất nhiều trở ngại tình huống dưới, cây vốn không có khả năng thành công. Một khi hắn có luyện hóa hành vi, còn nhất định sẽ bị người khác chô vây công. Cho nên từ bỏ cũng là chuyện đương nhiên. Đông đảo tồn ở trong lòng suy tư, Hồng Hoang còn có càng nhiều cường giả ẩn giấu đi, đây là bọn hắn đều lòng biết rõ, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ cùng phong bị, thân phận của những người này cùng thực lực. Về phần Hôn Nguyên phía trên cảnh giới, Thiên Đạo Cảnh, bọn hắn đều hơi có yêu cầu. Thì như lúc này Tam Thanh hợp thể triển hiện ra lực lượng, cũng tỉ như năm đó Khai Thiên Tịch Địa ban cổ, cũng hẳn là cảnh giới này, chỉ bất quá tại cảnh giới này bên trong tương đối cường đại, mà lúc này Hồng Quân có hay không đạt tới cảnh giới kia, bọn hắn đều không có thể xác định, dù sao cho đến bây giờ Hồng Quân đều chưa từng ra tay. Hồng quân thần sắc triệt để bình tĩnh lại, hai mắt hơi khép, giống như là nghe được rất chân thành cẩn thận. Lão tử trở lại kể rõ bên trên, hợp đạo khác biệt tại luyện hóa thiên đạo, hắn là đem mình hòa vào thiên đạo một bộ phận, từ đây thụ thiên đạo có hạn chế. Mặc dù cũng có đột phá hôn nguyên khả năng, thậm chí khả năng càng lớn, nhưng bị quản chế tại thiên đạo, thiên đạo chí công đến chính, sẽ không để cho bị quản chế người quá nhiều nhúng tay hồng hoang sự tình. Còn tương đương với trừ bỏ một cái đối thủ lớn nhất, cho nên không có người sẽ phản đối. Thậm chí lúc ấy không ít tồn tại còn muốn trợ sư tôn ngươi một thành, để ngươi mau chóng hợp đạo. Hợp đạo cũng không phải dễ dàng, cũng vì thu hoạch được càng nhiều tự do thần, sư tôn ngươi nhất định phải có được càng sức ảnh hưởng lớn, cũng có thể nói là đối Hồng Hoang công hiến công đức. Tử tiêu cung ba giảng cũng liền xuất hiện. Tử tiêu cung ba giảng, giảng đạo thiên hạ về sau, hiệu quả dị thường tốt, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Sư tôn tự do của ngươi độ rất cao. Khi đó, ngươi tiếp tục bắt đầu bố cục. Ngươi rõ ràng, Hồng Hoang quần hùng không người nào nguyện ý, có người ngự trị ở bên trên bọn họ. Một người độc mạnh sẽ chỉ dẫn tới quần hùng liên thủ vây công. Dù là người này đã hợp đạo, thụ thiên đạo có hạn chế. Cho nên ngươi cần giúp đỡ, vừa lúc lúc này thiên đạo muốn mượn ngươi chi thủ chuyển ra thánh vị, ngươi chính dễ dàng mượn nhờ thánh vị tìm kiếm giúp đỡ, phân tán quần hùng đối chú ý của ngươi lực. Huynh đệ của ta thân phận ba người là thủ, trời sinh thánh nhân cũng không phải cung qua, lại mượn nhờ điểm này, ngươi thành công đem mặt khác ba tôn thánh vị cho ngươi muốn cho người, còn ném ra ngoài một tôn, để quần hùng tranh đoạt, càng thêm phân tán bọn hắn lực chú ý. Chỉ bất quá tôn kia thánh vị sẽ ra ngoài ý muốn, bị người mưu hại biến mất không thấy gì nữa. Chấn chận rung động không ngừng, không ai có thể bình tĩnh trở lại. Mặc dù lời của lão tử bên trong còn có rất nhiều nói không tỉ mỉ, nhưng cũng có thể để bọn hắn minh bạch rất nhiều. Tưởng tượng ra năm đó một màn kia màn kinh thiên như tính kế hoạch tiếp dẫn chuẩn đề nữ hoa ba người sắc mặt đều là ngưng trọng vô cùng trong lòng có chút phức tạp. Mình là Hồng Quân muốn cho thánh vị người trước kia cũng chưa từng không có nghĩ qua kia bảy cái bổn đoàn vị trí quyết định thánh vị có chút quá trò đùa buồn cười. Nhưng cái này hay là bọn hắn lần thứ nhất trần trụi nghe tới kia là Hồng Quân nghĩ cho bọn hắn xuất ra thánh vị sư tôn ngươi cuối cùng là có tốt nhất thay thế ngươi trở thành Hồng Hoang Quân Hùng cầm thủ nhân tuyển huynh đệ của ta ba người cầm đầu mặt khác ba vị làm vụ. Ngươi cũng thuận thế tại quần hùng liên thủ bức bách hạ, ương thuận không phải hồng hoang đại thế, Hồng Quân không ra ngôn ngữ. Toàn tâm hợp đạo, muốn đột phá hôn nguyên chi cảnh. Chúng ta thành thánh, Vũ yêu Chi chiến tạm thời không để cập tới, chiến hậu, huynh đệ của ta ba người triệt để trở thành quần hùng, cái đinh trong mắt, Vi sư Tôn ngươi ngăn lại tất cả ánh mắt. Vì thế, huynh đệ của ta ba người không thể không phân tán ra đến, lấy giảm bất đi ý. Tăng thêm cái khác tam thánh cân bằng, cũng là làm hồng hoang bình ổn xuống tới. Lao tử nhẹ nhàng tự giải, như thế, chính như sư Tôn ngươi sở liệu, hết thảy đều tại kế hoạch của ngươi bên trong. Hồng Hoang sau thánh Cái khác Tam Thánh, Trư Hùng cùng huynh đệ của ta ba người hình thành cân bằng. Huyền môn Tam giáo, Tây phương giáo dù cách xa một chút, lại cũng thuộc về Huyền môn. Huyền môn bốn giáo càng ngày càng mạnh, Huyền môn tự nhiên càng mạnh. Vi sư tôn ngươi gia tăng tại Thiên đạo trước mặt quả cân, cho nên vì đánh vỡ cân bằng, chuyển di quần hùng mục tiêu, các ngươi nuôi dưỡng nhân tộc. Hồng quân đột nhiên mở miệng, dù không có thừa nhận lao tử trong miệng lời nói, nhưng cơ bản cũng thuộc về ngầm thừa nhận. Mà lại đó cũng không có cái gì không tốt thừa nhận, một chút tính toán, mặc dù ở đây tất cả mọi người không rõ ràng cụ thể, nhưng ngẫm lại, đây đều là bình thường. Hơn quân năng lực ép đông đảo tuyệt thế kêu hùng bá chủ, trong đó tính toán tự nhiên là tuyệt đối thiếu không được. Nhân tộc lão tử ngưng tạm, lộ ra một chút ngoài ý muốn sợ hai tháng phục, phải nói là một cái ngoài ý muốn đi. Trước kia chúng ta là muốn dùng cái này kết giao nữ a, phục hi. Sau đó, đích thật là muốn đem nó bồi dưỡng, chuyển di một chút ánh mắt, gia tăng cân bằng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, nhân tộc sẽ đạt tới hôm nay trình độ. Nhân tộc các cường giả nhíu mày, không biết nên nói cái gì. Tự hào, không vui chờ một chút đều có. Giống như là không thấy được nhân tộc các cường giả thân sắc, lão tử khẽ nhíu mày tiếp tục nói. Theo nhân tộc trưởng thành, bốn giáo mạnh lên, chúng ta lại là phát hiện càng ngày càng nhiều không đúng, sư tôn ngươi tại nhúng chàm nhân tộc. Mà bốn giáo lại là khó ra một vị hôn nguyên chi cảnh. Phương Tây hai thánh không biết bọn hắn phát giác được không có, mặc kệ nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm, ta mấy người lại thế nào dạy bảo trợ giúp, bốn giáo đệ tử đều không thể chứng đạo. Nhan nhạt tiếng thở dài để cơ hồ tất cả mọi người là chấn động, nhất là tiếp dẫn chuẩn đề. Lúc này lại không có thể yên tĩnh đứng, khí tức sóng gió nổi lên, hai mắt lộ ra tinh mang, tàn khốc, chăm chú trừng mắt hổ quân còn có tang thanh. Sau một khắc, Hai thân ảnh cũng không tiếp tục cẩn dấu, trực tiếp hướng chỗ kia hư không mà đi. Kim sắc vĩ nạn thân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trong ánh mắt, dị vãng tường hòa khí tức, lúc này đều là ngưng trọng. Tam Thanh đạo hữu, lão sư, cuối cùng là ý gì? Chuẩn Đề nghiêm nghị nói. Việc quan hệ hắn Tây Phương giáo đạo thống, chính là việc quan hệ bọn hắn con đường tu hành. Bọn hắn không dám có bất kỳ mảy may chủ quan, bởi vì kia là cơ hội duy nhất để bọn hắn có thể liều mạng sự tình. Những người khác cũng đều lần nữa kinh hãi, mặc dù Tam Thanh không có nói rõ, nhưng trong đó ý tứ bọn hắn làm sao có thể không minh bạch đồng nhiên có chút minh bạch tam thanh vì sao bày ra như thế đại cục đối phó hưng quân đạo thống sự tình tu hành sự tình cơ hội lớn hơn hết thảy chương thứ nhất cảm ơn đã ủng hộ chương 594, trăm chấn áp hoàng giả về sau con đường hạo thiên cũng kém không nhiều theo hắn nói thiên đế chỗ tốt đều bị hưng quân chiếm cứ thiên đình là nó lồng giam nếu như là thật cùng đối phó bốn giáo thủ đoạn tương tự chính là đoạn người tu hành chỉ có hậu thổ muốn chỉ là vì ông năm đó mới thủ còn chưa đủ lấy để nàng bước lên lớn như thế hiểm xuất thủ đối phó hưng quân nhưng cũng chỉ là số ít người hơi tưởng tượng liền không có để ý nhiều, bây giờ không phải là nghĩ cái kia thời điểm. mặt đối chuẩn đề, tam thanh trầm mặc không nói, hồng quân trầm mặc hai hơi sau nói, bốn giáo thuộc về huyền môn, bốn giáo căn mạnh, huyền môn căn mạnh, đối bần đạo càng có lợi, lại như thế nào nói là bần đạo gây nên. tiếp dẫn chuẩn đề hai người chăm chú nhìn về phía tam thanh, tam thanh không hoảng hốt không đội, lao tử từ từ nói, đúng là như thế, nhưng nếu như ngươi ngay từ đầu, chính là quá độ hấp thụ bốn giáo chi lực đến nay thuận lợi hợp đạo đột phá hồn nguyên đâu, bẩn đạo cũng không biết sư tôn ngươi như thế nào làm được, nhưng huynh đệ của ta ba người tra rõ nhiều lần, không có sai. Ta Tam Giáo trong cõi U Minh có một cố lực lượng bị không ngừng hấp thụ, khí vận chi lực, đệ tử đại đạo, tiềm lực chờ một chút, tựa hồ cũng biến thành chất dinh dưỡng, cung cấp sư tôn ngươi. Hồng quân song ánh mắt lóe lên, tiếp dẫn chuẩn đề hai người sắc mặt đã là khó coi tới cực điểm. Nghe đến lao tử như vậy lời nói, bọn hắn tự nhiên biết nên tin ai. Di Vãng sinh ra qua một chút nghi hoặc, lúc này hiểu hết, trách không được, lấy bọn hắn thánh nhân chi tôn, nuôi dưỡng đệ tử vô số năm, nhưng không có một cái có thể chứng đạo hồn nguyên. Cái này vốn là một kiện quái sự, ánh mắt lóe ra biến hóa không chừng hảm nghĩa chăm chú nhìn Hồng Quân, có lẽ có sự tình. Hồng Quân một chút lắc đầu nhàn nhạt thở dài, có lẽ có, vẫn không có mở ra miệng thông thiên, trong giọng nói lộ ra một vòng ý chào phúng. đã việc này là có lẽ có, vậy tính Xin sư tôn nói cho chúng ta biết một chuyện khác. vốn cho là bốn giáo đệ tử sự tình cũng đã là lớn nhất Đông đảo tồn tại giật mình trong lòng. nghe thông thiên giọng điệu này, rõ ràng còn có càng thêm để bọn hắn khó mà tiếp nhận sự tình. Nguyên vốn muốn nói gì tiếp dẫn chủ đề, cũng tạm thời đè xuống tâm tư. Hồng Quân ánh mắt yếu đớt, bình tĩnh nói, chuyện gì? Xin hỏi sư tôn vì sao áp chế chúng ta con đường tu luyện thông thiên lập tức nhanh chóng quắt khẽ lối ra lời nói để đông đảo tồn đang ánh mắt siết chặt hồng quân hai mắt tránh hạ không nói tiếng nào thông thiên thì giống như là nhẫn ngoại vô số năm hôm nay rốt cuộc bộc phát sư tôn ngươi mượn thiên đạo chi lực tại đè ép hoàng giả về sau con đường ngươi nghĩ rằng chúng ta vẫn luôn không có phát hiện sao với anh lại một lần nữa long trời lở đất chuẩn đề tiếp dẫn trên thân khí tức nổi lên ba động ánh mắt sáng rạng người tam hoàng nữ hoa còn có kia âm thầm từng vị tồn tại đều là cảm xúc bất ổn nhất là hoàng giả Hồng Quân đang áp chế lấy Hoàng Giả về sau con đường. Mặc dù nghe có chút nghe giận cả người, nhưng chỉ là lập tức, bọn hắn liền tin tưởng hơn phân nữa. Nếu không phải còn có cực kỳ cường đại tâm tính, những tồn tại này chỉ sợ đã muốn mở miệng chất vấn Hồng Quân. Nhưng toàn thân pháp lực đã nhấc lên, tất cả mọi người cũng đều ẩn ẩn minh bạch, vì sao Tam Thanh không tiếp tục cùng cái khác người thương nghị, lại tự tin đông đảo tồn tại không sẽ phá hư bọn hắn đối phó Hồng Quân sự tình. Vì sao bọn hắn không nóng nảy động thủ, ngược lại từng chút từng chút nói những chuyện kia? Bởi vì chỉ cần đem chuyện này nói ra, ở đây cơ hồ chỗ có tồn tại đều sẽ cam thủ hoàng quân. liền như là lúc này, chư cực thiểu số bên ngoài, từng đôi mắt cực kỳ bất thiện nhìn chăm chú về phía hoàng quân, chờ lấy giải thích của hắn. hoàng quân trầm ngâm một chút, lại là không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại: các ngươi đều đạt tới hoàng giả đỉnh phong chi cảnh, không sai. thông thiên một ngụm thừa nhận, âm thanh lạnh lùng nói: ta ba người sớm tại phục hy, thần nông thành hoàng lúc, liền riêng phần mình trước sau tới hoàng giả đỉnh phong, sau vị cầu đột phá, từng hợp thể một lần, tìm kiếm về sau con đường cảnh giới. thật không nghĩ đến lại vô ý thức liên thông thiên đạo chỗ sâu, cũng nhưng vào lúc này chúng ta phát hiện ngươi nhằm vào bốn giáo đệ tử cùng áp chế hoàng giả về sau con đường sự tỉnh sư tôn ngươi còn có cái gì nghĩ giải thích sao đông đảo tồn tại đã cơ hồ đều hoàn toàn tin tưởng thực tế là tam thanh lời nói có lý có cứ đường đường chính chính quang minh chính đại dung không được bọn hắn không tin tam thanh hợp thể không có gì bất ngờ xảy ra có quan hệ với bản cổ vị này tồn tại tăng thêm tam thanh thánh nhân chi vị mới càng có khả năng giấu giếm được Hồng quân trực tiếp liên thông đến thiên đạo chỗ sâu cũng chỉ có tại thiên đạo bên trong hùng quân sở tác sở vi mới ẩn không đạt được trong lúc khiếp sợ, tràn ngập đối hồng quân căm thù đông đảo tồn tại, những người khác có lẽ còn có thể nhẫn bao quát nữ hoa tam hoàng bọn người nhẫn xuống dưới tiếp tục lặng lặng quan sát chỉ có tiếp dẫn chuẩn đề nhẫn không được càng không khả năng lại nhẫn trực tiếp mượn dùng tiên đạo chi lực thánh nhân vĩ lực xuất hiện nhìn xem hồng quân tiếp dẫn lần thứ nhất lối ra trinh trọng vô cùng hỏi lão sư còn xin lão sư nói cho chúng ta có phải là như thế thân là thánh nhân lại liên tiếp bị người đoạn tuyệt con đường tu hành chuyện như thế nếu như lại nhịn xuống đi không có tỏ thái độ bọn hắn cũng không có mặc trò mặt mũi nào Ngay cả đặt chân đều sẽ bất ổn, cái khác cùng Tam Thanh so sánh chờ một chút, càng là không cần phải nhắc tới. Hồng Quân nghe vậy bình tĩnh nhìn một chút hai người, không có trả lời, nhìn về phía Tam Thanh, lại liếc mắt nhìn Hạo Thiên Hậu thổ, dị thường bình tĩnh nói, các ngươi ngược lại là hảo thủ đoạn, có thể đoạn đi bần đạo cùng Thiên đạo liên hệ. Chủ đề chuyển qua, lại là trong lúc vô hình ẩm thừa nhận vừa mới Tam Thanh nói tới hết thảy. Lại là một cỗ rung động xâm nhập mà đến, không ít tồn tại khí tức đều sóng gió nổi lên, suy tư người mình muốn không nên nhúng tay đi vào. Còn có một số tồn tại thì là nhìn về phía Tam Thanh đám người phung ứng. Hai mắt sáng lên. Đoạn đi Hồng Quân cùng Thiên Đạo liên hệ. Đại kiếp đỉnh phong thời điểm, chính là Thiên Đạo lực lượng trải rộng Hồng Hoang thời khắc yếu đối nhất. Chúng ta cái này phong ấn, lấy Tam Thanh Đạo huynh siêu thoát hôn Nguyên chi cảnh, mang theo bản cổ đại thần chi lực làm chủ. Thiên Đình địa phủ cái này Hồng Hoang Thiên Địa hai cực lực lượng làm phụ. Là Đoạn đi sư tôn ngươi cùng Thiên Đạo liên hệ biện pháp tốt nhất, dù là ngươi có tạo hóa ngọc diệp nơi tay, vừa mới thử thời gian dài như vậy, cũng nên minh bạch." Hạo Thiên trầm giọng nói, "Vì sao muốn lựa chọn đại kiếp thời điểm, còn muốn khống chế đại kiếp tiến độ, tại đỉnh phong thời điểm đối phó Hồng Quân?" thứ nhất là lúc này mới càng có khả năng dẫn Hồng Quân hiện thân hết thể hợp tình hợp lý chỉ có Hồng Quân hiện thân đồng thời rời đi tử tiêu cùng mới lại càng dễ đối phó nếu không chỉ là tìm kiếm hắn sẽ rất khó càng bất luận cái khác thứ hai chính là mượn nhờ Kiếp khí đến suy yếu Thiên Đạo cùng Hồng Quân liên hệ như thế có thể có nắm chắc hơn đoạn đi Hồng Quân cùng Thiên Đạo liên hệ Hồng Quân hợp đạo có thể vận dụng Thiên Đạo lý lẽ so Tam Thanh đều muốn nhiều có thể hay không đoạn đi giữa song phương liên hệ để Hồng Quân vận dụng không được Thiên Đạo chi lực cũng là lần này có thể thành công hay không nhất nhân tố trọng yếu một trong Hồng Quân khẽ gật đầu, không chút nào thấy bối rối, vẫn là bình tĩnh nói: "Thiên đạo nhất là cố kỵ bản cổ chi lực, tình cảnh như thế, cũng là đích xác có thể đoạn đi thiên đạo cùng bần đạo liên hệ." "Bất quá, cái này lại có thể thế nào đâu? Các ngươi cái này phong ấn dù lợi hại, chỉ khi nào đối bần đạo cưỡng ép xuất thủ, phong ấn chi lực yếu bớt, cũng liền đoạn tuyệt không được bần đạo cùng thiên đạo liên hệ. Mà nếu như các ngươi không xuất thủ, đợi lại không lâu nữa, kiếp khí đỉnh phong thời khắc quá khứ, bần đạo liền có thể lại sử dụng thiên đạo chi lực. Tức khiến các ngươi khiến người khác xuất thủ." Các người cái này phong ấn cũng không nhịn được quá nhiều người cùng nhau tiến tới ra tay. Nói, tính mịch hai mắt chỉ thấy tang thanh, lộ ra ung dung không vội lực lượng. Lời nói bên trong hàm nghĩa cũng rất rõ ràng, hai kiếp khí đỉnh phong thời khắc qua trước khi đi, các ngươi không làm gì được bần đạo. Nghe ra cái này hàm nghĩa đông đảo tồn tại, thần sắc đều là se chặt. Tức có cái này tự tin, như vậy Hồng Quân liền kiên quyết không phải hoàn cảnh. Nếu không vận dụng không được thiên đạo chi lực Hồng Quân, cho dù là hoàng giả đỉnh phong tồn tại, tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh xuất thủ cũng liền đầy đủ. Không cần đến Hồng Quân cố ý nói ra quá nhiều người. Vốn là muốn động thủ không ít tồn tại, lập tức đè xuống tâm tư, quyết định lại nhìn kỹ một chút. Sư tồn tại nhân tộc Tam Hoàng tất cả đều thành hoàng về sau, đột phá Hỗn Nguyên, đạt tới thiên đạo cảnh, chúng ta ha có thể không biết. Dù cho chính diện giao chiến, ta ba người cũng không có nắm chắc có thể thắng được sư tồn, nhưng sư tồn coi là, chúng ta là vì cùng ngươi động thủ sao?" Nguyên Thủy Thanh Âm nhàn nhạt vang lên. "Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 595, hủy bỏ thánh nhân chi vị." Hồng Quân chau mày, giống như có chút ra ngoài ý định, thần sắc bên trên rõ ràng ngưng trọng lên đệ xuống tâm tư đông đảo tồn tại cũng là kinh nghi, sư tôn, ta tam giáo đệ tử một trận chiến phía dưới, cơ hồ toàn quân bị diệt, chẳng lẽ ngươi cho rằng, thật chỉ là vì đưa ngươi giận ra? Thông thiên thanh âm yếu ớt vang lên, cỗ này lừa giận ai cũng có thể nghe được, mà lại dị thường mãnh liệt, như muốn hủy thiên diệt địa, trong đó còn kèm theo một tia thở dài, ấy nấy chờ phức tạp chi ý. Hồng quân cao mày, giống là nghĩ đến cái gì, nhưng lại cũng không xác định, tựa hồ mình suy nghĩ không có khả năng phát sinh, tạo hóa ngọc diệm tản mát ra bạch ngọc sắc quan mang, nghiêm nghị nói, các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Sư tôn từ bỏ hợp đạo, từ bỏ thánh nhân chi vị đi." Lão tử nhẹ khẽ thở dài, thanh âm bên trong cũng xen lẫn mấy phần phức tạp thở dài. Hồng Quân hai mắt trừng hơi lớn, một vòng tàn khốc hiện lên, đồng dạng một cỗ kinh sợ dâng lên, các ngươi muốn mạnh mẽ bước thiên đạo hủy bỏ bẩn đạo thánh nhân chi vị." Trong giọng nói không thể tưởng tượng nổi, cũng xuất hiện đông đảo tồn ở trong lòng. "Bước thiên đạo hủy bỏ Hồng Quân thánh nhân chi vị." Chợt nghe xong, giống như thiên phương giả đàm. Nhưng tỉ mị nghĩ lại, tự hồ lại cũng không phải là không có khả năng, Hồng Quân rất mạnh, lấy tình huống hiện tại, muốn chém giết hắn, vô cùng khó khăn thậm chí ai cũng không biết đột phá đến thiên đạo cảnh, còn có thể mượn dùng thiên đạo chi lực hồng quân, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng bức thiên đạo hủy bỏ hồng quân thánh nhân chi vị, khả năng liền lớn rất nhiều. Bởi vì lúc này là đại kiếp phía dưới, thiên đạo chi lực yếu kém nhất thời điểm, mà lúc này cái này đông đạo tồn tại, nhưng cơ hồ là đại biểu toàn bộ hồng hoàng 90% thế lực. Đông dạng đạo lý, có thể lấy đối hồng hoàng vạn vật sinh linh lực ảnh hưởng, từ đó ảnh hưởng đến thiên đạo. Như vậy lúc này lấy lòng người ảnh hưởng tiên tâm, để thiên đạo hủy bỏ hồng quân thánh nhân chí vị, cũng không phải là không có khả năng. Đây cũng là đối phó Hồng Quân phương pháp tốt nhất, trước hủy bỏ nó thánh nhân chi vị. Đồng thời cũng minh bạch thông tiên lời nói bên trong ngữ điệu, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phụ. Tam thanh quả nhiên đầy đủ hung ác. Huyền môn Tam giáo. Nguyên thủy tiếng thở dài vang lên, bốn chữ này quá lâu quá lâu, lâu đến Tam giáo cùng Huyền môn sớm đã không thể chia cắt, dù cho muốn thoát ly Huyền môn cũng rất khó làm được. Điểm này kém xa Tây phương giáo, ta Tam giáo đệ tử một trận chiến phía dưới, cơ hồ toàn quân bị diệt. Sư tôn, chúng ta đã không có đường lui. Càng thêm nồng đậm tiếng thở dài, xem lẫn dị thường rõ ràng phức tạp chi ý. Tất cả mọi người cũng đều hiểu, cũng nghe ra hàm ý tứ. Huyền môn cùng Tam giáo đã không thể chừa cắt, mà muốn bức Thiên đạo hủy bỏ Hồng Quân Thánh nhân chi vị, như vậy liền không thể để Hồng Quân lại tại Hồng Hoang có ảnh hưởng gì lực. Cho nên, Tam giáo nhất định phải diệt. Tối thiểu nhất cũng muốn giống lúc này đồng dạng, thực lực trăm không còn một, lực ảnh hưởng càng nhỏ càng tốt. Chủ động làm ra đây hết thảy tam thành lại như thế nào không hung ác. Kia câu nói sau cùng cũng là hướng chỗ có tồn tại cho thấy quyết tâm của bọn hắn. Bọn hắn đều làm đến bước này, kia là chân chân chính chính muốn đối phó Hồng Quân, nên xuất thủ cũng nhanh ra tay đi không cần lại có cái khác lo lắng. Hết thảy đều có bọn hắn ngăn tại phía trước nhất. Đông đảo tồn ở trong lòng đều đã ngo ngoe muốn động. Duy có mấy đạo không đáng chú ý ánh mắt, chậc để, thất thần. Sư Tôn là cố ý. Cố ý đưa chúng ta bên trên phong thần bảng. Mặc dù, có thể, lúc này không có người quan tâm cái này số đạo ánh mắt, tất cả mọi người chăm chú nhìn về phía Tam Thanh, Hồng Quân. Hồng Quân thần sắc có chút tâm trầm không còn vừa rồi bình tĩnh, tựa như là đang suy nghĩ gì ứng đối chi pháp. Tam Thanh nhìn không ra thần sắc của bọn hắn, chỉ có thể cảm giác được bọn hắn kia cố kiên quyết Tam Thanh sư linh, không biết ta chờ hiện tại nên làm như thế nào. Đống nhiên, tiếp dẫn mở miệng lộ ra một chút kiên quyết nói, nói xong lại nhìn về phía Hồng Quân, có chút thi lễ, trinh trọng nói, Lão sư, đây cũng là đệ tử cuối cùng kêu một tiếng Lão sư, hết thề đều đã không còn muốn ngôn ngữ, chỉ cần Lão sư thối lui thánh nhân chi vị, tiếp dẫn tuyệt không lại đối Lão sư xuất thủ. Trước kia tất cả mọi thứ ân đoán, như vậy bỏ qua. Một bên chuẩn đề đi theo thi lễ, ngầm thừa nhận tiếp dẫn. Mặc dù Hồng Quân ám toán bọn hắn rất nhiều, cơ hồ là không chết không thôi cử hận, nhưng bọn hắn thánh vị, trung quy là Hồng Quân cho. Song Vương cũng từng có ký danh sư đổ chi danh phận, phần ân tình này cũng là thiếu không được. Chuyện hôm nay quá khứ, hết thể ân oán đoán bỏ qua, mới là tốt nhất giải quyết chi pháp. Hồng Quân sắc mặt càng không dễ nhìn mấy phần, lạnh lùng nhìn thoáng qua tiếp dẫn chuẩn đề. Đầu tiên còn xin hai vị đạo hữu, một hồi cùng ta tam giáo đồng dạng, tuyên bố thoát ly huyền môn. Lão tử mở miệng trả lời tiếp dẫn. Tiếp dẫn chuẩn đề gật đầu, nghe tới Hồng Quân tính toán bốn giáo đệ tử về sau, bọn hắn liền đã hạ quyết tâm. Rõ ràng hơn mình thân là thánh nhân, là nhất định phải làm ra xung phong đi đầu, như thế mới có thể để cho càng nhiều tồn tại đứng ra. Bước Thiên Đạo hủy bỏ Hồng Quân Thánh Nhân Chi Vị, Lão Tử ánh mắt nhìn tứ phía hư không, bình tĩnh nói: Các vị đạo hữu, vừa rồi chi ngôn, chư vị cũng cũng nghe được. Chúng ta muốn hướng Thiên Đạo thỉnh cầu, để nó hủy bỏ Hồng Quân Thánh Nhân Chi Vị. Không biết chư vị có thể giúp ta chờ một chút sức lực. Bọn hắn vừa mới nói nhiều như vậy, vì chính là hướng Đông Đạo tồn tại cho thấy Hồng Quân hành vi, kéo bọn hắn lúc này cùng một chỗ hướng Thiên Đạo bước bách. Bốn phương tám hướng rất nhiều ẩn tàng tồn đang châm ngòi, mặc dù trong lòng sớm đã ngao ngêo muốn động, nhưng thật đến lúc này, lại lo lắng rất nhiều, không thể không cẩn thận làm việc. Húng chi hiện tại hay là trong đại kiếp. Ai dám qua loa làm việc? Lão tử ánh mắt dừng ở nhân tộc các cường giả trên thân, hoặc là nói đế tân trên thân. Trong nháy mắt đem mọi ánh mắt cũng đều dẫn tới, bao quát hồn quân, đông đảo ẩn tàng tồn tại. Muốn lấy lòng người bức bách ảnh hưởng thiên đạo, nhân tộc cát không thể thiếu. Mặc kệ là nhân tộc cái này đông đảo cường giả, hay là kia trải rộng năm châu nhân số, nhân tộc đều là trọng yếu nhất tồn tại một trong. Lựa chọn của bọn hắn cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tồn tại, thậm chí trực tiếp quyết định thành bại. Nhân tộc các cường giả trong lòng suy nghĩ cũng không bình tĩnh, cũng không có bởi vì vì mọi người đều tại xem bọn hắn mà cảm thấy cái gì tự hào có chỉ là một cô áp lực, bởi vì bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều lâm vào do dự. Đối phó Hồng Quân là tốt, bọn hắn đều muốn làm. Nhưng đến lúc này, liền thật coi là đối phó Hồng Quân là dễ dàng như vậy làm sự tình sao? Đây chính là thiên đạo cảnh. Hồng Hoang từ xuất hiện đến nay vị thứ nhất thiên đạo cảnh. Đủ loại lo lắng trong lòng bọn họ dâng lên, không khỏi cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Đế Tân, bao quát nữ oa, tam hoàng. Đế Tân không nói, giống như cũng không có phát giác ánh mắt của mọi người, ai cũng không biết hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nhân hoàng nhưng có quyết định rồi. Hai hơi về sau, Lão tử chủ động mở miệng hỏi. Đế Tân Đạm Mạc ánh mắt nhìn sang, thản nhiên nói, "Các ngươi nhận định cô sẽ ra tay đối phó Hồng Quân vị này người mạnh nhất. Tam Thanh cho đến bây giờ đều không có hứa chỗ tốt gì cho phương nào, trước đó cũng không cùng bao nhiêu người thương nghị tốt. Hiện lại chính là nhận vì bọn hắn, tăng thêm Hồng Quân hành vi cùng nó người mạnh nhất cái thân phận này, liền có thể để đông đảo tồn tại liên thủ. Dù sao một người độc tướng giả, hay là đi chết đi, là nhất định sẽ lọt vào vây giết. Cũng không xác định, chúng ta chỉ có thể hết sức nỗ lực, hết thệ còn phải xem các vị đạo hữu lựa chọn của mình." Lão tử một chút lắc đầu, Bình tĩnh nói, trong giọng nói cũng không nóng nảy, tựa như có phần có lực lượng. Không phải lực lượng mọi người sẽ ra tay, mà là dù cho sau khi thất bại, bọn hắn cũng không việc gì lực lượng. Hồng Quân không có lối ra, đối với đế tân vị này nhân hoàng, hắn tự nhiên biết sơ lược, hắn rõ ràng chính mình đã bất luận cái gì lời nói kỳ thực tác dụng cũng không lớn. Đế tân trong lòng tự có tính toán, ai cũng cải biến không được. Nhiều lời không bằng không nói. Truy bỏ Hồng Quân thánh nhân chi vị về sau, như thế nào xử lý? Đế tân cũng không có nhìn Hồng Quân, đạm mạc nói, đông đảo ánh mắt khẽ động. Cái này cũng là bọn hắn kiêng kỵ nhất một điểm. Thủy Bỏ Hồng Quân thánh nhân chi vị về sau, còn Triệt để chém giết Hồng Quân sao? Tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh nói về sau không xuất thủ, Tam Thanh bọn người đâu? Nếu như không Triệt để chém giết, như vậy Hồng Quân về sau trả thù làm sao bây giờ? Đây chính là thiên đạo cảnh, dù là nhân tộc đều không nhất định có thể ngăn lại được nó âm thầm trả thù, huống chi những người khác. Tam Thanh trầm mặc một chút, Đế Tân lời nói bên trong ý tứ cùng đông đạo tồn tại cố kỵ bọn hắn đều hiểu. Nửa ngày, lão tử trầm dãi nói, sư tôn bởi vì hợp đạo, phải thiên đạo trợ giúp thành tựu thiên đạo cảnh. Hủy bỏ thánh nhân chi vị về sau, sư tôn có lẽ sẽ rơi xuống thiên đạo cảnh. Cảm ơn đã ủng hộ. Trương 596, hợp thành một giáo, tên là đạo. Nói xong, tựa hồ cảm thấy mình nói tới cũng không cái gì sức thuyết phục. Dù sao không ai thích có lẽ hai chữ, mà lại dù cho rơi xuống thiên đạo cảnh, kia cũng còn là một vị đỉnh phong hoàng giả, như thường là không có có bao nhiêu người có thể chịu được được. Cho nên lão tử tiếp tục nói, về sau, bần đạo ba người có thể cam đoan. Thời khắc nhìn xem lão sư, tuyệt sẽ không để hắn có cơ hội đi đối phó người khác. Tiếng nói rơi cũng là triệt để cho thấy thái độ của mình. Thủy Bỏ Hồng Quân Thánh Nhân chi vị về sau, bọn hắn không sẽ chém giết Hồng Quân. Không ít tồn tại yên tâm một chút, sự tình sau tiếp tục có tam thanh ở phía trước đỉnh lấy, đích xác an toàn không ít, bất quá vẫn là không thể hoàn toàn yên tâm. Càng nhiều tồn tại thì là nhíu mảy. Các cỏ chưa trừ diệt tận chính là là tuyệt đối tối kỵ, dù là có tam thanh cam đoan, bọn hắn cũng không yên lòng. Những ánh mắt này tiếp tục xem hướng Đế Tân, trong lúc vô hình, bọn hắn cũng đã đem Đế Tân làm vị mình đại biểu. Không gì khác, Đế Tân thực lực đủ mạnh, nhân tộc thực lực càng đủ mạnh, hiện tại Hồng Quân vẫn là hảo hảo, cho nên không có mấy người dám tùy tiện lối ra, để tránh bị Hồng Quân ghi hận. Chỉ có thực lực đầy đủ người mới không sợ. Tỷ như tiếp dẫn chuẩn đề hai người, lại soi như nhân tộc. Đông nhiên, Hồng Quân rốt cục mở miệng lần nữa, mang theo một chút lành ý đối lao tử nói, hủy bỏ Bần Đạo Thánh Nhân chi vị về sau, các ngươi chính là cùng Thiên Đạo thân cận nhất người, tăng thêm Thiên Đạo vốn là cùng các ngươi có đại nhân quả. Các ngươi tu vi cũng đều đã đạt tới Hoàng giả đỉnh phong chi cảnh, tiếp xuống, liền đến lượt các ngươi đột phá. Ngược lại là dễ tính toán, thời khắc nhìn xem Bần Đạo là cần khoảng thời gian này để các ngươi an tâm đến thiên đạo cảnh đi. Không ít tồn tại ánh mắt lập tức lại thay đổi, nhao nhao nhìn về phía tam thanh. Tam thanh có năm chát đột phá huy nguyên, đạt tới thiên đạo cảnh. Đạt tới thiên đạo cảnh không phải dễ dàng như vậy. Hồng hoang tử xuất hiện đến nay, một cái duy nhất đến thiên đạo cảnh cũng chỉ có trước mắt bị tam thanh khẳng định Hồng quân. Tam thanh dù là có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đến. Nhưng Hồng quân lời nói cũng không phải là không có đạo lý, khả năng nói không chừng tam thanh thật đúng là có thể thành công. Ba vị thiên đạo cảnh đến lúc đó hồng hoang chẳng phải là đều thành tam thanh chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ, nguyên bản ngao ng ngoe muốn động tâm kiềm chế xuống dưới, hay là cần phải cẩn thận lại cẩn thận. một vị đến thiên đạo cảnh thánh nhân hùng quân, bọn hắn không muốn nó tồn tại. ba vị đạt tới thiên đạo cảnh hùng quân, bọn hắn càng không muốn muốn nó tồn tại. sư tôn cần gì phải nói cái này, châm ngòi ly gián chi ngôn. không có hoàng giả không nghĩ đột phá, huynh đệ của ta ba người tất nhiên là. chỉ bất quá muốn đột phá, cũng đã không biết bao lâu sự tình. lao tử không có bất kỳ che giấu nào thừa nhận, bọn họ đích xác là nghĩ đột phá hưng nguyên, đến thiên đạo cảnh, không có gì không dám thừa nhận. Đối phó Hồng Quân trọng yếu nhất mục đích một trong, chính là như thế. Bất quá cũng chỉ ra, bọn hắn muốn đột phá, cần thời gian sẽ phi thường lâu. Thời gian lâu như vậy, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Lúc này hay là suy nghĩ ở trước mắt tốt, cũng tỷ như Hạo Thiên, hắn không biết những này sao? Đương nhiên là biết đến, cũng khẳng định thì không muốn thấy Tam Thanh đến thiên đạo cảnh, nhưng vẫn là lựa chọn trước giải quyết phiền toái trước mắt. Tam Hoàng bọn người suy tư, ánh mắt nhìn về phía Đế Tân, đều tại nhíu mày, lóe ra do dự. Trợ giúp Tam Thanh, có lẽ là có thể giải quyết Hồng Quân như thế một vị độc cường giả nếu như không có thay hỏa ngầm, bọn hắn tuyệt đối không ngại xuất thủ. Nhưng trên thực tế, thay hỏa ngầm không ít. bọn hắn cùng tam thanh bất kể như thế nào, còn đích xác có thâm cửu đại hận. Mà bọn hắn hiện tại cùng hồng quân cũng không có bao nhiêu ẩn đoán, coi như không giúp tam thanh, giống như cũng không có bao nhiêu phiền phức. Bởi vì đến lúc đó hồng quân tuy mạnh, nhưng cuối cùng còn có thiên đạo phương diện hạn chế, nhân tộc thực lực đủ mạnh, còn có cái khác vô số cường giả có thể hình thành đối kháng hồng quân ẩn hình liên minh. Dù là tam thanh cũng là trong liên minh một viên. Hồng quân đến lúc đó thật đúng là có thể đối phó nhân tộc. đương nhiên. Như thế một vị nhân vật cường đại tồn tại, bọn hắn cũng khẳng định là sẽ không hoàn toàn yên tâm. Hồng quân cùng nhân tộc đối lập lên, cũng là tất nhiên kết quả. Dù sao Hồng hoang chúng quy là có hạ, đến lúc đó song phương khẳng định sẽ phát sinh xung đột. Đang do dự, bọn hắn chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía đế tân, thậm chí không có mở miệng thương nghị tâm tư. Càng phát ra dưới áp lực cường đại, bọn hắn càng phát ra đem đế tân xem như cầm đầu làm chủ người. Đế tân thần sắc không thay đổi, trầm ngâm một chút, đổi đề tài nói, hai châu như thế nào? Tam giáo đã chỉ còn trên danh nghĩa, về sau càng sẽ thoát ly huyền môn. Hai châu nếu như ai muốn có thể tùy ý tự dước, lao tử lạnh nhạt nói, không ít người lập tức tâm tư đại động, bất quá nhìn xem nhân tộc, lại đè xuống những tâm tư đó. bây giờ không phải là nghĩ những điều kia thời điểm, chuyện này cũng còn muốn bàn bạc kỹ hơn. đế tân thật sâu nhìn về phía tam thành, tùy ý tự dước, cho bọn hắn nhân tộc chỗ tốt, lôi kéo cùng nhau đối phó Hồng quân, lại cho bọn hắn thiết trí một chút khó khăn. bất quá hắn cũng không thèm để ý những cái kia khó khăn, đang chuẩn bị lúc bắt đầu, Hồng quân lại một lần lên tiếng, các ngươi như thế liêu đổ, có thể nói là hoàn mỹ. bất quá bần đạo lại là nghĩ hỏi một câu, bọn hắn giết người tổ cơ xương. Liền thật tự tin như vậy, nhân tộc lại trợ giúp cùng bọn hắn huyết hải thâm cứu các ngươi. Nhân tộc chúng mạnh tuyệt đại bộ phận đều thần sắc khẽ biến, việc này đối bọn hắn mà nói, đích thật là trong lòng không vòng qua được đi khảm. Đế Tân hai mắt nhắm lại, tĩnh mịch nhìn về phía Hồng Quân cùng Tam Thanh. Tam Thanh, Hạo Thiên mặt không đổi sắc, lão tử bình tĩnh nói, chết đi, lại cũng chưa chắc không thể sống lại, điểm này sư tôn hẳn phải biết mới lạ. Nhân tộc các cường giả sắc mặt càng biến, thần nông nhanh chóng nói, cái này là ý gì? Điệu hoàng không cần sốt ruột, bần đạo bọn người có thể hướng các ngươi cam đoan, cơ xương chắc chắn không việc gì trở về. Nguyên Thủy lên tiếng chắc chắn nói, Tam Hoàng bọn người mặc dù hay là nghi hoặc, nhưng cũng trong lòng không khỏi vui mừng. Chỉ có Đế tân, hai mắt chỗ sâu, một vòng lạnh lùng hiện lên, không người có thể phát giác. Lúc này, Hồng Quân nhướng mày về sau, hai mắt bên trong dâng lên vẻ ngưng trọng, lại là nhìn về phía hậu thổ. Bần đạo biết được ngươi tại sao lại xuất thủ rồi, thì ra là thế. Lập tức, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Tam Thanh, các ngươi ngược lại là thật là lớn quyết đoán, đáng tiếc muốn làm sự tình lại là ngu xuẩn. Hậu thổ nhướng mày, Tam Thanh trong ánh mắt cũng nhiều một chút ngưng trọng. Nguyên Thủy nghiêm nghị nói nhiều tạ ơn sư tôn nhắc nhở, bất quá chúng ta sẽ chú ý. rất nhiều người hiếu kỳ, đến thột cùng ra sao sự tình để bọn hắn như vậy đả chửi ách mê? các ngươi thật sự coi chính mình liền thắng định rồi? Hồng quân thanh âm lạnh hơn hai phần, trong lòng bàn tay tạo hóa ngọc điệp, quang mang càng tăng lên một chút, một cỗ cường đại đến phảng phất không có cực hạn khí tức từ hắn trên người dâng lên. Tam thanh bọn người như lâm đại địch, toàn lực thôi động phong ấn. hiển nhiên một mực nhịn đến bây giờ hồng quân, rốt cục không còn nhẫn, hắn muốn tại quần hùng chưa từng đạt thanh nhất trí, trợ giúp tam thanh đối phó lúc trước hắn, đánh nát cái này phong ấn câu ngay cả thiên đạo như thế hắn mới có thể một lần nữa nắm giữ một chút chủ động sư tôn chi bằng thử một lần mặc dù nương trọng nhưng nguyên thủy hay là lực lượng người phần nói vậy liên thử một chút hồng quân khẽ quát một tiếng động bàn tay hướng về phía trước một điểm phía trước hư không trực tiếp bị xuyên thủng mất diệt hung hăng đâm vào phong ấn phía trên bất quá lại là lông tóc không tổn hao chỉ là phong ấn thoáng rung động run một cái hai mắt nhíu lại lực lượng càng thêm cường đại tuôn ra một trưởng chuột về phía phong ấn mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn xem bao quát đế tân Mặc dù bởi vì phong ấn tồn tại, bọn hắn cũng không có thể cảm nhận được Hồng Quân lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng cũng đủ làm cho bọn hắn hết sức chăm chú. Đây là hồng hoang vị thứ nhất tiên đạo cảnh cường giả xuất thủ, ai cũng muốn kiến thức một phen như vậy lực lượng. Đế Tân trong lòng nhanh chóng tính toán, không là đối phó Hồng Quân sự tình, mà là lúc này hắn cùng Hồng Quân chi ở giữa trên lệnh, cùng tiên đạo cảnh cường giả trên lệnh. Không bao lâu, trong lòng cũng dần dần có sáng tỏ. Trong phong ấn, Hồng Quân đã toàn lực đánh ra, mặc dù không cảm giác được khí thế của nó, nhưng chỉ là nhìn, liền có thể cảm giác được trong đó đáng sợ khủng bố mà tam thanh năm người chủ trì phong ấn thì là hoàn toàn phòng thủ, mặc cho hồng quân công kích, bất động như núi. Nguyên nhân rất đơn giản, một khi bọn hắn chủ động xuất kích, nhân thể chắc chắn sẽ yếu bất phong ấn lực lượng, cho nên chỉ có thể ngại kháng. Trong ngay mắt chính là mấy chục lần xuất thủ, hồng quân sắc mặt càng phát thâm trầm, hắn đúng là vỡ vụn không được cái này phong ấn. mắt sáng lên, trầm giọng nói, tốt một cái tam thanh hợp thể, có thể khôi phục bản cổ nhiều như vậy lực lượng, không có sử dụng thiên đạo chi lực, liền có thể để bẩn đạo không làm gì được. Một khi sử dụng, chỉ sợ hồng hoang cửu thiên thập địa bên trong lại không người có thể ngăn cản các ngươi, nương trọng vô cùng ngữ, thật sâu tiến vào mỗi vị tồn tại trong lòng, đối tam thanh kiên kỵ trị ý càng đậm. Đúng nhiên, bọn hắn cảm thấy, hồng quân thật là độc cường giả sao? Dựa theo hồng quân lời nói, cùng thật sự là hắn không làm gì được cái kia phong ấn sự thật, tam thanh bằng vào thực lực bản thân họ thể, liền có thể đạt tới mức này. Như nếu bọn họ sử dụng thiên đạo chi lực đâu? Đương nhiên, bọn hắn hiện tại không sử dụng thiên đạo chi lực rất bình thường, ai cũng rõ ràng nguyên nhân, bọn hắn đối phó là hồng quân, một khi sử dụng thiên đạo chi lực. Hồng quân tất nhiên có thể tìm hiểu nguồn gốc, tiếp xúc đến thiên đạo, cái này Phong ấn cũng liền ngăn cách không được hắn cùng thiên đạo liên hệ. Nếu không phải có thiên đình địa phủ cái này trí dương trí âm trí lực tăng thêm thiên đế hậu thổ, cái này Phong ấn cũng khốn không được sư tôn ngươi. Lao tử lạnh nhạt nói, Minh bạch Hồng quân là đang khích bác ly gián bọn hắn, cũng coi là một loại đối đông đảo tồn tại giải thích. Nói xong, Tam Thanh ánh mắt liếc nhau một cái, một vòng tuyệt nhiên hiện lên. Là thời điểm nên nói bọn hắn đều đã nói xong, bốn vương tám hướng cái này đồng đảo tồn tại, đế thuật cùng sẽ làm ra như thế nào quyết định bọn hắn cũng không biết, càng không khả năng cưỡng ép cải biến, chỉ có thể đi làm bọn hắn nên làm, có thể làm sự tình. Một bên toàn lực nạnh kháng hồng quân công kích, tam thanh một bên đồng thời mở miệng quát, thiên đạo ở trên, bần đạo thái thanh lão tử, ngọc thanh nguyên thủy, thượng thanh thông thiên, lấy người, xuyển, tật, giáo giáo chủ chi danh, để người, xuyển, tật, giáo thoát ly huyền môn, từ đây hai không tương giao, Khác hợp thành một giáo, tên là, nói, thiên đạo chứng kiến, thanh âm uy nghiêm trùng trùng địa điểm, cơ hồ truyền khắp toàn bộ hừng hoàng, giữa thiên địa lập tức phong vân biến sắc. Chỗ kia tại hồng hoang chỗ sâu nhất cũng tồn tại cường đại nhất, bị kinh động. Trong lúc vô hình, rất nhiều chuyện cũng đều tại lập tức phát sinh biến hóa. Tam giáo còn sót lại khí vận chi lực cùng một cỗ khác khí vận chi lực cắt ra, lại hợp thành một cỗ. Mặc dù cũng không nhiều cường đại, lại tựa hồ như tràn ngập sinh cơ bừng bừng cảm giác. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 597 mời thiên đạo hủy bỏ hồng quân thánh nhân chi vị. Bị cắt ra kia cỗ khí vận chi lực, thì là nháy mắt giảm nhiều một phần sáu tà huy, lộ ra cỗ huy bại chi thế, chính là thuộc về huyền môn khí vận chi lực chính đang xuất thủ hồng quân sắc mặt lệnh làm người ta sợ hãi gắt gao nhìn xem tam thanh ngay cả bốn phương tám hướng đông đảo tồn tại tất cả dần mình tam giáo thoát ly huyền môn không kinh ngạc nhưng hợp thành một giáo mà lại cái này giáo còn tên là nói vậy liền không thể không khiến người ta kinh ngạc kỳ hồng quân thế nhưng là được xưng là đạo tổ đạo giáo đạo tổ tam thanh cái này hiển nhiên là muốn tại chiến hậu đem hồng quân lực ảnh hưởng toàn bộ chiếm cứ tiêu trừ đế tân hai mắt chỗ sâu hiện lên vẻ khác lạ hết thảy ngược lại là đều đối ở phong thần về sau tam giáo chi danh cơ hồ tiêu vong Đạo giáo chi danh chẳng biết lúc nào xuất hiện, Lao tử cũng dần dần có đạo tổ chi danh. Cái này đã từng cũng là hắn suy đoán Tam Thanh chân chính mục đích nhân tố trọng yếu một trong. "Tốt, tốt một cái Tam Thanh, vi sư ngược lại thật sự là là coi thường cùng các ngươi." Hồng Quân rõ ràng giận dữ, tạo hóa ngọc điệp quang mang càng sâu, không ngừng công kích tới phòng ấn. Tam Thanh không nói, thành lập đạo giáo là bọn hắn trước đó liền định ra đến. Thậm chí năm đó nếu như không phải vì ảnh hưởng, ba người bọn họ vốn liền định thành lập một giáo là được. Về phần hiện tại, ai đều đã rõ ràng bọn hắn thực lực, quan hệ, không cần lại che giấu lập tức lại lập tức đồng nói, từ đây, nô thái thanh lao tử, ngọc thanh nguyên thủy, thượng thanh thông thiên, thoát ly huyền môn, không vì huyền môn lợi, cũng không vì hồng quân đệ tử. kiên định ngữ bên trong, huyền môn khí vận chi lực lại hạ xuống chừng phân nửa. cách đó không xa, tiếp dẫn chuẩn đề ánh mắt liếc nhau, trong lòng đột nhiên có cảm giác. đạo giáo, mình hai người phỏng đoán, chuẩn bị vô số năm giáo phái, tựa hồ muốn cùng nó có chỗ liên quan, cũng không có có mơ tưởng, chuẩn đề một ánh mắt nhìn về phía tiếp dẫn. ở chung vô số năm hai người tiếp dẫn ngay mắt minh bạch đối phương y tứ. Muốn hay không thừa cơ cũng đem mình chuẩn bị tân giáo phái tuyên dương ra. Tiếp dẫn suy nghĩ một chút, một cái tạm không thể ý tứ truyền tới. Ngay sau đó, trên thân khí tức huyền ảo phát ra, đồng thời quát, thiên đạo ở trên, tiếp dẫn, chuẩn đề, lấy Tây Phương giáo giáo chủ chi danh, tuyên bố Tây Phương giáo thoát ly huyền môn, tự thành một phái, nô tiếp dẫn, chuẩn đề, thoát ly huyền môn, không vì huyền môn bên trong người, cũng không vì hồng quân đệ tử, thiên đạo chứng kiến. Thiên địa lại một lần biến sắc, thiên đạo bị kích động. Tây Phương giáo khí vận chi lực chấn động, cùng trong cõi u minh huyền môn khí vận chi lực cát ra vốn là yếu bớt hơn phân nửa huyền môn khí vận chi lực, còn lại lại lần nữa tiêu giảm gần một nửa tà hưu. nữ hoa đạo hưu, ngươi còn muốn tại huyền môn tiếp tục chờ đợi sao? lao tử nhìn nữ hoa, sáu thánh đô là hồng quân đệ tử hoặc là ký danh đệ tử, tự nhiên cũng đều là huyền môn bên trong người. một mực giữ yên lặng nữ hoa, ánh mắt có chút phức tạp khẽ thở dài, sư tôn, hôm nay cũng là đệ tử một lần cuối cùng gọi ngươi sư tôn. nói xong, đồng dạng liên thông thiên đạo, quát khẽ, thiên đạo ở trên, hôm nay nữ hoa thoát ly huyền môn, không vì huyền môn bên trong người, không vì hồng quân đệ tử, thiên đạo chứng kiến còn sót lại huyền môn khí vận chi lực, lần nữa cắt giảm chừng phân nửa, đã chỉ còn lại có tam thanh mở miệng trước một phần mười. lúc này, hạo thiên cũng mở miệng, hắn cũng là huyền môn đệ tử. theo sát, giao chỉ vương mẫu từ phía trên trong đình đi ra, mở miệng thoát ly huyền môn. hùng quân sắc mặt càng phát ra làm người ta sợ hãi, nhìn không ít người cũng là trong lòng có chút cảm thán, ngày xưa vô cùng cường đại huyền môn, liền tại bọn hắn trước mắt, một khi vỡ vụt. thực tế là thế sự vô thường, trong đại tiếp, hết thảy đều có thể có thể. ngừng dừng một chút, lão tử tiếp tục nói, tiếp xuống bần đạo bọn người sẽ lấy thánh nhân chi vị cấu kết tiến đạo nói hủy bỏ hồng quân thánh nhân chi vị mong rằng các vị đạo hưu tương trợ chính thức thoát ly huyền môn lão tử cũng không còn nói hồng quân vi sư tôn thanh âm rơi xuống không đợi mọi người đáp lại tam thanh liền trực tiếp hành động kiên định thanh âm nghiêm nghiêm lại một lần chuyển khắp toàn bộ hưng hoang. thiên đạo ở trên nô thái thanh lão tử ngọc thanh nguyên thủy thượng thanh thông thiên lấy thánh nhân chi danh đạo giáo thủy tổ chi danh mời thiên đạo hủy bỏ hùng quân thánh nhân chi vị đơn giản trực tiếp lại kiên định nữa không có cái gì nguyên nhân chỉ có kết quả lại trực tiếp làm cho cả hầm hoang đều trong khoảnh khắc rung động. Vô hình, tiếng anh minh nổ vang cựu thiên thập địa, không giống với vừa rồi. Lần này, cơ hồ mỗi một vị sinh linh cũng có thể cảm giác được một cố minh ngông nhất cường đại ý chí tồn tại, tựa hồ thức tỉnh, liền muốn hiện hình. Tam thanh bọn người chỗ càng phía trên hơn, phong vân hội tụ, ngưng tụ thành một đoàn, ẩn chứa một cố lực lượng cực kỳ kinh khủng tồn tại. Đế tân đám người ánh mắt đều nhìn đi lên, mỗi người đều cảm thấy một cố khí tức một ngàn, tâm thần ngưng trọng. Thiên đạo, đây chính là tam thanh lực ảnh hưởng địa vị trực tiếp đưa tới cái này trong hầm hoang cường đại nhất, trung tâm nhất tồn tại. đương nhiên, cái này cũng cùng bọn hắn lời nói sự tình có quan hệ. Triệt để kinh động thiên đạo, để nó không thể không hiện hình. Đông đảo ánh mắt ngưng trọng hạ, kia ngưng tụ thành một đoàn lùng vân bên trong. Đương nhiên, tựa hồ mở ra một vết nước. Một con như mắt không phải mắt tồn tại, nhìn xuống đến, băng lãnh đến cực điểm, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, tựa hồ cũng chỉ là một đoàn băng lãnh quy tắc cấu thành. Giờ khắc này, mỗi một vị tồn tại đều cảm thấy một cỗ cực hạ áp lực, mình cũng rất giống bị nhìn xuyên đồng dạng. Đế tân sắc mặt vô ý thức biến đổi. Loại cảm giác này, để hắn cực kỳ chán ghét. Rất nhiều tồn tại cũng đều là lần đầu tiên, khoảng cách gần như vậy mặt đối thiên đạo, không khỏi giấu là đề phòng, cảnh giác. Bất quá bọn hắn cũng cũng có thể cảm giác được, thiên đạo nhìn, chủ yếu là Tam Thanh, bọn hắn chỉ là bị tác động đến mà thôi. Tam Thanh thần sắc không thay đổi, lấy ánh mắt nhìn lại thiên đạo, kiên định ngôn ngữ của mình. Con ngươi như mắt không phải mắt tồn tại rất bình tĩnh, tựa như đang suy tư Tam Thanh lời nói. Lúc này, Hạo Thiên cùng hậu thổ trước sau mở miệng. Thiên đạo ở trên, chấm Hạo Thiên, lấy thiên đỉnh chi chủ, tiên đế chi danh, Người Thiên Đạo hủy bỏ Hồng Quân Thánh Nhân Chi Vị. Thiên Đạo ở trên, Nô Hậu thổ, lấy địa phủ luân hồi chi chủ, Vu Tộc Tổ Vu chi danh. mời Thiên Đạo hủy bỏ Hồng Quân Thánh Nhân Chi Vị. Hai đạo kiên định nhẹ ôn tồn, cũng truyền khắp bốn phương tám hướng. Tiết như mắt không phải mắt tồn tại bên trong, lại là thật dâng lên một vòng suy tư ý vị. Giống như là tại cân nhắc tam thanh năm người ngôn luận. Hiển nhiên, Hạ Thiên, Hậu thổ địa vị lực ảnh hưởng rất mạnh, để Thiên Đạo càng coi trọng hơn. Bất quá Hồng Quân tồn tại, Thánh Nhân Chi Vị tồn tại cũng cực kỳ trọng yếu. Cho nên Thiên Đạo chỉ là xuất hiện một vòng suy tư. Thiên đạo ở trên, nô tiếp dẫn chuẩn đề lấy thánh nhân chi danh, tây phương giáo giáo chủ chi danh, mời Thiên đạo hủy bỏ Hồng quân thánh nhân chi vị. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người không chút do dự mở miệng, kia bôi vẻ suy tư lập tức càng đậm không ít. Năm vị thánh nhân, một vị Thiên đỉnh chi chủ Thiên đế, một vị Địa phủ luân hồi chi chủ, cái này bảy vị cộng lại, tuyệt đối là kinh thiên động địa tồn tại, đủ để ảnh hưởng toàn bộ Hồng Hoang cách cục, mặc kệ bất cứ thỉnh cầu gì, Thiên đạo đều sẽ nghiêm túc cân nhắc, cân nhắc. Dù sao Thiên đạo không có từ ý thức của ta, chỉ là các loại pháp tắc cấu thành, nó hạch tâm nhất bản năng chính là ổn định. Bảo hộ Hưng Hoang. Nó cũng không có cái gì mặt mũi, tâm tình gì, chỉ là nhất là băng lãnh, nhất là thực chất lợi ích lựa chọn. Khi thỉnh cầu nó tồn tại, tầm quan trọng đạt tới trình độ nhất định, hủy bỏ Hồng Quân Thánh Nhân chi vị, cũng không phải không có khả năng. Nói trắng ra, chính là nó sẽ tại hai phe tồn tại bên trong, lãnh khốc vô tình tuyển lựa chọn yếu hơn một phương. Đây chính là thiên đạo. Nhất là băng lãnh cũng nhất là công chính thiên đạo. Lúc này, thiên đạo đang suy tư, cân nhắc. Còn lại cơ hồ mọi ánh mắt cũng đều nhìn về phía Đế Tân. Vừa mới bởi vì Hồng Quân chen vào nói Đế Tân cũng không có cho Tam Thanh Minh sát trả lời chắc chắn. Tam Thanh cũng không tiếp tục chờ đợi, hỏi thăm, một bộ hết thảy đều giao cho Đông Đảo tồn tại tự mình lựa chọn dáng vẻ. Hiện tại, liên đến cái lựa chọn này thời điểm, mặc kệ đối nhân tộc lạ như thế nào cách nhìn, đều nhìn qua, chờ đợi nó lựa chọn. Đây chính là trong lúc vô hình đối thực lực địa vị tán thành. Tam Hoàng Ngũ Đế lục tổ bao quát nữ hoa đều nhìn về Đế Tân, không nói một lời. Vừa mới là bởi vì dính đến tự thân sự tình, Hoàng Quân lại như vậy mưu hại Bồ Giáo, nữ hoa tự nhiên sẽ không lại đợi tại Huyền Môn, cho nên mình liền có thể quyết định trực tiếp tuyên bố thoát ly Huyền môn, không còn Hồng quân đệ tử. Hiện tại thì là chân chính đối phó Hồng quân, nữ vương địa vị là thủ, đương nhiên sẽ không lại một thân một mình lựa chọn, mà lại nàng cũng thật có chút do dự, không biết nên lựa chọn như thế nào. Vậy liền dứt khoát cùng Tam hoàng bọn hắn đồng dạng, đều giao cho bụng dạ cực sâu Đế Tân tốt. Dù sao nàng tự nhận luận âm nhu tính toán, nàng hoàn toàn không phải Tam Thanh Hồng quân đối thủ, nếu là tìm một cái khi bọn hắn đối thủ, Đế Tân không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đế Tân ánh mắt thì là chẳng biết lúc nào, thật sâu nhìn về phía Tam Thanh cùng Hồng quân một vòng cảm giác khác thường tại trong lòng dâng lên, hơi nghi hoặc một chút, không xác định. Tam Thanh nói đều là thật, Hồng Quân thật trước đó liền không có phát giác, hắn tung hoành hồng hoang vô số năm, có thể nói là thắng quá kỳ ở giữa tất cả bá chủ, cường giả, thật tốt như vậy đối phó. Còn có hợp đạo, thật liền đơn giản như vậy, trợ Hồng Quân đạt tới thiên đạo cảnh, lại không có cái gì thay hoảng lầm. Chuyện tới cuối cùng, bản năng đa nghi trong lòng hắn dâng lên, một ít chuyện hắn cũng không thể xác định. Mấy tức về sau, kiên định ý chí cương ép đè xuống tất cả đa nghi, do dự. Đế Vương đa nghi rất bình thường nhưng đến khẩn yếu con đầu nhất định phải có kiên định quyết tâm ý chí đè xuống tất cả tuyệt không thể do dự cô đế tân lấy nhân hoàng chi danh mời thiên đạo hủy bỏ hùng quân thánh nhân chi vị thanh âm đạm mạc vang lên có một loại giải quyết dứt khoát hết thảy đều kết thúc cảm giác rất nhiều tồn tại cũng làm tức nhẹ nhàng thở ra hạ quyết tâm một mực yên tĩnh chờ đợi đế tân lựa chọn hùng quân thì là sắc mặt biến đổi lớn lại không có thể giữ vững bình tĩnh bởi vì hắn rõ ràng khi đế tân làm ra quyết định này về sau ảnh hưởng sẽ lớn đến bao nhiêu đúng vẫn bên trong kia như mắt không phải mắt tồn tại bên trong Suy tư lập tức nồng đậm không chỉ một lần, cũng không chân chính, có chút do dự. Đây chính là lúc này nhân tộc lực ảnh hưởng. Tiếp dẫn chuẩn đề bọn người thực lực là mạnh, còn thân là thánh nhân, nhưng bọn hắn đại biểu trung quy là số ít sinh linh. Nhân tộc thì lại khác, nhân tộc số lượng nhiều lắm, hồng hoàng thứ nhất tộc cũng không phải chỉ là nói xuông, cũng không phải đơn giản thực lực phương diện. Tăng thêm đồng dạng cường giả đông đảo, hợp lại cùng nhau lực ảnh hưởng, trực tiếp vượt qua tiếp dẫn chuẩn đề tăng thêm Hạo Thiên hậu thổ. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 598, 9 khí quân. Lẫn nhau cộng lại, càng là cường đại không chỉ như vậy, Đế Tân mở miệng, càng giống là một cái chốt mở, mở ra đông đảo tồn tại do dự lo lắng. Thiên đạo ở trên, nô nữ hoa lấy thánh nhân chi danh, mời thiên đạo hủy bỏ hồng quân thánh nhân chi vị. Nữ hoa không chút do dự, gấp nói tiếp. Trung thổ trời châu cùng đông thắng thần châu ở giữa trong hải vực, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Thiên đạo ở trên, nô nến rồng lấy long tộc tộc trưởng chi danh, mời thiên đạo hủy bỏ hồng quân thánh nhân chi vị. Nhân tộc dẫn đầu, vị này sống sót không biết bao nhiêu năm, cùng hồng quân tuyệt đối là cùng thời đại cường giả hoàng giả, rốt cục không còn nhẫn nại, lập tức đứng dậy, xuất thủ đúng lúc này Hồng Quân mở miệng quát, tạo hóa ngọc diệp tách ra trước nay chưa từng có quang mang phóng tới phong ấn. Đồng thời năm đạo quang mang từ bốn phương tám hướng hướng phong ấn đánh tới. Mỗi một đạo quang mang đều mang theo đại đế cấp bậc lực lượng, người mạnh nhất đã nhanh đạt tới đại đế đỉnh phong. Không ít tồn tại riêng mình tiếp dẫn chuẩn đề khẽ như mày đồng loạt ra tay, hai đạo kim quang nhanh chóng đem toàn bộ phong ấn bao vây lại. Nháy mắt kia năm đạo quang mang liền đánh vào kia kim quang bên trên. Với trong phong ấn bên ngoài đều vang lên kịch liệt tiếng quanh mình, phong ấn không núc ních tí nào. Bên ngoài. Kim quang nổi lên chấn động kịch liệt một hồi, rất có bất ổn chi thế. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người lông mày càng nhăn, hai cố lực lượng càng thêm cường đại tuôn ra. Chớm mắt Kim quang liền khôi phục bình tĩnh, cũng đem tia nam đạo quang mang thoáng đẩy lui. Bất quá cái này đột nhiên biến động, cũng đánh gãy còn lại nghi đứng ra tồn tại. Các ngươi người nào? Chuẩn đề quát nhẹ, trong lời nói nhiều nghi hoặc. Năm vị đại đế, dù là hùng hoang chí lớn, đại đế cái này nhóm cường giả cũng là có ít, đương nhiên cũng co che giấu, hắn không biết. Lúc này cái này năm vị hắn liền không biết nơi nào đến, xem ra hay là trợ giúp hùng quân. Tất cả ánh mắt cũng đều nhìn về phía kia hóa thành nhân hình năm thân ảnh. Hoặc lão niên hoặc trung niên bộ dáng, khí tức bất phàm, cổ lão, tăng thương, lại hình như riêng phần mình đối ứng một trong ngũ hành. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Một chút tồn tại mắt lộ ra suy tư, giống như có chút suy đoán. Đến rồng thanh âm kinh ngạc đã vang lên, "Ngũ lão?" Nghe tới bốn chữ này, không ít tồn tại lập tức nhớ tới một chút. Không nghĩ tới các ngươi còn sống, hơn nữa còn thành đế cảnh. Càng không nghĩ đến chính là, các ngươi thế mà là hồng quân người. Đến rồng nói lần nữa, chỉ bất quá thanh âm lại dị thường băng lãnh, giống như cùng năm người này có thâm cửu đại hận gì. nói càng là bừng tỉnh đại ngộ, băng lãnh nhìn về phía hùng quân, phảng phất từ trong hàm răng phun ra thanh âm. hùng quân năm thân ảnh một trong nhìn đến rộng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng chưa chết, chúng ta lại làm sao có thể chết? tốt tốt tốt, hôm nay ngược lại là có thể một báo ngày xưa mối thù. nến long nộ nói khí thế trên người trực tiếp bạo khởi, một bên lại một đường khí thế vọt lên, rõ ràng là thanh long. chỉ bằng ngươi hôm nay long tộc chi thực lực, năm đạo thanh âm bên trong một người khác mang theo khinh thường nói, đừng nhìn một hoàng một đế rất mạnh, long tộc cũng còn có hồn nguyên chi cảnh cường giả, nhưng bọn hắn năm vị đại đế cũng không hề yếu, thật đánh lên, thắng bại còn chưa thể biết được. dù cho long tộc có thể nương tựa theo nội tình lấy được thắng, cũng căn bản không làm gì được bọn họ. giết các ngươi đầy đủ. nếu rồng không yếu thế chút nào phẫn nộ quát, nhưng không có lập tức động thủ, mà là lần nữa nhìn về phía hồng quân lạnh như băng nói, nói, năm đó có phải hay không là ngươi chỉ thị chín quân châm hỏi ta long tộc cùng phượng tộc kỳ lần tộc đại chiến. một câu rơi, lập tức chấn động rất nhiều tồn tại. Ba đạo thân ảnh từ trong hư không đi ra, Phượng tộc Chu Tước, Khổng Tuyên, Kỳ Lân tộc tộc trưởng Quang Kỳ Lân. "Nế rồng, lời này của ngươi là có ý gì?" Quang Kỳ Lân trầm giọng nói. "Hừ, ngu xuẩn, năm đó Tam tộc đại chiến, trừ cái kia đang chết la âm thầm châm ngòi bên ngoài, ta Long tộc còn tra được có 9 quân tồn tại. Ngươi Kỳ Lân tộc còn có Phượng tộc rất nhiều người, đều là chín quân ngụy trang ta Long tộc giết. Năm đó hoàng huynh vô ý phát giác về sau, tại bọn hắn lại nghĩ đối ta Long tộc tử đệ hạ sát thủ lúc, thân tự xuất thủ, nhất cử diện sát ba quân. Năm đó chúng ta cũng nghĩ qua Phía sau phải chăng còn có người. Nếu không chín quân như thế nào dám đối tam tộc xuất thủ? Không nghĩ tới, thế mà là ngươi, Hằng Quân. Cũng thế, năm đó tham dự kia một kiếp, chỉ có ngươi mới là người thắng sau cùng, chín quân còn lại 6 vị cũng biến mất không còn tam tích, cũng không có bọn hắn chết tin tức. Chúng ta sớm nên nghĩ tới." Nén rồng nổi giận đùng đùng nói, không có chút nào khách khí. Quang Kỳ Lân, Chu Tước, Khổng Thiên ba người sững sờ về sau, cũng đầy là tức giận cùng băng lãnh nhìn về phía năm quân cùng Hằng Quân. Năm đó tam tộc đại chiến, mặc dù đây là tất nhiên kết quả, Dù sao có thể xưng bá Hồng Hoang chỉ có một vị, nhưng trong đó cũng thiếu không được có người châm ngồi lý rán Thôi động đại chiến, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, những người này càng làm rất nhiều nguy hại tam tộc sự tình, bị bọn hắn cộng đồng tử hận. Trong đó La là, là chủ yếu nhất, không nghĩ tới còn có như thế mấy vị. Chín quân. Bọn hắn cũng biết cái này 9 vị danh hiệu chính là là năm đó nổi danh cường giả. Bởi vì kết minh mà được xưng là Chí quân, là tuyệt đối không dung khinh thị một phương thế lực, năm đó ở Hồng Hoang trạng thái đỉnh cao nhất, trong đó 7 vị đều chứng đạo Hỗn Nguyên. Hai vị khác cũng là Hỗn Nguyên phía dưới nhất đỉnh phong cường giả. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Quan Kỳ Lân không lo được để ý đến rồng mắng hắn, chỉ là bất mãn quát. "Hừ, thực lực các ngươi kém, không tra được, ta Long tộc vì sao muốn nói cho các ngươi?" Thanh Long quát lạnh nói, nói không nên lời ngạo khí. Mặc dù cùng năm quân có thủ, nhưng bọn hắn cùng Kỳ Lân tộc, Phượng tộc càng thêm có thủ, vui bọn hắn bị mơ mơ màng màng, đương nhiên không sẽ chủ động tùy tiện nói ra. Ngươi Quan Kỳ Lân ba người đều là một mạch, trừng mắt về phía Thanh Long. Nếu rồng thì tiếp tục trừng mắt về phía Hùng quân, Hùng quân không để ý đến hắn. Quả nhiên vẫn là ngu xuẩn tam tộc. Nam quân một trong cười lạnh một tiếng nói, tốt. Không đợi đến rồng bọn người giận quá mở miệng, Hồng quân thanh âm hơi lạnh nhạt nói, chuyện quá khứ, cần gì phải truy đến cùng, hết thề đều là vì đại đạo thôi. Đại đạo trước mặt, không có đúng sai, huống chi chín quân cũng chỉ còn lại có năm quân. Nến rồng, chu tước, quang kỳ lân, các ngươi thật muốn cùng bần đạo lại tính năm đó chi ân oán. Nên biết, dù cho bần đạo bị phế thánh nhân chi vị, tam thanh liền thật có thể khốn bần đạo vĩnh sinh. Tam tộc thật còn có thể chịu đựng nổi gợn sóng, không muốn lại bước bần đạo. Dù không có danh ngôn, nhưng kia uy hiếp trắng trợn chi ý, tất cả mọi người có thể nghe được. Nến rồng mấy người cũng là đột nhiên tỉnh táo lại, Hồng quân đây là uy hiếp bọn hắn. Mặc dù giận dữ, nhưng cái này uy hiếp rất hữu dụng. Tam tộc đều đã chịu không được dày vò, trên thân tức giận đều lắng lại một chút. Không chỉ có như thế, trong lúc vô hình, đây cũng là đối cái khác đông đảo tồn tại một cái uy hiếp. Đột nhiên, Chu Tước cùng Khổng Tuyên liếc nhau, lại nhìn tiếp dẫn chuẩn đề, hạ quyết tâm. Đại đạo trước mặt là không có đúng sai, nhưng có cử hận. Khổng Tuyên quát lạnh nói, nói xong nhìn về phía nến rồng. Thanh Long, Quang Kỳ Lân, Kinh Thường nói, các ngươi sợ rồi. Hừ, tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi vượng tổ cùng tiếp dẫn chuẩn đề liên hệ với, liền có thể nơi này không kiêng nể gì cả, phát ngôn bừa bãi. Bản hoang như thế nào làm? Còn chưa tới phiên ngươi cái tiểu nha đầu ở đây nhiều lời. Đến dòng lúc này cà giận nói, ngươi hay là sợ, có bản lĩnh, liền tam tộc liên thủ, trước hết giết cái này năm đầu lão cẩu. Khổng Thiên cười lạnh nói, Nam quân sắc mặt giận dữ, trừng mắt về phía Khổng Thiên, nhưng lại có chút kiên kỵ nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề. Bọn hắn lúc này không sợ Long Phượng kỳ lần Tam Tộc, bởi vì bọn hắn rõ ràng Tam Tộc có thể thắng bọn hắn, lại không làm gì được bọn họ. Nhưng hai vị này Thánh Nhân, còn không phải bọn hắn có thể địch nổi, không cẩn thận là thật có khả năng chết. Bọn hắn hiện tại không có xuất thủ, cũng là cố kỵ hai vị này. Nên rồng lửa dẫn ngục trời, nhưng không có lập tức động thủ, nếu như ngay cả cảm xúc đều không thể khống chế ở, vậy hắn cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Hồng Quân thì là nhìn về phía tiếp dẫn chủ đề, mở miệng nói: Các ngươi thật muốn xuất thủ ngăn cản sao? Hủy bỏ ngươi Thánh Nhân chi vị về sau, ta hai người tuyệt sẽ không lại ra tay. Nhưng trước đó, không thể có người ngăn cản. Chuẩn Đệ bình tĩnh nói, đến rồng bọn người Cố Kỵ Hư Quân, hai người bọn họ mặc dù cũng Cố Kỵ, nhưng muốn tốt rất nhiều. Không gì khác, một là thực lực, thứ hai Tây Phương Giáo bây giờ vốn cũng không tường đại, không có gì đáng sợ. Càng quan trọng chính là, so sánh với bị phế trừ Thánh Nhân chi vị, khả năng rơi xuống thiên đạo cảnh sau Hư Quân. Lần này không thành công, vẫn là hợp đạo Thánh Nhân Hư Quân, càng để bọn hắn kiêng kỵ. Dù là dạng này Hư Quân, thu thiên đạo có hạn chế. Áp chế hoàng gia về sau con đường, bọn hắn tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình lại phát sinh cho nên lần này hủy bỏ Hồng Quân Thánh Nhân Chi Vị nhất định phải thành công. Các ngươi cùng Bần Đạo ân oán, vào lúc này có thể nói là thành toàn xong. Dù cho Bần Đạo vẫn là Thánh Nhân, sau đó cũng sẽ không trách các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi hiện đang xuất thủ ngăn cản, đó chính là lần nữa coi nhân quả, các ngươi cần gì phải đâu? Mà lại Bần Đạo hướng các ngươi cam đoan, áp chế Hoàng giả về sau con đường tuyệt sẽ không lại phát sinh. Hồng Quân trầm giọng nói, tiếp dẫn chuẩn đế lắc đầu không nói, bọn hắn tâm ý đã định, Hồng Quân dăm ba câu còn cải biến không được, bọn hắn cũng không tin Hồng Quân chi ngôn. Thấy thế. thế Nến rồng hai mắt hơi sáng, nhìn toàn trường, âm thầm cắn răng một cái, lúc này quát lạnh nói, ngày xưa mối thủ, hôm nay liền báo, năm đầu lão cậu, để mạng lại. Nói, vô cùng to lớn thân rồng khẽ động, ngang ngược phá vỡ không gian, phóng tới năm quân. Một bên áp chế thanh long hưng phấn cười một tiếng, không lại áp chế, giống giận phóng tới năm quân. Chu Tước, khổng tiến ánh mắt sáng lên, lập tức đồng dạng phóng đi. Quang Kỳ Lân ánh mắt lấp loé, cắn răng một cái, cũng vào tới. Đồng thời, hai đạo tiếng quát từ Chu Tước, Quang Kỳ Lân miệng bên trong lần lượt vang lên. Thiên đạo ở trên, nô Chu Tước lấy vượng tộc tộc trưởng Thiên đạo tứ linh một trong chi danh mời Thiên đạo hủy bỏ Hồng quân Thánh nhân chi vị. Thiên đạo ở trên nô quang kỳ lân một hoàng tam đế một tổ đồng loạt ra tay năm quân mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng xuất thủ ngăn cản còn phòng bị tiếp dẫn chuẩn đề hai người còn tốt hai người này không có ý xuất thủ tựa hồ chỉ phòng bị bọn hắn đối phong ấn xuất thủ Hồng quân thấy thế mắt lộ ra tàn khốc lại cũng không nói thêm cái gì chỉ là lạnh lùng nhìn xem đến dòng năm người đối chiến năm quân đại chiến tốt bản lĩnh ngày xưa chín quân thế mà là ngươi người mà lại ẩn tàng sâu như thế lúc này. Lão tử mở miệng nhẹ khẽ thở dài. Chương 599, đại bảo tàng. Không đợi Hồng Quân đáp lại, lại nói, chúng ta lại là cũng không phát hiện, bất quá đại thế đã định, lại thế nào phản kháng đều là vô dụng. Dù cho ngươi mở miệng uy hiếp, lại có thể lên nhiều đại tác dụng. Nói xong, nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề hai người, hai vị đạo hữu, năm quân thực lực tương đại, đến long đạo bạn bọn người có thể thắng, nhưng lại không thể giết. Còn xin hai vị đạo hữu xuất thủ, chém giết năm quân, diệt trừ Hồng Quân chi vũ. Đạo hữu khác, thiên đạo chi cân nhắc không xa, còn xin sớm làm quyết định. Chư vị tận xin yên tâm, Hồng quân không có khả năng lại nguy hại Hồng hoang. Lệnh nhạc thanh âm lộ ra trinh trọng, để không ít tồn tại an tâm một chút. Tiếp dẫn chuẩn đề suy nghĩ một chút, có chút gật đầu. Nếu như không có bắt buộc, bọn hắn là tuyệt không suy nghĩ nhiều xuất thủ. Bất quá diệt trừ năm quân, tiến thêm một bước trừ bỏ Hồng quân lực ảnh hưởng, cũng là cho Đông đảo tồn tại an tâm cam đoan. Như thế xem ra, cũng thực sự cần phải nhanh một chút trừ bỏ cái này năm quân. Rất nhanh liền bị đến dồn năm người đặt ở Hạ Phong năm quân, tất nhiên là cũng nghe đến lời của Lão Tử, nhìn thấy tiếp dẫn chuẩn đề đáp lại, lập tức trong lòng Đại Hãn. Mặc dù là tới cứu Hồng Quân, nhưng bọn hắn cũng không muốn dùng mạng của mình đi cứu. Không có hai lời, năm người cùng đến dồn va chạm một kích về sau, lập tức quả quyết hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Đến dồn năm người do xoay sở không kịp, không thể ngăn cản được. Nhưng năm người vẫn không thể nào chạy, toàn diện đều bị chặn đường xuống dưới. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người xuất hiện tại hai cái phương hướng, đem hai vị quân cưỡng ép đánh trở về. Ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía mặt khác ba phương hướng. Nhân tộc ngũ đế toàn bộ xuất thủ, đem mặt khác ba vị quân cả lại, vẫn luôn không có xuất thủ ý tứ nhân tộc, vô thanh vô tức, trực tiếp xuất thủ nhân tộc chúng ta cùng người nhân tộc cũng không có ân oán, các ngươi cũng muốn cùng chúng ta là địch. Nam quân một trong sắc mặt khó coi quát, hồng quân cũng là nhìn về phía đế tân, trầm giọng nói, nhân hoàng cần gì phải cùng bẩn đạo lại kết ân oán. Nam quân đào tẩu, hiện nhiên hắn tịnh không để ý, chuyện không thể làm, tự nhiên khi bảo tồn lực lượng, nam quân chỉ cần còn sống, chính là một phần không nhẹ lực ảnh hưởng, để thiên đạo cân nhắc hướng hắn bên này thêm một chút trọng lượng. cô như là đã làm quyết định, đạo tổ còn là dựa theo cô quyết định đi làm cho thỏa đáng. năm người này muốn ngăn cản, khi bị chấn áp. Đế Tân tùy ý lại bá đạo vô cùng âm thanh âm vang lên. Ý tứ rất rõ ràng, cùng tiếp dẫn chuẩn đề đồng dạng. Bọn hắn lựa chọn để Hồng Quân mất đi thánh nhân chi vị, vậy liền sẽ một làm đến cùng. Ai ngăn cản người đó là địch nhân của bọn hắn. Khá lắm bá đạo nhân hoàng, bần đạo nếu như thất bại, đối người nhân tộc thật sẽ có chỗ tốt gì sao? Hồng Quân hai mắt nhắm lại, nhược hữu sợ chỉ nói, cái này cũng không nhọc đến đạo tổ hao tâm tổn trí. Đế Tân đạo mạc nói, Hồng Quân không lên tiếng nữa, Đế Tân một đạo truyền âm cho Tam hoàng. Thân tự xuất thủ tù binh năm quân. Ánh mắt như có điều suy nghĩ một mực nhìn lấy năm quân tăng hoàng, hai mắt chỗ sâu khẽ động, khẽ vuốt cằm. Đế tân cùng bọn hắn một chút tâm tư không lưu mà cùng, một vị đại đế trên thân nhưng khắp nơi đều là bảo. Dù cho đối bọn hắn vô dụng, đối cả nhân tộc mà nói cũng có tác dụng lớn. Mà như thế quang minh chính đại trấn áp tù binh một vị đại đế cơ hội, thế nhưng là cực kỳ hiếm có. Huống chi còn là năm vị, cái này đối nhân tộc mà nói là một lần kỳ ngộ. Bất kể như thế nào, không thể thả bọn hắn thoát, nên tù binh, giết cũng được. Pháp lực âm thầm nhấc lên, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Lúc này ở đây tất cả mọi người chỉ sợ đều khó mà nghĩ đến như vậy trường hợp bên trong nhân tộc nghĩ đúng là từ năm quân trên thân vất chỗ tốt đây cũng là tình huống đặc thù nhân tộc gia đại nghiệp đại lại là nghèo vô số năm còn có đầy đủ thực lực cường đại cái này ba cái nhân tố chung vào một chỗ mới hình thành loại ý nghĩ này liền ngay cả tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh đô không có mặc dù bọn hắn cũng có phần nghèo nhưng tây phương giáo cũng không cường đại thực lực của bản thân bọn họ cũng còn không có đạt tới tam thành nhân tộc như vậy có thể danh sương hồng hoang song đỉnh phong cấp độ còn chưa đủ lấy để bọn hắn vào lúc này có tù binh năm vị đại đế vất chỗ tốt ý nghĩ dù sao kia là năm vị đại đế nam quân nhìn xem đội theo đến rồng năm người nhân tộc ngũ đế còn có tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh thần sắc càng ngưng trọng thêm bực này đội hình đã đủ để cho bọn hắn toàn bộ ngã xuống ở đây ánh mắt tiếp xúc cũng không lo được cẩn tàng năm người hướng lẫn nhau dựa vào riêng phần mình xuất ra một kiện tản ra cường han khí tức pháp bảo kim mộc thủy hỏa thổ hay là chính đối ứng ngũ hành pháp bảo riêng phần mình đối ứng bọn hắn nói để khí thế của bọn hắn phóng đại đông đảo tồn tại đều bị kinh động năm kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo Số lượng này tuyệt đối là rung động tồn tại, nhưng thì Mỹ nghĩ lại, hồng quân cỡ nào tồn tại? Kia là năm đó vì đạt được hồng hoang chúng mạnh thừa nhận, gia tăng tự thân lực ảnh hưởng, ngay cả tiên thiên chí bảo đều đưa ra ngoài, tiên thiên linh bảo lại càng không biết đưa bao nhiêu kiện người. Nam quân chính là hồng quân người, hồng quân tự nhiên sẽ không bạc đái bọn hắn. Nam kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng là chuyện đương nhiên, cũng không lạ kỳ. Nhưng nhìn xem kia tựa hồ vì nam quân chế tạo riêng ngũ hành cực phẩm tiên thiên linh bảo, không ít tồn tại vẫn còn có chút chấn kinh, cùng ngáo ngốc. Đồng thời, không có người nhìn thấy chính là tam hoàng trong mắt sáng ngời cơ hồ muốn không che giấu được liền ngay cả đế tân đều nổi lên tia hứa ba động. với anh nam quân đã đến cùng một chỗ kim mục thủy hỏa thổ lực lượng tựa hồ đạt tới một cái đỉnh phong cực hạ cũng hình thành một cỗ lực lượng càng thêm cường đại phong bạo trực tiếp siêu việt đến rồng thậm chí là tiếp dẫn chuẩn đề điên cuồng hướng một cái phương hướng phóng đi cái hướng kia bên trên quang kỳ lần chu tước không tiên ba người vừa đối mặt liền bị đánh lui lại lực lượng phong bạo tiếp tục phóng tới phương xa tiếp dẫn chuẩn đề hai người lập tức vận dụng thiên đạo chi lực liền chuẩn bị chặn đường đối phương tốc độ lại nhanh cũng không nhanh bằng làm thánh nhân, thân ở hồng hoang bọn hắn. Bất quá sau một khắc, bọn hắn liền dừng lại, ánh mắt nhìn về phía kia năm quân trôi hóa thành lực lượng phong bạo, cùng ba cố lực lượng mạnh mẽ đụng vào nhau. Vô hình, không gian vỡ vụn, pháp tắc chi vong vỡ diện, lực lượng kia phong bạo dừng lại, bị cưỡng ép đánh trở về. Nhân tộc tam hoàng, trong hai mắt khẽ giật mình, bọn hắn ngược lại là không nghi tới, an tính nhân tộc như vậy tích cực. Ngũ đế xuất thủ trước, hiện tại tam hoàng cũng đều đồng loạt ra tay. Vây khốn bọn hắn, hiên viên ánh mắt quét mắt ngũ đế, một tiếng quát nhẹ, ngay sau đó, lại cùng phùng hy. Thần nông hết thẻ xuất thủ, hướng 5 quân công tới, động tĩnh phi thường lớn, mà lại một người chiếm cứ một cái phương hướng, trình hình tăng gác, khoảng cách còn có phần gần, cũng dẫn đến không gian có chút không đủ, để đến dòng mấy người trong lúc nhất thời đều không có xuất thủ. Ngũ đế chỉ là thoáng nghi hoặc nghi ngờ, giống như có chút suy nghĩ, lần nữa sử dụng ra đối phó thông thiên ngũ đế kiếm trận, đem ngay cả tam hoàng ở bên trong 5 quân đều vây, tiếp dẫn chuẩn để cùng đến dòng bọn người đều có chút nhũ mày, bọn hắn càng khó có thể hơn xuất thủ. Các ngươi nhân tộc thật muốn cùng ta chờ không chết không thôi? Nam quân một trong quát lạnh nói chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không lo được cái khác. hừ, không chết không thôi. các ngươi năm người còn có tư cách này sao? Hiên Viên âm thanh lạnh lùng nói, không thèm để ý chút nào đối phương. bây giờ nhân tộc đều đã đối hồng hoang lộ ra răng nành, không cần lại như dị vãng như vậy quá nhiều ẩn tàng. mà lại đối phương năm người hôm nay bất kể như thế nào đều là đi không nổi, còn lo lắng cái gì không chết không thôi? Về phần Hồng Quân, không nói hủy bỏ đối phương Thánh Nhân Chi Vị về sau, còn có thể hay không có Thiên Đạo Cảnh Tu Vi. cho dù có, nhân tộc há lại sẽ sợ rồi. Thiên Đạo Cảnh là mạnh coi như giống hôn nguyên chi cảnh, trong đó cũng là có trên lệch thật lớn. Bây giờ hùng quân tuyệt đối không có mạnh đến vô địch, mạnh đến đã từng bản cổ tình trạng như vậy, không có hợp thể điều động thiên đạo chi lực tam thanh liên thủ, liền chưa hẳn yếu tại hùng quân, mà mặt đối không có hợp thể tam thanh, bọn hắn nhân tộc nhưng tuyệt đối là chiếm thượng phong. Không nói đế tân khả năng cũng đạt tới thiên đạo cảnh, coi như không có cũng tuyệt đối không phải phổ thông hoàng giả địch phong. Tăng thêm bọn hắn tam hoàng ngũ đế bát tổ còn có nữ hoa, một cái không có thánh nhân chi vị, không thể điều động thiên đạo chi lực, vừa nhập thiên đạo cảnh không xa hùng quân. Nhân tộc không sợ chút nào, bọn hắn có cái này lực lượng. Cùng so sánh, bọn hắn hiện tại càng thêm kiêng kỵ Tam Thanh. Tam Thanh không có sử dụng thiên đạo chi lực, chỉ là bằng vào bản thân thực lực hợp thể, liền đạt tới thiên đạo cảnh. Một khi toàn lực mà làm Tam Thanh đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Nhưng tuyệt đối so không có thể điều động thiên đạo chi lực hồng quân mạnh. Nói trắng ra, đạt tới độ nguyên chi cảnh về sau, đại đạo viên mãn, chân chính trên ý nghĩa siêu thoát, dù cho như hoàng giả cùng tổ cảnh lẫn nhau lực lượng trên nghịch lớn, nhưng trên bản chất, kỳ thật đều là giống nhau. Mà thiên đạo cảnh bọn hắn hiểu rõ cùng vừa mới thấy tận mắt một chút, gần như có thể xác định thiên đạo cảnh cùng hồn nguyên cảnh bản chất vẫn là đồng dạng, chỉ là lực lượng càng thêm cường đại. kể từ đó đã nói lên một điểm, như là hồn nguyên bên trong đồng dạng, số lượng nhiều tổ cảnh thậm chí có thể vây giết hoàn cảnh, đủ nhiều hồn nguyên cường giả cũng có thể vây giết thiên đạo cảnh. cho nên nhân tộc căn bản không sợ. cường thế thanh âm bên trong tam hoàng ngũ đế triệt để đem năm quân vây quanh, lập tức đem bọn hắn gắt gao áp chế xuống, cũng làm cho tiếp dẫn chuẩn đệ bọn hắn có chút không thể nào xuất thủ, đành phải đứng ngoài quan sát. đế tân ánh mắt nhìn một cái nữ hoa. Lệnh nhạt nói, còn xin mượn nương nương giang sơn xã tắc đồ dùng một lát, cũng là có chút xứng sơ nữ hoa kịp phản ứng, tâm tư chuyển động, nhất người biết chuyện tộc tình hữu nàng, có chút minh bạch, khoe mắt nảy hạ, lập tức vẫn như cũ ôn nhu nói, nhân hoàng khách khí, nói xong, trong ngọc trường, một bức tranh chậm rãi triển khai, chớp mắt che khuất bầu trời, đem tam hoàng ngũ đế bọn hắn bao phủ, lập tức đem bọn hắn đều thu vào, hiện trường biến mất, cơ hồ tất cả mọi người đều có chút cái gì cảm giác, một cái ý niệm trong đầu trong lòng bọn họ dâng lên, nhân tộc cùng tam thanh đã sớm thương định tốt, cộng đồng đối phó hưng quân. Nhìn qua vừa mới một màn kia bọn hắn, không cách nào không nghĩ như vậy. Bất quá rất nhanh, liền có càng ngày càng nhiều tồn tại có chút minh bạch. Bao quát tiếp dẫn chuẩn đề đến dòng bọn hắn, ánh mắt có chút không vui nhìn về phía Đế Tân. Nhân tộc đây là đang muốn nuốt một mình Nam Quân. Đến bây giờ, bọn hắn mới phản ứng được, Nam Quân chính là một cái bảo tàng. Cái này cũng không thể trách bọn hắn phản ứng chậm, mà là hiện tại bước này nghiêm túc, có thể nói là hồng hoang xuất hiện đến nay liên quan đến phổ biến nhất, liên lụy cường giả mạnh nhất nhiều nhất trường hợp bên trong. Bọn hắn trong lúc nhất thời, thực tế không có cách nào có đem năm vị đại đế xem như bảo tàng tâm tư. Hôm nay chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 600, trăm, ấn đoán thanh toán xong, để chúng ta tới làm. Đây là thực lực bản thân nguyên nhân. Kiếp phản ứng, tiếp dẫn bọn hắn đương nhiên sẽ không vui. Bất quá đối mặt hờ hững uy nghiêm đế tân, không có người mở miệng nói thẳng. Chỉ là không vui nhìn xem đế tân mới tức, liền chuyển qua ánh mắt. Nến rồng, quang kỳ lân, chu tước năm người càng là một lần nữa thối lui, ẩn vào hư giữa không trung. A, thật sự là bá đạo tham lam chủ tộc. Đông nhiên, hồng quân cười khẽ lối ra, mang theo nhẹ nhẹ chào phúng lại nhìn về phía tam thanh. Đây chính là các ngươi năm đó một tay nâng đỡ chúng tộc, đích xác lợi hại, bất quá cẩn thận bọn hắn trái lại, thôn phệ các ngươi." Buồn cười. Đế Tân ánh mắt lạnh lùng, không e dè cường thế nói, "Hồng Hoang từ xưa đến nay thực lực vi tôn, ai không phải như thế? Cường giả thắng, người thua chết, người đi đến hôm nay một bước này, còn nhìn không ra sao?" Hồng Quân sắc mặt hơi biến, nhìn chằm chằm Đế Tân, túc tiếng nói, ngược lại để nhân hoàng chỉ điểm rồi. "Các vị đại hữu, còn xin mau sớm làm ra lựa chọn." Lão tử thanh nhã lại lên, không để ý đến Hồng Quân cùng Đế Tân đông đảo ánh mắt lại vội vàng nhìn về phía kia như mắt không phải mắt tồn tại chỉ thấy kia trong đó suy tư do dự càng ngày càng đậm đã đạt tới địa vị giống như lập tức liền muốn làm ra lựa chọn thiên đạo ở trên nô đế tuấn lấy yêu đế chi danh mời thiên đạo hủy bỏ hùng quân thánh nhân chi vị sau một khắc một đạo hùng hậu thanh nghiêm uy nghiêm ở phía xa văng lên lập tức chấn động không ít tồn tại đế tân trong hai mắt tàn khốc hiện lên nữ hoa cũng là thần sắc khẽ biến còn có kinh sợ lục tổ cùng nhau nhìn về phía chỗ kia phương hướng đế tuấn xa xưa lại mạnh mẽ danh tự đông đảo ánh mắt nhìn vui sướng kinh ngạc Tiên kỵ chở một chút đều có, lập tức một chút ánh mắt lại nhìn phía Đế Tân. Đối với năm đó sự tình, bọn hắn đều là hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút. Năm đó Đế Tuấn có thể nói là để nhân tộc càng ngã nhào một cái, bây giờ còn là nhân tộc cấm kỵ. Thật căn đảm, người còn dám xuất hiện? Đế Tân quát lệnh, mang theo một vòng không che giấu chút nào sát ý. Hắn bây giờ vì nhân hoàng, nhân tộc tất cả ân oán, tự nhiên đều từ hắn tiếp lấy. Ha ha, chấm vì sao không dám xuất hiện, mà lại hôm nay cũng không phải chấm dứt chấm cùng nhân tộc cân đoán thời điểm, chấm chút đi. Thanh âm kia cười to nói càng ngày càng xa đi, hoặc là nói hắn tại câu đầu tiên mở miệng lúc, ngay tại đi xa. Đế Tân hừ nhẹ, lại là không có đội theo. Bây giờ mọi việc chưa từng kết thúc, hắn không có khả năng rời đi. Tam hoàng ngũ đế tại đối phó năm quân, nữ hoa không có khả năng xuất thủ, lục tổ liên thủ, thực lực dù có thể đối phó Đế Tuấn, tốc độ lại còn kém chút, đuổi không kịp. Có lẽ cũng là nhìn thấy điểm này, Đế Tuấn mới có thể mở miệng xuất hiện. Đương nhiên, hắn đối phó Hồng Quân tâm tư mới là trọng yếu nhất. Năm đó Hồng Quân đối yêu tộc Thiên Đình làm sự tình, nhưng không so với ai khát thiếu. Đảo mắt Đế Tuấn Khí tức biến mất không thấy gì nữa, không ít tồn tại xem náo nhiệt tâm tư rơi xuống, lại một thanh âm tiếp theo vang lên. Thiên đạo ở trên, Nô Tây Vương Mẫu mời Thiên đạo hủy bỏ Hồng Quân Thánh Nhân chi vị. Một chút ánh mắt ghé mắt, Tây Vương Mẫu cùng Hồng Quân cũng là rất có nguồn gốc. Năm đó Hồng Quân ban đầu tự mình bổ nhiệm Nam Tiên Nữ Tiên đứng đầu, Nữ Tiên đứng đầu chính là Tây Vương Mẫu. Không biết vì nguyên nhân gì hiện tại cũng đứng dậy. Bất quá tưởng đổ mọi người đây, tan đàn sẻ ngẽ đạo lý đều hiểu, cũng không có có mơ tưởng. Một đạo tiếp lấy một đạo âm thanh âm vang lên. Thiên đạo ở trên, Nô côn bằng phía Bắc Minh Biện Chủ Chi Danh mời Thiên Đạo hủy bỏ Hồng Quân Thánh Nhân Chi Vị Thiên Đạo ở trên Nô Minh Hà Thiên Đạo ở trên Nô Trấn Nguyên Tử Thiên Đạo ở trên Trâm Trường Sinh một đạo lại một đạo thanh âm tại bốn phương tám hướng trong hư không vang lên lập tức ngay lập tức rời đi nguyên địa mà theo mỗi một thanh âm vang lên một cỗ vô hình đại thế tràn ngập tại cái này hồng hoang thiên địa bên trong càng ngày càng mạnh tiếc như mắt không phải mắt tồn tại trừ suy tư do dự cũng dần dần xuất hiện chỉnh trọng chi ý trung quanh nùng vân cũng bắt đầu tán đi lộ ra nhiều thứ hơn càng thêm giống như là một con mắt mỗi người đều tại xem xét tỉ mỉ, chỉ cảm thấy đối mặt cái này tồn tại, càng ngày càng tim đập nhanh. Hồng quân sắc mặt triệt để âm trầm, hắn cũng không lại ra tay công kích phong ấn, chỉ lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi. ai cũng không biết lúc này hắn đến tuyệt cùng suy nghĩ cái gì. Nhưng loại này bị cơ hồ tất cả mọi người liên hợp lại công kích, chúng bạn xa lánh sắp thất bại cảm giác nhất định phi thường không dễ chịu, không ai nghĩ đi thể hội. Thiên đạo ở trên, nô Thiên Ma lấy ma giáo giáo chủ chi danh, mời Thiên đạo hủy bỏ Hồng quân Thánh nhân chi vị. Thiên đạo ở trên, Ngô Cung Kỳ lấy hung thú thú tổ chi danh. rất nhanh. Một chút dấu ở Hồng Hoang nơi cực sâu tồn tại cũng đều thò đầu ra. Lã năm đó lập giáo phái Ma giáo, ma tộc, càng phía trước kia hành hành không sợ hung thú nhất tộc, đều bởi vì Hồng Quân Mã xuất hiện. Vô số năm qua, Hồng Quân đi đến hôm nay bước này trên đường, đổ xuống rất rất nhiều tồn tại. Hôm nay chỉ cần có thể bọn hắn đều xuất hiện. Tăng thêm đơn thuần nghĩ muốn tiêu diệt độc cương giả, diệt đi Hồng Quân vị này thiên đạo cảnh hợp đạo người người. Số lượng nhiều, ngay cả đế tân đều là vi kinh, Hồng Hoang nước đích sắc thâm bất khả trắc. Mặt ngoài cương giả, cũng chỉ là mặt ngoài, ai cũng không biết kia dưới mặt nước đến tận cùng ẩn dấu bao nhiêu. Lần này, ngược lại là kinh ra rất nhiều, nhưng ai cũng rõ ràng, đây tuyệt đối không phải tất cả. Đế Tân Nguyên bản liền cẩn thận tâm tư, càng thêm cẩn thận mấy phần, nhìn về phía Hùng Quân, hai mắt chỗ sâu dâng lên một chút dị sắc. Không bao lâu, thanh âm rơi xuống, không vang lên nữa. Giữa thiên địa, hết thể yên tĩnh. Trừ phong ấn, Đế Tân tiếp dẫn chờ người bên ngoài, bốn phương tám hướng đều giống như không có người nào, đều nấp rất kỹ. Bởi vì lúc này bọn hắn cũng đều tại cảm thấy kiêng kỵ. Từ Tam Thanh bắt đầu, đến bây giờ mở miệng mời thiên đạo hủy bỏ hồng quân thánh nhân chi vị thanh âm trọn vẹn hết thảy vang lên sáu mươi nói mỗi một đạo đều là hôn nguyên cấp độ tồn tại bọn hắn đại biểu cường giả sẽ là càng nhiều không chỉ một lần cũng tỉ như đế tân hắn một người đại biểu nhân tộc tam hoàng ngũ đế bắt tổ bọn người nhiều như vậy cường giả hội tụ giữa lẫn nhau ân oán tình cựu nhiều không kể xiết trừ cực thiểu số bên ngoài ai có thể không cảm thấy kiên kỵ đâu vậy đột nhiên tiên tinh thiên địa phong vân lại biến tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa cảm giác đè nén giáng lâm trên thế gian kia nùng vân triệt để tán đi một con tử vô số pháp tắc chi vong tạo thành cự nhãn xuất hiện tại đế tân bọn người trong mắt băng lãnh vô tình mênh công cường đại kiềm chế không có cực hạ đây chính là chỗ có tồn tại cảm giác về phần những cái kia suy tư do dự thì là bị bọn hắn vô ý thức xem nhẹ thiên đạo rốt cục tại trước mặt bọn hắn lộ ra một góc làm người sợ hãi vô cùng một góc kia băng lãnh lại cứng đờ ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía tất cả hư không một cỗ khẩn trương hảo cảm như tại đông đảo tồn tại trong lòng dâng lên cái này hội tụ hùng hoang tuyệt đại bộ phận sinh linh ý chí thình cầu đến tận cùng có thể thành công hay không Ngay tại này nhất cử, hai hơi về sau, trong con mắt lớn tất cả suy tư, do dự hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có băng lãnh vô tình. Một đạo đặc biệt ba động khẩn khắc truyền khắp hồng hoang, chuẩn thánh cường giả cùng với trở lên tồn tại, đều có thể từ đó nghe tới một vô tận uy nghiêm băng lãnh thanh âm. Hồng Quân Thánh Nhân chi vị, trừ ngắn ngủi bảy chữ, không có cái gì nguyên nhân, cũng không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, giống như liền đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng lại giống là sấm sét giữa trời quang, nổ vang tại vô số trong lòng người, để bọn hắn sắc mặt biến đổi lớn, lại ngu ngơ. Hồng Quân Thánh Nhân chi vị Không có. Và anh. Hồng Hoang Thiên Địa đại chấn, phản phất đang phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa. Sau một khắc, như chút nước mưa máu hướng Cửu Thiên Thập Địa lan tràn mà đi. Khắp nơi đều là huyết vũ, xa so với lúc trước cơ sương vẫn lạc lúc lớn. Vô số sinh linh chấn kinh, không biết làm sao. Trong phòng ấn, Hồng Quân tại thời khắc này, khí tức lập tức trở nên sóng động không ngừng, chầm động chập trùng, giống như là sôi trào nước sôi. Sắc mặt trắng bệnh, tạo hóa ngọc diệp cũng phát ra một tiếng tương xót, cùng Hồng Quân liên hệ, đúng là tại một chút xíu yếu bớt. Bất quá lập tức liền bị khí tức ba động Hồng Quân thu hồi. Đông đảo ánh mắt giao nhau nhìn chằm chằm Hồng Quân, trong lòng phức tạp khó tả, thành công. Cái này tập kết Hồng Hoang Tuyệt Đại bộ phận lực lượng một kích, thật đem Hồng Quân từ thánh nhân bên trên đẩy xuống dưới. Thiên đạo đã tối lui, dù là cách phong ấn, Đông đảo tồn tại cũng đều có thể nhìn ra được, Hồng Quân trên thân kia cỗ thiên đạo khí tức dần dần biến mất. Đảm mắt, hắn liền đã không còn là thánh nhân, càng không phải là vị kia hợp đạo cường giả vô địch. Rất nhiều tồn tại không khỏi yếu ớt than một tiếng, tung hoành Hồng Hoang vô số năm, đạp trên vô số cường giả bá chủ thi thể, đi đến hôm nay bước này Hồng Quân, cuối cùng cũng là bại. Vô số cảm thán hiện lên, cảm xúc không thể bình tĩnh, giang dắc, tựa như là cái gì vỡ vụn âm thanh âm vang lên, hồng quân ba động kịch liệt khí tức triệt để băng liệt, khí tức cực tốc hạ xuống, thiên đạo cảnh cảnh giới rơi xuống, rất nhiều tồn đang âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hồn nguyên cảnh uy hiếp, tự nhiên không thể cùng thiên đạo cảnh uy hiếp so sánh, một chút tồn tại càng là đại hỉ, mấy tức về sau, hồng quân khí tức ổn định lại, so lúc trước yếu rất nhiều, còn lộ ra một cỗ suy yếu, lặng lẽ nhìn tam thanh, mang theo một vòng rêu cự nói, như các ngươi nguyện, tam thanh than nhẹ, ánh mắt nổi lên một chút ba động, hôm nay ngươi cùng bần đạo huynh đệ ba người tất cả ân oán triệt để chấm dứt, không ai nợ ai. Lão tử thật sâu nhìn xem Hồng Quân, chưa bao giờ có chỉnh trọng nói. Nguyên Thủy thông tiên gật đầu. Hồng Quân hai mắt nhắm lại, chỗ sâu hiện lên một tia kinh nghi bất định, trên mặt chỉ là một vòng lạnh lùng chế dêu dâng lên, không có nhiều lời. Tam Thanh Thánh Nhân, các ngươi cái này là ý gì? Không đem Hồng Quân nhìn xem sao? Lúc này nghe đến lời của Lão Tử, có người cả kinh nói, triệt để chấm dứt, không ai nợ ai, điều này nói rõ cái gì? Không coi thường Hồng Quân rồi. Hồng Quân hiện tại mặc dù rơi xuống Thiên Đạo Cảnh, nhưng cũng vẫn là Hoàng giả, hay là đã từng đến qua Thiên Đạo Cảnh, thực lực vẫn như cũ thâm bất khả chắc Hoàng giả. Có mấy người không lo lắng việc hậu bảo phục, rất nhiều ánh mắt đều chăm chú nhìn Tam Thanh, đồng dạng dụ ý. Các vị đạo hưu yên tâm, bần đạo ba người sẽ mang Hồng Quân đi. Lão Tử mở miệng lạnh nhạt nói, một chút ánh mắt thiên tâm, Hoàng giả Hồng Quân khẳng định chạy không khỏi Tam Thanh chân áp. Đột nhiên, một đạo âm lanh bá đạo âm thanh ầm vang lên, để cái này bị huyết vũ chiếm cự thiên địa lanh ý thấu xương, đủ có không trừ gốc hậu quả kỳ thật các vị đạo hưu đều biết. Hôm nay chúng ta tất cả mọi người cùng Hồng Quân co thâm cửu đại hận, sao không liên thủ tiếp một lần? Tam Thanh Thánh Nhân, các ngươi đọc lấy từng sư đồ tình cảm không muốn tổn thương Hồng Quân tính mệnh, chúng ta cũng không dám cưỡng cầu. Bất quá, không mang đi Hồng Quân có thể. Chuyện sau đó, để chúng ta tới làm. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 601, cô phục bồi. Âm Linh Thanh nhắm yếu ớt rơi xuống, một cái mắt, đông đảo ánh mắt biến. Tâm động, sắc ý, do dự chờ các cảm xúc xuất hiện. Thanh nham này nói không sai, đã đều làm đến một bước này, kia một bước cuối cùng lại vì sao không làm rồi? trước đó liền sớm đã có không ít tồn tại ý động chỉ là Tam Thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề tại kia bọn hắn không nghĩ bước lên ra mặt phong hiểm mở miệng đi làm lúc này có người hỏi thăm nếu là Tam Thanh nguyện ý ngồi yên không lý đến bọn hắn không ngại liên thủ tiếp một lần tiếp dẫn chuẩn đề hai người dư quang đối mặt đồng dạng thân ảnh hướng nơi xa mà đi ý tứ rất rõ ràng tiếp xuống bất kể như thế nào bọn hắn cũng sẽ không lại cắm tay nữ hoa ánh mắt nhìn về phía Đế Tân Đế Tân thần sắc không thay đổi giống như là không có nghe được thanh âm kia Tam Thanh sắc mặt thì là mắt trần có thể thấy có chút lạnh một chút Ba Đạo bình tĩnh ánh mắt giống như loại kiếm. Nhìn về phía âm thanh âm vang lên phương hướng, Thông Thiên khệ miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, "Ma tộc, Thiên Ma, ngươi ngược lại thật sự là là thật to gan." Nguyên Bản không biết kia chủ nhân thanh âm là ai tồn tại, trong lòng cũng hiểu rõ, chắc không được lớn mật như thế. Ma tộc cùng Hồng Quân tuyệt đối là khó mà hóa giải tử địch. Nguyên ý mở đầu làm người này, ngược lại là không có gì kỳ quái. Ngược lại là Hồng Quân bản nhân, nhìn thoáng qua cái hướng kia, liền không có có phản ứng gì, hai mắt hơi khép, giống như là không biết có người ngay tại nói sinh tử của hắn. Thông Thiên thánh nhân nói đùa, bản tọa đây chỉ là bình thường tâm tư. Thanh âm kia tái khởi, bình thường. Thông Thiên hai đầu lông mày khinh thường càng dày đặc, đột nhiên thần sắc lạnh léo, lan. Cường thế đến không có bất kỳ cái gì trở chỗ thương lượng, lênh khốc thanh âm nổ vang, phảng phất sấm sét giữa trời quang, một cỗ khí tức tốc sát nổ nạo lên, đem tia từng tia ánh mắt toàn bộ bước trở về. Một chỗ trong hư không, một đoàn hắc khí dừng lại, giống là có lửa giận hừng hực dấy lên. Lập tức sẽ xuyên qua hư không hướng nơi xa mà đi, hai lời không có, hắn liền lựa chọn bỏ chạy. Thông Thiên ẩn chứa chớ đại uy thế thanh âm tiếp tục vang lên, cường thế, tự tin vô cùng. Ngươi cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, lại dám xuất hiện tại bần đạo huynh đệ ba người trước mặt, định chẳng ngươi. Thanh âm như quần quần thủy triều đẩy ra, những cái kia muốn giết Hoàng Quân đều triệt để thu hồi tâm tư. Hiện tại loại này không có người sâu chối tình huống dưới, không ai dám đi treo chọc Tam Thanh. Lúc này đại kiếp còn đều không có kết thúc. Đối mặt Tam Thanh Chí Huy, thực tế không ai dám đi treo chọc. Mặc dù bọn hắn cũng đều có chút nghi hoặc, Tam Thanh vì sao còn muốn như thế chẻ trợ Hoàng Quân, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, tâm tư người quá mức phức tạp, thánh nhân càng là như vậy. Có thể là vì một chút lợi ích quan hệ, cũng có thể là vì ngày xưa tình cảm vân vân. Dù sao Hồng Quân hiện tại hận nhất là Tam Thanh, Tam Thanh cũng khẳng định sẽ nhìn cho thật kỹ Hồng Quân. Tăng thêm nhiều như vậy tồn tại đều tham dự vào, cũng không có gì đáng lo lắng. Đế Tân hai mắt thật sâu nhìn xem Hồng Quân cùng Tam Thanh, trong lòng những cái kia nghi hoặc lại sâu ra. Bất quá đối với Hồng Quân tính mệnh, hắn bây giờ lại là tịnh không để ý, từ không nghĩ tới giết hắn. Hồng Quân còn sống, đối với lúc này nhân tộc mà nói, ngược lại là lợi nhiều hơn hại. Địch nhân cùng địch nhân cũng là khác biệt. Khác biệt địch nhân có thể phân biệt đối đãi chưa chắc không thể hóa vì chính mình trợ lực. Lần này đa tạ Hậu thổ đạo hữu. Lúc này, lão tử đối Hậu thổ nói: "Hậu thổ thần sắc hờ hững, túc tiếng nói: "Chỉ hy vọng các ngươi nói không sai, nếu không bản cung tuyển sẽ không từ bỏ ý đồ." Đạo hữu trở về chậm đợi tin tức là đủ. Lão tử cũng không thèm để ý Hậu thổ lời nói bên trong nguy hiếp, bình tĩnh nói: "Hậu thổ không nói gì thêm nữa, trong tay lực lượng thu liễm, quay người phá vỡ hư không mà đi. Hạo Thiên cũng lập tức thu hồi lực lượng, lúc này hùng quân đã không còn là thiên đạo cảnh, không cần hắn cùng Hậu thổ lại ra tay, tam thanh đã đủ. Hắn cùng Tam Thanh đều chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Đế Tân, năm ánh mắt trong hư không sẽ lẫn. Thật sâu một chút, chưa hề nói bất luận cái gì lời nói ý tứ, Tam Thanh mang theo Hồng Quân liền muốn ly khai, Hạo Thiên cũng có trở về Thiên Đình ý tứ. Hồng Quân bị phế đi thánh nhân chi vị, mọi việc đã xong, mặc dù đại kiếp còn chưa rơi xuống, nhưng cũng không quan trọng gì. Phong thần bảng tại, rất nhanh liền có thể triệt để tiêu trừ kiếp khí. Bọn hắn cũng căn bản không có lại cùng nhân tộc đại chiến tâm tư, tự nhiên là muốn ly khai. Bốn phương tám hướng đông đảo tồn tại thấy thế, minh bạch cái này một đại kiếp xem như triệt để rơi xuống kết thúc. Hết thảy đều có chút ra ngoài ý định, không có vị nào hỗn nguyên cường giả vẫn lạc, nhưng Hồng Quân Thánh Nhân chi vị bị phế trừ, vẹn vẹn điểm này, liền so một vị hoàng giả vẫn lạc càng làm cho người rung động lòng người. Còn có vẫn bị nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế vây công năm quân, đây cũng là năm vị đại đế cường giả. Lâm vào cái này một đại kiếp, phân lượng không chút nào thấp. Còn có Tam Thanh cùng nhân tộc thực lực, nhất là Tam Thanh, mạnh khiến người khó có thể tưởng tượng, kia cô rung động càng thêm nồng đậm. Nhân tộc cũng mạnh làm cho người kinh hãi, bọn hắn nhất định phải làm ra phản ứng cùng một chút chuẩn bị. Hiện tại, cũng là nên kết thúc. Đương nhiên chậm rãi. Đạm Mạc thanh âm uy nghiêm dâng lên, để tất cả suy nghĩ ngưng lại. Tất cả chuẩn bị rời đi bước chân cũng đều dừng lại, ánh mắt nhìn về phía kia mở miệng thân ảnh, từng kia từng sợi cảm xúc hiện lên. Nhân hoàng còn có chuyện gì? Lao tử mở miệng, cả đạo hữu hai chữ đều không có. Bất kể như thế nào, nhân tộc cùng Tam giáo, cùng kưu hận của bọn họ, là hàng thật giá thật. Vô luận trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, mặt ngoài cũng không có khả năng cùng nhân tộc lại có cái gì khách khí. Mở miệng, chính là Đế Tân, cánh tay chắp sau lưng, hờ hững nói, mấy vị liền nghĩ như thế đi rồi. Thanh âm rơi xuống, không ít tồn tại ánh mắt sáng, lần này có lẽ còn chưa kết thúc. Một bên, Nữ Oa cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Đế Tân. Tam Thanh cùng Hạo Thiên thần sắc lạnh lùng, thông thiên ngưng tiếng nói, nhân hoàng muốn làm cái gì? Đế Tân tùy ý nhìn hồn quân, thản nhiên nói, hợp đạo đạo tổ đều không có, vậy hắn chỉ định tiên đế, cũng hẳn là đổi một cái. Nói, tính mịch ánh mắt, rơi vào Hạo Thiên trên thân. Một câu ở giữa, còn như long trời lở đất. Tất cả hai mắt giống như đều chừng lớn một chút, kia nguyên bản nhẹ nhàng rất nhiều bầu không khí, lập tức ngưng trọng lên. Trận này lại tiếp, thật còn chưa kết thúc. Không ít tồn ở trong lòng chấn kinh vừa nghi nghi ngờ, Đế Tân vậy mà tại Tam Thanh chi huy đạt tới đỉnh phong lúc này nói những này, chẳng lẽ là có càng thêm cường đại lực lượng. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó. Liên ngay cả hồng quân đều trợn to hai mắt, tỉ mỉ đánh giá Đế Tân. Hạo Thiên sắc mặt hoàn toàn băng lãnh mà uy nghiêm, không chút nào yếu thế đón Đế Tân ánh mắt, trầm giọng nói: "Đế Tân, ngươi còn muốn đại chiến? Ngươi còn chưa đủ tư cách." Đế Tân lạnh nhạt nói một câu, chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Tam Thanh, giống như là đang chờ đợi câu trả lời của bọn hắn. Hạo Thiên trong hai mắt lửa giận dấy lên. Hắn từ trước đến nay có thể chịu, trước đó hơn phân nửa lửa giận cũng đều là ngụy giả vờ, nhưng giờ khắc này thật sự có chút lửa giận công tâm. Đế hoàng bảo phục phía dưới, song tay nắm chặt thành quyền, bất quá vẫn là nhìn xuống, không nói một lời. Dư Quang cũng nhìn về phía Tam Thanh. Dù Julia lại giận, hắn cũng rõ ràng, Đế Tân nói không sai, hắn bây giờ còn chưa tư cách. kia. Đồng thời, lửa giận phía dưới, cường đại băng lãnh lý trí cũng đang nhanh chóng suy tư. Đế Tân thật là vì hắn Thiên Đế chi vị. Tam Thanh tại thời khắc này nghĩ đến đồng dạng suy nghĩ, thật sâu nhìn xem Đế Tân. Thiên Đế Chi Vị há có thể tùy tiện động Nguyên Thủy dẫn đầu trầm giọng nói. Đạo tổ điều động, chúng chi một cái hữu danh vô thực Thiên Đế. Đế Tân lạnh nhạt nói, cường thế ba đạo tư thái từng bước tới gần, nhìn rất nhiều tồn tại cảm xúc các loại phức tạp, dám như thế đối đại tam thành, nói như thế thân là hoàng giả hạ thiên. Ở đây chỉ sợ cũng chỉ có vị này nhân hoàng, dám càng là có tư cách kia. Đại kiếp còn chưa kết thúc, chính cần phong thần bảng chư thần quý vị, mượn nhờ thiên đạo chi lực tiêu trừ kiếp khí, Thiên Đế Chi Vị không thể động. Nguyên Thủy lại nói, nữ khí đồng dạng cường thế. Vô luận từ phương diện kia đến nói, bọn hắn cũng không thể đồng ý Đế Tân. Cho cười, thay cái thiên đế chẳng phải là đơn giản đến cực điểm sự tình. Huống chi, chúng ta tộc binh sĩ, lại há có thể nghe theo Hạo Thiên chỉ huy? Đế Tân vẫn là thanh âm đạm mạc bá khí tuyệt luân. Nhân hoàng, ngươi thật còn muốn nhắc lên đại chiến? Thông Thiên mở miệng, trong giọng nói xuất hiện từng tia từng tia chiến ý. Ngươi như muốn chiến, cô phục buổi. Đế Tân xoay chuyển ánh mắt, không chần chờ chút nào nói. Hôm nay chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 602, một quyền đánh lui. Tựa hồ là để chứng minh Đế Tân vừa dứt tiếng, Giang Sơn xã tắc đồ nổi lên ba động, Tam Hoàng Ngũ Đế tám đạo thân ảnh từ đó đi ra, mang theo riêng phần mình khí thế đi đến Đế tân bên người, ánh mắt cảnh giác, kiên định nhìn về phía Tam Thanh. Đối thoại gay gắt bầu không khí chăn ngập, cảm giác đè nén tái khởi, phóng tới bốn phương tám hướng. Những cái kia tồn tại không ai lên tiếng, đều là chăm chú nhìn qua. Tam Thanh cùng nhân tộc. đến cuối cùng, kinh lịch chập trùng lên xuống, hiện trường hay là Tam Thanh cùng nhân tộc tại bọn hắn trước mắt dường có cùng một chỗ. Thời gian ngắn ngủi, có chút cảnh còn người mất cảm giác, nhưng hai phe này tồn tại lại là không thay đổi mười mấy ánh mắt trong hư không giao phong, khí tức vô hình từng tấc từng tấc chiếm hết phiến thiên địa này, hung hăng đụng vào nhau. trầm muộn nổ vang âm thanh liên miên không ngừng, ẩn chứa khí tức cực kỳ kinh khủng. ai cũng không nói gì, tựa hồ cũng đang chờ xuất thủ. nửa ngày quá khứ, lao tử lạnh nhạt thanh âm lối ra, thiên đế chi vị không thể động, nhân hoàng đến tận cùng muốn cái gì? nói đi. chắc chắn ngưỡng khí, để không ít tồn tại xương sở. mở miệng trước là lui, lại nói rõ thiên đế chi vị không thể động là tiến. một câu cuối cùng, nhân hoàng không là thật muốn động hạo thiên tiên đế chi vị, không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều. Đế Tân liền đã nói, cô liền cho ba vị thánh nhân một bộ mặt, hắn thiên đế chi vị, cô tạm thời bất động. Nhưng phong thần bảng, không thể từ hắn nắm giữ. Lời nói thái độ chuyển biến nhanh chóng, khiến một số người đều có chút phản ứng không kịp. Cũng không nhịn được âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra sẽ không lại đánh lên. Hạo Thiên sắc mặt đã lạnh đến cực hạ, đế Tân đây chính là tại trần chùi áp chế hắn. Nếu như không thể nắm giữ phong thần bảng, kia hắn tình huống sẽ so trước kia còn muốn không bằng. Bởi vì khi đó, hắn không nớt đỉnh chỉ sợ đều nắm giữ không được. Bất quá hắn vẫn không có mở miệng. Đã lựa chọn nhẫn vậy liền nhẫn đến cùng, mà lại hắn biết rõ, dù cho mở miệng lấy hắn cùng đế tân ân đoán, cùng đế tân cường thế, cũng chỉ là tự dứt lấy nhục thôi. trong lòng còn tại bảo trì lý trí tỉnh táo, cẩn thận suy tư đế tân dụng ý. hắn kiêng kỵ nhất ba người bên trong, di vãng hồng quân thứ nhất, đế tuấn thứ ba, đế tân thứ hai. bây giờ hồng quân đã bại, đế tân trở thành thứ nhất, thực lực không bằng tình quân dưới, hắn chỉ có thể cực điểm suy tư đối phương chân chính, hoàn toàn dụng ý, từ đó ứng đối, cách đó không xa, tam thanh trong ánh mắt lãnh là ý làm dịu một chút, không cần giao lưu, cũng không có hỏi thăm hảo thiên ý kiến. Lão tử tiếp tục nói, nhân hoàng cùng một chỗ nói hết ra đi. Đế Tân hơi dừng lại, uy nghiêm nói, "Tốt, hạo Thiên Thiên đế chi vị hữu danh vô thực, cũng không đủ làm cho người tin phục thực lực, làm sao nên được thiên đế, thống ngự hồng hoang. Thiên đình cũng chỉ là một chuyện cười thôi. Cho nên cô ý thành lập bốn ngự, cộng đồng quản lý thiên đình, cùng một chỗ nắm giữ phong thần bảng, duy trì hồng hoang vạn sự và chuyện." Tam Thanh thần sắc khẽ động, lâm vào trầm mặc cùng trong suy tư. Hạo Thiên thân thể run lên, ánh mắt rủ xuống, không nói một lời, chỉ là kia cố lửa giận, không cần nhìn, ai cũng có thể minh bạch rõ ràng. Bốn phương tám hướng đông đảo tồn tại không có ý chào phúng, ngược lại cơ hồ đều có loại thở dài tâm tình rất phức tạp. Đây là một vị hoàng giả, càng là thiên đế. Trong bọn họ không có người nào địa vị so hạo thiên cao, cũng không có người nào thực lực, dám nói nhất định có thể thắng được hạo thiên. Nhưng chính là như thế một vị tồn tại, vốn hẳn nên đứng tại hồng hoang đỉnh tiêm tồn tại. Đối mặt giá lưỡng lớn đỉnh phong, lại chỉ có thể nén lớn giận, không có quyền phát ngôn gì, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Đối này đồng dạng quen thuộc cao cao tại thượng bọn hắn, làm sao có thể không cảm động thân thụ? Cái kia còn có cái gì ý chào phúng? Bọn hắn cũng không có tư cách kia. Đông thắng Thần Châu cùng trung thổ trời Châu Hải vực ở giữa. Nén rồng im ắng than nhẹ một chút, liền tràn đầy trào phúng nhìn Tam Thanh cùng Đế Tân. Thật đúng là không hề cố kỵ a. Trào phúng thanh âm nhẹ nhàng vang lên, còn mang theo một chút hồi ức, cũng không dễ dàng phát giác ra ước. Một bên, Thanh Long gật đầu, khẽ thở dài, ta Long tộc đỉnh phong thời điểm, cũng không có như vậy đi. Nén rồng một chút gật đầu, khinh thường nói, đây chính là cường đạo lưu manh. Cái gì bốn ngữ? Chính là tại không hề cố kỵ chia cắt thiên đình lời xối tôi. Phong thần bảng thư thần quý vị, hiệp trợ tiên đạo duy trì hồng hoang thiên địa vật chuyển ai cũng rõ ràng tiếp xuống thiên đỉnh bên kia lợi ích sẽ lớn bao nhiêu còn có phong thần bảng liên lụy các loại đồ vật chờ tam thanh trầm mặc chính là tâm động ngầm thừa nhận những này chỉ là tưởng tượng chỗ có tồn tại cơ hội lập tức liền đều hiểu giá lượng lớn đỉnh phong thế lực lúc này trong mắt bọn hắn kỳ thật cũng chính là hai đại ủy thế hiếp người cường đạo lưu manh thôi đáng tiếc nếu là chỉ có một phương có lẽ bọn hắn còn dám nói thêm cái gì nhưng bây giờ hai phe đều nhún tay không ai dám nhiều lời chỉ có thể lặng lặng nhìn xem đương nhiên từ xưa đến nay vực này đi vì bọn họ bên trong rất nhiều người cũng đã gặp qua rất nhiều lần thậm chí bản thân liền là trong đó một phương. cũng không thấy phải có cái gì không bình thường chỉ là khó tránh khỏi cảm thán thôi các loại cảm xúc xen lẫn mười mấy hơi thở về sau lão tử mở miệng nói bốn ngự sự tình có thể thực hiện bốn ngự trung trưởng thiên đỉnh nhân tộc nhưng có một vị bốn ngự cô muốn hai vị đế tân nói thẳng tư thái cường thế hơn mấy phần không thể hạo thiên là bốn ngự đứng đầu nhân tộc chỉ có thể có một vị lão tử không có bất kỳ cái gì nhượng bộ ý tứ thiên đỉnh can hệ trọng đại Càng là bọn hắn về sau một hệ liệt trong kế hoạch hạch tâm trí địa. Nhớ tới tình thế bây giờ, có thể cho nhân tộc một chút lợi ích, nhưng tuyệt đối không thể có thể quá nhiều. Vậy các ngươi đâu?" Đế Tân nói thẳng. Lao tử thật sâu nhìn xem Đế Tân, vạn sự không thể qua, nhân hoàng chớ cho rằng bần đạo ba người thật không thể xuất thủ rồi. Các ngươi có thể xuất thủ thử một chút." Đế Tân lạnh nhạt nói, phản phất căn bản không thèm để ý vừa mới tam thanh kia kinh thiên thủ đoạn. Thấy đông đảo tồn tại trong lòng kinh nghi không chừng, bao quát tam thanh đều là một trận nhíu mày. Thậm chí tuyệt đại bộ phận nhân tộc cường giả, cũng là có chút kinh nghi nhưng tất nhiên là sẽ không biểu hiện ra ngoài. Tam Thanh ánh mắt một cái giao hội, giống như làm xảy ra điều gì quyết định. Thông thiên trong ánh mắt chiến ý phun trào, trầm giọng nói: đã như vậy, bần đạo ba người liền cùng nhân hoàng chư vị thử hơn mấy chiêu như thế nào. Phung đôi tới cùng, Đế tân thần sắc không có chút rung động nào, không có dừng lại, tại từng đôi ánh mắt ngưng trong hạn, vẫn duy trì hợp thể phong ấn Tam Thanh lập tức có động tác. Ba cố minh ngông thiên đạo chi lực giáng lâm, Thái cực đồ, bản cổ phiên, Chu Thiên kiếm trận Tam đại tiên tiên trí bảo xuất hiện. Song người vừa kết hợp, ba cố đều đạt tới hoàng giả khí thế phóng lên tận trời bản thân lực lượng vẫn bảo trì phong ấn hồng quân tình huynh dưới tam thanh vẫn riêng phần mình phát huy ra hoàng dạ lực lượng mặc dù nhìn như tương đối nhân tộc đến nói không mạnh nhưng đây chỉ là một thăm dò thăm dò đế tân trong miệng lực lượng tự tin và anh tiếng anh minh bên trong tam đại tiên thiên trí bảo phóng tới đế tân đế tân đưa tay ngừng lại nghĩ muốn xuất thủ tam hoàng ngũ đế tay phải nắm tay thất long chân khí lực lượng phun trào mơ hồ tiếng long ngâm bên trong nồng đậm kim sắc hội tụ hữu quyền trong hai mắt một vòng tinh mang thoát hiện tam thanh nghĩ thăm dò ra hắn lực lượng vậy liền cho bọn hắn nhìn vui vặn hắn muốn đem hắn lực lượng biểu hiện ra cho hồng hoang cái này đông đảo tồn tại. Bọn hắn không thăm dò, một quyền này cũng nhất định sẽ ra. Trở về, một tiếng quát nhẹ, một quyền này đã văng ra. Có ánh đến cực hạn kim sắc quang mang nở rộ, một nháy mắt liền cùng Tam đại tiên thiên chí bảo đụng vào nhau. Vô tận tiếng oanh minh bên trong, rung động lòng người một màn triệt để kinh sợ cơ hồ mỗi một vị tồn tại. Tam đại tiên thiên chí bảo hô hấp ở giữa, một trận rung động, trực tiếp bay ngược trở ra. Một quyền kia, hung hãn vô cùng đem Tam đại tiên thiên chí bảo ba cổ hoàng giả lực lượng đánh lui. Tam thanh hai mắt thu nhỏ lại, Vẻ kinh ngạc chưa bao giờ có nồng đậm. Thiên đạo cảnh, nguyên thủy cả kinh nói, lập tức lại nhanh chóng nói, không đúng, ngươi còn không có thành tựu Thiên đạo cảnh. Nhưng như vậy lực lượng, trong lời nói kia cỗ chấn kinh mảy may không che giấu được, Cùng ẩn tàng trong hư không những người kia không khác nhau chút nào, nhân tộc chư tổ, chúng nhiều cường giả, ánh mắt đều là rung động, gắt gao nhìn xem đạo thân ảnh kia. Ngươi có được nhân tộc chỗ có khí vận chi lực? Sau một khắc, lao tử nghiêm nghị nói, chăm chú nhìn đế tân, lại có chút không xác định. Cho dù là bọn họ ba người công kích chỉ là miễn cưỡng đạt tới hoàng giả. Nhưng ba hợp nhất cũng không phải bất luận cái gì hoàng giả có thể một quyền đánh lui. Thậm chí ngay cả tiếp dẫn chuẩn đề, thậm chí bọn hắn tự thân đều làm không được. Chương 603, Tam thanh kế hoạch ban đầu. Đế Tân không có đạt tới thiên đạo cảnh, điểm này hắn có thể cảm giác được, thiên đạo cảnh lực lượng so một quyền kia cũng mạnh hơn nhiều gấp đôi. Nhưng Đế Tân lại có được như vậy lực lượng, trừ nhân tộc tất cả khí vận chi lực bên ngoài, hắn thực tế nghĩ không ra còn có khác lực lượng có thể đạt tới loại trình độ này. Bất quá để hắn không thể xác định là, hắn cũng không có trông thấy Đế Tân điều động những lực lượng kia, đương nhiên cũng có khả năng ngay từ đầu liền điều động thứ hai cho dù là nhân tộc tất cả khí vận chi lực nó phát huy được lực lượng vẫn còn có chút quá mạnh trong suy tư cũng minh bạch trách không được trách không được như thế có lực lượng có được như vậy lực lượng tăng thêm còn có nhân tộc chúng mạnh cũng thực sự có tư cách có được phấn khích như vậy không sợ bọn hắn đông đảo tồn tại nghe tới nguyên thủy cùng lão tử lần lượt thì trong lúc khiếp sợ cũng không khỏi âm thầm nhẹ nhẹ nhàng thở ra còn tốt cũng còn không có đạt tới thiên đạo cảnh mặc dù loại lực lượng kia vẫn như cũ để bọn hắn kiên kỵ tim đập nhanh nhưng còn kém xa thiên đạo cảnh như vậy uy hiếp chỉ là không ít tồn ở trong lòng một chút mưu tính ý nghĩ nhanh chóng bị đè ép xuống nhân tộc thực lực vẫn như cũ thâm bất khả chắc còn cần bàn bạc kỹ hơn hạo thiên lửa giận cũng yếu bất hơn phân nửa hồng quân nhẹ nhàng như mày, như có điều suy nghĩ đế tân không có trả lời nguyên thủy lời của lão tử hết thảy đều từ chối cho ý kiến một bên nhân tộc chư tổ đè ép chân kinh dư quang quét về phía tam hoàng gặp bọn họ cũng không có bao nhiêu kinh ngạc liền rõ ràng tam hoàng nhất định là trước đó liền biết trách không được bọn hắn đem tất cả quyền lãnh đạo đều giao cho đế tân Nữ hoa, ngũ đế bọn người bừng tỉnh đại ngộ, âm thầm tâm hỉ, đồng thời cũng là lực lượng tăng nhiều. Bang vào đế tân biểu hiện ra ngoài một quân kia, nhân tộc liền có thể nói ít nhất chống rống ra tăng hai vị hoàng giả. Thực lực như vậy, bọn hắn ai cũng không sợ. Một bên nhanh chóng suy tư, Tam Thanh một bên cũng thu hồi Tam đại tiên tiên chí bảo. Lúc này bọn hắn căn bản cũng không có cùng nhân tộc tái chiến ý nghĩ, vừa mới chỉ là thăm dò một chút thôi. Thăm dò ra đối phương đích sắc có phần này lực lượng, vậy liền không cần lại nhiều xuất thủ. Tam Thanh không lại ra tay, đế tân cũng không tiếp tục xuất thủ. Một quyền kia đầy đủ không cần nhìn, bốn phương tám hướng những cái kia kiên kỵ ánh mắt, hắn biết rõ liền có thể cảm giác được, hắn mục đích không sai biệt lắm cũng đạt tới. Nhân hoàng quả nhiên nhiều lần vượt quá bần đạo đám người đón trước, lao tử trong giọng nói nhiều một vòng tán thưởng, đừng tạm lại nói, bốn ngự bên trong, hạo thiên cầm đầu, người ta song phương các một vị, một vị khác, giao cho ở đây đạo hữu như thế nào. lập tức, không ít tồn tại ánh mắt sáng rõ, chẳng ai ngờ rằng, cái này nguyên vốn phải là tam thanh lợi ích, bị nhân tộc cưỡng ép kéo ra ngoài, cái này cũng liền thôi, hai đại đỉnh phong thế lực chia cắt, thế mà còn có bọn hắn nhúng tay cơ hội. Đế Tân hai mắt nhắm lại, tính mịch con mắt chăm chú nhìn xem Lão Tử, trầm ngâm một chút, một ngụm đồng ý, được. Ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía một chỗ hư không, đạm mạc ngự khí mảy may không thể nghi ngờ, cuối cùng một ngự liền từ tử vi tới đảm nhiệm. Sâu trong hư không, một đạo tồn tại khí tức ba động một chút, nhưng vẫn không thể nào đứng ra nói cái gì. Tam Thanh suy nghĩ một chút, không có phản đối. Không ít tồn tại có chút thất vọng, cũng không rõ, Đế Tân vì sao muốn tuyển tử vi, quan hệ của song phương giống như cũng không tốt. Đợi tử vi trở về, liền từ hắn mặc cho bốn ngự một tròng, bốn ngự sự tình khi cần thiên đạo tán thành. Việc này bần đạo ba người sẽ làm, không biết nhân tộc vị đạo hữu nào đảm nhiệm bốn ngự một trong. Lão Tử bình thản nói, Đế tân ánh mắt quét về phía Tam Hoàng Ngũ Đế, bốn ngự một trong, nghĩ tại Thiên Đình đặt chân, tranh thủ lợi ích, dù cho có nhân tộc ở phía sau trèo trống, bản thân cũng tuyệt đối phải có đủ thực lực, nếu không căn bản không có cách nào tranh. Dù sao đối phương phía sau là Tam Thanh, không yếu hơn nhân tộc, cho nên chỉ có thể là Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong chọn lựa một vị. Về phần hắn bản thân, tự nhiên không có khả năng đi làm cái gì bốn ngự một trong, còn chiếm giữ Hạo Thiên phía dưới, không có nhiều do dự tại tam hoàng ngũ đế tất cả đều biểu đạt có thể về sau đế tân ánh mắt dừng ở thần nông trên thân địa hoàng thần nông lao tử gật đầu thấy đế tân không nói thêm gì nữa ý tứ cùng nguyên thủy thông thiên trực tiếp hóa thành một đạo quang mang mà đi hạo thiên không nói một lời quay người trở về thiên đỉnh đế tân không tiếp tục ngăn cản cùng nhân tộc chư tổ hướng trung thổ trời châu trở về kia khắp nơi trong hư không cơ hồ chỗ có tồn tại cũng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra cuối cùng kết thúc trừ số ít trong lòng có ý nghĩ người những người khác cũng lập tức rời đi nhiều như vậy cường giả hội tụ cái này vốn là cái địa phương nguy hiểm, không có mấy người suy nghĩ nhiều tiếp tục chờ đợi. rời đi lúc, trong lòng bọn họ so lúc đến càng thêm lương trọng không ít. một trận đại chiến, phát sinh sự tình quá nhiều, ra ngoài ý định sự tình cũng quá nhiều. bọn hắn rõ ràng hồng hoang muốn biến. tam thanh, nhân tộc, cái này vừa mới cho thấy bất thế chi uy hai đại đỉnh phong tồn tại. so trước kia càng để bọn hắn cảm thấy nặng nghề. ai còn có thể ngăn cản bọn hắn? tam giáo không có, đạo giáo xuất hiện, tam thanh thật sẽ từ bỏ năm châu. nhân tộc mạnh mẽ như vậy, lại tại điên cuồng chiếm lĩnh hai châu, dạ tâm của bọn hắn đến tuột cùng đến một bước kia. Trận đại chiến này có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu. Rất nhiều tồn tại nhẹ hít một hơi, càng nghĩ càng cảm thấy một loại kiềm chế. Cái này hồng hoang thiên địa càng ngày càng khó. Hô hấp ở giữa nơi này triệt để yên tĩnh trở lại, chỉ có kêu kinh khủng tiếp khí vẫn như cũ đang sôi trào cuồn cuộn. Trở lại hồi trung thổ trời châu trên đường đi, nữ hoa đã rời đi, trừ không phải lúc tất yếu, nếu không nàng tử không đúng tay vào nhân tộc sự vụ. Cũng tỉ như lúc này đại chiến vừa kết thúc, nàng liền rời đi. Đế tân chờ người tốc độ cũng không nhanh, một bên trở về. Đế Tân cũng một bên đang nói, nhân tộc sơ thắng, nhưng cũng chỉ là tam thanh cố ý, tam giáo là bại. Từ hai châu bên trên rút lui không có giả, nhưng những người khác chưa chắc sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Nhất định phải nhanh triệt để cầm xuống hai châu, hai châu tuyệt không cho sơ thất. Ngũ Đế lục tổ, làm phiền các ngươi tự mình xuất động, tiến về hai châu toạ chấn, bất kỳ cái gì dám gan nhúng chàm hai châu người, giết! Đạm mạc nữ khí dị thường cường thế tư thái, tuy có chút khó chịu, nhưng tam hoàng ngũ đế mấy người cũng đều có chút quen thuộc, không do dự, ngũ đế lục tổ hơi thu hồi ý mừng ở đầu, thấy Đế Tân không nói thêm lời. Mười một người lập tức nhanh chóng chia làm hai nhóm, phân biệt hướng hai châu tiến đến. Thiên đình chỉ sợ là tiếp xuống trọng điểm, địa hoàng còn cần chuẩn bị thêm một chút, từ cả nhân tộc bên trong chọn tuyển nhân thủ. Đế Tân tiếp tục nói, Thần nông sắc mặt nghiêm túc, gật đầu, ta sẽ mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, bất quá thiên đình bên trong, đến lúc đó chỉ sợ phần lớn là Tam giáo đệ tử, chúng ta tộc khó mà chiếm thượng phòng. Không sao, Đế Tân lạnh nhạt nói, chiếm cứ không được thượng phòng, cũng muốn kéo lây Tam Thanh bộ pháp, bọn hắn mượn ta nhân tộc chi thủ, thủy tâm giáo, lại sáng tạo đạo giáo, cho thấy bên trên rút khỏi hài châu. Thì thực bất quá là vừa mới triển lộ thực lực, lấy lui làm tiến, để chư Phương thế lực đem ánh mắt tập trung ở chúng ta tộc trên hơn. bọn hắn có thể lấy được đến thời gian, lấy thiên đình làm trung tâm, chậm rãi phóng xạ hừng hoang, nhường đường giáo dần dần chiêm cứu cửu thiên thập địa. Biện pháp tốt, đây chính là bọn hắn ngay từ đầu kế hoạch. bất kể như thế nào, ngăn chặn cước bộ của bọn hắn. Tam Hoàng biến sắc, ý mừng triệt để thu liễm. Tỷ Mị nghĩ lại Đế Tần, cái này xác thực vô cùng có khả năng chính là Tam Thanh kế hoạch. rất nhanh, đội phong thần bảng bên trên Trư Thần quý vị, thiên đình liền thành đạo giáo đại bản doanh chiếu cứ thiên đỉnh cái này thống ngự hồng hoang tối cao danh nghĩa tăng thêm tam thanh bọn hắn thực lực còn có nhân tộc trước đó cản trước người hấp dẫn các phương ánh mắt hảo kế hoạch thời gian vừa đến hồng hoang tuyệt đối chính là tam thanh thì ra là thế chắc không được đế tân sẽ không tiếc một trận chiến nhất định phải nhúng tay thiên đỉnh một quân kia chỉ sợ cũng là có lập uy đem nhân tộc thực lực lại một lần nữa nâng lên cùng tam thanh bình đẳng tình trạng tâm tư kể từ đó chư phương thế lực ánh mắt sẽ từ nhân tộc trên thân chuyển rời đến nhân tộc cùng tam thanh cộng đồng trên thân hô hấp ở giữa tam hoàng liền nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện Ta minh bạch. Thần nông Trịnh trọng nói. Đế tân một chút gật đầu, ánh mắt tĩnh mịch, thanh âm bình tĩnh coi ý riêng. Để Tam Hoàng Thần sắc đều hoàn toàn ngưng trọng xuống tới. Lúc này còn tạm thời không đổi, chỉ để chiếm lĩnh hai châu, thống hợp chúng ta tộc lực lượng, mới là việc cấp bách. Thống hợp nhân tộc lực lượng, cái này sáu cái chữ trong lòng bọn họ quen quẩn, Mặc dù trước đó bọn hắn liền đã từng nghĩ tới, nếu như một trận chiến này nhân tộc thắng, việc này liền tất nhiên sẽ tiến hành. Nhưng thật đến một bước này, bọn hắn cũng không nhịn được có chút cảm xúc biến hóa. Thuyền lớn không tốt quay đầu, đây là ai đều hiểu đạo lý. Nhân tộc càng là chiếc này khó mà quay đầu thuyền lớn. Thống hợp lực lượng, nói trắng ra, chính là thống hợp nhân tộc tổ đỉnh cùng đại thương lực lượng. Hoàn toàn thay đổi nhân tộc qua nhiều năm như vậy, phương thức tồn tại. Giống như là từ công thiên hạ biến thành độc chiếm thiên hạ, chế độ công hữu biến thành chế độ tư hữu. Cái này từ trên căn bản phát sinh đại biến sự tình, cho dù là tam hoàng bọn hắn, cũng không thể tránh né sẽ sinh ra do dự, vô cùng cẩn thận. Đương nhiên, bọn hắn rõ ràng, bây giờ nhân tộc đã cùng dĩ vãng không giống. Bọn hắn không còn là cái kia thiện chí giúp người con chó. Mà là cùng dĩ vãng những bá chủ kia thế lực không có gì khác biệt thông thú. Như thế, nhất định phải thống hợp lực lượng, cũng nhất định phải phải có một thủ lĩnh. Hôm nay chương thứ nhất, chương 604, Hồng Quân Nữ, điều khiển Hồng Hoang kế hoạch. Một cái, có thể thống lĩnh nhân tộc tất cả lực lượng, mang nhân tộc xưng bá hồng hoang, đi đến đỉnh phong nhất thủ lĩnh. Đây chính là tiếp xuống nhân tộc nhất định phải đi đường. Cho dù bọn họ không nguyện ý, cũng nhất định phải đi. Bởi vì vì bọn hắn thực lực đã đạt đến một bước này, hoặc là tiếp tục đi tới, chật để đứng tại đỉnh phong nhất hoặc là cũng chỉ có thể có một ngày bị đàn sói thôn phệ, xuống dốc không phanh, không có con đường thứ ba có thể chọn. Nhưng biết minh bạch là một chuyện, cụ thể đi làm đến, lại là một chuyện khác. Làm, vĩnh viễn là không có đơn giản như vậy. Hùng chi là bây giờ quái vật lớn nhân tộc, tam hoàng ngũ đế bắt tổ còn có nữ hoa, đối mặt khó khăn lúc, tự nhiên là đồng tâm một thể. Nhưng đến thống hợp lực lượng lúc, đủ loại tình huống, ân tình sự cố, môn hạ địa vị, quyền lợi bao nhiêu chờ một chút đều là sự tình. bọn hắn còn có thể đồng tâm một thể sao? Liên ngay cả lúc này tam hoàng cũng không thể cam đoan đến lúc đó chính bọn hắn không có ý nghĩ khác. Cho nên Tam hoàng Trầm Mặc, Đế Tân không có thúc dục, thậm chí ngay cả thần sắc đều chưa từng thay đổi, giống như trước đó liền biết một màn này. Nhân tộc tổ đình thế nhưng là còn mạnh hơn đại thường, muốn thống hợp không có đơn giản như vậy. Bất quá dù cho không đơn giản, bây giờ cũng là thời điểm bắt đầu. Trầm Mặc chọn vẹn mấy chục giây, Tam hoàng ánh mắt giao hội, mới tại nhẹ nhàng thở dài bên trong, gật đầu. Nhân hoàng lời nói rất là là thời điểm bắt đầu. Phục Hi Nghiêm lì nói, "Thần ông." Hiên Viên gật đầu, không nói tiếng nào. Mặc kệ lại thế nào nghĩ, thống hợp lực lượng một chuyện, đều bắt buộc phải làm. Không đến bao lâu, bốn người trở về triều đình, Đế Tân bắt đầu điều làm nhân tộc đại quân, toàn diện hướng hai châu xuất phát. Về phần thống hợp nhất sự tình, đợi chiếm lĩnh hai châu, ngũ đế bọn hắn sau khi quay về mới có thể tiến hành. Mà theo bốn người trở về triều đình, Triều Ca thành đã sôi trào. Vô luận Đế Tân đám người ý nghĩ như thế nào, nhân tộc thắng. Đây là Triều Ca thành tất cả mọi người ý nghĩ, tự nhiên đủ để cho bọn hắn mừng rỡ như điên. Từng loạt tiếng hoan hô bay thẳng tiểu tiêu. Bảy hạ vô địch. Tràn đầy sùng tính tham viếng ngân thanh tại toàn bộ triều ca thành bên trong vang lên, quét ngang giữa thiên địa. trong hậu cung, chư phi vui sướng, ác kỷ nết miệng lên. bản cung chọn nam nhân, quả nhiên không sai. một gian có chút thanh lãnh trong cung điện, vân tiêu thần sắc băng lãnh. nghe thanh âm kia, tràn đầy phức tạp. lớn trong phủ thái tử, đế tiện thân ảnh thẳng tắp như thường, nhẹ khẽ vớt vớt bên cạnh đại cầu đầu chó. thật lâu, phức tạp thở dài vang lên. nhân tộc không có an tĩnh lại, động tĩnh vẫn như cũ khổng lồ thời điểm. đông côn lôn, ngọc hư cung. tam thanh duy trì phong ấn, mang theo hồng quân đến nơi này, không nói tiếng nào. tam thanh hiện ra thân hình. Phong ấn biến mất. Hồng Quân nhắm hai mắt mở ra, bình tĩnh nhìn lên trước mặt ngoài mấy trượng nhìn xem hắn tang thanh, lạnh nhạt nói, "Các ngươi phát hiện, nếu như ngay cả cái này đều phát hiện không được, lại như thế nào dám ra tay đối phó đạo hữu ngươi?" Lao tử bình tĩnh nói, "Chuyện cho tới bây giờ, song phương quan hệ thầy trò đã được, trực tiếp liền lấy đạo hữu danh sưng. Nhẹ gật đầu, Hồng Quân nở nụ cười nói, "Cũng thế, qua nhiều năm như vậy, Bần đạo chưa bao giờ thấy qua các ngươi thất bại, không dối gạt các ngươi, Bần đạo qua nhiều năm như vậy kiêng kỵ nhất, chính là các ngươi." Đạo hữu quá khen. Lao tử như thường nói không có gì, các ngươi đến tột cùng như thế nào? ai cũng rõ ràng. Hồng quân giao phía dưới, nhẹ khẽ thở dài, mặc dù các ngươi là ta đối hợp đạo cử chỉ lưu cuối cùng một tay, trước đó cũng phát hiện, nhưng ngay cả như vậy, bần đạo toàn lực mà làm, đối mặt các ngươi, chỉ sợ cũng là muốn bại. trong lời nói không khỏi nhiều một vòng phức tạp, mà nếu như lời này bị những người khác nghe qua, định sẽ khiến hồng hoang chấn động mạnh. Tam thanh đối mặt hồng quân mặc cảm, lại không có cái gì tâm tình chậm chén, ánh mắt bình tĩnh. vị này bọn hắn đã từng đích sư tôn, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ vô cùng. mặc dù nói như thế. Chín Thành cũng là thật nghĩ như vậy, nhưng đối phương liền thật sẽ từ đây dừng tay, không, tuyệt đối sẽ không, bởi vì đối phương là Hồng Quân, cái kia đạp trên từng vị tuyệt thế bá chủ thi thể, đi đến Hồng Hoàng Chi đỉnh Hồng Quân, cho dù là bọn hắn, cho tới nay cũng bị nó xem như con cờ, coi như hiện tại cũng muốn toàn lực ứng phô ứng đối tồn tại. Ngưng tạm, thấy Tam Thanh không nói, Hồng Quân cũng lơ đễn, giống là nghĩ đến cái gì thú vị địa phương, lại là cười nói, bất quá từ nay về sau, các ngươi chỉ sợ cũng thật sự có một vị đối thủ, có chút nhẹ nhõm bộ dáng, căn bản không giống như là vừa mới thất bại người ngược lại giống như là đi ra lồng, giam, thu hoạch được tân sinh người. Tam Thanh ánh mắt ngưng lại, Nguyên Thủy lạnh nhạt nói, Nhân Hoàng, ừm. Hồng Quân gật đầu, có ý riêng nói, vị Tiêu Nhân Hoàng thật là không phải đơn giản, hắn chỉ sợ đã hoàn toàn phá hư các ngươi kế hoạch da. Chắc chắn ngự khí để Tam Thanh lại như mày, lại là không có phản bác. Hồng Quân thấy thế, tiếp tục nói, các ngươi cùng Hạo Thiên bố cục nhiều năm, thấy đại kiếp đến, Hạo Thiên phân thân, Tử Vi liền chuyển thế nhân tộc, Đế tân qua thời, phá hư các ngươi kế hoạch, đem nguyên bản kế hoạch diệt, đánh nhau cục diện cải biến, trở thành Tam Giáo cùng nhân tộc. Các ngươi nguyên bản trong kế hoạch, kết cục hẳn là tiệt giáo phá diệt, xiển giáo cũng hẳn là thực lực đại tổn. Tam giáo cứ thế biến mất, trung kiến đạo giáo, lấy Thiên Đình làm trung tâm, chiếm cứ trung tâm đại nghĩa, đối đãi các ngươi sau khi đột phá, lấy thực lực tuyệt đối cùng danh nghĩa, chậm rãi xâm chiếm hưng hoang. Tam Thanh vẫn là trầm mặc, không nói gì ý tứ. Hồng Quân chẳng biết tại sao, giống như là kiềm chế vô số năm, hôm nay toàn bộ nói ra. Trước đó, Tam giáo phá diệt, thế lực gần vào Thiên Đình, nguyên bản cùng thực lực các ngươi bình đẳng nhân tộc, sẽ hấp dẫn thế lực khắp nơi ánh mắt, ngăn tại các ngươi trước người. Nhân tộc cùng các phương thực lực làm hao mòn thực lực về sau, các ngươi mới ra đến thu thập đại cục. Kể từ đó, Hoàn Mỹ vô khuyết. Đạo Hưu còn nhìn ra cái gì? Cứ việc nói thẳng. Nguyên thủy không có phản bác, ngầm thừa nhận nói. Hung quân gật đầu, không có ý dừng lại, về sau sẽ là như thế nào? Các ngươi có hai lựa chọn, một là làm độc cường giả, triệt để xưng bá hưng hoang. Lấy bần đạo đối các ngươi hiểu rõ, các ngươi chưa chắc sẽ làm như vậy. Bởi vì như vậy làm, cần tranh đấu quá nhiều, không thể khống sự tình cũng quá nhiều. Kia chỉ còn lại hai. Trong giọng nói nhiều một vòng sợ hãi thán phục lại nâng đỡ lên một phương thế lực, độc cường giả sẽ gặp phải cùng mà vây công, nhưng hai đại cường giả lại sẽ không, sẽ chỉ là người kiên kỵ, không dám núp đích, thành thành thật thật nghe lời. Đây mới là các ngươi quen có thủ đoạn, tựa như đã từng nhân tộc. Đạo hữu quả nhiên lợi hại. Nguyên Thủy không có chút rung động nào nói, giống như bọn hắn hiểu rõ Hồng Quân, Hồng Quân cũng biết bọn hắn, mà lại loại thủ đoạn này, Hồng Quân nhưng cũng là phi thường am hiểu, biết càng nhiều tin tức hắn nhìn ra, cũng không ngoài dự liệu của bọn họ. Hồng Quân bảy hạ thủ, đều rõ ràng lai lịch của đối phương, loại này tán dương căn bản không có tác dụng các ngươi nâng đỡ lên cái này phe thế lực có 3 cái lựa chọn một là hạo thiên bần đạo đã từng cái này vị đệ tử chỉ sợ tất cả mọi người xem thường hắn lấy các ngươi kiêu ngạo đều một mực cùng hắn liên thủ bần đạo liền biết các ngươi không có xem thường hắn bất quá hắn trung quy là thế đơn lụy bạc lại là thiên đế địa vị đại thủ hắn khả năng là thấp nhất ai hắn trung quy là bị bần đạo cho hủy đem hắn vây ở thiên đế kia chỗ ngồi bên trên nhiều năm như vậy về sau lại muốn bị các ngươi vây khốn vẫn luôn không có phát triển thế lực cơ hội về sau chỉ sợ khó mà thành sự hai là nhân tộc nhân tộc thực lực đầy đủ nói ngữ khí ngưng trọng lên động lòng người tộc nhưng thật ra là một cái phức tạp chủng tộc thậm chí là một cái ủn có vô hạn khả năng chủng tộc nhân số quá nhiều cũng không dễ khống chế khả năng cũng không quá lớn ba chính là phương tây kia hai vị kia hai vị khả năng lớn nhất giáo phái tương đối chủng tộc mà nói cũng càng cho thỏa đáng hơn khống chế trọng yếu nhất các ngươi có nắm chắc vĩnh viễn áp chế kia hai vị chắc chắn ngữ khí trầm giai nói chỉ cần áp chế kia hai vị tây phương giáo liền vĩnh viễn chạy không khỏi các ngươi trưởng khống không có gì bất ngờ xảy ra đại chiến qua đi Các ngươi liền sẽ bố cục, một bên giúp đỡ phát triển, một bên âm thầm đem nó nắm giữ. Như vậy, đến các ngươi đột phá đi ra thu thập đại cục về sau, hai ngọn núi cùng tồn tại. Đạo giáo cùng Tây phương giáo liên thủ chấn áp Hồng Hoang, không người dám gan phản kháng, Tây phương giáo thậm chí có thể là các ngươi tay chân. Đến lúc đó lại từng bước một lôi kéo, khống chế nhân tộc về sau, Hồng Hoang cũng chính là các ngươi, thật sự là không chê vào đâu được kế hoạch. Nhẹ nhàng thở dài, Hồng Quân Chân thành nói, khi bần đạo tại vừa mới thoát ly cái kia lồng giam, nghĩ rõ ràng những này về sau, cũng không than phục không được, thật sự là diệu khi đó, thiên đạo đoán chừng cũng chạy không thoát các ngươi chi thủ. nhưng bây giờ đây hết thảy đều lên biến cố không phải sao? thông thiên thản nhiên nói, trong thần sắc nhìn không ra hắn đến tối cùng có cái dạng gì ý nghĩ. hồng quân lộ ra một chút ý cười gật đầu, không sai, lên biến cố. vị tiêu nhân hoàng xuất hiện, chuyên để đánh vỡ các ngươi tất cả kế hoạch. bây giờ nghĩ đến, các ngươi kế hoạch có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, không ai có thể ngăn cản. dù là bần đạo, bởi vì khốn tại cái kia lồng giam, cần phải mượn các ngươi chi thủ, cũng bất lực, thậm chí sẽ tại giai đoạn trước giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực về sau liền coi như các ngươi nguyện ý bỏ qua bần đạo, bần đạo cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể thoát đi hưng hoàng. Chỉ sợ cũng chỉ có nhân tộc mới có một chút có thể trở thành cái kia biến cố. Bởi vì vì bọn hắn thực lực gần với các ngươi, nhưng còn chưa đủ. Hết lần này tới lần khác, vị kia nhân hoàng xuất hiện, bổ sung kia thiếu khuyết một bộ phận thực lực, chỉ để đánh vỡ các ngươi kế hoạch, để các ngươi kế hoạch biến rồi lại biến, trở thành hôm nay cục diện này. Hôm nay suy nghĩ kỹ một chút, trong thần thoại có phải là ta nghĩ cục diện này? Đạo phật cùng tồn tại chấn áp hết thảy, phật địch nhân nhiều, cái gì yêu ma quỷ quái đều thành phật tử địch trước kia đây chính là đạo tử địch, xiển giáo bên trong người thật dễ dàng như vậy liền phản sư rồi, bọn hắn lưu đồ gì, còn có lao tử hóa hồ, thiên đình thông xoáy hùng hoang, trong đó cơ hồ đều là đạo giáo bên trong người vân vân. chương sáu những cái kia trở về tồn tại, trong lời nói rất có một cố vui lòng, vui sướng ý tứ, giống như là không để ý chút nào cùng mình bây giờ còn tại tam thanh trong khống chế tình cảnh, rõ ràng có chút cười trên nỗi đau của người khác. tam thanh trầm mặc như trước, chỉ bất quá trong hai mắt bất tri bất giác đã có ngưng trọng, bọn hắn cũng không thèm để ý hùng quân thái độ. Mặc dù Song phương đã ân đoán đã thanh, nhưng đã từng quan hệ, vẫn là để bọn hắn có thể tận khả năng khoang dung. Mà lại đối phương nói, cũng không có sai. Hai hơi về sau, lão tử lạnh nhạt nói, kể từ đó, đạo hữu người, còn có rất nhiều đạo hữu đều có một chút cơ hội, đích thật là hẳn là cao hứng. Hồng Quân từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói, nhân hoàng sơ bộ quật khởi, liền xuất linh thương đỉnh tùy tiện đánh bại cơ giường, tự thân cơ hồ không có bị tổn thương. Khi đó các ngươi liền có cải biến kế hoạch chi ý, theo nhân hoàng cùng thương đỉnh càng phát ra cường thế, từ diện, tiếp đánh nhau chết để biến thành tam giáo cùng nhân tộc chi tranh bần đạo rất là tò mò ngày đó cơ xương vẫn lạc các ngươi là như thế nào dập tắt nhân tộc chi nộ cái kia quyết chiến nước định lúc ấy hẳn là còn chưa đủ lấy để nhân tộc dừng tay ngưng dừng một chút nguyên thủy âm thanh em vang lên có không độc ấn hai thành nhân tộc khí vận chi lực Hồng quân khẽ giật mình lập tức giống như là có chút buồn cười cả kinh nói các ngươi liền đem hai thứ này các ngươi có thể nhất kiểm chế nhân tộc đồ vật cho bọn hắn tam thanh không nói hùng quân minh bạch đây là ngầm thừa nhận lập tức phát ra cởi mở tiếng cười ha ha không nghĩ tới à các ngươi thế mà tùy tiện liền giao ra hai thứ đồ này, cười một trận, phản phất bừng tỉnh đại ngộ nói là các ngươi ngày đó cũng không nghĩ tới sẽ là bây giờ tình huống, hai thứ đồ này đích xác có thể chấn an hạ ngay lúc đó nhân tộc. Dựa theo các ngươi cải biến sau kế hoạch, nhân tộc vẫn là phải ngăn tại các ngươi trước người, hấp dẫn thế lực khắp nơi ánh mắt, tăng cường bọn hắn thực lực, cũng hướng hồng hoang biểu hiện ra, các ngươi cùng bọn hắn triệt để đoạn tuyệt quan hệ, để đông đảo thế lực an tâm đối phó nhân tộc, còn có thể hướng nhân tộc biểu hiện ra thiện ý, dùng tới đối phó bẩn đạo. đưa ra hai thứ này đích thật là diệu chiêu, một mũi tên chúng mấy chim đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, lại là để các ngươi mất kiểm chế nhân tộc thủ đoạn. Nói xong, thấy Tam Thanh hay là thờ ơ bình tĩnh bộ dáng, Hồng Quân đổi đề tài, hết thảy hầu như đều là dựa theo các ngươi cải biến kế hoạch tiến hành, mượn người tộc chi thủ hủy đi tăng giáo, quyết chiến tiến đến. Liên hợp Hạ Thiên, hậu thổ đối phó bản đạo, chiết để hiện ra các ngươi nhất là thực lực cường đại, so nhân tộc càng thêm cường đại. Các ngươi cùng nhân tộc hai ngọn núi cùng tồn tại cục diện bị đánh vỡ, các ngươi càng mạnh, là độc cường giả, nhưng so với nhân tộc mạnh lại cũng không phải là quá nhiều. Tăng thêm Tam giáo phá diện, các ngươi rút khỏi hai châu cách làm, thế lực khắp nơi sẽ tự nhiên mà vậy đưa ánh mắt đặt ở thực lực chỉ lần này cho các ngươi, lại vừa vừa lộ ra huyết tinh răng nanh nhân tộc chiến thần. Minh Bạch nghĩ muốn đối phó mạnh hơn các ngươi, liền trước hết giải quyết hết mạnh thứ hai nhân tộc. Như vậy, nhân tộc có thể nói là hoàn mỹ giúp các ngươi ngăn trở ánh mắt, nhưng nhân tộc cùng các phương thực lực làm hao mòn về sau, sau khi đột phá các ngươi, lại đứng đi ra thu thập tàn cuộc. Kết quả sau cùng, lại trở lại các ngươi nhất kế hoạch ban đầu bên trên. Thán một tiếng, mang theo một chút tán thán nói, lặng yên không một tiếng động, các ngươi liền làm được điểm này vừa mới ai cũng không có phát hiện ngay cả lão đạo cũng là như thế nhưng kia nhân hoàng lại là nhìn ra trực tiếp lấy hạo thiên cùng thiên đỉnh sự tình đến mức bách các ngươi xuất thủ hắn một quyền kia chỉ sợ vô luận như thế nào cũng là sẽ phát ra tới một quyền ra đem nhân tộc thực lực lại nâng lên cùng các ngươi bình đẳng tình trạng hai ngọn núi cùng tồn tại chi thế xuất hiện lần nữa như thế kia đông đảo thế lực cũng sẽ không dễ dàng nghĩ đến đối phó nhân tộc các ngươi thấy thế trong lòng biết chuyện không thể làm lập tức cùng nhân hoàng phối hợp hai ngọn núi cùng tồn tại áp chế các phương nhân tộc cần muốn các ngươi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 Cưỡng ép lại đem nhân tộc thực lực cùng Tam Thanh kéo đến cùng một cấp bậc, hình thành hai ngọn núi cùng tồn tại chi thế, ngăn chặn thế lực khắp nơi kia sao độc tâm. Cũng phá Tam Thanh cái bẫy. Vạn sự vận vật, đều có biến số, Bần Đạo ba người đi việc này, trước đó liền làm tốt biến số chuẩn bị. Nhân hoàng quật khởi, phá Bần Đạo ba người cục, dù kinh, nhưng cũng không đáng để lo, đại thế còn tại. Lão tử nhàn nhạt mở miệng nói, Hồng Quân một chút nhíu mày, như có điều suy nghĩ gật đầu nói, cũng là, mặc dù phá các ngươi cục, nhưng bây giờ các ngươi bảy già chi lấy yếu, có đầu rút cổ thiên đỉnh, nhân tộc lại là muốn chiếm linh hai châu hiển thị rõ răng nanh nhân tộc không thể nghi ngờ càng treo chọc trư phương thế lực tiến kỵ mà lại bọn hắn đã đi đến xương bá hùng hoang con đường một lúc sau bọn hắn cùng trư phương thế lực mâu thuẫn càng lúc càng lớn Chưa hẳn không thể dẫn đầu bước lên trư phương thế lực cùng nhân tộc đại chiến đừng tạm lại nói bất quá sự hiện hữu của các người, chung quy là đặt ở trư phương thế lực trong lòng đại sơn bọn hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ nhân tộc cũng sẽ không dễ dàng cho bọn hắn cơ hội nói những này còn làm thời thượng sớm đến lúc đó mỗi người dựa vào thủ đoạn thôi bần đạo ba người có một chuyện muốn muốn hỏi đại hiếu lao tử trong giọng nói nhiều một chút nghiêm trọng. Hồng Quân hai mắt nhắm lại, giống như là sớm đã coi đoán trước, bình tĩnh nói, chuyện gì? Lão Tử sắc mặt trở nên nghiêm nghị, ngưng tiếng nói, không có ngươi áp chế, bọn hắn sẽ khi nào trở về? Một bên, Nguyên thủy, Thông Thiên Thần sắc cũng đều nghiêm nghị. Hồng Quân khẽ thở dài, quả nhiên, cái này cũng không gạt được các ngươi, hậu thổ nguyện ý xuất thủ, hẳn là vì thế. Các ngươi nguyện ý thả Bần Đạo đi, cũng là bởi vì này đi. Tam Thanh không nói, càng giống là ngầm thừa nhận. Bất quá các ngươi lại là nghĩ sai, mặc dù Bần Đạo một mực tại áp chế, nhưng bọn hắn tình huống không giống nhau, ai cũng không biết bọn hắn sẽ khi nào trở về. Hồng Quân ánh mắt nhìn thẳng Tam Thanh, thản nhân nói: "Tam Thanh khẽ nhíu mày, những cái kia tồn tại, đồng dạng là một đại biến số, nhưng bọn hắn cũng không có hoài nghi Hồng Quân. Việc này đích xác khó dò, bọn hắn chỉ là ôm thử hỏi thăm tâm thái. "Tốt, nói nhiều như vậy, cũng coi là một giải nhiều năm như vậy trống vắng. Nếu như các ngươi thật không thay đổi chủ ý, kia bần đạo muốn đi." Hồng Quân thoải mái mà nói. "Đạo hữu xin cứ tự nhiên." Lão tử không do dự nói. "Tốt, kia bần đạo liền xem thật kỹ một chút, ba vị đạo hữu cùng kia nhân hoàng chi tranh, chắc hẳn tất nhiên càng thêm thú vị." Hồng Quân cười khẽ. Thân ảnh hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Tam thanh biến thành đứng đối mặt nhau, ba đạo ánh mắt giao hội cùng một chỗ. Sau một khắc, không có ở trước mặt người ngoài kia một mực tự tin, ung dung bình tĩnh gương mặt, đều lộ ra phức tạp khó tả chi ý. Một trận chiến này, rốt cục kết thúc. Có được có mất, rất nhiều chân chính cảm xúc, tự nhiên sẽ không vì ngoại nhân triển lộ. Cũng chỉ có tại cái này vô số năm huynh đệ trước mặt mới có thể, tài năng cũng không che giấu được hiện lộ ra. Nửa ngày, những cái kia phức tạp khó tả chi ý bị đè xuống. Nguyên Thủy ngưng tiếng nói hai ngọn núi cùng tồn tại chi thế xuất hiện, hồng hoang muốn yên tĩnh một hồi, chúng ta thả hồng quân, cũng không biết đến tột cùng là tốt là xấu. nhân tộc không phải dễ đối phó như vậy, đạo giáo không hứng khởi, chúng ta muốn đột phá, cũng không biết là năm nào tháng nào sự tình. Loạn một chút, đối với chúng ta lợi nhiều hơn hại, đối nhân tộc hại lớn hơn lợi. thông thiên giao phía dưới nói, bỏ qua hồng quân nguyên nhân rất nhiều, hồng quân tuyệt sẽ không an tại bình thản tu luyện, hắn cũng có thể xem như một cái biến số, giúp bọn hắn khuấy động cái này hồng hoang đại cục. về phần đối thế lực khắp nơi hứa hẹn coi thường hồng quân, lý do nhiều lắm tiếp xuống chúng ta chỉ cần yên tĩnh tu luyện dự vương thiên đỉnh tĩnh nhìn nhân tộc khé động phong vân là đủ lao tử lạnh nhạt nói nguyên thủy hai người gật đầu đế tân mặc dù phá bọn hắn cục nhưng đại thế kỳ thật cũng còn chưa biến chỉ cần bọn hắn uy nhưng bất động lộ ra răng nanh đi đến xương bá con đường nhân tộc một ngày nào đó sẽ dẫn đầu cùng thế lực khắp nơi quyết chiến bọn hắn chỉ cần ngồi xem phong vân chậm đợi ngày đó do dự một chút nguyên thủy lại nói những cái kia chẳng biết lúc nào trở về tồn tại chưa hẳn không có thể lợi dụng một phen thực lực mạnh có lẽ liền sẽ nhanh hơn xuất thủ lao tử thông thiên ánh mắt khé động Minh Bạch Nguyên bắt đầu ý tứ, ánh mắt giao hội, chậm rãi gật đầu. Chưa chắc không thể, Đại loạn Chi phía sau có Đại trị, đây có lẽ là biện pháp tốt hơn. Việc này phải chú ý một hai, như không có gì đáng ngại, chúng ta có thể trợ bọn hắn một chút sức lực. Tây Phương giáo bên kia vẫn là phải thành lập được liên hệ. Lão Tử nghiêm nghị nói. Nguyên Thủy Thông Thiên ánh mắt lập tức phức tạp, nhẹ nhẹ ý xấu hổ dâng lên, nhưng vẫn là gật đầu. Còn nói vài câu, Ngọc Hư cung bên trong lâm vào yên tĩnh. Ngoại giới thì là náo nhiệt vẫn như cũ, không có chút nào dừng lại ý tứ. Những cái kia nguyên bản bởi vì đại kiếp mà an tĩnh thế lực, từng cái cũng dần dần náo nhiệt. Chương thứ nhất, trễ nhất ngày mai buổi sáng đổi mới, lại bắt đầu chương mới, rất phiền phức. Chương 606, khôi phục nhân tộc vương đỉnh. Đế Tân 1141 năm 41 ngày 1 tháng 4 trận kia chấn động hồng hoang đại chiến triển khai. liên tục biến cố, trầm đồng chập trùng về sau, đại chiến rơi xuống, nhưng như rất nhiều người suy nghĩ, đây chỉ là một bắt đầu. Kéo ra hồng hoang mới cục diện bắt đầu. Tam Thanh bình tĩnh, tựa hồ tại vì phong thần bảng bên trên chư thần quý vị, còn có bốn ngữ sự tình bận rộn. Nhân tộc càng bận rộn hơn vì chiếm lĩnh hai châu mà bận rộn thế lực khắp nơi thì là trong lòng rõ ràng nhân tộc lộ ra răng nanh dạ tâm bừng bừng, tuyệt đối là đạp lên xương bá hồng hoang đường xá trước kia thời gian yên bình chỉ sợ sẽ phải biến mất bọn hắn không thể còn như vậy giữ yên lặng không lại chỉ là chờ đợi tử vong thôi thu nạp thế lực trung quanh, tăng cường tự thân kết giao hảo hữu chờ một chút sự tình đều cần bọn hắn đi làm cho nên cũng không thể bình tĩnh đồng thời bọn hắn cũng đem con mắt chăm chú chăm chú vào nhân tộc cùng tam thanh trên thân tràn đầy đề phòng một chút tồn tại càng là ôm mắt tâm tư âm thầm đi gặp rất nhiều thế lực Thái Dương Tinh, sao trời trời, tứ hải chi địa, địa phủ minh giới chờ một chút, vài chốt đều nên khách tới. Ba châu bên ngoài sự tỉnh, đế tân lúc này căn bản vô tâm đi để ý tới, toàn tâm toàn lực bỏ vào chiếm lĩnh, quản lý hai châu bên trên. Vũ ưu chi chiến, bất chu sân sập, hồng hoang đại địa chia ra thành năm phần, đây cũng là năm bộ châu tồn tại. Đại Khải đến nói, năm châu diện tích lẫn nhau không kém nhiều, bất quá đông thắng thần châu, nam chiêm bộ châu hay là đều so trung thổ trời châu lớn hơn như vậy một chút. Chiếm lĩnh bọn hắn dù là có thực lực tuyệt đối, cũng không phải đơn giản như vậy, cần thời gian cùng đại lượng người con tốt, bởi vì tam thanh từng cùng nhân tộc kết minh, cho nên trải qua nhiều năm như vậy phát triển, hai châu thượng nhân tộc sở chiếm cứ địa khu có thể đạt tới hai vị trí đầu, cũng chỉ có chiếm cứ mảng lớn sơn lâm yêu tộc có thể vượt qua. Cái này liền vì nhân tộc đại quân chiếm lĩnh, đánh xuống hùng hậu nhất căn cơ, tăng thêm một trận chiến phía dưới, tam giáo lực lượng trăm không còn một, nhân tộc đại quân cơ hồ không gặp được chống cự. duy nhất cần chính là thời gian, còn có cái kia phiền phức phức tạp đến đủ để khiến tuyệt đại bộ phận người đều nhìn mà phát khiếp sự vụ. triều ca thành đại thương quân thần, bận điệu tối bụi, còn có nhân tộc tổ đình nam hiểu chính vụ người cũng bị đế tân không chút khách khí lấy ra dùng. Mặc dù sự vụ vô cùng phức tạp phiến phức, tăng thêm song phương lực lượng cũng không có thống hợp, cho nên từ triều đình đến hai châu bên trên, rất nhiều nơi đều xuất hiện hỗn loạn tình huống, lực lượng cũng không thể hoàn toàn phát huy ra. Nhưng chiếm lĩnh hai châu sự tình, hay là đang nhanh chóng tiến hành. Đối với việc này, nhân tộc tựa như một cỗ tràn ngập quyết tâm chiến xa, thẳng tiến không lùi, ai cản giết ai, cùng muốn liều mạng. Bốn phương tám hướng tất cả thế lực tồn tại, đều phi thường rõ ràng minh bạch nhìn ra điểm này, cho nên to lớn hai châu, mạng lớn tương đương với trống không địa khu, lại không có ai đi nhúng chàm chỉ là lặng lặng nhìn. Dù là cảm nhận được nhân tộc Ngũ Đế lục tổ kia không che giấu chút nào khí tức lúc, càng là kiêng kỵ cũng không vui, cũng bảo trì yên tĩnh. Các loại bận rộn bên trong, đến đế Tân 1.141 năm tháng 7. Đông tháng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu giá lượng Bộ Châu, rốt cục sơ bộ bị nhân tộc đại quân chiếm đoạt lĩnh. Nhân tộc chớ kéo căng cây kia dây cùng, cũng rốt cục thoáng lòng chút. Cái này quái vật khổng lồ, cũng triệt để như là năm đó Long Phượng Tam tộc cùng Vu Diêu hai tộc gây nên hồng hoang các thế lực lớn kiêng kỵ, căm thù. Thậm chí so Long Phượng Tam tộc cùng Vu Diêu hai tộc đều càng thêm căm thù. Dù sao bọn hắn còn có đối thủ, nhân tộc nhưng không có. Xem như đối thủ của bọn họ chỉ có tam thanh cái này một lựa chọn thao quang mịt mở tồn tại. Ngày 3 tháng 7, vô Cương Điện, Đế Tân trên thân vang lên trận trận vô cùng uy nghiêm long lầm, quốc khí tức kia tuy bị hắn cực lực thu liễm, nhưng cường đại như trước khủng bố. Chiếm linh 2 bộ châu, đại thương khí vận chi lực, nhân tộc khí vận chi lực đều là tăng nhiều, còn có mỗi một ngày, theo đại thương cùng nhân tộc tổ đỉnh tất không thể miễn một chút dung hợp, đại thương khí vận chi lực cũng đang tăng thêm. Ngắn ngủi gần 3 tháng, Đế Tân thực lực lần nữa đột phi manh tiến. Ngày đó đột phá đến hoàn cảnh, Thất Long chân khí đạt tới 70 vạn trượng, mỗi một rồng 28 đỉnh chi lực, Thất Long hợp nhất, 3.5 lần uy lực. Ngang nhiên có được 98 đỉnh lực lượng, phần này lực lượng xa siêu việt hơn xa Hoàng giả đỉnh phong, cũng trực tiếp siêu việt tam thanh người. Là hắn có thể một quyền đánh lui ba cố đạt tới hoàng giả lực lượng nguyên nhân. Mà lúc này, Thất Long chân khí đạt tới 85 vạn trượng tả hữu. Mỗi một dòng có được 34 đỉnh chi lực, Thất Long hợp nhất, 119 đỉnh chi lực, khoảng cách thiên đạo cảnh cấp độ tiến thêm một bước. Mở hai mắt ra, Đế Tân cũng coi là có chút hài lòng. Hiện tại chỉ là sơ bộ chiếm cứ hai bộ châu, hai bộ châu bản nguyên chi lực hẳn là đều có 15 đỉnh chi lực, hắn chỉ trưởng không hấp thu các 10 đỉnh chi lực. Hai bộ châu bên trên nhân tộc, cho người ta vận khí vận chi lực cung cấp 8 đỉnh, cho đại thương khí vận chi lực cung cấp 6 đỉnh tà hữu. Nhân tộc tổ đỉnh sơ bộ dung hợp một chút tiến đại thương, cho đại thương gia tăng 2 đỉnh chi lực tà hữu. Những này đều chỉ là sơ bộ, đợi qua một đoạn thời gian, hoàn toàn trưởng không hai bộ châu bản nguyên, hai bộ châu nhân tộc triệt để quy tâm, tiến một bước quản lý, chiếm lĩnh hai bộ châu, nhân tộc tổ đỉnh dung nhập đại thương. Thực lực của hắn còn sẽ tới một lần đột phi mãnh tiến, đủ để cho hắn Thất Long chân khí thẳng tới giai đoạn thứ 7 lĩnh phong, còn có còn thừa. Đến lúc đó Thất Long hợp nhất, thẳng tới 140 đỉnh chi lực, lại thêm không độc ấn, dù cho còn không thể đạt tới thiên đạo cảnh, cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Dựa theo hắn đối Hồng Quân còn có Tam Thanh hợp thể quan sát, mới vào thiên đạo cảnh lực lượng, hẳn là tại 200 đỉnh tả hữu, là hoàng giả đỉnh phong gấp 5 lần. Cái chênh lệch này cũng không tính quá lớn, nhưng cũng tuyệt đối không thể xưng chi nhỏ. Gấp 5 lần cùng hoàng giả đỉnh phong lực lượng, tuyệt đối cường hành. Nếu như lớn hơn nữa lời nói Tam Thanh hiện tại chỉ sợ cũng không dùng lại ở nhẫn, trực tiếp quét ngang hết thể. Mấy tức về sau, triệt để thu liệm hết thể khí tức, song trong mắt lóe lên một chút lanh ý, là thời điểm thống hợp. Đứng dậy, đi ra vô cương điện. Không để ý đến tiền triều theo chiếm lĩnh hai châu, lại bởi vì đại thương cùng nhân tộc tổ đỉnh hai cố lực lượng bắt đầu càng phát ra hỗn loạn triều đình. Đế Tân khiến trở lại trung tâm trinh hòa, triệu cao hai người đi mời Tam Hoàng cùng Ngũ Đế bắt tổ đến đây. Lúc này Ngũ Đế lục tổ vẫn chấn áp tại hai bộ châu. Truyền tin tăng thêm trở về đều còn phải cần một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này. Đế tân thì là trầm mặc xử lý chính vụ, đối tiền triệu những cái kia hỗn loạn tình huống nhắm mắt làm ngơ, không có bất kỳ cái gì muốn quản lý ý tứ. Không qua hắn tồn tại, cũng làm cho những cái kia hỗn loạn tình huống vì đó mà ngừng lại, đều riêng phần mình thu liệm rất nhiều. đương nhiên, hay là ác không thể thiếu hỗn loạn, cùng song vương từ đó trụ cột tới chỗ càng lúc càng lớn một chút mà sát. Ngày này ban đêm, thương dung phụ đệ, thương hưởng, lữ bất vi, gia cát lượng, tỷ can, chín hầu, sùng hầu hầu, cương hàng sở chờ hai mươi mấy tên đại thương, cao tầng quan viên đều đến nơi này bầu không khí có chút nghiêm trọng. Trừ đại thương trong quân cao tầng đều tại hai châu còn chưa có trở lại bên ngoài đại thương chính thể các phe phái thủ lĩnh hầu như đều ở đây mà có thể đem cái này hai mươi mấy tên phe phái khác biệt ngày xưa lẫn nhau đều có ma sát người tập hợp lại cùng nhau đơn giản liền là một chuyện đại thương quan viên cùng nhân tộc tổ đình người ngày càng bén nhọn mâu thuẫn cái này dính đến song phương lẫn nhau địa vị quyền lợi hết thảy không phải do bọn hắn không liên hợp lại cùng nhau dù là có ít người trong lòng cũng không muốn tranh đấu cũng nhất định phải làm thương tướng hôm nay ngươi biết kiến bệ hạ không biết bệ hạ là như thế nào nói thương ngưỡng trước tiên mở miệng Hỏi tham hướng ngồi tại chủ vị Thương Dung, nó ánh mắt của hắn cũng đều nhìn sang. Thương Dung trong lòng thở dài, cũng không biết làn lên cao hứng hay là lo lắng, đại thương càng ngày càng cường đại, cường đại hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng. Nhưng bây giờ cục diện hỗn loạn, cũng là hắn không muốn nhìn thấy. Cho nên không thèm đếm xửa đi cầu kiến đế tân, nghi tuân hỏi một chút hắn. Hơi suy nghĩ một chút lúc ấy đế tân thần sắc, ngữ khí, trầm giọng nói, bệ hạ cũng không hắn lời nói, chỉ nói là một chữ, chờ." Ánh mắt mọi người khẽ động, riêng phần mình như có điều suy nghĩ. Kỳ thật bọn hắn cũng rõ ràng, hiện tại song phương lực lượng giao hội thân là nhân hoàng đế tân là không thể nào khuynh hướng phương kia chỉ là bực này cục diện hỗn loạn bọn hắn quả thực không nguyện ý lại tiếp tục khắp nơi đều có lo lắng thực tế có chút bị đè nén còn có một số lo lắng vậy hạ cũng sẽ không để cục diện hỗn loạn tiếp qua nhiều tiếp tục kéo dài xem ra không được bao lâu thì can ngưng giọng nói ta đây chờ đều hiểu đại thương cùng nhân tộc tổ đình lực lượng thống hợp chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra bắt buộc phải làm vậy hạ cùng chư vị nhân tổ đều là ánh mắt sâu xa tất sẽ như thế nhưng như thế nào thống hợp hôm nay các bộ môn những cái kia lưu truyền thuyết pháp chư vị chắc hẳn cũng nghe được đi. thương lượng trầm thanh thuyết nói, ánh mắt hiếm thấy có chút lạnh lùng. chúng người thần sắc đều là nặng nề, kỳ thật cũng chính là hôm nay những cái kia lưu truyền thuyết pháp mới để bọn hắn những người này bao quát thương dung tỉ can đều cũng nhịn không được nữa hội tụ đến nơi này. ba Hừ, thối lui đại thương chi danh khôi phục nhân tộc vương đình chi danh thật sự là lẽ nào lại như vậy? ta sùng hầu hổ chết cũng không đáp ứng, những người kia quả thực chính là dụng ý khó dò. sùng hầu hổ vỗ trước người bàn trà nổi giận đùng đùng quát chương sáu đều có lợi và hại lựa chọn. Mọi người tại đây mặc kệ ra sao ý nghĩ, đều gật đầu. Thối lui đại thương chi danh, khôi phục nhân tộc vương đỉnh chi danh, ý tứ chính là trừ bỏ hiện tại độc chiếm thiên hạ thống trị, khôi phục lúc trước tam hoàng ngũ đế như vậy công thiên hạ thống trị. Không nói cái này đối nhân tộc mà nói là tốt là xấu, đối bọn hắn những người này mà nói, dù là nhân hoàng vẫn là đế tân, địa vị của bọn hắn sẽ không thay đổi, bọn hắn cũng sẽ không đồng ý. Đây là vấn đề nguyên tắc, đi theo đế tân sau lưng vấn đề nguyên tắc, mà không nói đến những này, một khi công thiên hạ cũng đại biểu tam hoàng ngũ đế bắt tổ vô hình chiếm cư ưu thế người đại biểu tộc tổ đình người chiếm thượng phong, đế tân còn có bọn hắn đều sẽ địa vị giảm nhiều, khôi phục nhân tộc vương đình thống trị nhìn như càng thêm công bằng, kỳ thực khắp nơi đều là cân bằng, bó tay chân, cái này đối ta bây giờ nhân tộc rất đối bất lợi, chúng ta tộc đã đi đến xương bá hùng hoang con đường, cần chính là một vị duy nã độc tôn, thống hợp nhân tộc hết thể lực lượng chân chính đế vương, mà không phải khắp nơi thu được kiểm chế nhân hoàng. bất kể như thế nào, chúng ta cũng tuyệt không thể lui bước một điểm. thương lượng thần sắc lạnh lùng, chém đinh chặt sắt nói, không sai cái này mặc dù chủ yếu là từ bệ hạ cùng chư vị nhân tổ bọn hắn đến quyết định, nhưng chúng ta thái độ, hành vi cũng có thể để cho chư vị nhân tộc lo lắng nhiều một phen. cho nên ta đề nghị, từ mai đã không còn lưu tình chút nào, cường lực đè xuống những người kia, dùng năng lực để bọn hắn nhìn xem, ta đại thương lực lượng, bọn hắn bộ kia đã quá hạn. lữ bất vi mở miệng nghiêm nghị nói, còn lộ ra tia hướng ngạo khí. mọi người tại đây suy nghĩ một chút, ngao ngao gật đầu biểu thị đồng ý. hiện tại bọn hắn không có khả năng đối những người kia động thủ, vậy liền dùng tự thân chính vụ năng lực các phương diện đè xuống bọn hắn xem bọn hắn còn có thể nói thêm cái gì chỉ cần bọn hắn nơi này chiếm cứ thượng phong bệ hạ nơi đó cũng nhất định sẽ nhẹ nhóm rất nhiều bọn hắn rõ ràng gia thứ đại thương cùng nhân tộc tổ định lực lượng tổng hợp mấu chốt nhất hoạch tâm nhất địa phương hay là bệ hạ cùng nhân tộc chư tổ bọn hắn độ sức mới có thể quyết định hết thảy mà nhóm người mình nơi này chỉ là một cái ảnh thu nhỏ thôi cũng là bọn hắn song phương tiên phong có thể ảnh hưởng nhất định đủ vật lớn nhỏ chủ yếu vẫn là nhìn chiến quả lại thương nghị trong chốc lát định ra ước định về sau mọi người các tự rời đi ngày thứ hai các bộ môn bên trong loại kêu mâu thuẫn lập tức biến lớn, giống như khắp nơi đều là. Tranh luận âm thanh, tiếng ồ nào không dứt bên tai, đơn giản chính là một chút cần phải giải quyết vấn đề, đại thương quan viên cùng nhân tộc tổ đỉnh nhân ý thấy không giống. Trước kia đại thương quan viên sẽ còn thoáng để cho nhân tộc tổ đỉnh, nhất là tại đối đãi liên quan đến hai châu thượng nhân tộc tổ đỉnh người sự tình bên trên. Nhưng một ngày này không có. Kết quả, tình huống càng thêm hỗn loạn một chút, hiệu suất cũng nhỏ. Đại thương quan viên chiếm cứ một chút thượng vọng. Như vậy làm ở Mỹ, đế tân chỉ là lặng lặng nhìn không có nhúng tay để ý tới, tam hoàng Còn có lưu tại triều đình nhị tổ cũng đang nhìn. Một bên nhìn, một bên tiến hành suy tư cân nhắc. Thống hợp lực lượng, đến tận cùng ứng làm như thế nào đến. Trong lòng có chút phức tạp, không bình tĩnh. Ngày 13 tháng 7. Lúc này, tiền triều hỗn loạn càng lúc càng lớn, dẫn đến hành chính hiệu quả đại giảm, trên triều đình hạ cũng khắp nơi đều là một mảnh vẻ bất an. Nói tóm lại, tại hành chính, cùng ám đầu phương diện, đại thương quan viên chiếm cứ một chút thượng phòng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tính áp đảo. Kia cố càng ngày càng dậy đặc bất an bên trong, tất cả quan viên cũng đều đang đợi. Chờ đợi nhân hoàng cùng nhân tộc Chư tổ cầm nghị kế quyết định tới. Mà cũng chính là một ngày này, Ngũ Đế Lục tổ không làm kinh động người khác, lặng yên trở lại triều đình. Nhân hoàng, Tam hoàng Ngũ Đế bắt tổ nhân tộc này 17 vị chân chính cao tầng tệ tụ, sát mặt tất cả đều nghiêm túc, bọn hắn đều hiểu tình huống hiện tại cùng việc cấp bách. Nhân hoàng cung trong, tiện tay chế tạo ra một phương tiểu thế giới dung nạp mọi người, đế tân ánh mắt quét qua tất cả mọi người, trực tiếp thản nhiên nói, chư vị người đã đều đã đến đông đủ, như vậy liền bắt đầu làm ra quyết định đi. Ánh mắt mọi người càng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng nghiêm túc. Hơn phân nửa đều khẽ gật đầu biểu thị ngầm thừa nhận. Thế thế, Đế Tân tiếp tục nói, chúng ta tộc đã đến như thế tình trạng, không tiến tắc tối, lui thì tất vong, không, có con đường thứ ba có thể chọn. Cho nên đại thương cùng tổ đỉnh sáp nhập, lửa xém lông mày, bắt buộc phải làm. Đến tụột cùng như thế nào sáp nhập? Tiếp tục lấy đại thương đến thống trị, hay là khôi phục nhân tộc vương đỉnh đến thống trị? Chư vị đều tỏ thái độ đi, hôm nay liền phải làm ra quyết định. Chắc chắn thanh âm, vẫn như cũ uy nghiêm, tận chứa bá đạo. Mọi người không ngừng suy tư, cân nhắc, vấn đề này những ngày qua bọn hắn một mực đều đang nghĩ từ mọi phương diện cân nhắc lợi hại, sát nhập là nhất định, dù ai cũng không cách nào, càng không thể ngăn cản. Hai loại phương thức, tổ đình dung nhập thương đình, từ đây đại thương triệt để đại biểu cả nhân tộc, đi đến xương bá hồng hoang con đường. Như thế, cũng đại biểu cho nhân tộc tất cả quyền lực cũng đều giao cho đế tân, đế tân trí cao vô thượng, những người khác bao quát tam hoàng ngũ đế bọn hắn không phải đại sự tất yếu, đều tuyệt không thể mở miệng nhún tay, bọn hắn cũng đều có thể nói tương đương với đế tân thân tử. thân tử một chuyện còn dễ nói, nhưng cố này quyền lực thực tế quá lớn, toàn bộ giao cho một người, bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người không yên lòng mà lại như thế, quá mức tư quyền, đại thương trên giới đều sẽ tràn ngập tư quyền hoành hành. Đế tân chính là lớn nhất tư quyền, điểm này thật không tốt. Một loại phương thức khác, thương đỉnh cùng tổ đỉnh sắp nhập, khôi phục trước kia nhân tộc vương đỉnh thống trị. Thương một chữ này khứ trừ, đế tân vì nhân hoàng, cái khác chư vị nhân tổ phụ trợ cũng coi là một loại giám sát. Nhìn như vậy như càng thêm ổn thỏa, liền như là trước kia đồng dạng. Có thể lúc trước là cùng tứ phương giao hảo, thiện trí giúp người phong cách hành sự, bây giờ lại không phải, hiện tại là muốn tranh bá hừng hẳng, cần chính là càng cao hơn hiệu, càng thêm thống nhất, mà không phải ổn thỏa. Quyền quyết định nhân số càng nhiều, rất nhiều vấn đề cũng liền xuất hiện. Cho dù là bọn họ lại như thế đồng tâm hiệp lực, cũng sẽ không ngoại lệ. Bọn hắn 17 người bên trong, còn có người phía dưới, đều sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Điểm này tất cả mọi người rõ ràng. Nói tóm lại, hai loại phương thức các có lợi có hại. Cũng đều minh bạch những này lợi và hại, có ít người đã có quyết định, có ít người thì hay là tại do dự bất định. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều không có người tùy tiện phát biểu, đế tân thanh âm rơi xuống trọn vẹn mấy tức về sau, hay là hoàn toàn yên tĩnh trầm mặc. Lại là mấy tức thời gian. Nhân tộc ban đầu Tam tổ tội nhân thị than nhẹ một tiếng, ánh mắt từng cái quét qua tất cả người, trịnh trọng nói: "Đã đều không muốn tùy tiện mở miệng, vậy liền để ta tới nói đi." Ngưng tạm, tiếp tục nói: "Song Vương sáp nhập, là ta nhân tộc chuyển hướng, đem hết toàn lực mới lấy được cơ hội, chúng ta không có tư cách đi lãng phí cơ hội này. Cho nên ta hy vọng, mặc kệ kết quả là như thế nào, một khi cuối cùng xác định được về sau, tất cả mọi người có thể bỏ xuống trong lòng ý kiến, đồng tâm hiệp lực, để chúng ta tộc tiến thêm một bước." Tất cả mọi người gật đầu, bao quát Đê Tân cũng là gật đầu, biểu thị đồng ý. Ban đầu Tam tổ mặc dù thực lực chỉ là tổ cảnh, nhưng bọn hắn bối phận tối cao, Tam hoàng ngũ đế bọn người không không mang theo một phần tôn tính. Lúc này từ thoại Nhân thị đẩy ra kia tầng mạng che mặt, nói thẳng những cái kia không tốt tâm tư, cũng là thích hợp nhất. Trước đó liền làm rõ, bất về sau sinh ra không tốt sự tình. Tốt, vậy ta cũng trước tiên nói một chút lựa chọn của ta. Toại Nhân thị lại nói, hai loại phương thức, lợi và hại đều có, một tư quyền quá lớn, một loạn thất bắt tao sự tình quá nhiều. Đây là cả hai lớn nhất tệ. Suy tư những ngày gần đây, ta đồng ý tổ đỉnh dung nhập thương đỉnh. Nói Thật sâu mắt nhìn Đế Tân, có tín nhiệm, chờ mong, cùng vung tay đánh cược một lần tuyệt nhiên. Đế Tân không có có phản ứng gì, chỉ là hơi gật đầu, mà những người khác thì có không ít tất cả giật mình, có chút nhíu mày, tựa hồ không nghĩ tới tội nhân thị sẽ như vậy quyết định. Tựa hồ minh bạch kinh ngạc của của bọn hắn, tội nhân thị nặng nề nói, chúng ta tộc đã quyết định đi đến con đường này, kia liền không có chút gì do dự chỗ trống, chỉ có thể thống hợp tất cả lực lượng, thẳng tiến không lùi. Tư quyền nguy hiểm hại là nghiêm trọng, nhưng so sánh với mà nói, cũng liền không tính là gì. Ta cũng tin tưởng nhân hoàng có thể làm đến. Lần đại kiếp nạn này hắn không liền làm rất khá sao? Nói xong, hơi khẽ nhíu xuống ánh mắt, biểu thị không cần phải nhiều lời nữa. Lại là một trận trầm mặc, một số người do dự càng đậm. Mặc dù như thế, nhưng ta cảm thấy vẫn là phải khôi phục nhân tộc Vương Đình, không gì khác, nhân tộc có hôm nay, đúng là không dễ, cho dù là tranh bá hưng hoang, cũng nên càng ổn thỏa một chút. Mà lại, nhân tộc Vương Đình thống trị, hết thảy vì công, cũng tương tự càng có thể ngưng tụ lòng người. Tư quyền cuối cùng sẽ để cho rất nhiều lòng người sinh bất mãn. Một bên, Truy Háo thị chậm rãi mở miệng nói, có chút thở dài, Không ít người đồng dạng có chút thở dài, đây chính là lòng người. Đế Tân trưởng không hết thấy, có được cái này lớn nhất tư quyền, khẳng định sẽ có đại lượng lòng người sinh bất mãn. Bao quát trong bọn họ đều tuyệt đối sẽ có người có, ngăn chặn không được, cũng là nhân chi thường tình. Về phần nói Đế Tân đem phần này tư quyền một lòng vì công, toàn vì nhân tộc, không phải bọn hắn không tin Đế Tân, mà là lòng người vấn đề. Chỉ cần Đế Tân có quyền lợi lớn như vậy, liền sẽ có người bất mãn. Huống chi lấy bọn hắn hiểu rõ Đế Tân kia tính cách, hết thệ không cần nhiều lời, tỉ như xúc phạm cá nhân hắn huynh nghiêm, cho dù là bởi vì công sự đến lúc đó tám thành khả năng cũng là tư lớn hơn công duy ngã độc tôn bốn chữ không phải nói một chút người thậm chí trình độ nhất định bày ở nhân tộc phía trước đây đối với rất nhiều kinh lịch nhân tộc vương đỉnh thời kỳ tổ đỉnh chi người mà nói nhất định là phi thường không quen vẹn vẹn từ điểm đó cũng có thể thấy được song phương sát nhập độ khó khắp nơi đều là vấn đề ngay cả vừa mới mở miệng thoại nhân thị đều là trong lòng thở dài khắp nơi đều là vấn đề sát nhập chính là một lần cải cách mà cải cách là nhất định phải chảy máu cho dù là những cái kia đối nhân tộc có công lớn tồn tại ngược lại là đế tân Thần sắc không thay đổi chút nào, để một chút thời khắc chú ý hắn người, không rõ ràng hắn suy nghĩ cái gì. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 608, thực lực vi tôn. Nhân tộc nghĩ muốn tiếp tục đi tới đích, một lòng đoàn kết tất không thể thiếu, công, liền là biện pháp tốt nhất, ta ủng hộ khôi phục nhân tộc vương đỉnh. Yến Tính hai hơi, hưu Sảo thị mở miệng nói. Đám mắt, ban đầu tam tộc liền đều làm ra lựa chọn. Một vị tán thành tổ đình dung nhập đại thương, hai vị tán thành khôi phục nhân tộc vương đỉnh thống trị. Ba người lựa chọn không thể nghi ngờ cũng ảnh hưởng đến những người khác. Du La lại rõ dự lúc này cũng đều nhất nhất bắt đầu làm ra lựa chọn. ta đồng ý khôi phục nhân tộc vương đình thống trị. chuyên húc nghiêm nghị nói. khôi phục nhân tộc vương đình thống trị. niêu hơi có chút thở dài nói. ta đồng ý tổ đình dung nhập đại thương. binh tổ gừng trầm giọng nói. tam hoàng ngũ đế bắt tổ bên trong. hán Nam hiểu nhất binh đạo. rõ ràng lực lượng hoàn toàn thống hợp tầm quan trọng. ta đồng ý khôi phục nhân tộc vương đình thống trị. một bên vũ tổ mở miệng nói. có lẽ lúc bình thường trong bọn họ quan hệ tốt. lúc này cũng đều có khác biệt lựa chọn. tổ đình dung nhập đại thương. sách rất thị một chút do dự mở miệng nói khôi phục nhân tộc vương đình thống trị kho hiệt thở dài nói tổ đình dung nhập đại thương thiếu hạo ngư khí kiên định mười mấy hơi thở về sau ngũ đế bát tổ liền đều làm ra quyết định lựa chọn tổ đình dung nhập đại thương trung tọa nhân thị vinh tổ gừng sách rất thị thiếu hạo đại vũ năm người nhị đế tăng tổ lựa chọn khôi phục nhân tộc vương đình thống trị trung truy áo thị hữu xào thị vũ tổ kho huyệt cùng họ thị chuyên thuốc niêu thuấn tam đế ngũ tổ hai loại lựa chọn nhân số trên lệnh cũng không quá lớn nhưng rõ ràng khôi phục nhân tộc vương đình thống trị chiếm cứ ưu thế lập tức Đông đảo ánh mắt liền đều nhìn về còn chưa mở miệng Tam hoàng. Hơi nhíu lấy lông mày, Thần ông nhắm hai mắt lại than nhẹ, khôi phục thượng cổ nhân tộc Vương đỉnh thống trị. Lời nói rơi xuống, cũng không có vượt quá mọi người đoán trước, mặc dù Tam hoàng bên trong cùng đế tân quen thuộc nhất là Thần ông. Nhưng Thần ông kỳ thực là Tam hoàng bên trong tính cách ổn thỏa nhất, hắn chọn lựa như vậy, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ta đồng ý tổ đỉnh dung nhập đại thương. Một bên, Hiên Viên lập tức mở miệng, trong giọng nói giống như tràn ngập một loại cấp tiến hàng nghĩa. Tam hoàng bên trong hắn chủ sắp phản, tính cách nhất là cấp tiến, hắn thấy, đã đạp lên con đường này Vì nên đem hết toàn lực đi tiến hành sinh tử đánh cược một lần, ổn thỏa là kiên quyết không được, cần chính là một con hữu lực nắm đấm, một cái trí tuệ quả quyết đại não, đem bọn hắn đều chăm chú ngưng tập hợp một chỗ. Tam hoàng đứng đầu, phục hy lại là không có mở miệng lựa chọn, suy nghĩ một chút, nhìn về phía Đế Tân, túc tiếng nói, không biết nhân hoàng có gì thuyết pháp. Ánh mắt mọi người lập tức nhất chuyển, nhìn về phía Đế Tân. Đế Tân không có lập tức trả lời, tĩnh mịch ánh mắt càng phát uy nghiêm, bá đạo, từng cái quét qua tất cả người, đột nhiên, mọi người có loại hung thú tỉnh lại cảm giác. Chờ ổn thanh âm uy nghiêm chậm rãi vang lên. Bá khí từ hiện, từ xưa đến nay, vô luận tranh bá hùng hoàng hay là chủng tộc nội bộ, chỉ có bốn chữ, thực lực vi tôn. Tam hoàng ngũ đế, nhưng có hứng thú đối độc chiến bên trên một trận. Lập tức, Tam hoàng ngũ đế bắt tổ đều là giận mình. Đến lúc này, bọn hắn như thế nào vẫn không rõ, đế tân sớm đã có biện pháp. Đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất, thậm chí là biện pháp hữu hiệu nhất. Dùng thực lực gáp đảo bọn hắn. Trong lúc nhất thời, mặc dù có chút trong lòng người cũng không đồng ý loại biện pháp này, nhưng không ai có thể mở miệng phản đối. Thực lực vi tôn, mặc kệ ở đâu đều là như thế bọn hắn những này nhìn qua một mảnh hài hòa, đồng tâm hiệp lực nhân tộc cao tầng bên trong cũng thiếu không được cái này. Chỉ bất quá di vãng, trong bọn họ cũng không ai chân chính có thể sử dụng thực lực áp đảo mọi người. Một lúc sau, cũng liền quen thuộc chuyện gì đều thương nghĩ tới. Đế tân biện pháp, đương nhiên để bọn hắn có loại bị đánh thức cảm giác thực lực vi tôn, tựa hồ đúng là như thế. Nếu như Đế tân có thể sử dụng thực lực áp đảo bọn hắn, tăng thêm hắn lòng dạ trí tuệ, bọn hắn căn bản cũng không cần cân nhắc cái gì. Đương nhiên, giống như thể hồ quan đỉnh, liền ngay cả mở miệng ủng hộ khôi phục nhân tộc vương đỉnh thống trị nhân tổ. Ánh mắt đều phát sáng lên. Nếu là Đế Tân Thật có kia phần thực lực gáp đảo Tam Hoàng ngũ Đế, vậy liền để tổ đỉnh dung nhập đại thương, để hắn duy ngã độc tôn thì thế nào? Cũng tiết kiệm bọn hắn ở nơi đó do dự nửa ngày, thở dài không thôi. Thực lực Vi Tôn, đây mới là Hồng Hoang từ xưa đến nay, vĩnh viễn không đổi chân lý quy tắc. Tuân thủ cái này chân lý quy tắc mới là đúng, dù là kết quả sai, bọn hắn cũng nhận, không có lời có thể nói. Ha ha ha, Nhân Hoàng nói không sai, thực lực Vi Tôn, đã Nhân Hoàng có cái này tự tin, vậy bọn ta liền buổi Nhân Hoàng một trận chiến. Hiên Viên dẫn đầu phòng khoáng cười to trên thân hiện ra một cỗ chiến ý. Một bên, Phục Hy, Thần nông nhìn hắn mắt, bọn hắn rõ ràng nhất, Đế Tân rất có thể đã đạt tới thiên đạo cảnh. Tam hoàng ngũ đế liên thủ là mạnh, nhưng tuyệt đối là không bằng một vị thiên đạo cảnh. Hiên Viên nói như vậy, chính là muốn mang tất cả mọi người đồng ý biện pháp này. Bất quá mặc dù rõ ràng điểm này, nhưng bọn hắn cũng không nói gì thêm, bởi vì bọn hắn cũng đồng ý. Trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đơn giản như vậy biện pháp, bọn hắn trước đó cũng không nhớ ra được, thực tế là quen có làm việc phương pháp ảnh hưởng bọn hắn. Như thế rất tốt, không cần nhiều suy nghĩ. Có chút bị thai trộm chung dưới tâm lý, hai người cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Ngũ Đế đồng dạng gật đầu, chiến ý dâng lên, ngưng thần mà đối đãi, bọn hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Đế Tân thực lực đến tuột cùng đến một bước kia. Ngày đó một quyền kia đánh lui Tam Thanh thử một màn, đến hiện tại bọn hắn nhưng đều vẫn là sâu sắc không gì sánh được, cũng một mực rất hiếu kỳ. Đế Tân gặp bọn họ gật đầu, trên thân khí tức càng phát ra nguy nga, tốt, đi hỗn độn trong biển, làm phiền Bát Tổ lưu lại trấn thủ. Bát Tổ đều có chút tiếc nuối, bọn hắn cũng muốn tận mắt nhìn xem trận chiến kia. Nhưng rõ ràng sự tình lặng lẽ Đế Tân cùng Tam Hoàng Ngũ Đế một trận chiến, muốn không bị người phát hiện, chỉ có đi hỗn độn biển sâu chỗ. Vừa đến một lần chỗ tốn hao thời gian không ngắn, mà nhân tộc bên này là tuyệt đối không thể thiếu khuyết người trấn thủ. Cho nên có chút tiếc nuối nhau nhau gật đầu, thế thế, Đế Tân không nói thêm lời, lấy tay một nắm, không gian vỡ vụt, một đầu trực tiếp thông hướng hỗn độn biển con đường xuất hiện. Bước chân một bước, dẫn đầu đi vào. Tam Hoàng Ngũ Đế lập tức đi theo, chín người thân ảnh biến mất, chỉ để lại bát tổ vẫn là có chút tiếc nuối. Vô biên vô hạn hỗn độn trong biển, tới gần hồng hoang bình chướng một nơi, một đầu không gian thông đạo xuất hiện, đế tân chín người từ đó đi ra, sau đó hóa thành chín đạo quan mang thẳng hướng hỗn độn biển sâu chỗ mà đi, hỗn độn biển mênh mông vương ẩn, ai cũng không biết đến tột cùng lớn đến bao nhiêu, hỗn độn chi khí mặc dù cường đại, khó mà sinh tồn, nhưng trong đó cũng là có vô số sinh linh, nơi này mới là ẩn tàng đồ vật nhiều nhất địa phương, ai cũng không biết nơi này có bao nhiêu ẩn tàng cường giả, có bao nhiêu chủng tộc mạnh mẽ, cho nên đế tân chín người một trận chiến này, vì không bị người phát hiện, chỉ có thể tận lực hướng hỗn độn biển sâu chỗ mà đi, lấy hùng hoang làm trung tâm càng xa cách hồng hoang hỗn độn biển, hỗn độn chi khí liền càng cường đại, càng khó lấy tồn tại, sinh linh tự nhiên cũng càng ít. phi hành hết tốc lực, chọn vẹn 7 ngày thời gian, chín người phương mới dừng lại. nơi này hỗn độn chi khí, để chuẩn thánh cao đẳng cấp độ trở xuống sinh linh, căn bản đợi không được. tăng thêm chín người liếc nhìn một lần, không lo lắng bị người phát hiện, không có có thêm lời thừa thãi. kia cỗ chiến y đều đạt tới được đỉnh phong, phục hy đồ, thần nông quốc, hiên viên kiếm, ngũ đế kiếm lập tức đều lấy ra. với đại chiến lập tức triển khai, vô tận hỗn độn chi khí bị cường thế quét sạch sành sanh. Mảnh này rộng lớn hỗn độn hải khu vực, triệt để sôi trào lên. Nhân tộc nội bộ một trận chiến này, liên lạc yên không một tiếng động tại cái này hỗn độn biển sâu chỗ triển khai, trong Hồng Hoang, trừ bắt Tổ, không một người biết được. Một ngày thời gian về sau, một trận chiến này mới ngừng lại. Chín người hướng Hồng Hoang trở về, chín ngày sau, chín người vô thanh vô tức trở lại triều đình. Đế Tân trở về Nhân Hoàng Điện, Tam Hoàng Ngũ Đế bị bắt Tổ lôi kéo trở lại bọn hắn tại triều ca nơi ở. Một tòa trong đại điện, bắt Tổ đều tràn đầy tò mò nhìn Tam Hoàng Ngũ Đế. Tình huống như thế nào? Ai thắng ai thua? Truy Áo Thị trước tiên mở miệng hỏi, chúng ta không có thua, thần ông lộ ra một chút tin tức, cái khác hai hoàng ngũ đế thần sắc bình tĩnh, đều đi qua cửu thiên, mặc kệ cái dạng gì cảm xúc, cũng đều sớm đã bình phục, không có thua, chẳng lẽ các ngươi cũng không có thắng? Binh tổ gừng cao mày nói, hơi gật đầu, thiếu hạo có chút buông lòng nói, đại chiến một ngày, bất phân thắng bại, thằng đến nhân hoàng chuẩn bị xuất ra không động ấn, một trận chiến này tự nhiên cũng cũng không cần phải lại đánh. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương sáu bái kiến bệ hạ, các ngươi đều chờ đó cho ta. Bát tổ giật mình lại là vui mừng. Không động ấn sự tình bọn hắn còn thật không biết. Đây cũng là lúc trước Tam Thanh cùng Đế Tân bốn người ước định, tạm không lộ ra ra ngoài, cái này một không lộ ra, liền cho tới bây giờ, ngũ đế cũng đều là một trận chiến này mới biết được. Không động ấn chính là là nhân tộc chí bảo, đối nhân tộc trời sinh có cường đại sức áp chế. Lại thêm nó đối đế Tân tăng phúc, vốn là cùng đế Tân đánh hòa nhau Tam Hoàng ngũ đế, tự nhiên là không dùng lại đánh. Sau đó, Thần ông mở miệng, nói năm đó cùng Tam Thanh ước định sự tình. Kết quả kia, Nương tạm, Hữu Sảo thị đè xuống vui sướng, trình trọng hỏi. Trong lòng kỳ thật đã có đáp án. Cái khác thất tổ cũng thế. Nhìn Tam Hoàng Ngũ Đế dáng vẻ, mà lại Đế Tân có thể cùng bọn hắn đánh hòa nhau cái này đủ để khiến vô số người kinh hãi sự tình, liền biết kết quả. Liền ngay cả bọn hắn cũng lại không lời nào để nói, trong lòng còn rất rung động. Hai Hoàng Ngũ Đế nhìn về phía Phục Hy, Phục Hy thần sắc chỉnh trọng nói, "Tổ đình dung nhập đại thường, hết thảy đều giao cho nhân hoàng đi." Không khí hiện trường trở nên trầm mặc, kiềm chế, nhưng tất cả mọi người gật đầu biểu thị đồng ý. Bao quát trước kia muốn khôi phục nhân tộc vương đình nhân tộc, cũng sẽ không tiếp tục phản đối. Thậm chí ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, như thế cũng tốt cứ dựa theo cái này căn bản nhất chân lý pháp tắc coi như bại cũng không thể nói gì hơn cũng tốt chúng ta những người này cuối cùng có thể thở phào liền để nhân hoàng nhọc lòng đi thôi để hắn đi cùng tam thanh cùng những người kia tính toán đi chúng ta chỉ cần xuất lực là được khoan hay nói qua nhiều năm như vậy cái này còn là lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhàng như vậy hiu xào thị bỗng nhiên cười nói lập tức ở đây rất nhiều người tổ đều nở nụ cười việc đã đến nước này không có khả năng lại đổi ý kia mặc kệ lúc trước nghĩ như thế nào hiện tại bọn hắn cũng chỉ có một tín niệm ủng hộ đế tân nói không sai vừa vặn, chúng ta đoán chừng cũng đều có tiến lên càng lộ, liền hảo hảo bế quan, đem hết thệ đều giao cho nhân hoàng xử lý đi. Tọa nhân thị khẽ cười nói, có ý riêng. Mọi người gật đầu, Minh Bạch Tọa nhân thị ý tứ. Nhân tộc bước lên phong hiểm trải qua cái này một đại kiếp, phong hiểm lớn, cũng liền mang ý nghĩa thu hoạch lớn. Không để cập tới cả nhân tộc thu hoạch, bọn hắn tự thân cũng đều ẩn ẩn có tiến lên càng lộ. Nhất là Tam Hoàng Ngũ Đế, bọn hắn đi đều là nhân hoàng nói, nhân tộc can mạnh, bọn hắn liền có thể can mạnh. Cái khác bất tổ, cũng hoặc nhiều hoặc ít có phương diện này. Nếu như không phải cái này bốn tháng đến bận quá sắp nhập sự tình phiền phức, tăng thêm bây giờ phong thần bảng còn chưa quý vị, đại tiếp còn không có hoàn toàn rơi xuống, bọn hắn đã sớm bế quan. đương nhiên, lúc này bế quan còn có một cái khác điểm trọng đại nguyên nhân, bọn hắn toàn bộ bế quan, đem hết thể đều giao cho đế tân, như thế đế tân mới có thể buông tay ra đi sáp nhập song phương lực lượng, không có bọn hắn, tổ đình người cũng sẽ càng càng thành thật nghe lời. Ngày mai sẽ là đại thương chiếu sẽ, minh ngày sau nhân tộc lực lượng liền xem như chân chính muốn nhất thống. Phục Hi Thu liễu ý cười, trịnh trọng thanh âm cũng công lớn, nhẹ nhàng tràn đầy một loại chờ mong. Cái khác trừ vị nhân tổ gật đầu, trong thần sắc là đồng dạng chờ mong. Một bên khác, Nhân Hoàng Điện. Đế Tân chậm rãi mở hai mắt ra, mười mấy ngày nay đến, gia tăng một chút khí vận chi lực đều bị Thất Long Chân khí hấp thu. đem so sánh với đầu tháng 7, Thất Long Chân khí đạt tới 86 vạn trượng tả hưu mỗi một dòng đạt tới 34 điểm bốn đỉnh, Thất Long hợp nhất, thẳng tới 120 đỉnh. Cũng chính là cố lực lượng này, để hắn tại hỗn độn biển sâu chỗ, cùng Tam Hoàng Ngũ Đế đánh thành ngang tay. Đương nhiên, hắn lòng dạ biết rõ, đây là Tam Hoàng Ngũ Đế cũng không có thật suất toàn lực. Bọn hắn lúc này Nhưng cùng trước kia không giống, Hạo Thiên cảnh cái gì đều không có lấy ra. Theo bọn hắn nghĩ, đây chỉ là một trận lợi bản, căn bản không cần đến những cái kia. Thậm chí một chút át chủ bài đều vô dụng, tỉ như Ngũ Đế kiếm trận. Kể từ đó, Tam Hoàng Ngũ Đế ước trường phát huy ra 140 đỉnh tả hữu lực lượng. Hắn thân là Nhân Hoàng, vốn là đối Tam Hoàng Ngũ Đế có chỗ áp chế, tăng thêm toàn lực mà ra, mới khó khăn lắm chiến thành một cái ngang tay. Nếu không không dùng không động ấn, hắn còn không phải Tam Hoàng Ngũ Đế liên thủ chi địch. Đương nhiên, cũng chỉ có lần này. Một vòng tinh mang từ song trong mắt lóe lên, kiên quyết, tính mệnh khi người, ngày mai chính là hắn lại một lần nữa đột phi manh tiến bắt đầu. Đế Tân 1.1415 ngày 1 tháng 8. Đại thương cố hữu triều hội, chỉ là trừ đại thương quan viên bên ngoài, còn có mấy trăm vị tổ đỉnh am hiểu quản lý người. Bọn hắn mặc dù cũng còn không có cụ thể quan chức, nhưng cái này bốn tháng đến, cũng đều đang một mực tham gia triều hội. Hơn 2000 người dựa theo riêng phần mình vị trí đứng vững, đợi kim quang kia lấp lánh, vĩ nạn thân thể xuất hiện tại tất cả trong ánh mắt lúc, tất cả mọi người xoay người hành lễ cung kính nói, thần bái kiến bệ hạ, bái kiến nhân hoàng bệ hạ trư ngự trên bậc năm vị thái tử yếu ớt thanh âm bên ngoài, hai cô khác biệt vang rội thanh âm quanh quần trong đại điện này. Miễn lễ. Đế Tân đạm mạc mở miệng. Tạ bệ hạ, nhân hoàng bệ hạ. Tất cả mọi người ngồi dậy. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, ngự trên bậc, 16 đạo quang mang từ không tới có, chống rông xuất hiện, 16 thân ảnh từ đó đi ra. Kinh ngạc cảm xúc tràn ngập, lập tức, trừ Đế Tân, bao quát năm đại thái tử, đều là thi lễ nói, gặp qua chư vị nhân tổ. Người đến chính là Tam hoàng ngũ đế bắt tổ, mọi người kinh ngạc đồng thời, cơ hồ tất cả trong lòng lại là chấn động. Chư vị nhân tổ lúc này đến, chớ không phải là bởi vì rốt cục muốn có kết quả sao nghĩ đến một cố khẩn trương tại bọn hắn tất cả mọi người trong lòng tràn ngập ra bao quát năm đại thái tử hai loại khác biệt phương thức bao quát lấy bọn hắn tất cả mọi người bản thân lợi ích tư tưởng vân vân cũng quyết định tiếp xuống cả nhân tộc thống trị không phải do bọn hắn không khẩn trương từng đôi mắt lén lén đánh giá đế tân còn có chư vị nhân tổ sắc mặt nhưng cũng nhìn không ra đến cái gì chỉ có thể tại phục hy thanh âm bình tĩnh hạ thu lễ tiên tính lại khẩn trương cung đợi mà cũng liền sau đó mới khác trừ đế tân tam hoàng chờ mười người mọi ánh mắt đều trừng lớn tràn đầy trấn kinh, chỉ thấy tam hoàng ngũ đế bắt tổ đối mặt đế tân, cùng nhau xoay người thi lễ nói, thần bái kiến bệ hạ. cũng không nhiều thanh niên vang dội, lại giống như lôi đỉnh rót vào thay, nổ đông đảo quan viên sắc mặt trắng bệch, não hải trống, không biết làm sao. lập tức chính là hai cố hoàn toàn khác biệt cảm xúc, một cuồng hỉ, một không dám tin. tam hoàng ngũ đế bắt tổ đều hướng nhân hoàng, bệ hạ, xương thần, hết thể còn phải nói gì nữa sao? chư vị không cần đa lễ, nhân hoàng trên ghế, không để ý đến phía dưới kia đông đảo cảm xúc, đế tân đưa tay uy nghiêm bên trong nhiều một chút ôn hòa nói tạ bệ hạ tam hoàng ngũ đế bắt tổ thu lễ chậm rãi xoay người qua thần sắc nghiêm nghị ánh mắt đảo qua đông đảo quan viên cuối cùng dừng lại tại mấy trăm vị tổ đỉnh chi trên thân người phúc hy trịnh trọng nói chúng ta tộc đã đến mấu chốt nhất thời điểm kể từ hôm nay nhân tộc tổ đỉnh, chính thức toàn bộ dung nhập đại thương bên trong hết thảy nghe theo bệ hạ chi lệnh cái khác hai hoàng bọn người dùng thần sắc cùng ánh mắt ngầm thừa nhận trong đại điện hết thảy tĩnh mịch đại thương quan viên gắt gao đè ép vẻ mừng như điên kia mấy trăm vị tổ đình người thì là có chút thất thần rất nhiều đều không để ý giải Nhưng cái này rõ ràng là nhân hoàng cùng Tam hoàng ngũ đế bắt tổ cộng đồng làm ra quyết định. Bọn hắn không có tư cách đi chất vấn, ai cũng không có tư cách. Chỉ có thể đè ép tâm tình rất phức tạp thi lên nói, "Vâng." Phục hy bọn người khẽ gật đầu, từ trung ương hướng hai bên tối lui, năm đại thái tử lập tức lui về phía sau mấy bước, đem vị trí để cho bọn hắn. Bọn hắn cũng không có khách khí, chỉ là mang theo tán thưởng ánh mắt nhìn về phía năm người. Hô hấp ở giữa, mọi ánh mắt đều lần nữa nhìn về phía Đế Tân. Kích động, cung kính, xung tính, phức tạp, thở dài chứa các cảm xúc đều có. Ở đây mỗi người đều rõ ràng Từ giờ trở đi, vị này nhân hoàng, đại thương bệ hạ, đem chân chính chúa tể cả nhân tộc. Quyền lực của hắn sẽ lớn đến nhân tộc chưa bao giờ có tình trạng, là chân chính nhân tộc đế hoàng. Nhân tộc cũng sẽ chân chính nên tới một lần đại nhất thống. Chết để đi đến kia để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, lại nặng nghề không thôi xưng bá hồng hoàng con đường. Đón đông đảo ánh mắt, đế tân uy nghi lại là càng phát ra mênh ngông, nặng nghề, đảo mắt liền cường thế ép qua tất cả người, vô hình vô sắc rực rỡ quan huy, che lấp cả tòa nhân hoàng điện, bá đạo bao trùm mỗi một tấc không gian. Hắn không có lập tức mở miệng, mà là chờ mấy tức Khi kia cái thế vô song uy nghi đạt tới một cái đỉnh phong lúc, thanh em uy nghiêm giống như quanh quẩn tại kêu cựu thiên bên ngoài, chấn áp hết thảy. Đại kiếp hung hiểm, vô số nhân tộc tướng sĩ tử chiến mới thắng được đây hết thảy. Chúng ta tộc đạt được cái này trước nay chưa từng có cơ hội. Thắng, sưng bá hưng hoàng, thành lập vạn thế không có sự nghiệp vĩ đại. Bại, như tam tộc vu yêu kéo dài hơi tàn, không che giấu chút nào. Bá đạo tuyệt luân lời nói làm cho tất cả mọi người sắc mặt chấn động, tam hoàng ngũ đế đều là nhân hoàng, bệ hạ cũng không tiếp tục có chút che giấu sao? Dù bản năng có chút lo lắng. Nhưng càng nhiều, là kia cỗ phát ra từ thực chất bên trong trùng thiên hào khí, tiêu ngạo. Rốt cuộc không cần che giấu ở nhẫn, chính là muốn đường đường chính chính tuyên cáo với thiên hạ, chúng ta tộc chính là muốn sưng bá hưng hoang. Các ngươi đều chờ đó cho ta. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 610, chân chính lãnh tụ. Ngắn ngủi nhìn như nặng nghề mấy câu, lại làm cho nhiệt huyết sôi trào cảm giác nhanh chóng tại mỗi người thể nội dâng lên. Kia cỗ tự hào, tiêu ngạo, không cầm được xông lựa toàn thân. Mà thanh âm kia, càng phát hào đãng. Hôm nay tổ đình cùng đại thương sát nhập vì một, chỉ có một cái mục đích chính là để chúng ta tộc đứng tại hồng hoàng chi đỉnh. Một chủng tộc, một thủ lĩnh, một thanh âm, một cái ý chí. Cô vì nhân hoàng, thống linh nhân tộc, cũng chỉ có một cái mục đích, quét ngang thiên hạ, sừng bá hưng hoàng. Bất kỳ trở ngại nào người, giết. Dung động lòng người, ba khí tuyệt luân thanh âm, truyền gia đại điện, vang vọng triều đỉnh, ở chân trời quanh quần. Triệt triệt để để quét ngang hết thảy tâm tư, chấn áp hết thảy cảm xúc, càn quét hết thảy thanh âm. Mọi ánh mắt đều nhìn về nhân hoàng điện, vô số cái khuôn mặt bên trên tràn ngập đỏ lên, vô số ánh mắt bên trong đều là sùng kính, vô số trong lòng tràn đầy kinh hãi nhân hoàng trong điện thậm chí chiêu ca thành cái này giữa thiên địa tại thời khắc này đều tựa hồ như lời kia bên trong đồng dạng chỉ có một thanh âm một cái ý chí quét ngang thiên hạ xương bá hưng hoang vệ hạ vạn phúc vô cương không có có ước định 14 chữ không biết thế nào còn như núi lửa phun trào triệt để đem toàn bộ chiêu ca thành cơ hồ tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào lấy cùng cái khác cảm xúc đều điên cuồng phát tiết ra trong đó kia cố vô hình lực đứng tụ dị thường cường hoành khủng bố tiếng tốt người kinh hãi trong hậu cung vẫn tiêu sắc mặt biến hóa không chừng nam nhân kia Dù là nàng đã bị phong ấn lực lượng, nhưng nàng hay là có thể cảm nhận được giữa phiến thiên địa này đang có một đạo vĩ nạn vô cùng thân ảnh, Ngưng tụ một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Cái khác chưa phi, thì là sắc mặt từng hồng, có chút kích động, càng mang theo không che giấu được cái mộ. Nhân hoàng điện, ngự trên bậc, năm đại thái tử sắc mặt đều không có thể bình tĩnh, sùng bái, kích động. Liên ngay cả đế tiện, có lẽ hắn chính mình cũng không biết tình huống dưới, từng kia từng sợi sùng bái hội tụ. Không sai, chính là sùng bái. Từ nhỏ hắn vẫn khát vọng một đạo vĩ nạn thân thể, lúc này. Triệt để áp chế không nổi nội tâm cảm xúc, biểu lộ ra. Phía dưới, đại thương quan viên đều là triệt triệt để để thần phục. Liền ngay cả kia mấy trăm vị trước kia tổ lệnh người, đều không có tâm tư khác, thần phục. Lại không có lý do kiên trì, làm nó nghi thần phục. Tam hoàng ngũ đế bắt tổ, nhiệt huyết sôi trào thời điểm, đồng dạng cũng là cực kỳ trong rung động. Kia giải rác mấy lời không ngừng trong lòng bọn họ quen quẩn. Một chủng tộc, một cái lãnh tụ, một thanh âm, một cái ý chí. Ngắn ngủi 16 chữ, nhưng lại làm cho bọn họ đem nó khắc gấn tại ở sâu trong nội tâm. Thêm thêm một cái kia mục đích Cái gì đều không cần nói. Nhìn xem cái này mấy trăm vị trước kia tổ đình người liền rõ ràng, đã đủ để triệt để chiếm cứ lại nghĩa, thu nạp cơ hội tuyệt đại bộ phận nhân tộc tâm. Kích động, cười khổ, thở dài, mặc cảm chờ các cảm xúc chập trùng. Những lời này, cũng cơ hồ hoàn toàn nói phục hắn luôn rồi nhóm. Để bọn hắn biết, lựa chọn của bọn hắn không có sai, chỉ có tại vị này trong tay, nhân tộc mới có thể chân chính hội tụ tất cả lực lượng, thành tựu kia bất thế sự nghiệp vĩ đại. Đồng thời, cũng là kinh hãi. Bọn hắn đều đã đạt đến mức độ này, tâm tính chi cứng cỏi từ không cần phải nói. Nhưng vẫn là bị Đế Tân dằn bà câu liền nâng lên cảm xúc kịch liệt biến hóa. Dù là có bọn hắn thân vì nhân tộc cái này nguyên nhân căn bản nhất, nhưng trong đó Đế Tân lực lượng, tự thân mị lực vẫn là để bọn hắn cảm thấy kinh hãi. 16 đạo ánh mắt lẫn nhau giao hội, đè xuống cái khác dư thừa tâm tư, chỉ để lại một loại yên tâm, chờ mong. Nhân tộc chân chính nên đón hắn lãnh tụ. Đợi kia cô cảm xúc bình tĩnh rất nhiều về sau, xử lý chính vụ sự tình bắt đầu. Đế Tân thanh âm tiếp tục quanh quẩn trong đại điện này, đều là từng vị trước quan bổ nhiệm. Tuyệt đại bộ phận đều là trước kia tổ lĩnh người. Khoảng một canh giờ về sau, Lần này triều hội liền kết thúc. Sau đó, Đế Tân liền đem cao tầng quan viên triệu tiến hậu điện, triển khai thương nghị. Chuyện cho tới bây giờ, đại thương chức quan, nhất là cao tầng chức quan đã có chút không thích hợp, bởi vì đại thương cường đại quá nhiều, nhất định phải nhanh cải biến. Hắn chỉ có thể là nhanh, đem hai châu, còn có trung thổ trời châu triệt để chưởng khống, đem nhân tộc tổ đỉnh lực lượng, triệt để dung nhập đại thương. Hắn triệu tập quan viên thương nghị lúc, Tam hoàng ngũ đế bắt tổ một phen chuẩn bị về sau, trừ Thần Đông, đều về nhân tộc tổ địa bế quan. Thần Đông thì là muốn chuẩn bị tiến đến tiên đỉnh, đảm nhiệm bốn ngự một trong. Rất nhanh Trung thổ trời châu, Đông Thắng thần châu, Nam Chiêm bộ châu ba châu, lấy cùng cái khác không mấy địa phương, đều bởi vì Đế Tân kia một phen, mà gió nổi mấy phun, ám lưu lan lộn. Không có bất kỳ che dấu nào, vậy đơn giản tựa như là cùng hồng hoang tất cả thế lực tuyên chiến. Nhân tộc chính là muốn xưng bá hồng hoang. Tại Đông đảo tồn tại trong mắt, cái này ẩn nhẫn vô số năm kỳ tích chủng tộc, hoàn toàn, chân chân chính chính lộ ra cái nanh của hắn, Dạ tâm, còn có kia không gì sánh kịp bá khí. Xem quần hùng thiên hạ như không bá khí. Đế Tân, vị này tuyệt thế hùng chủ, Chân chính không thể tưởng tượng nổi trưởng khống nhân tộc, để Tam Hoàng Ngũ Đế bát tổ cũng vì đó thần phục. Khi biết được nhân Hoàng Điện tình cảnh, nghe tới kia lời nói về sau, Hồng Hoang cắt chỗ tồn tại, không không cảm thấy một loại rung động, cùng vô cùng kiên kỵ. Nhân tộc chân chính có lãnh tụ, cũng chân chính thức tỉnh, thành một đầu phệ nhân hung thú. Có lãnh tụ, lực lượng hợp nhất nhân tộc lúc này về sau đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Không có người biết, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, trừ kia thâm bất khả chắc, không thể thăm dò tam thanh, cũng bị phế thánh nhân chi vị trước đạo tổ Hồng Quân bên ngoài. Cái khác thậm chí bao gồm Hồng Hoang từ xưa đến nay. Lại tuyệt không có bất kỳ người nào, bất kỳ một thế lực nào có thể ngăn cản được nó huy thế. Sương Ba hưng hoang, tại đế tân vị này hùng tâm bừng bừng nhân hoàng xuất linh dưới, nhân tộc thật tại đi, đông đảo tồn tại bên trong, thật không có mấy vị còn có thể lại bình tĩnh trở lại. Đông Côn luôn Ngọc Hư cung bên trong, Tam Thanh vẫn còn cùng một chỗ ở đây, bọn hắn biết được tin tức tốc độ, cũng là nhanh nhất một trong. Có chút trầm mặc, Thông Thiên khoe miệng khẽ nhếch, khẽ cười nói, ngược lại là không nghĩ tới, hắn sẽ náo ra như vậy động tình đến, Tam Hoàng bọn hắn cũng nhanh như vậy liền tận vụ, nhân tộc khó đối phó hơn chúng ta vốn cho rằng đế tân nghị triệt để trưởng khống nhân tộc còn cần thật lâu, lại là chúng ta còn xem thường bọn họ, đế tân tam hoàng bọn họ đích xác rất có quyết đoán, tốc độ nhanh như vậy, nhân tộc tính là chân chính dục hỏa trùng sinh. nguyên thủy than nhẹ trong lời nói cũng để lộ ra một chút kiên kỵ. thông thiên lão tử hơi gật đầu biểu thị đồng ý, ánh mắt chỗ sâu hiếm thấy ngưng trọng. thông thiên ngưng tiếng nói nhân tộc thực lực di vãng liền rất mạnh, chỉ là vẫn luôn không có chân chính lãnh tụ, nhìn như có tam hoàng ngũ đế bát tổ còn có mẹ người, nhưng thì thật cũng chỉ là một thanh không có khai phòng, không có chủ nhân bảo kiếm, không đáng để lo hiện tại cả hai đều có, chúng ta cũng cần tăng thêm tốc độ mới là. Lao tử hai người gật đầu, trong mắt bọn hắn, trước kia nhân tộc kỳ thật thật không đáng để lo. Đại kiếp là nhân tộc cơ hội, bọn hắn cũng nắm chắc đến cơ hội này, xông phá lùng, giam, có sưng bá hùng hoàng tư cách. Nhưng cái này còn thiếu nhiều lắm, lãnh tụ, hắn là duy nhất, tuyệt không phải nhiều cái. Không có một cái lãnh tụ trùng tộc, là vô luận như thế nào cũng không thể trên dưới một lòng, sưng bá hùng hoàng. Nhiều cái lãnh tụ trùng tộc, càng nhiều khả năng, là an ổn, mà không phải cấp tiến tiến thủ. Đế tân xuất hiện, trở thành cái này lãnh tụ. Tăng thêm sông phá lồng giam, hai điểm này hợp nhất, mới để nhân tộc chân chính dục hỏa trùng sinh. Lúc đầu bọn hắn lấy vì cái này dục hỏa trùng sinh sẽ đến trễ một chút, không nghĩ tới đế tân tốc độ của bọn hắn nhanh như vậy. Nhanh để bọn hắn đều cảm thấy một chút áp bách. Sau một tháng, liền để chư thần quy vị đi, trở về sự tình cũng muốn càng nắm chặt một chút, có lẽ đây thật là đối phó nhân tộc phương pháp tốt nhất. Lao tử ngữ khí hơi có vẻ thận trọng nói: "Nguyên thủy, thông thiên gật đầu ngầm thừa nhận." Đông Hải, đến rồng trầm mặc, nghe tới những tin tức kia về sau, cứ như vậy trầm mặc mười mấy hơi thở nửa ngày, ung dung tiếng thở dài vang lên. nhân tộc khuyết điểm lớn nhất, triệt để đền bù. vốn cho rằng, còn cần thật lâu. lấy thân phận của hắn kinh lịch, tất nhiên là người biết chuyện tộc không có chân chính lãnh tụ khuyết điểm. đế tân xuất hiện, một quyền kia về sau, hắn hay là cho rằng, sẽ có thật lâu mới có thể đền bù cái kia khuyết điểm. dù sao kia là ba vị hoàng giả, năm vị đại đế, tám vị tổ cảnh, nghĩ đệ bọn hắn thần phục, nào có dễ dàng như vậy? có thể. một bên, thanh long mày nhớ lại, có chút không tình nguyện nói. thúc phụ, chúng ta cũng nên lôi kéo một chút minh hiếu, nhân tộc, rất mạnh nến rồng nháy hạ mắt, thở dài, thôi, cuối cùng không là năm đó. Đế Tuấn lại đến tin, liền cùng hắn thương lượng một chút đi. Ừm. Thanh Long gật đầu, do dự một chút, kia côn bằng đầu. còn có kỳ lân. Hừ. Nến rồng lập tức hừ lạnh, phượng tộc kỳ lân nhất tộc, ta quản bọn họ đi chết, trừ phi bọn hắn nguyện ý túi đầu. Thanh Long không nói nữa, túi đầu. Ngay cả hắn đều biết, kia không có khả năng. Tốt, ngươi đi làm việc trước đi, đi nhớ nói cho ta Long tộc dưới trướng, hiện tại tuyệt không thể cùng nhân tộc lên ma sát. Nến rồng nghiêm nghị nói. Thanh Long gật đầu tỏ ra hiểu rõ lại không khỏi có chút không cam lòng. Bọn hắn thế nhưng là Long tộc, năm đó đối mặt Đỉnh Phong lúc Vu yêu, đều không có xuống như vậy mệnh lệnh. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, Đỉnh Phong Vu yêu, cũng không bằng lúc này nhân tộc. Nhưng chính là không cam lòng. Nhìn ra Thanh Long không cam lòng, đến rồng do dự một chút, trầm giọng nói, nhận nhất thời không có gì, hiện tại nhân tộc thế mạnh, về sau liền chưa hẳn, ta Long tộc hay là có cơ hội trở lại đỉnh phong. Thanh Long mắt rồng sáng rõ nhìn xem đến rồng, thúc phụ, chớ cùng bất luận cái gì rồng nói, ta cũng không thể xác định, tốt, ngươi đi mau đi. Đến rồng bày hạ Long chào không nghĩ nói thêm nữa. thanh long lòng nướng ngấy khó nhịn, rất nhiều suy đoán, nhưng vẫn là cưỡng ép đè xuống, gật đầu rời đi. thầy phu giáo tiếp dẫn chuẩn đề hai người lẫn nhau, cùng nhau thở dài một cái. từ khi mấy tháng trước trận chiến kia về sau, bọn hắn lại vui vừa lo, vui không có hồng quân lén ra tay, bọn hắn mấy cái xuất sắc đệ tử đều có tiến thêm một bước xu thế. lo thì là thở dài, tam thanh, nhân tộc hai ngọn núi lớn, thực tế để bọn hắn cảm thấy khó chịu. bây giờ nghe những tin tức này càng là trong lòng phức tạp. bây giờ bọn hắn là ám có tam thanh áp chế, minh có nhân tộc muốn tranh bá. Tây phương giáo con đường phía trước đến cùng ở đâu? Kết Minh Quần Hùng cùng Tam Thanh nhân tộc chống lại chỉ là tưởng tượng liền biết không có khả năng nguyên nhân rất nhiều nhiều bọn hắn không dùng thử liền từ bỏ ý nghĩ này thương nghị vài câu tinh tọa nhìn phong vân bo bo giữ mình bọn họ đây tiếp tục vô số năm cách làm tiếp tục kiên định chấp hành xuống dưới nhìn kỹ hắn nói dù sao bọn hắn là hai vị thánh nhân có thực lực này làm như thế Hồng hoang thế lực lớn thứ ba tuyệt không phải giả đương nhiên làm như thế liền mang ý nghĩa mất đi rất nhiều thiên cơ tiến một bước lạc hậu Tam Thanh. Nhân tộc, nhưng thì có biện pháp gì đâu? Ai để bọn hắn thực lực địa vị, còn có cùng Hồng Hoang quần hùng quan hệ, đều có chút xấu hổ đâu. Đúng, sư huynh, Phượng tộc sự tình ngươi nhìn, thương nghị tốt về sau, chuẩn đề nhíu mày lại có chút không vui nói, "Cảm ơn đã ủng hộ." Chương 611, hai các 12 bộ, bố giám. Phượng tộc cùng bọn hắn Tây Phương giáo Kết Minh, đây là cũng sớm đã định ra đến. Bọn hắn cũng vì này trả giá rất nhiều, nhưng trận chiến kia kết thúc đã qua mấy tháng. Kết Minh sự tình lại là một mực trì hoãn xuống dưới. Nguyên nhân chính là con kia kim sĩ sí đại bằng cùng con kia tên là Không Chết Phượng Hoàng. Mặc dù Minh Bạch Chu tức Khổng Thiên có chính mình nguyên nhân, nhưng cái này cũng không hề là lý do. Tiếp dẫn trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, hay là giao cho chính các nàng đi làm đi, Phượng tộc thanh danh hẳn là từ chính bọn hắn năm chắc. Chuẩn đề dừng lại, hay là gật đầu, rõ ràng chính mình có chút nóng nảy. Nhưng Tam Thanh cùng nhân tộc như thế thế lớn, hắn lại làm sao có thể không sốt ruột. Thái Dương tinh chỗ sâu, một cỗ khổng lồ hỏa đoàn bên trong, uy nghiêm thanh âm trầm thấp nhàn nhạt, nhạt vang lên. Ha ha, không nghĩ tới nhân tộc cũng sẽ có chân chính nhất thống thời điểm. Tam hoàng ngũ đế bắt tổ ca nguyện thần phục đế tần, thật sự là ra ngoài ý định. Bất quá, muốn xưng ba hằng hoàng, lại nói nghe thì dễ. Dù là hai ngọn núi cùng tồn tại, không người dám kinh động, nhưng thật đến trình độ nhất định thời điểm, cũng liền không có mấy người sẽ lại ngoảnh đầu cùng những cái kia. Đến lúc đó, chính là cùng mà vây công chi thế. huống chi, biến cố có lẽ đã phát sinh. Đến cuối cùng một câu lúc, trong giọng nói nhiều một tia nhỏ không thể thấy kích động, chờ đợi cùng không xác định, cũng rất giống có một ánh mắt từ hỏa đoàn bên trong bắn ra, nhìn về phía Thái Dương tinh chỗ cản sâu. Lucas nghe sử sợ có chút không rõ nhưng thanh âm kia đã vang lên lần nữa bây giờ không cần để ý nhân tộc cũng nói cho các phương yêu tộc không thể cùng nó tranh chấp nhượng bộ lui binh về phần những cái kia thế lực trước tạm thời thả một chút không cần liên hệ nhân tộc như thế tỏ thái độ những tên kia tuyệt đối so ta chia 5 xẻ 7 yêu tộc càng thêm lo lắng trước để bọn hắn gấp quính lên lại nói vâng nhi thần minh bạch lục áp trịnh trọng nói ừm đi thôi ghi nhớ bất kỳ cái gì thời điểm đều không cần quên mình tu luyện lần đại kiếp nạn này vốn là người nổi phá thời cơ tốt nhất nhưng cuối cùng quá mức nguy hiểm Cho nên vi phụ không có để ngươi nhúng tay. Bất quá ngươi chuẩn thánh chi cảnh tu hành, các phương diện đều đã đạt tới một cái cực hạn, không có đại kiếp, vi phụ tin tưởng ngươi cũng có thể đột phá. Hưng hoang, chung quy là lấy thực lực vi tôn, ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ điểm này." Thanh âm kia mang theo một chút ân cần nói. "Nhi thần minh mạch, tạ cha đế chỉ điểm." Lục áp lập tức tôn kính nói. Một chỗ thần bí địa phương, đang đứng ở trong tu luyện hồng quân chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn về phía đi tới trước người một cái ngọc giản, một mấy mắt, liền thấy rõ ràng nội dung trong đó. Một sợi nhàn nhạt kinh ngạc dâng lên. Ngược lại là thật nhanh. Bình tĩnh mà tĩnh mịch ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, dâng lên một chút khó mà phỏng đoán hàng nghĩa. Là nên trợ bọn hắn một chút sức lực. Quân hung tranh bá, khi vạn thế chi tiêu hùng từng vị trở về, hội tụ tại bây giờ hồng hoang. Ba vị đồ nhi ngoan, Đế Tân, đối mặt Bần Đạo cái này lưu cuối cùng một tay, các ngươi lại sẽ như thế nào làm đâu? Bần Đạo thật là có chút hiếu kỳ. Chậm rãi, hắn lần nữa hai mắt nhắm lại, lâm vào trong tu luyện. Mặc dù nghĩ khôi phục tiên đạo cảnh tu vi rất khó, nhưng hắn cũng tuyệt không đung tha. Khi hồng hoang chân chính lâm vào quần hùng tranh bá thời điểm, Ai là người thắng sau cùng, còn chưa thể biết được. Giống như năm đó càn quét hết thể Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc đại kiếp đồng dạng. Thế lực khắp nơi đều vì những tin tức kia mà không bình tĩnh lúc. Ba châu bên trên vô số nhân tộc, là bởi vì Đế Tân kia một phen, triệt để sôi trào. Sương Bá Hưng Hoang, một chủng tộc, một cái lãnh tụ, một thanh âm, một cái ý chí, không dùng lại nhiều, cho dù là nhân tộc tổ đỉnh nhất là phản đối tổ đỉnh dung nhập đại thương lợi, cũng đã không có lời nói phản đối. Sôi sôi, nhiệt huyết sôi trào, tự hào kiêu ngạo chở các cảm xúc trầm trùng, hội tụ thành một cơ vô hình này thế. Nó gọi là trên dưới một lòng. Đại thương quan viên cùng nhân tộc tổ đỉnh ở giữa thành kiến mâu thuẫn, rất nhanh liền buông xuống hơn phân nữa. Dân gian vô số xuống kính, hướng triều đỉnh mà đi, đây chính là dân tâm. Nhân tộc cùng đại thương khí vận chi lực đều lấy một loại tốc độ cực nhanh không ngừng tăng trưởng. Nhất là đại thương khí vận chi lực, tăng trưởng tốc độ vượt xa nhân tộc khí vận chi lực tăng trưởng. Không gì khác, Tam Hoàng Ngũ Đế bắt tổ thần phục đế tân, xem như gia nhập đại thương, chỉ là điểm này, cũng không cần ngôn ngữ. Thêm thêm nhân tộc tổ đỉnh, còn có kia vô số lòng người, dân tâm Đế tân thực lực thời thời khắc khắc đều đang tăng trưởng, điên cuồng thôn phệ lấy những cái kia tựa như liên tục không ngừng khí vận chi lực. Trên dưới một lòng hạ, đại thương cũng bắt đầu sinh ra đủ để được xương tụng thuế biến to lớn cải biến. Nhân tộc tổ đình chính thức bắt đầu nhanh chóng dung nhập đại thương bên trong. Đại thương bên trong tầng dưới chốt trước quan kết cấu không thay đổi, cao tầng bên trong đến một lần mở rộng. Chính thể bên trên, lục bộ vẫn là lục bộ, nhưng chia làm trái đại phu, phải đại phu, đều vì thượng đại phu, cộng đồng vì một bộ đứng đầu, không phải chuẩn thánh, cao đẳng cấp độ không thể đảm nhiệm, quan cư nhị phẩm. Mỗi một bộ bên trong đem bên trong các loại không cùng loại loại chính vụ tinh tế phân ra đến, làm trung bộ, ước chừng đều có 8 trung bộ tả hữu. Trung bộ đại phu từ bên trong đại phu đảm nhiệm, bên trong đại phu không phải chuẩn thánh trung đẳng cấp độ không thể đảm nhiệm, quan cư tam phẩm. Mỗi một trung bộ, lần nữa chia nhỏ vì 10 lần bộ, phần dưới đại phu từ dưới đại phu đảm nhiệm, không phải chuẩn thánh cường giả không thể đảm nhiệm, quan cư tứ phẩm. Nội các vẫn tồn tại như cũ, tăng gây nên chín người, hiệp trợ đế tân xử lý chính vụ, tuyệt đại bộ phận cũng đều là nhị phẩm. Chính thể chúng một cái tự tăng nhiều rất nhiều người, vừa đến tổ đình người gia nhập. Thứ hai cũng là bởi vì bây giờ đại thương địa bàn quá lớn, chính vụ quá nhiều. Vực, quận, phủ, huyện cái này bốn tầng cơ cấu quản lý còn dễ nói, bọn hắn khu vực phạm vi là cố định, chính vụ gia tăng không được. Nhưng trung tâm triều đình lại là khác biệt, mỗi một cái bốn tầng cơ cấu quản lý gia tăng, đều đại biểu cho trung tâm triều đình chính vụ càng nhiều hơn một chút. Nhiều như vậy chính vụ, nhất định phải mở rộng cao tầng nhân số. Vì hiệu suất, cũng đem lục bộ quản lý chức trách đều tinh tế phân chia ra. Trừ đó ra, đối bốn tầng cơ cấu quản lý ảnh hưởng lớn nhất, chính là bọn hắn quan cấp đều hạ xuống nhất phẩm. Phần dưới đại phu cũng chính là hạ đại phu vì tứ phẩm, một vực thứ sử vì ngũ phẩm, quận trưởng vì lục phẩm, chi phủ vì thất phẩm, huyện lệnh vì bát phẩm. Những quan viên khác theo thứ tự hạ xuống. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, xác định rõ phần này biến hóa, đế tân liền hạ đạt ý chỉ xác định, cũng bổ nhiệm chức quan. Bây giờ chính là chính thể bận rộn thời điểm, nhất định phải nhanh. Chính thể mới cao tầng thể chế sắp lập, bổ nhiệm tương ứng quan mới viên, hiệu suất lập tức trên phạm vi lớn sách tới, nhanh chóng chỉnh đốn. Quân thể mới thể chế thì là chậm 7 ngày mới bị đế tân xác định vẫn như cũ là tam đảng chiến quân làm chủ chiến chi quân, cái khác đều làm quân coi giữ. Chỉ là tam đảng chiến quân chủ tướng quan cấp biến. Nhất đảng chiến quân chủ tướng vì nhị phẩm. Nhị đảng chiến quân chủ tướng là tam phẩm. Đệ tam đảng chiến quân chủ tướng vì tứ phẩm. Đều hạ xuống nhất phẩm, đây chính là đại thương cường đại sau trực tiếp thể hiện một trong đại kiếp đột phá, tăng thêm trước kia nhân tộc tổ đỉnh, có tư cách tổ kiến tam đảng chiến quân chủ tướng, viễn siêu nhân tộc đỉnh phong thời điểm. Với vận, đại chiến vừa qua, đại thương liền không thiếu thân kinh bách chiến nguồn mộ lính, từng nhánh tam đảng chiến quân không ngừng xây cất tất cả chiến quân vẫn như cũ, chỉ nghe từ đế tân một nhân chi mệnh lệnh. trừ cái đó ra, quân thể thay đổi lớn nhất chính là từ một các ba bộ biến thành một các lục bộ. các là quân các hiệp trợ đế tân xử lý tất cả chi quân vụ. lục bộ phân biệt là quân pháp bộ, quân lưu bộ, quân tình bộ, quân coi giữ bộ, cung phẩm bộ. trong đó cụ thể chức vị cùng chính thể lục bộ kém chi không nhiều. trừ hai các mười hai bộ, chính là ngự sử giám, đại quốc tử giám, hoàng thanh giám, khâm thiên giám mấy cái này bộ môn. mấy cái này bộ môn quan chức cũng đều phát sinh một chút biến hóa, nói tóm lại tăng cường rất nhiều quyền lực của bọn hắn. chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút. chương 612, phong thần đại điện. hai các 12 bộ bù giám. đây chính là nhân tộc tổ đình bắt đầu dung nhập đại thương về sau. bây giờ đại thương chủ yếu quan chế hệ thống, cũng chính là phải dựa vào bộ này quan chế hệ thống, vượt qua đoạn này đại thương, thậm chí nhân tộc thuế biến thời kỳ mấu chốt, có chút điên cuồng bận rộn triển khai. đại thương triều đình giống như một đài vô cùng to lớn máy móc, ngay tại bên cạnh rèn luyện, bên cạnh cao tốc tinh vi vận chuyển, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tất cả mọi người có thể minh sắc cảm giác được, đại thương tại một ngày một ngày mạnh lên. Một ngày mạnh hơn một ngày, tựa như không có cực hạn. Đại thương bận rộn bên trong, ngày 1 tháng 9. Phong thần bảng rốt cục định xuống dưới, bắt đầu muốn phân đất phong hầu chư thần, để chư thần quý vị. Trong lúc nhất thời, lại gây nên rất nhiều ánh mắt. Liền ngay cả đế tân bận rộn sau khi, cũng ném đi ánh mắt. Đông Cô Lôn. Khí thế hùng vĩ phong thần trên đài, Khương Tử Nha một thân đạo bảo, đứng ở phong thần giữa đài ở giữa, chợt nhìn khí thế bất phàm, tựa như phương thiên địa này trung tâm. Nhưng nhìn kỹ lại, nó thần sắc bình tĩnh, lại không thể che hết kia chỗ sâu từng kia từng kia bí ý. hắn lúc này phản phất mất đi thần càng giống một cái xác không hồn tự nhiên những cái kia cao cao tại thượng tồn tại cũng không thế nào sẽ để ý một cái khương tử nha trạng thái dù cho lúc này khương tử nha đã đạt tới chuẩn thánh cao đẳng cấp độ bọn hắn chỉ để ý phong thần bảng tình huống cụ thể cụ thể người nào đảm nhiệm cái gì thần trước không giống với di vãng hội tụ tam thanh đệ tử cùng nhân tộc thiên đỉnh đủ để hấp dẫn mỗi người bọn họ ánh mắt tựa hồ là canh giờ đến khương tử nha thanh âm bình tĩnh vang lên không có gợn sóng lộ ra cứng đờ Phụ thái thượng nguyên thủy thông thiên tam thanh thiên tôn sắc lệnh thành lập phong thần đài phân đất phong hầu chư thần ngũ phương chi thần đến thụ mệnh mà thôi. Phảng phất có một cỗ huyền ảo vĩ lực thêm tại thanh âm này phía trên trung trung điệp điệp, uy thế bất phàm theo thanh âm này rơi xuống phong thần đài bốn phương tám hướng trong hư không xuất hiện từng đạo vô số hư ảnh đều là ở vào linh hồn trạng thái không có một thanh âm chỉ có một cỗ để người cảm thấy tim đập nhanh cảm giác bọn hắn cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn gương tử nha tuyệt đại bộ phận là đờ đẫn vô thần chỉ có một phần nhỏ mang theo nụ cười trào phúng. Những này một phần nhỏ người chính là nhân tộc một phương. Bọn hắn chào phúng nhìn xem khương tử nha, nhìn xem kia vô số hư ảnh, nhìn xem cái này phong thần đại ngồi xuống đông cô luôn. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù là bọn họ đã bỏ mình, linh hồn bị phong thần bảng bảo vệ, mấy tháng đến vẫn luôn đợi tại phong thần bảng bên trong. Ngày đó một màn kia màn, bọn hắn cũng đều rõ ràng. Tam giáo là tam thanh sư tôn, thổ sư cố ý phá diệt, vô số tam giáo đệ tử là tam thanh sư tôn, thổ sư tự tay đưa ra chiến trường, mượn người tộc chi thụ tiêu diệt. Mặc dù tam thanh sư tôn, thổ sư. Có nguyên nhân, mặc dù đây là Hồng Quân âm thầm xuống tay với bọn họ, nhất định phải đối phó Hồng Quân. Mặc dù bọn hắn lên Thiên Đình phong thần, góp nhặt công đức, một ngày nào đó có thể sẽ tiến thêm một bước. Mặc dù rất nhiều rất nhiều nguyên nhân, nhưng sự thật cũng chỉ có một cái, rất rõ ràng. Vô số Tam giáo đệ tử là Tam Thanh sư tôn, tổ sư, tự tay đưa đi chết. Điểm này liền đầy đủ. Cái kia u cục cũng liền chôn thật sâu hạ. Không có mấy cái Tam giáo đệ tử có thể không nhìn, hoặc nhẹ dễ nhanh chóng tiêu trừ cái này u cục. Cũng liền xuất hiện lúc này từng cảnh tượng ấy. Khương Tử Nha hai mắt chỗ sâu bi ý càng đậm, càng mang một chút dáng vẻ già nua cùng vô cùng ấy nấy, ánh mắt có chút né tránh, giống như là không dám nhìn kia ta đồng môn sư huynh đệ. Cố gắng duy trì thanh âm bình tĩnh, hai tay duỗi ra, mời phong thần bảng hiện. Một đạo kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Khương Tử Nha trong hai tay, không có dừng lại, trực tiếp mở miệng quát. phụ Thái Thượng Nguyên thủy Thông Thiên Tam Thanh Thiên Tôn sắc lệnh, nay phong. Đông đảo tồn tại đều cẩn thận nghe, từng đạo phong kiến không ngừng vang lên, từng đạo linh hồn bị một cố lực lượng vô hình ban chúng, bắt đầu xuất hiện kim sắc quang mang. Triệu Công Minh. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Nam Cực Tiên Ông, Sích Tinh Tử, Kim Linh Thánh Mẫu, Vân Trung Tử, Quy Linh Thánh Mẫu, chờ một chút tồn tại, trước sau thành vì thiên đình chư thần, nhưng vẫn là không có cái khác cảm xúc, chết lặng, dị thường bình tĩnh. Mấy tháng đến, nên có tâm tình tiêu cực, cũng đều không khác mấy phát tiết song, chỉ còn lại có chết lặng, trong đó còn có một kia xoắn xuýt, phức tạp, không biết làm sao chờ. Nhân tộc một phương, cũng có thật nhiều người bị phong thần. Hoàng Phi Hổ, Xuân Hầu Hổ năm vị bị rất nhiều người hoài nghi là tổ vu chuyển thế thân, được phong làm ngũ nhã đại đế, trừ bọn hắn năm người còn có một số nhân tộc cường giả. Tỷ như đại thương một phương cao đẳng chuẩn thánh cấp độ 2 người, đều là tổ đỉnh cường giả, trung đẳng chuẩn thánh có hơn 30 người, chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ hơn 100 người. Đã bị diệt tây kỳ một phương, cũng không ít người như tán nghi sinh, quá điên bọn người. Thân sắc của bọn hắn liền đã khá nhiều, tuyệt đại bộ phận là chờ phúng xem thịt vui. Đương nhiên, cái này các loại tình huống bên trong, bọn hắn cũng không có người mở miệng lên tiếng. Trong bóng tối không biết bao nhiêu trong ánh mắt, cái này vốn hẳn nên phong quang vô hạn phong thần đại điện, bầu không khí dị thường dị dạng kết thúc từng đạo linh hồn mang theo kim quang bị phong thần bảng thu nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa Khương tử nha ánh mắt nhìn giống như thất thần thật lâu không có thanh tỉnh nửa ngày trên người hắn kia cổ tinh khí thần lập tức lại biến mất một nửa giống như là một ông già bình thường đi hướng ngọc hư cung nhân hoàng điện chậm rãi thu hồi ánh mắt trong mắt kim quang biến mất đế tân tâm niệm vừa động tán đi hắn tự mình thi triển huyền quan thuật cái kia vừa mới lộ ra được phong thần đại điện từng màn màn sáng biến mất nhìn hướng phía dưới đứng thẳng vẻ mặt nghiêm túc thần đồng lạnh nhạt nói chư thần sẽ tại mấy ngày nay bên trong liền lần lượt quý vị địa hoàng có thể dẫn người lên đường. Bốn ngự chi vị, Tam Thanh chắc hẳn cũng sẽ tại chư thần quy vị sau xác định được. Thần nông sắc mặt nghiêm nghị, gật đầu, lúc này trong đại điện này, trừ hai người bọn họ bên ngoài không có những người khác tại. Cho nên hắn cũng không cần thiết tận lực lộ ra cung kính, Đế Tân hiện tại cũng không thèm để ý. Thời gian trung quy là quá ngắn, Tam Hoàng Ngũ Đế bắt tổ ở trước mặt người ngoài có thể thần phục hắn, cái này là vì cả nhân tộc mà nói. Tình huống thật bên trên, bọn hắn đều rất rõ ràng. Không có có người khác ở tình huống dưới, bọn hắn cũng đều sẽ không xét điểm này. Ta sau đó liền dẫn người xuất phát định toàn lực ứng phó ngăn chặn Tam Thanh động tác Thần Nông chỉnh trọng nói Đế tân một chút gật đầu Đại Mặc nói xem Tam Giáo đệ tử rất có khe hở có thể phá Địa Hoàng tự hành nắm chắc Tam Minh Bạch Thần Nông gật đầu điểm này hắn trước đó cũng nghĩ đến nếu như muốn chân chính đi làm vẫn tương đối khó khăn Tam Giáo đệ tử hiện tại cũng khó mà giải khai trong lòng cái kia u cụ nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn liền sẽ đầu nhập nhân tộc hết thề còn cần hắn tra xét rõ ràng lại từ bên trong tuyển chọn một chút khả năng người tiến hành tranh thủ cô lại giao cho Địa Hoàng một người trợ thủ nhìn địa hoàng cẩn thận dùng chi đế tân thanh em hơi ngưng lại thần nông nhíu mày có phần có chút hiếu kỳ có thể để cho đế tân coi trọng như vậy tuyệt vật không tầm thường đế tân đã đưa tay một đạo kim sắc quang mang lấp lóe một đoạn tin tức cùng bóng người xuất hiện tại thần nông trong mắt thần nông ánh mắt cũng là ngưng lại xong đế tân trịnh trọng gật đầu cùng lúc đó khoảng cách đông côn luân phong thần đại điện một chỗ không xa trong hư không một cái bóng mở toàn thân kim sắc đế vương bảo phục uy nghiêm tôn quý lạc hậu hắn hai cái thân vị địa phương thì có một vị người mặc áo bào màu xanh phong độ nhẹ nhàng khí chất cực kỳ bất phàm, hai mắt sáng lạn như tinh không nam tử. Từ Phong Thần đại điện bắt đầu đến kết thúc, hai người liền như vậy lặng lặng nhìn, không có bỏ qua mảy may hình tượng. Nửa ngày, kia uy nghiêm thân ảnh bình tĩnh lại thanh âm uy nghiêm, nhàn nhạt, nhạt vang lên, "Phong Thần kết thúc, ta thiên đỉnh rốt cuộc xem như có quật khởi căn cơ." Nam tử mặc áo xanh kia ánh mắt khẽ động, nhìn hư ảnh, cũng không tiếp lời, trầm mặc không nói. "Làm sao?" Phùng Hiếu ngươi cũng cảm thấy chấm chi nôn, có chút buồn cười. Hư ảnh cười một tiếng, mang theo ý trào phúng nói, "Không đợi đối phương trả lời, liền tiếp tục mang theo càng thêm nồng đậm ý trào phúng mà mỉm. Đích sắc buồn cười, cái này to lớn thiên đình chỉ sợ từ đây liền lại không vì chấm sở hữu, đây hết thề cùng chấm lại có quan hệ gì? Hoàng giả, liền xem như hoàng giả lại có thể thế nào? Không có thực lực tuyệt đối, ngày nay đình chính là một tòa lồng giam, chỉ bất quá trước kia trông coi lồng giam chính là hồng quân, hiện tại cùng về sau là kia ba vị cùng nhân tộc thôi. Thanh y nam tử như mày, ánh mắt cú xuống, chấm giọng nói, bệ hạ chi ngôn, thần không dám gật bừa. Ung, hư ảnh thần sắc không thay đổi, vạn sự vạn vật không có có khác biệt, trước kia hùng quân trông coi lúc chìa khóa chỉ có hắn cái này một thanh. Tự nhiên không thể phá vỡ. Nhưng bây giờ, sau này chìa khóa lại không chỉ một thanh, còn có lưu rất nhiều khe hở. Đây chính là bệ hạ cơ hội. Thanh Y Nam Tử chắc chắn nói, hư ảnh thân sắc tựa như khẽ giật mình, lập tức mở miệng cười to, ha ha, tốt, xem ra Phụng Hiếu ngươi rất có tự tin. đã như vậy, ngươi ta liền liền thủ tiếp làm nó một phen. Lần này, Trác Tuyệt sẽ không lại cô phụ Phụng Hiếu kỳ vọng của ngươi cùng tín nhiệm đi theo. Nói, hắn đã quay người, ánh mắt kiên định vô cùng nhìn xem Thanh Y Nam Tử, tràn đầy tín nhiệm cùng tự tin, đặc biệt mị lực để người không tự chủ được liền tin tưởng hắn. Chương 613, phong thần kết thúc. Bệ hạ nói quá lời. Thanh Y Nam Tử lập tức nói, lại nhấc hạ ánh mắt, nhìn thẳng hư ảnh hai mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, như vậy đặc sắc sự tình, thần tuyệt sẽ không bỏ qua, thần liền cả gan, rửa mắt mà đợi. Ha ha ha! Hư ảnh cười to, đi, xoay chuyển trời đất đỉnh, hai người chúng ta liền cùng bọn hắn đấu một trận, thắng bại còn chưa thể biết được. Thanh Y Nam Tử mắt sáng lên, tràn đầy tự tin cùng đấu trí, gật đầu. Chỉ có ở sâu trong nội tâm, nổi lên một kia nhỏ không thể thấy ba động. Như vậy tự tin, quả nhiên còn có át chủ bài sao? Hai đạo quang mang hiện lên, bay thẳng thiên đỉnh mà đi. Bốn phương tám hướng trong hư không, lần lượt từng thân ảnh cũng nhanh chóng rời đi. Phong Thần Đại Điện kết thúc, mặc dù kiếp khí còn mạnh lớn đến đáng sợ, nhưng trải qua Tam giáo cùng nhân tộc đại chiến, cái này kỳ thật đã là cuối cùng một cốc kinh khủng nhất kiếp khí. Mấy ngày nữa, chư thần quý vị liền có thể mượn thiên đạo chi lực, đem nó triệt để trấn áp. Cái kia cũng đại biểu cho lần đại kiếp nạn này triệt để qua khứ, hưng hoang nên đón mới đại cục diện. Tại cái này mới đại cục diện bên trong, muốn xưng bá hồng hoang nhân tộc. Thần tang sâu vô cùng, thâm bất khả trắc tam thanh. Không hề nghi ngờ, nguy cơ sẽ càng lúc càng nồng nặc. Đến tuột cùng đi con đường nào, nên như thế nào làm, đây là bọn hắn đều cần suy nghĩ tỉ mỉ. Đông Côn Lôn, Ngọc Hư Cung, tại những cái kia tồn tại rời đi lúc, Khương Tử Nha đi tới cái này Đông Côn Lôn chỗ có nói, Trần Mặc đi vào đại điện, đối trên cùng kia ngồi ngay ngắn vĩ ngạn thân ảnh, hoàn toàn như trước đây cung kính, quỳ xuống hành lễ nói, đệ tử phụng sư tôn mệnh, phong thần hoàn tất, chuyên tới để trả lại pháp chỉ. Phía trên, Nguyên Thủy hai mắt từ khép kín đến mở ra, không có chút rung động nào, bình tĩnh nhìn hướng Khương Tử Nha, hai hơi về sau mới lạnh nhạt nói, đứng lên đi, chính ngươi vì sao không phong? Phong thần bảng bên trên cũng có Khương Tử Nha thần vị, trực tiếp nhục thân phong thần. Nhưng vừa mới, Khương Tử Nha nhưng không có cho mình phong thần, mà là đem mình thần vị tặng cho những người khác. Nghe tới Nguyên Thủy, Khương Tử Nha cũng không có đứng dậy, vung xuống hai mắt có chút đỏ, lộ ra run rẩy chi ý. Mình phong thần. Hắn còn có mặt mũi nào đi gặp các sư huynh đệ? Có lẽ sẽ không có người trách hắn, nhưng chính hắn qua không được một cửa ấy kia. Đại quân là hắn đang chỉ huy, tam giáo vô số đệ tử đem mạng của bọn hắn giao trên tay hắn, hắn cho là mất đi chính hắn lại còn sống, kia cũng là sư huynh của hắn đệ nhóm a, làm sao có thể tha thứ? nhưng lời này hắn không thể nói, nếu không chính là tại hướng sư tôn biểu đạt mình đối nó bất mãn, chào phúng, hồi bẩm sư tôn, đệ tử cũng không muốn nhập thiên đỉnh, chỉ muốn tìm một chỗ bế quan một hồi. có chút thanh âm trầm thấp khàn khàn chậm rãi vang lên, nguyên thủy ánh mắt nổi lên một chút ba động, ý xấu hổ, thở dài một vừa ngọc lên, thật sâu nhìn xem khương tử nha, giống như là muốn đem nó một mực cắt cấn ghi nhớ, mấy tức về sau, nhắm hai mắt lại, yếu đốt nói, hết thảy đều không phải trách nhiệm của ngươi, muốn trách liền trách vi sư đi. Khương Tử Nha lập tức thân thể rõ ràng run lên, vội vàng hung hăng lập đầu, đệ tử không dám, vô luận như thế nào, đệ tử đều tuyệt không dám trách tội sư tôn. Nếu không có sư tôn, lại lấy ở đâu đệ tử đám người hết thảy. Nguyên Thủy đưa tay vung một chút, bình tĩnh nói, đi thôi. Vâng, đệ tử cáo lui, sư tôn còn xin thêm bảo trọng. Khương Tử Nha ứng với, giương mắt nhìn xuống Nguyên Thủy về sau, đứng dậy rời đi. Nhưng nó sau khi rời đi, Nguyên Thủy hai bên riêng phần mình xuất hiện một thân ảnh. Thái thượng lão tử, Thông Thiên. Hắn Thông Thiên nhìn xem Khương Tử Nha rời đi phương hướng muốn nói lại thôi. Nguyên Thủy mở hai mắt ra, một chút lắc đầu, nhẹ khẽ thở dài, Tử Nha có đại trí tuệ, lại là cái nhận lý lẽ cứng nhắc hài tử, hắn đã có lựa chọn, ai cũng thuyết phục không được hắn. Lao tử, Thông Thiên đều không nói thêm lời, đều là âm thầm thở dài, cùng Nguyên Thủy đồng dạng, đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Hư cung bên ngoài. Nơi đó, Khương Tử Nha thân ảnh nhanh chóng rời đi, giống như là muốn rời xa Đông Cô Lôn, mà cũng giống như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, Khương Tử Nha trên thân dáng vẻ dàn vua, càng ngày càng đạm, kia cỗ tinh khí thần đang nhanh chóng tiêu tán. Một canh giờ sau, một dòng sông một bên, thương tử nhang ngừng lại, thân thể cũng đã giống trong suốt, từng khỏa điểm sáng nhỏ không ngừng từ trên người hắn bay ra, tán vào hư không bên trong. chỉ chốc lát, cũng chỉ còn lại có một cái đơn bạc tới cực điểm trong suốt hư ảnh. đều là biếng, thích liêu. tại nó sắp triệt để tiêu tán thời điểm, một cố vô hình khủng bố vĩ lực xuất hiện, đem nó bảo vệ, phá vỡ hư không. ngọc hư cung bên trong, nguyên thủy đưa tay, hai mắt nhìn qua nhìn như không có vật gì trong tay, trờm mặt không nói. nửa ngày, lao tử nói khẽ, hắn đã chủ động tán đi hết thảy, sớm đi tiện hắn đi luôn hồi đi. nguyên thủy gật đầu, đưa bàn tay khép kín. Nơi đó, chính là Khương Tử Nha lưu lại một điểm cuối cùng linh hồn. Sau đó, ba người trầm mặc như trước, trong ánh mắt hiện ra ba động. Thế gian ai có thể chân chính vô tình? Vô tình người, chỉ là bởi vì có thể để bọn hắn hữu tình người, đều nhất nhất chết rồi, mà chưa từng lại bởi vì tu vi cao thâm vô tình. Tu hành cũng là tu tâm, tu ý chí, nếu như tu vi càng cao, lại tâm tính trở nên vô tình, kia cái này bản thân liền là một loại không kiên định, làm sao đảm tu hành? Sớm muộn công giá chẳng. Mấy ngày sau, đế tân 1.1415 ngày sau tháng 9, một cỗ vô hình ba động lấy thiên đình làm trung tâm, hướng toàn bộ hồng hoang thế giới phát ra mà đi. Một cỗ vô cùng vĩ ngạn lực lượng xuất hiện, đem cái kiếp như cũ đang gầm thét lăn lộn kiếp khí, triệt để chấn áp. Cái này một đại kiếp, rốt cục thực sự kết thúc. Chư thần quý vị, thiên đình viên mãn, thiên đạo chi lực hiện. Đông đảo tồn tại đều bị kinh động, nhìn lên bầu trời, ánh mắt ngưng trọng. Vì thiên đạo chi lực cường đại ngưng trọng, vì bây giờ thiên đình ngưng trọng, cũng vì mới mở này khải hồng hoang cục diện ngưng trọng, mà cũng có một chút tồn tại hai kiếp khí bị chấn áp về sau, giống như là cảm ứng được cái gì, thần sắc vừa mừng vừa sợ. Địa phủ Luân hồi chỗ sâu, một đạo ôn hòa lại bá đạo thân ảnh lộ ra từ đáy lòng tiểu dung. Thái Dương tinh chỗ sâu, một trận ẩn chứa vô số cảm xúc cợt mở tiếng cười to dâng lên. Đông Hải Long tộc tổ địa, loan pháng, một tiếng có chút phấn khởi tiếng long ngâm vang lên. Một chỗ không biết tên tiểu thế giới, một đoàn màu đen ma diễm bên trong, một đạo có chút kinh nghi bất định thanh âm nổi lên. Thiên địa, giống như có chút biến, không lại áp chế bản tọa trở về. Một chỗ khác không người biết được địa phương, Hồng Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như làm thành để hắn có chút hài lòng sự tình. Hai mắt quét mắt kia Hồng Hoang tiên địa, Xem kịch vui kỳ đại tri ý dần dần dậy. Không xa. chỉ là không biết có thể hay không để các ngươi vội vàng không kịp chuẩn bị. Ha ha. Nhân Hoàng cung, thu hồi ánh mắt, trầm ngâm một lát, để Tân tiếp tục xử lý chính vụ. Phong thần triệt để kết thúc, hắn cũng không có cái gì cảm thán. Đến bây giờ, hắn những ký ức kia sớm liền không thể ảnh hưởng tâm tình của hắn. Hắn chỉ để ý hiện tại, trong tay nắm chặt, mà không phải những cái kia vô dụng cảm thán. Hắn rõ ràng, ba châu bên ngoài ám lưu, chắc chắn một ngày so một ngày lớn. Thiên đình bên trong cũng sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Nhưng hắn lúc này căn bản vô tâm đi để ý tới, bởi vì bây giờ Ba Châu, bây giờ còn tại sát nhập đại thương, mới là hắn căn cơ. Cũng chỉ có chân chính hoàn toàn nắm giữ Ba Châu, hoàn toàn sát nhập tổ định lực lượng đại thương, hắn mới có thể đem ánh mắt hoàn toàn rời về phía Ba Châu bên ngoài, lại một lần nữa đối ngoại lộ ra đại thương giang danh. Thời gian, đây là hắn cùng đại thương bây giờ thiếu nhất, hắn quật khởi thời gian trung quy là quá ngắn chút. Tâm thần phân ra một tia, nhìn về phía thể nội tiểu quan đoàn. Đại lực khai phát cũng không có thể thiếu, cũng còn chỉ kém một tia, hắn liền có thể hoàn toàn nắm giữ cái này tiểu quan đoàn. Hiểu rõ nó tất cả bí mật. Hơi suy nghĩ một chút, đệ xuống những này, một bên xử lý chính vụ, một bên lại suy tư lên sự tình khác. Tại không có đem bà Châu hoàn toàn nắm giữ, đại thương không có hoàn toàn sát nhập tổ đỉnh lực lượng trước, hắn là không định làm to chuyện. Nhưng các loại chuẩn bị lại là cần thiết. Hồng Hoang các loại thế lực vô số, rất nhiều thế lực kỳ thật đều là không dùng động võ. Thậm chí khả năng bao quát có Hỗn Nguyên cường giả tồn tại thế lực. Đại thương bây giờ cần thời gian, tam thanh chủ động rời khỏi tầm mắt của mọi người. Sau đó Hồng Hoang thiên địa, vai trò nhỏ, chiến tranh, khẳng định liên minh bất tuyệt. Nhưng thế lực lớn ở giữa va chạm tuyệt đối sẽ không có, cho nên coi là bình tĩnh. Như vậy như thế nào để những cái kia thế lực thần phục đại thương, chính là tiếp xuống đại thương đối ngoại nhất chuyện trọng yếu. Hôm nay chương thứ nhất, Phong Thần Quyển Triệt để kết thúc, tiếp xuống chính là tranh bá hưng hoang. Chương 614, Phức tạp thiên đỉnh. Kỳ thật việc này đại thương Phương diện vẫn luôn không có ngừng qua, chủ yếu chính là từ ạt kỵ nắm trong tay. Nàng trưởng khống mạng lưới quan hệ kinh người hồ tộc, tăng thêm đại thương nhân tộc uy thế, đã lôi kéo không ít bên trong thế lực nhỏ. Đương nhiên, những cái kia đối bây giờ đại thương mà nói chỉ có thể tính được tiểu đả tiểu nhão. Đế tân một khi hạ lệnh từ triều đình đi làm quy mô sẽ không thể so sánh nổi hình thành cường đại phong bạo, càn quét ra ảnh hưởng quá lớn. Về phân vụ trộm tiến hành loại sự tình này chúng quy là dấu diếm không được bao lâu, bởi vì tại cái này vừa sâu trong hùng hoàng, ai cũng không biết đại thương muốn lôi kéo thế lực, có phải là những người khác, hoặc thế lực ám tử, cho nên đế tân hắn cũng sẽ không dễ dàng hạ lệnh, cần đi qua nhiều phiên suy nghĩ cùng các loại tin tức phụ trợ. Thiên đình, cái này gây nên vô số ánh mắt địa phương đã cùng trước kia khác nhau rất lớn bị ngay đó trận chiến kia phá hỏng tầng thứ nhất đệ nhị trọng thiên cũng đều đã hoàn hảo không chút tổn hại cả tòa thiên đình khí thế càng thêm minh nghiêm mênh ngông Phản phất có thể chấn áp hồng hoang thiên địa trở thành tứ hải bát hoang trung tâm từ bốn thiên môn mở bắt đầu chấn thủ tướng sĩ tuyệt đại bộ phận người cũng đã đổi dạng thiên tiên là minh, đại la kim tiên là chuẩn thánh là chủ tướng ngẫu nhiên dựa theo đại thường quy mô tới lúc này phong thần qua đi hấp thu vô số nhân tộc cùng tam giáo chết đi chi tướng sĩ thiên đình có sung túc lực lượng làm như vậy từ bốn ngày cửa hướng lên mỗi một trọng thiên đều là chấn giữ sầm nghiêm trong đó tình huống cũng có biến hóa rất lớn đầu tiên liền là linh khí so với dĩ vãng nồng đậm không chỉ gấp hai các loại đạo vởn các loại kiến trúc các loại đều gia tăng mấy lần nhất là nhân khí đại lượng tăng trưởng thứ 33 trọng tiền lang tiêu trong điện bầu không khí dị dạng triều hội đang tiến hành phía dưới đứng chính là mấy ngàn đạo thân ảnh tuyệt đại bộ phận đều là thần vị trừ số ít mỗi một cái đều là bình tĩnh dị thường giống như căn bản không quan tâm cái này uy nghiêm lang tiêu bảo điện tới đây tiến hành triều hội cũng chỉ là một loại qua loa thôi phía trên có bốn thanh cao tới vạn trượng, toàn thân kim sắc, lộ ra vô tận uy nghiêm, khí tức châu ngồi, ngồi ba đạo đồng dạng cao lớn vĩ nạn thân thể. Từ bên phải số, thanh thứ nhất châu ngồi là trống không, thuộc về còn không có trở về tử vi đại đế. Thanh thứ hai lên ngồi là thần ông, một thân kim hồng sắc đế vương bảo phục, khí thế không hề yếu cùng bên cạnh hắn hạo thiên. Hạo thiên ngồi chính là ở giữa dựa vào trái châu ngồi, cũng là từ bên phải số thanh thứ ba. Bốn ngự chi vị đã chính thức xác lập từ tam thanh bẩm báo thiên đạo, thiên đạo cũng đem thiên đế chi vị chia ra làm bốn. Thiên đế chi vị các loại chỗ tốt cũng đều là chia ra làm bốn. Từ bốn ngựa chia sẻ. Thanh thứ bốn trên ghế ngồi, ngồi là một vị kim màu làm đế vương bảo phục, trung niên bộ dáng, hơi mập hình thể, mang theo một chút ý cười. Nhìn qua, nhất là hóa ái. Bất quá người ở chỗ này nhưng không có một vị dám xem thường hắn. Thượng cổ lục ngự một trong, Trường Sinh đại đế. Trước đó ai cũng không biết, cái này một vị tại thượng cổ lục ngự bên trong, thấp nhất giọng tồn tại, thế mà cùng Tam Thanh có liên hệ, mà lại phần này liên hệ tuyệt đối không ít. Hắn chính là Tam Thanh chỉ định vị kia bốn ngựa một trong. Cho tới hôm nay, mới bị mọi người biết. Hoàn toàn yên tĩnh bầu không khí bên trong, Hạo Thiên ánh mắt đơn giản quét qua tất cả người, bình tĩnh mở miệng nói, "Chư thần quý vị, Thiên đỉnh viên mãn, đại kiếp tiêu tán, cái này đều là ở đây chư vị chi công, chấp ở đây đại biểu Thiên đỉnh cảm tạ chư vị, cũng hoan nghênh chư vị." Bảy hạ nói quá lời. Rất nhiều người có chút thi lễ nói, nhưng càng nhiều người lại là thờ ơ, giống như là không có nghe được. Hạo Thiên cũng không thèm để ý, thần sắc không thay đổi chút nào, tiếp tục nói, "Sau này, mong rằng ta Thiên đỉnh trên dưới một lòng, duy trì thiên địa cương thường phát tác, tạo phúc vạn vật tương sinh." "Vâng." Vẫn là những người kia thi lễ đáp, những người còn lại thờ ơ. Ngọc Hoàng lời nói rất đúng, thiên đình sơ bộ viên mãn, mong rằng chư vị mỗi người quản lý chức vụ của mình duy trì thiên đạo, còn lại nó sự tình, đợi chư vị thích đứng qua đi rồi nói sau. Một bên, thần nông lúc này mở miệng nói, ý tứ cũng có chút rõ ràng, nói cho mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, an phận thủ thường là được, trong thời gian ngắn, không cần nói nữa những chuyện khác. Vâng. Cung Hạo Thiên mở miệng lúc đồng dạng, không ít người thi lễ đáp, những người còn lại thờ ơ, thờ ơ lạnh nhạt. Hạo Thiên cũng giống là không thèm để ý, hắn đã hiển lộ mình hoàng giả thực lực, tăng thêm bốn ngự xuất hiện. Cho nên hắn hiện tại xưng hảo, chính là Ngạo Hoàng. Trường Sinh Đại Đế thần sắc cũng không thay đổi chút nào, mang theo ý cười, không nói gì. Không đến bao lâu, lần này triều hội liền kết thúc, mọi người ai đi đường đấy. Địa Hoàng Cung. Thần nông cùng hắn mang lên thiên đỉnh, còn có chiến tử bị phong thần nhân tộc tướng giả, hơn phân nửa đều ở nơi này. Mỗi một vị đều là chuẩn thánh, hết thảy hơn 50 vị. Thần nông nhìn mọi người, ngưng tiếng nói, như hôm nay đỉnh thế cục có chút phức tạp. Tử Vi còn chưa trở về, không cần nhiều lời, Trường Sinh chính là tam thanh lựa chọn bất quá những cái kia tam giáo bên trong người hiện tại chưa hẳn đều yên tâm kết, tăng thêm bọn hắn song phương cũng đều cách một tầng, muốn lấy được những cái kia tam giáo bên trong người ủng hộ cũng không dễ dàng. Trường Sinh hiện tại hàng đầu mục đích cũng hẳn là đây. Còn có Hạ Thiên, người này tuyệt không đơn giản, hiện tại phức tạp thế cục, thậm chí đối với hắn mà nói có chút có lợi. Chúng ta không thể chủ quan, đầu tiên không được bị người ta tóm lấy tay cầm, tiếp theo, nhất định phải cố gắng tranh thủ những cái kia tam giáo bên trong người ủng hộ. Vâng. Phía dưới chúng người thần sắc nghiêm túc, cùng một chỗ đáp. Quan trọng, thân công báo tiếp xúc tam giáo bên trong người, chủ yếu liền nhìn hai người các ngươi. Thần nông nhìn về phía bên trái người cầm đầu, còn có bên phải người thứ tư. Mặt tướng, hạ quan, tất toàn lực mà làm. Hai người đi ra, trình trọng nói. Hai người bọn họ chính là văn trọng, cùng thân công báo. Hiện tại không có người ngoài ở tình huống dưới, bọn hắn không có lựa chọn tự xưng thần, nguyên nhân rất đơn giản, bao quát thần nông ở bên trong, bọn hắn quân chỉ có một vị. Lúc này hai người cùng lúc trước khí chất cũng có chút khác biệt, văn trọng càng thêm trầm ổn kiên nghiệm. Đại kiếp thời điểm, hắn đối mặt sư môn cùng đại tường, hai mặt lẳng khó cuối cùng lựa chọn trốn tránh. Đế Tân vẫn là không có làm gì hắn, hiện tại biết tiền căn hậu quả về sau, cũng không còn trốn tránh. Xung Phong nhận việc đi theo Thần nông tiến về Thiên đỉnh, thuyết phục Tam giáo bên trong người gia nhập Đại Thường. Thân công báo thì là ngày đó trận chiến kia bị bắt, biết chân tướng, dứt khoát mà nhưng lựa chọn đầu nhập Đại Thường. Hắn cùng Khương Tử Nha khác biệt, Khương Tử Nha lựa chọn từ bỏ hết thảy, đến chuộc chính hắn cho là mình phạm vào sai lầm. Thân công báo thì là bất mãn, tính cách càng bản thần, cực đoan hắn, lựa chọn ruồng bỏ Tam giáo. Không, hiện tại cũng không có Tam giáo, có chỉ là đạo giáo hắn lựa chọn không lại thêm vào đạo giáo, tham dò một phen nó thành tâm, đế tân để hắn đi theo thần nông tiến đến thiên đỉnh. Ừm, thần nông hơi gật đầu, tiếp tục nói, còn lại chư vị cũng không thể buông lỏng, mui qua một khắc, chúng ta lôi kéo cơ hội của bọn họ, liền sẽ thiếu một phân. buông xuống ngày xưa thành kiến, chúng ta tộc muốn tiến thêm một bước, hải nạp bách xuyên nát không thể thiếu. vâng, mặt tướng, hạ quan, ghi nhớ. mọi người thì lễ đáp. nam đế cung, trường sinh đại đế tại thiên đỉnh chỗ ở. lúc này, trừ trường sinh đại đế cùng chính hắn thân cận thuộc hạ bên ngoài, còn có hai người. Nam cực tiên ông, xích tinh tử, đại đế, còn lại chư vị sư huynh đệ trong lúc nhất thời vẫn chưa thể đứng, cho nên liền không có đến đây thấy đại đế, mong rằng đại đế thứ lỗi. Nam cực tiên ông lạnh nhạt nói, tôn kính bên trong không thiếu bản thân. Tiên ông quá khách khí, cái này cũng thuộc về thường tình, chớm ngày nữa đỉnh chi trước tam thanh thiên tôn cáo chi cùng chớm, không cần sốt ruột, tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày chư vị sẽ nghĩ thông, trở về ta đạo trong giáo. Trường sinh đại đế khẽ cười nói, Nam cực tiên ông, xích tinh tử gật đầu, mặc dù yên tâm bên trong những cái kia cảm xúc, dẫn đầu đến đây tăng trưởng sinh đại đế. Nhưng lúc này, nhưng trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Đạo giáo? Thiền giáo chung quy là không tồn tại a? Không tồn tại? Giống như là nhìn ra trong lòng bọn họ không bình tĩnh, Trường Sinh Đại Đế cũng không tiếp tục nhiều lời, Nam Cực Tiên ông hai người rời đi. Trường Sinh Đại Đế ánh mắt cũng ngưng trọng xuống tới, chỉnh hợp Nguyên Tâm giáo đệ tử, xem ra thật không đơn giản a. Tại thân điện, một thân bạch bào, hình thể càng mập chút triệu công minh, nhìn như có chút bình yên ngồi, bên cạnh trên bàn đã là một bình rượu, một cái ly uống rượu. Thỉnh thoảng, hắn liền uống một chén, rất là bình yên tựa đắc đến lúc đó hắn đối diện, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu cũng không bình tĩnh, Bích Tiêu còn tốt, chỉ là hơi nhũ lấy lông mày, lộ ra chút ưu sầu, không biết suy nghĩ cái gì. Quỳnh Tiêu thì là hai mắt tròn tròn, nhìn xem Triệu Công Minh, lại nhìn xem Bích Tiêu, không ngừng vừa đi vừa về nhìn xem. Rốt cục nàng có chút nhịn không được, bực bội nói, đại ca, nhị tỷ, các ngươi ngược lại là nói một chút ta. Bích Tiêu không để ý đến, Triệu Công Minh thiết hạ miệng, nhìn Quỳnh Tiêu, không nhanh không chậm nói, nói cái gì? Quỳnh Tiêu hơi trợn mắt, muốn nói cái gì, nhất thời lại có nghẹn lời, không biết nên nói như thế nào là tốt đúng đấy, chính là chúng ta nên làm cái gì a? cái gì làm sao bây giờ? Triệu Công Minh cũng hơi chớp mắt, uống một hớp rượu nói: đại ca, Quỳnh Tiêu dậm chân, tốt tốt. Triệu Công Minh lập tức cười một tiếng, lại ngửa đầu uống một hớp rượu. Tiêu Dung Thu liễm lạnh nhạt nói: có thể làm sao? chờ lấy. bây giờ gấp, nhưng không phải là chúng ta. nói, trong hai mắt cũng hiện lên tia hứa phức tạp chi ý. thật sự là phiền phức. Quỳnh Tiêu những mày, có chút không kiên nhẫn, muốn ta nói, gia nhập đạo giáo chính là gia nhập, không gia nhập chính là không gia nhập. như thế chờ đợi, nhường nhịn người phi lòng. Ha ha, Triệu Công Minh nhịn không được cười lên, Bích Tiêu cũng điểm tĩnh cười hạ. Muốn thật sự là có thể trực tiếp như vậy quả quyết, kia mới thật là tốt. Không nên gấp gáp, đạo giáo dù sao cũng là sư tôn thành lập, cũng là tam giáo kéo dài, bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể chặt đứt phần này liên hệ. Không đa nghi kết nan giải, ngày này trong đình lại tình huống phức tạp, không thể xót ruột. Còn có ngươi đại tỷ bên kia. Triệu Công Minh ngưng giọng nói, Quỳnh Tiêu cũng trầm mặc một chút, đại tỷ còn tại nhân tộc trong tay. Đại ca, ngươi nói sư tôn hắn có thể hay không cứu ra đại tỷ? Bích Tiêu cũng không nhịn được có chút lo lắng nói: Triệu Công Minh giao phía dưới, khẽ cau mày nói, ta cũng không biết, từ hiện tại nhìn trước đó, sư tôn hẳn là cố ý để các ngươi đại tỷ bị Đế tân chỗ bắt, cũng coi là lưu một đầu đường lui. Mà cho tới bây giờ, sự tình khó tránh khỏi phức tạp, đến tận cùng sẽ như thế nào, khó mà đoán trước. Bất quá Vân Tiêu nàng sẽ không có sự tình. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 615, Hoàng giả đỉnh phong, kết trước. Nói xong, ngữ khí trong lúc bất chi bất giác cũng có chút lo lắng. Dù sao đây hết thề đều chỉ là suy đoán của hắn dính đến Hồng Hoang đỉnh phong nhất mấy vị kia nhân vật, cụ thể như thế nào ai có thể rõ ràng đâu. Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu trầm mặt xuống, đều mang lo lắng, nhưng cũng biết được, mình bất lực, ngay cả mở miệng nói cái gì đều lộ ra bất lực. "Tốt, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Vân Tiêu nàng dù sao đã chứng đạo hôn Nguyên, thân phận địa vị cũng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Liền xem như nhân tộc, cũng sẽ không khinh mạn nàng." Triệu Công Minh lộ ra một chút tiếu dung an ủi. Bích Tiêu hai người suy nghĩ một chút, cũng thực sự là như thế, lo lắng tri ý cũng ít đi rất nhiều. "Ghi nhớ, đoạn này thời gian, vô sự không muốn ra khỏi cửa." cũng đừng nói với bất kỳ ai ra cái nhìn của các ngươi, đồng môn sư huynh đệ cũng không được. Triệu công minh thần sắc nghiêm lại, chính trọng nói. Bích tiêu hai người liền vội vàng gật đầu. Bởi vì vô số người gia nhập, mà náo nhiệt lên thiên đình, chỉ là ngắn ngủi một ngày, lại lần nữa hơi khác thường bình tĩnh lại. Nhưng vụn trộm kia cố sóng cả mấy liệt, lại làm cho rất nhiều người đều có thể cảm giác được. Cũng chính bởi vì vậy, để bọn hắn càng thêm yên tĩnh, thiên đình dị dạng yên tĩnh. Đại thương điên cuồng bận rộn, hùng hoang trừ giá lưỡng châu địa phương, địa phương còn lại đều là càng phát không bình tĩnh. Như đế tân đám người dự đoán bởi vì đại thương cùng tam thanh áp lực, hằng hoang các thế lực lớn đều đã ngồi không yên, không ngừng thôn phệ lấy chúng quanh bên trong thế lực nhỏ, lớn mạnh tự thân, nhưng lại không có thế lực lớn ở giữa ma sát và chạm, có chút hắn ý, mà cái này thế lực lớn tiêu chuẩn, chính là một điểm, có được hôn nguyên cường giả tỏa chấn. Đế Tân 1, năm 1.14553 tháng, trải qua mấy năm ổn định, đại thương tình huống làm dịu không ít, Đế Tân cũng chính thức hạ lệnh, bắt đầu lấy lễ bộ, hoàn thành giám, còn có địa võng, tăng thêm mật khí nắm giữ lực lượng, đồng thời hướng bốn phương tám hướng xâm nhập lấy lôi kéo bên trong thế lực nhỏ thần phục đại thương làm trọng yếu mục đích. Một chuyến này động, lập tức như là kinh thiên sóng lớn, càn quét ra, gây nên chấn động to lớn. Hằng hoang các thế lực lớn đều tăng tốc hành động, lẫn nhau ở giữa liên hệ, cũng rốt cục bắt đầu tăng thêm. Thứ 1150 năm, trung thổ trời châu nguyên bản cửu châu còn lại mấy châu, cũng rốt cục tại trước kia nhân tộc tổ đỉnh cường đại nội tình hạng, toàn bộ thống hợp tiến đại thương. Một năm này, đại thương bên trong không còn có chư hầu, chỉ có hơn tước. Thứ 1160 năm, trung thổ trời châu bên ngoài ban đầu tứ di địa khu hết thể bị chia làm 6 cái châu, bất quá bởi vì nhân số thưa thất nguyên nhân chỉ là sơ bộ kiến thiết. Ngược lại là Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu đã riêng phần mình bị chia làm 15 cái châu, đem hai bộ châu bên trong tất cả địa khu đều phân chia đi vào. Bao quát những cái kia cũng không nắm giữ tại Đại Thương trong tay địa khu. Bực này Bá đạo cách làm, hiện lại chính là tại tuyên cáo thiên hạ, hai bộ châu hết thảy tất cả đều là Đại Thương. Hai bộ châu bên trên, những cái kia thế lực còn có sinh tồn các tộc càng thêm sợ hãi. Bọn hắn minh bạch, hiện tại Đại Thương chỉ là không có thời gian đến để ý tới bọn hắn, một khi có rảnh. Kết quả của bọn hắn không cần nói cũng biết. Hoàng sợ hạ, rất nhiều thực lực cùng chủng tộc đều nghĩ đầu nhập Đại Thương. Đế Tân không có cự tuyệt, bây giờ Đại Thương nhân số đối với ba châu mà nói, vẫn còn có chút hoang vắng. Có mảng lớn trong không địa phương, những cái kia thế lực, chủng tộc nghĩ đầu nhập vào, hiện tại hắn không ngại cho bọn hắn một chỗ sinh tồn. Đương nhiên, đầu nhập liền đương nhiên phải xuất lực. Đây cũng là một loại gia tăng thực lực phương pháp. Thứ 1170 năm, Đại Thương bắt đầu đối những cái kia không có thần phụ, vẫn như cũ còn tại hai châu lợi thế lực, chủng tộc động thủ. Không có có thêm lời thừa thái cùng nhau lấy thực lực tuyệt đối, triệt để diệt trừ, đối thế lực giết sạch, đối chủng tộc, vong tộc diệt chủng, không có bất kỳ cái gì thương hại có thể nói. ngắn ngủi thời gian một năm, đã sớm làm tốt các loại chuẩn bị đại thương, đem hai châu bên trên, không có thần phục đại thương còn lại thế lực, toàn bộ quét dọn, trừ đông côn lôn sơn, liền ngay cả trước kia thập nhị kim tiên đạo trường, đều không tại hai châu bên trên hiện ra thực chất địa hình, mà là trốn vào trong hư không, cụ thể cửa ra vào không người biết được. thời gian một năm, hai châu bên trên, trừ đông côn lôn cửa ra vào bên ngoài, hết thảy tất cả, đều chân chính hoàn toàn thuộc về đại thương. Đông đảo Tồn Tại nhìn ánh mắt nghiêm trọng, thật là căn bản không thèm để ý thanh danh, bá đạo khiến người cảm thấy có chút ngạt thở. Thứ 1200 năm, trải qua mấy chục năm phát triển, dù nhưng thời gian này vẫn rất ngắn rất ngắn, nhưng Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu đều phát sinh cự biến hóa lớn. Đại thương cũng phát sinh thuế biến cải biến. Ngược lại là Thiên Đình, lấy cùng địa phương khác, dù bởi vì các loại áp lực mà có một chút biến hóa, nhưng cũng không lớn. Dù sao thời gian mấy chục năm hay là quá ngắn, đối với một chút cường giả mà nói, mấy cái quan đều xa xa không chỉ, nó cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Trung độ trời châu, Nhân hoàng cung. Vô cương trong điện, đế tân chậm rãi mở hai mắt ra, bảy đạo long ảnh từ hắn trong hai mắt chợt lóe lên, một cỗ cường đại tới cực điểm, đạt đến cực hạn cảm giác xuất hiện, lại bị hắn cưỡng ép thu liễm. Giai đoạn thứ bảy, rốt cục đạt tới được đỉnh phong. Hai tay một nắm, một sát na này, giống như là cầm nửa cái hồng hoang thiên địa. Nói một cách khác, thất long chân khí đạt tới viên mãn chi cảnh, đi tới 99.99999 triệu chín thức chín tức. Hắn chân thực cảnh giới đạt tới hoàng gia đỉnh phong. Mỗi một rồng có được 40 đỉnh chi lực. Thất Long hợp nhất, 140 đỉnh lực lượng. Thiên đạo cảnh phía dưới, cá thể sinh linh tuyệt đối lực lượng vô địch. Tăng thêm cùng hắn càng thêm phù hợp, cơ hội đạt tới người ấn hợp nhất chi cấp độ không động ấn. Cùng chân chính thiên đạo cảnh 200 đỉnh cũng chỉ là kém một chút. Điểm này chênh lệnh, cũng không tính là gì. Một sợi nụ cười thản nhiên hiện hiện, đạt tới cấp độ này, tăng thêm Tam Hoàng Ngũ Đế bọn người, lúc này nhân tộc mới có thể được cho hừng hoàng thứ nhất. Liên ngay cả Tam Thành, hắn cũng nắm chắc chiến thắng. Hai mắt nhắm lại, bình phục cảm xúc, lập tức đi dò xét thể nội cái kia tiểu quan đoàn. Mấy mấy hơi thở về sau, Mở hai mắt ra, một chút không có gì bất ngờ xảy ra hiểu rõ xuất hiện. Đặt tới Thất Long Viên mãn chi cảnh hắn, đã triệt để trưởng không cái này tiểu quang đoàn. Không có vượt quá hắn trước kia cảm ứng được, cái này tiểu quang đoàn lai lịch có chút kỳ diệu, là ở vào kia hỗn độn chỗ sâu, các loại dưới cơ duyên xảo hợp đàn sinh. Cố có vô biên thần diệu, có thể tiếp xúc khôn cùng trong hỗn độn các loại thế giới. Về phần hắn chi nhớ của kiếp trước cùng cựu long chân khí môn công pháp này. A, ngược lại thật là có chút trào phúng, đế tân miệng bên trong câu lên một sợi ý cười cùng phải mái, giống là chân chính buông xuống cái gì kỳ thật khi hắn đạt tới huân nguyên chi cảnh, đại đạo viên mãn về sau, hắn liền có chút hoài nghi. trí nhớ kiếp trước là thật sao? hắn thật sự có cái kia cái gọi là kiếp trước? đại đạo viên mãn không để lọt không rảnh. nếu như hắn thật sự có kiếp trước, đạt tới huân nguyên chi cảnh hắn nhất định có thể phát ra được. dù là phía sau có mạnh hơn cường giả thiết kế, thậm chí là thiên đạo cảnh, hắn cũng có thể phát ra được. nhưng hết lần này tới lần khác, hắn tỉ mỉ do xét hồi lâu, chính là không có có bất kỳ cảm giác gì. hắn có thể rất rõ ràng minh xác. đế tử thụ đại thương đế chi tử chính là hắn đời thứ nhất hắn không có kia cái gọi là kiếp trước. bất quá khi đó hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ tiểu quan đoàn cũng xa không có hiện tại cường đại, cho nên kỳ thật cũng cũng không thể hoàn toàn xác định. chỉ là đem sự nghi ngờ này trôn ở trong lòng. cho tới bây giờ hắn hoàn toàn xác định, hắn căn bản cũng không có kiếp trước. hắn vừa xuất hiện chính là đế tử thụ, là đế tân, là cái này đại thương tam vương tử hiện tại nhân hoàng đế tân. kia cái gọi là kiếp trước thì căn bản chính là hư giả. nguyên nhân chính là cái này cũng có vô tận thần diệu tiểu quan đoàn. cảm ơn đã ủng hộ. chương sáu Vạn ngày hư giới, phượng tộc. Khi hắn lúc mới sinh ra, cái này tiểu quang đoàn chính là xâm nhập hiểu rõ hồng hoang thời điểm. Trong lúc lơ đãng, dung nhập trong cơ thể của hắn. Sau đó, liền mở ra nó huyền ảo nhất địa phương một trong, theo nó chỗ kết nối những thế giới kia trong tin tức, lập ra một cái cái gọi là kiếp trước thế giới. Để hắn trầm mê đi vào, lấy một loại khác loại phương thức, hấp thu đủ loại thế giới tin tức. Trong đó liền bao quát hồng hoang phong thần. Phần này hồng hoang phong thần tin tức, cùng thế giới khác đồng dạng, là tiểu quang đoàn xâm nhập hiểu rõ thế giới về sau, chỗ làm ra một chút thôi diễn, diễn hóa Đại minh thế giới, đại thủy thế giới, che trời thần mộ thế giới, những thế giới này hắn trước đó hiểu rõ tin tức, đều là tiểu quang đoàn xâm nhập hiểu rõ những thế giới kia về sau, trải qua thời gian dài, nó chỗ tôi diễn, biến hóa ra tương lai, cùng một chút không rõ ràng quá khứ, bị đế tân tại kia kiếp trước bên trong biết được. Nghe có chút khó tin, phần này tôi diễn, diễn hóa năng lực, gần như sắp muốn đạt tới nhìn thấu chưa đến, đến rồi. Nhưng đích thật là như vậy. Kỳ thật cường giả cũng có năng lực như vậy, nhưng muốn nhìn đối tượng, như Hỗn Nguyên cường giả, đối một cấp 6 thế giới, có thể làm được xem thấu tương lai. Đối cấp 7 thế giới, hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều, chỉ có thể làm đến một phần nhỏ thậm chí một điểm. Mà cái này tiểu quan đoàn lại có thể làm đến đối hồng hoang thế giới đều có một bộ phận xem thấu tương lai hiệu quả, đích xác thần diệu vô song. Cựu Long chân khí, còn có hôm nào đổi mệnh chuyển thế chi pháp, cũng đều là tiểu quan đoàn kết nối vô số thế giới, biết được vô số pháp tắc, thần thông công pháp, một chút xíu thôi diễn ra. Nhất là Cựu Long chân khí, càng là nó kinh lịch vô số năm, hóa vô số thần thông công pháp, còn có thế giới pháp tắc, các loại tin tức làm một thể, hình thành một bản hoạch tâm chi pháp, độc nhất vô nhị tình huống thật bên trong, hắn ngay từ đầu chính là đế tử thụ, không có xuyên qua, càng không có chủng sinh, chỉ là ý thức của hắn linh hồn, tại tiểu quang đoàn sáng tạo cái kia trong thế giới giả lập trưởng thành là đại nhân, dẫn đến hắn coi là xuyên qua, chủng sinh. Nụ cười trên mặt càng đậm chút, biết được cái này đối với hắn hôm nay cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng trùng quy là hắn cho tới nay nghi hoặc, cùng tâm sự. Những cái kia kiếp trước trong trí nhớ một số người, hắn nhưng vẫn luôn không có quên. Hiện tại đã minh bạch là hư giả, những ký ức kia không cần lại xoắn xuýt. Mấy tức về sau, ý cười thu liễm toàn bộ tâm tư một lần nữa đặt ở Tiểu Quang Đoàn Thần Diệu phía trên, hoàn toàn nắm giữ cái này dị bảo, đối tác dụng của hắn hiển nhiên là cực lớn. Liên thông giấu ở hỗn độn chỗ sâu thế giới tạm không nói đến, nó cấu kết vào giới, thu hoạch tin tức về sau thôi diễn, đối bản thân hắn tác dụng lớn hơn. Cựu Long Chất Khí, Hồng Hoang Thế Giới một bộ phận tương lai đều thôi diễn ra, chúng chi cái khác, không chỉ có công pháp thần thông thế giới, còn có ít kế hoạch trở các phương diện. Chỉ cần có sung túc các phương diện tin tức, tại Hồng Hoang làm được tính toán không bỏ suất bốn chữ cũng không phải là không có khả năng. Đối hắn trưởng không quản lý đại thường. Tranh bá hồng hoang đều có tác dụng cực lớn, liên như là trí nhớ kiếp trước bên trong siêu cấp máy tính, nhưng thôi diễn chi lực càng mạnh vô số, so hôn nguyên cường giả đều mạnh không biết bao nhiêu, mà trước đây nó mình thôi diễn cần vô số năm, sau này từ hắn đến chủ đạo có thể rút ngắn rất nhiều thời gian, dựa theo thôi diễn sự tình lớn nhỏ cần thời gian cùng tin tức đều không giống nhau. Trầm ngâm một lát, lập tức đem chấn thế thiên thành ở trong đó thôi diễn lưu hóa, đồng thời ở trong đó diễn hóa bây giờ đại thương. Bất quá hai thứ này đều không phải đơn giản sự tỉnh cần thời gian, nhất là diễn hóa đại thương sự tỉnh. Cần thời thời khắc khắc đưa vào các loại tin tức, cùng trong hiện thực đại thương tương xứng đôi, nhìn nó thôi diễn, từ đó tìm ra đại thương không đủ, cùng khả năng đi nhầm con đường. Về phần thôi diễn bây giờ hồng hoang đại cục, còn không nóng nảy. Phân ra một bộ phận tâm thần, thời khắc chú ý đến hai nơi thôi diễn, Đế Tân đem tiểu quang đoàn thu vào. Đồng thời, một cái tên mới xuất hiện. Vạn ngày hư giới. Đế Tân thứ 1200 năm, Đế Tân thực lực đi tới một cái đỉnh phong, lại có vạn ngày hư giới, bế quan thôi diễn thần thông sự tình cũng buông xuống. Một lòng triệt để đặt ở chính vụ phía trên, cũng là từ lúc này lên. Đại thương phát triển tốc độ, bởi vì vạn ngày hư giới, bất tri bất giác, trên tổng thể thăng 3 lần không thôi. Thứ 1250 năm, ngày 5 tháng 6. Khoảng cách trận chiến kia đã qua đi hơn 100 năm, Hồng Hoang hết thể như trước, chỉ có kia cố am lưu, từng chút từng chút tiếp tục mở rộng. Một ngày này, nhân hoàng bọc hậu điện. Đế Tân chính xử lý chính vụ, Trình Hoa bước nhẹ mà đến, cung kính nói, "Vậy hạ, không chết cầu kiến." Đế Tân trong tay chi bút không ngừng, đạm mạc nói, "Trình." "Vâng." Trình Hoa ứng tiếng, bước nhanh xuống dưới. Mấy tức về sau, Không trước khi chết đến cung cung kính kính hành lễ nói thần tham gia bệ hạ. Miễn lễ. Đế tân thả ra trong tay chi bút, ánh mắt nhìn về phía không chết. Hoặc là nói ngày xưa che trời thần mộ thế giới bất tử. Lúc trước từ che trời thần mộ thế giới trở về, bất tử chính là hắn dẫn đầu mang ra người một trong. Thay hắn che lấp một phen về sau, liền để hắn chui vào phượng tộc làm sử dụng sau này, danh tự cũng cải thành không chết. Một cử động kia ngược lại để Đế tân biết Lý Nguyên Phách chuyển thế thân phận. Sau đó cũng liền có ngày đó trên chiến trường, bất tử cùng Lý Nguyên Phách xuất thủ. Tạ bệ hạ. Bất tử ngồi dậy, kia dĩ vang thời khắc gần hàng ngạo khí trên mặt, ngạo khí đều thu hồi, mang theo cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, thần có một chuyện tướng bẩm, Phượng tộc rốt cục người tới liên hệ thần. Đế Tân ánh mắt không thay đổi, chỉ là dừng lại liền nói, nói cái gì? Năm đó trận chiến kia về sau, bất tử cùng Lý Nguyên Phách đều không có trở về Phượng tộc, mà là tại đại thương đợi số dưới. Phượng tộc cũng không biết vì sao, mà không có đến đây muốn người, thậm chí đều không có liên lạc qua Lý Nguyên Phách hai người. Lúc này Lý Nguyên Phách đi thế rồi mới lịch duyệt, Phượng tộc đến không liên lạc được chết ngược lại cũng bình thường. Người tới để thần cùng Nguyên Bá về Phượng Tộc, nói là quá khứ sự tình đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất Tử nghiêm nghị nói, người ý như thế nào? Đế Tân lạnh nhạt nói, Bất Tử dừng lại, lại là thi lễ ngưng tiếng nói, hồi bẩm bệ hạ, thần coi là Phượng Tộc lúc này mới đến liên hệ thần cùng Nguyên Bá trở về Phượng Tộc, nhất định là có trọng đại nguyên nhân. Còn có Tây Phương Giáo, Phượng Tộc cùng Tây Phương Giáo liên minh sự tình, đột nhiên liền ngừng lại, nếu như nói toàn là bởi vì thần cùng Nguyên Bá, lại là khả năng không lớn. Cho nên thần muốn đi Phượng Tộc một chuyến, dò xét nguyên nhân. Vừa vặn, Nguyên Bá bế quan. Bây giờ thần một người đi, mà chỉ cần nguyên bá còn tại ta đại thương, phượng tộc liền vĩnh viễn thoát không được liên hệ. Đế Tân không có lập tức trả lời, suy nghĩ chuyển động. Bất tử chi ngôn, hẳn là thật, hắn còn không có lá gan này lừa hắn. Nhưng mình tiểu tâm tư khẳng định cũng là có, không gì khác, kiến công lập nghiệp thôi. Bây giờ đại thương triều khí phồn thịnh, vô cùng cường đại, nhưng nội bộ cạnh tranh nhưng cũng là chưa bao giờ có lớn. Không chết ở triều đình cũng không có cái gì ưu thế, nghĩ lấy phượng tộc mở ra lỗ hổng, cũng là đế Tân nguyện ý nhìn thấy. Còn có những cái kia nguyên nhân, hắn cũng thật dâng lên kia hứa yêu kỳ. Chuẩn Phượng tộc sự tỉnh, ngươi tự hành nắm chắc, nói cho chư tước, đợi đại thương chân chính lúc độc thủ, phượng tộc liền không có cơ hội. Đế tân tử tổ nói: Vâng. Bất tử thân sắc càng thêm nghiêm túc, lập tức đáp. Đế tân vất, bất tử hiểu rõ hành lễ nói, thần cáo lui. Bất tử thối lui, Đế tân trong ánh mắt như có điều suy nghĩ, phượng tộc này đến mục đích tuyệt đối không phải việc nhỏ. Bất quá trong lúc nhất thời hắn cũng suy đoán không ra. Vung xuống việc này, không có quá nhiều suy nghĩ, một cái phượng tộc mặc dù trọng yếu, nhưng bây giờ cũng còn không đến mức để hắn phí hết tâm tư. Tuy có vạn ngày hư giới tương trợ. Đại thương phát triển một ngày nàn dặm, nhưng khoảng cách có thể xuất binh ngày vẫn là trên lệch rất xa. Hiện tại không nóng này, sau mười mấy ngày, dấu ở hồng hoang không biết tên địa phương, phượng tộc bây giờ đại bản doanh không núi lửa chết bên trong, bất tử một mình đối mặt với chu tước khổng tuyên hai người, không chết gặp quá hai vị tộc trưởng, bất tử không chút hoang mang, hai tay ôm quyền có chút thi lễ nói, bất quá lại nhìn không ra có cái gì cung kính chi ý, ngược lại tự thân kia câu ngạo khí hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Chu tước, khổng tuyên ánh mắt đều là có chút tăng khóc, phượng tộc luôn luôn cao ngạo, có ngạo khí rất bình thường nàng hai người cũng sẽ không nhiều để ý. Nhưng năm đó trận chiến kia hắn làm sự tình, liền không phải do nàng hai người sinh lòng lệch ý. Không chết, người rốt cục nguyện ý hồi tộc, ta còn tưởng rằng người mãi mãi cũng sẽ không trở về đây. Chu tước Thanh âm lạnh lùng mang theo một chút ý chào phúng nói. Nàng dù tính cách ôn hòa, nhưng cuối cùng cũng là tộc trưởng, dẫn đầu phượng tộc đến hôm nay, thủ đoạn gì cũng là kiên quyết sẽ không thiếu khuyết. Tộc trưởng nói đùa, không chết chính là phượng tộc, điểm này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi, lại làm sao có thể vĩnh viễn không trở về tộc đâu. Bất tử không nhanh không chậm nói, không hốt hoảng chút nào đã ngươi còn nhận mình chính là phượng tộc một viên vậy liền trung thực nói cho ta năm đó trận chiến kia ngươi vì sao như thế làm hãn tộc ta cùng nguy hiểm chi cảnh địa. chu tước thanh âm mãnh liệt trầm thanh quát bên cạnh khổng tiên dù một mực chưa mở miệng nhưng trong hai mắt lệ khí lại là càng thêm nồng đậm rất có một lời không hợp liền tùy thời xuất thủ ý vị cảm ơn đã ủng hộ chương 617, bậc Thăng hạ phượng tộc đại sự bất tử long mày lập tức khẽ nhíu ngưng tiếng nói tộc trưởng lời ấy không chết không dám đồng ý ta cùng nhị điện hạ lựa chọn suất thủ tương trợ đại thường là ta hai người trải qua nghị sâu tính kỹ về sau cộng đồng làm ra quyết định cũng là vì ta phượng tộc tốt làm cản không tiên đột nhiên nổi lên tuyệt mỹ dáng người đúng là hung lệ chi khí nhìn về phía bất tử trong hai mắt lộ ra một cỗ sát ý nồng nặng lại dám như thế hồ ngôn loạn ngữ, nhị điện hạ tính tình thuần chân lại chưa bao giờ đi ra không núi lửa chết đối với thiên hạ thế cục đối thương đình hiểu rõ rất ít lại ở đâu ra nghị sâu tính kỹ nhất định là ngươi lừa gạt cùng hắn còn có hắn ra ngoài không núi lửa chết có phải hay không là ngươi gây nên khí thế mạnh mẽ hảo không bảo lưu hướng bất tử chút xuống mà đi để hắn đều có chút không chịu nổi, bước chân liên tục lui về phía sau. Chu Tước thờ ơ lạnh nhạt, không có ngăn cản, trong lòng nàng đồng dạng có chút sắc ý. Lý Nguyên Phách tình huống như thế nào, các nàng lại làm sao có thể không rõ ràng? Tại các nàng trong mắt, Lý Nguyên Phách như thế trợ giúp đại thường, nhất định là nhận bất tử mệnh hoặc. vốn là nửa đường gia nhập phượng tộc bất tử, bởi vì chuyện này, chỉ để gây nên các nàng không tin. Không Tử khí hơi thở không khỏi hỗn loạn một chút, trên mặt lại là không sợ chút nào, cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. hắn nói thẳng ra mình cùng Lý Nguyên Phách là minh sát trợ giúp đại thường mà không phải tìm những lý do khác, tỷ như lúc ấy chưa lấy được Chu Tước rút lui tin tức vân vân. Nguyên nhân rất đơn giản, vừa đến những lý do này không gạt được Chu Tước hai người, nhiều lắm là có thể che giấu nhất thời. Đây không phải ước nguyện của hắn. Thứ hai, hắn lưng tựa lại thường, có không gì sánh nổi sung túc tự tin, căn bản không cần giấu giếm cái gì, hắn có nắm chắc coi như thuyết phục không được Chu Tước, cũng có thể toàn thân trở ra. Loại trang diện này hắn trước đó cũng đều đã nghĩ đến. sắc mặt nghiêm túc nói, không tuyên tốc trưởng, nhị điện hạ như thế nào? Ngươi hẳn là rõ ràng nhất, ta có thể lừa nhị điện hạ sao? nếu như không phải nhị điện hạ mình muốn gia nhập đại thương, ai có thể miễn cưỡng cùng hắn? a, cũng là bởi vì ta hiểu rõ hắn, ta mới nhận định là ngươi lừa gạt cùng hắn. không tiên cười lạnh, trong giọng nói đều là chắc chắn. nàng cái kia ngốc đệ đệ, nàng làm sao có thể không hiểu rõ? chưa hề đi ra không núi lửa chết, tính tình ngây thơ, như là tiểu hải, nếu không phải trong đó có người quấy phá, làm sao có thể đi chợ giúp cùng hắn chưa bao giờ có gặp nhau đại thương? mà cái này quấy phá người, chính thành có thể là cái này không chết. đương nhiên, trong lòng nàng cũng có một chút nghi hoặc, chính như cái này không chết lời nói. Nguyên bá mặc dù như là tiểu hài, nhưng trời sinh có phân rõ người khác thiện ý địch trí năng lực, mà lại tính tình cực kỳ không tốt ở chung. Muốn lừa gạt hắn, phi thường khó khăn. Huống chi còn là lừa hắn gia nhập thương đỉnh, hơn 100 năm đều không trở về tộc. Chính là những này, để nàng cùng Chu Tước cũng không thể hoàn toàn khẳng định là cái này không chết làm. Không tuyên tộc trưởng, nếu như ngươi không tin, có thể để nhị điện hạ sau khi xuất quan, tự mình cùng các ngươi kể rõ. Nếu như ta có bất kỳ lừa gạt nhị điện hạ ngôn ngữ, ta tuyệt đối thiên nhân ngũ suy, chết không yên lành. Bất tử giọng nói vô cùng vì khẳng định nói. Không Tuyên hai mắt nhắm lại, sắc ý lưu chuyển, nhưng trong lòng nghi hoặc lại là càng thêm nồng đậm. Thật không phải là hắn, là kia tiểu hôn đản quyết định của mình. Chu Tước cũng có chút kinh nghi bất định. Bế Quan, ngươi xác định không phải cố ý muốn đem nhị điện hạ lưu tại Thương Đình bức bách chúng ta? Không Tuyên lạnh lùng nói. Không Tuyên tộc trưởng không khỏi cũng quá mức xem thường Ta Đại Thương bệ hạ. Bất tử không chút nào yếu thế. Trầm giọng nói, bệ hạ nhân vật bậc nào, khí thôn bất hoang, ý chí thiên hạ, lựa số hồng hoang cựu thiên thập địa, ai lại có khả năng cùng bệ hạ so sánh? bệ hạ há lại sẽ lấy thực tình gia nhập đại thương nhị điện hạ làm ra bức bách sự tình hai vị tộc trưởng không quản các ngươi tin tưởng hay không ta bây giờ phượng tộc còn không đáng phải bệ hạ làm như vậy không tuyên chu tước trầm mặc không nói chỉ là thật sâu nhìn xem bất tử trong lòng có chút phức tạp cùng nặng nề nghe đối phương cùng lời nói bên trong trong giọng nói kia tràn đầy sùng kính chi ý các nàng liền minh bạch đối phương là thật bị vị kia nhân hoàng chết phủ cam tâm tình nguyện gia nhập thương đình các nàng nói lại nhiều chỉ sợ cũng vô dụng còn có phượng tộc không đáng đối phương làm như vậy thật là có chút trâm trọng Nhưng lời nói này nhưng không có sai trong lúc nhất thời đều có chút cảm xúc không thể bình tĩnh mà lại không chết tuy là nửa đường trở về phượng tộc nhưng thiên tư của hắn tiềm lực của hắn kỳ thật rất thụ các nàng xem nặng hắn đều bị tin phục còn có cái kia còn không rõ ràng lắm tình huống đến tột cùng như thế nào tiểu hữu đảng phượng tộc tốt nhị điện hạ đến cùng có phải hay không thụ ngươi chỗ lửa gạt cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tra rõ ràng nói một chút ngươi đến tột cùng là tại sao phải tại một trận chiến kia bên trong chợ thương đỉnh chu tước đệ xuống tâm tình rất phức tạp lại một lần nữa chủ động mở miệng Không tiên cũng vẫn là không có động thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Bất tử rõ ràng cửa thứ nhất xem như qua, tiếp xuống trong mắt hắn mới thật sự là chính sự. Thần sắc vẫn như cũ nghiêm túc chỉnh trọng nói, hai vị tộc trưởng, không dối gạt các người, Nhị điện hạ cùng ta sớm tại không núi lửa chết bên trong liền từng có mấy lần giao lưu, nhị điện hạ ra ngoài, cũng đích thật là ta giúp một chút bận điệu. Sau khi rời khỏi đây, ta hai người càng là ý kiến đồng dạng, cực kỳ xem trọng nhân tộc. Chúng ta vốn liền chuẩn bị gia nhập đại thương, một đến gian luyện, thứ hai cũng là nghĩ làm ra một phen sự nghiệp. Lúc ấy, ta dựa theo hai vị mệnh lệnh của tộc trưởng chuẩn bị ứng phó một phen tam giáo cũng chính là nhị điện hạ thì là trực tiếp gia nhập lúc ấy thương quân bên trong về sau hai vị tộc trưởng để ta rút lui trong lòng ta nhẹ nhàng thở ra nhưng cũng không muốn như vậy hồi tộc cũng liền cùng nhị điện hạ cùng nhau gia nhập đại thương quả nhiên là ngươi trợ giúp nhị điện hạ ra không núi lửa chết không tuyên mắt lộ ra lánh quang chu tước nhíu mày trầm giọng nói các ngươi muốn làm ra một phen sự nghiệp có thể nhưng ngươi cân nhắc qua tộc ta sao ngươi gia nhập thương đỉnh ta phượng tộc như thế nào tự xử nếu như trong tộc đều là ngươi dạng này tự tác chủ trương tộc ta chỉ sợ sớm đã chia năm sẻ bảy Tộc trường nói không sai, nhưng ta cho rằng đây cũng là tộc ta một cái cơ hội. Bất tử gật đầu, kiên định nói, bây giờ nhân tộc thực lực đã đạt tới một cái đỉnh phong, bệ hạ càng là thâm bất khả chấp, liền ngay cả tam thành, ta cũng không cho rằng bọn họ là đại thương địch thủ. Đại thương sưng bá hồng hoang khả năng phi thường lớn, mà ta phượng tộc xuống dốc nhiều năm, muốn có khởi, khôi phục đỉnh phong thời điểm, khó càng thêm khó. Cho nên việc cấp bách hẳn là tại đại thương sưng bá hùng hoang, ấy lên phong vân trên đường bảo toàn mình mới là. Ta cùng nhị điện hạ gia nhập đại thương, đại thương thành công, đối ta phượng tộc về sau là một cái bảo hộ mà nếu như đại thương thất bại, ta cùng nhị điện hạ tại phượng tộc cũng kém xa hai vị tộc trưởng trọng yếu, dù cho chết đi, cũng không có gì đáng ngại. Chu Tước Khổng Tuyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, chăm chú nhìn xem bất tử. Ngươi thật là nghĩ như vậy? Chu Tước ngưng tiếng nói. Bất tử gật đầu, kia không hốt hoảng chút nào, hắn kỳ thật căn bản không thèm để ý hắn có không có thuyết phục Chu Tước Khổng Tuyên, để các nàng hoàn toàn tin tưởng. Hắn biết rõ, hắn chỉ là một bậc thang mà thôi. Để Chu Tước Khổng Tuyên có thể thuận bậc thang mà hạ, dù sao hắn có đại thương cái này vô cùng sung túc chỗ dựa, lực lượng, trừ phi Chu Tước Khổng Tuyên chuẩn hành động theo cảm tính nếu không liền nhất định sẽ thuận bậc thang mà hạ mà có thể trở thành tộc trưởng chứng đạo hôn nguyên các nàng sẽ xuẩn, hoặc là hành động theo cảm tính sao nói trắng ra chu tước khổng thiên không có lật bàn lực lượng chỉ cần hắn có thể cho một lý do tốt chu tước hai người liền sẽ không quá nhiều truy cứu cái này hơn 100 năm bọn hắn đều không có đi thương đình muốn người chính là chứng minh tốt nhất về phần thuyết phục các nàng gia nhập đại thương bất tử cũng không nổi hắn rõ ràng đây cũng không phải là nóng nảy sự tình phượng tộc không có khả năng bởi vì hắn muốn nữ liền gia nhập đại thương cần hùng hoang đại thế Cần trong ngoài chờ một chút nguyên nhân mới có thể thành công.